Chương 201, Mẹ cu Cở Thanh Vân tổ sư từ đường, cả một màu xanh tươi bao trùm lên khu rừng Tùng Bách, một bóng to lớn hình lúc gần lúc hiện, trong màn tĩnh mịch đó rất nhanh đã bị phá vỡ bởi những vết chân đạp trên đám lá khô, đám người Thanh Vân môn hạ đang vội vã đi tới thánh địa thờ cúng liệt đại tổ tông tiền bối của Thanh Vân Sơn. Từ ngoài nhìn vào, tất cả có vẻ yên tĩnh như những ngày thường, thế nhưng đến trước đại điện tổ sư từ đường. Bất luận dáng vẻ nghi hoặc của đám đệ tử thông thiên phong hay dáng điệu giận dữ sốt ruột của Tô Như, đều đột nhiên sững người dừng bước. Đám tùng bách xanh dì mọc san sát vây xung quanh từ đường, như muốn bảo vệ sự nghiêm mật của thánh địa, giờ đâu tan hoang, đâu đâu cũng là những cảnh cây nát vụn, hỗn loạn. Cánh cửa to lớn phía bên ngoài từ đường, trước kia được sơn màu sơn son giờ đây bị đánh nát vụn, đến hình dạng cũng khó mà nhận ra, trước mặt mọi người, một lỗ hổng to lớn đập vào mắt. Bức tường phía ngoài tổ sư từ đường, dường như tất cả cửa sổ bị phá tung, vô số các lỗ hổng lớn nhỏ xuất hiện trên tường, từ đường trang nghiêm giờ đây bị tàn phá nặng nề, chỉ có ánh hoàng hôn bên ngoài, lạnh leo xuyên qua những lỗ hổng lớn nhỏ chiếu rọi vào bên trong. Bất dịch, Tô Như là người đầu tiên phản ứng, cũng chẳng mang đến việc tại sao từ đường lại tan cảnh như thế, phóng vọt vào bên trong, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy người mà bà muốn thấy. Thùy Nguyệt Đại Sư cùng Dương Trường Lão, Phạm Trường Lão và đám người còn lại cũng vội đuổi theo vào. Phía trong từ đường, chẳng khác gì bên ngoài, dường như gặp phải một lực công kích mãnh liệt. Tất cả không khí thâm nghiêm vốn có giờ đều bị tàn phá, chiếc bàn đá giờ bị vỡ vụn nát, bình giờ ơ bằng ngọc lưu ly cũng bị gây đổ. Thậm chí khi đám người chạy vào nơi thâm nghiêm nhất của từ đường, thì thấy trên đất la liệt những linh vị của các vị liệt đại tổ tông, không biết bao nhiêu linh vị bị vỡ nát. Chỉ có điều, ngoài những mảnh vụn la liệt trên đất ra, tuyệt không có một bóng người. Tô Như sắc mặt trắng bệnh, thân hình rúng động, Thủy nguyện Đại Sư cho mày, bước lên một bước, ôm bà vào lòng, nhỏ nhẹ an ủi mấy câu, rồi quay sang đám tiêu giật tài phía sau lưng nói, ở đây đã xảy ra chuyện gì, còn nữa, đạo huyền sư huynh đâu. Tiêu giật tài nét mặt khổ sở, đến nôi nét mặt kinh ngạc ban nãy cũng biến mất, nói, hồi bẩm sư thúc. Đệ tử vừa đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng này rồi. Thậm chí đến ân sư đã hơn một tháng nay, người dường như ngày nào cũng ở trong từ đường tinh tu, đệ tử thực sự không nghĩ ra, ngoài nơi đây, lão nhân gia có thể đi đâu nữa. Ánh mắt Thủy Nguyệt Đại sư càng lúc càng hiện rõ vẻ lo lắng, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một âm thanh khe khẽ. Đám người có mặt hiện giờ đều là những kẻ đạo hạnh cao thâm, dường như lập tức nghe thấy tiếng động đó. Có người... Dương trưởng lão lập tức xoay mình quay về bàn thờ bằng đá hiện đã gãy làm đôi. Toàn thân mềm rũ vô lực của tô như đột nhiên giật tỉnh, trong mắt ánh lên một tia hy vọng vui mừng, bật gọi, bất dịch, là ông phải không? Sớm đã có mấy đệ tử chạy lại, hợp lực đẩy cái bàn ra, cái bàn thờ đó cũng chẳng biết được truyền lại từ lời nào, to lớn dày đặc, nặng nghề vô cùng, đám đệ tử mặc dù cũng có một chút đạo hạnh, nhưng cũng phải vài người hợp lực mới có thể đẩy được cái bàn. Sau khi đẩy được bàn đá, quả nhiên phía bên dưới, xuất hiện một bóng người, đồng thời phát ra tiếng rên khe khẽ. Đám người vui mừng, vây lại xung quanh, nhưng lại giật mình kinh ngạc, không phải là điền bất dịch, cũng chẳng phải là trưởng môn thanh vân môn đạo huyền chân nhân, mà là đệ tử của long thủ phong lâm kinh vũ. Chỉ thấy tấm áo trên người hắn đâm máu, hiển nhiên là đã bị trúng thương rất nặng, khuôn mặt trắng bệnh, đang bị hôn mê, mặc cho mọi người lay gọi thế nào hắn cũng không có chút phản ứng. nét mặt hy vọng của Tô như cũng giờ ân lờ giờ lờ biến mất đồng thời trong lòng lại dấy lên cảm giác lo lắng thủy Nguyệt đại sư đứng bên cạnh nhẹ nhàng vỗ về an ủi khuôn mặt đen sạm của dương trưởng lão quay sang xem xét bốn phía từ đường thanh vân môn vốn là trọng địa bậc nhất có thể sánh với Hảo Nguyệt đạo phủ giờ đây xảy ra chuyện này thực là chuyện từ xưa đến giờ chưa từng xảy ra mà quan trọng hơn hai người quan trọng nhất thanh vân môn đột nhiên mất tích tiểu sư điện Dương trưởng lao hướng về phía Tiêu giật Tài hỏi: Ngươi có chắc trưởng môn sư huynh ở đây không? Tiêu giật Tài nhìn vào Lâm Kinh Vũ vẫn đang còn bị hôn mê, sắc mặt giờ nở giờ chấn định lại, tờ giờ mở mặt một hồi, nói: Vâng, mấy ngày giờ ở đây, ân sư chỉ ở trong từ đường. Ngày thường đệ tử có chuyện gì thỉnh giáo, hồi bẩm với lao nhân ra cũng là ở tại đây. Dương trưởng lão hiển nhiên tâm tờ hờ bấn loạn, nhất thời cũng không biết phải làm sao. tiêu giật tài đằng hắng lên hai tiếng cợt hờ ơ mờ chậm bước tới dương trưởng lão nói nhỏ dương sư thúc việc này không nhỏ nhiều đệ tử tập hợp nơi đây chỉ có hại không lợi hơn nữa theo những lời của tô như sư thúc ân sư và điển sư thúc của đại trúc phong dường như còn có ẩn tình chỉ sợ cũng có can hệ tới nơi này trước tiên cho mọi người lui hết chúng ta giải quyết sau sư thúc thấy thế nào dương trưởng lão tình ngộ liền gật đầu nói việc này cũng không được làm lớn trưởng môn sư huynh một mực tin tưởng ngươi ngày thường mọi việc đều do ngươi giải quyết việc hôm nay cứ theo ý ngươi mà làm đi nói rồi lắc đầu thở dài cạc hì qua một bên đứng bên cạnh phạm trưởng lão thương lượng một lúc tiêu giật tài mắt nhìn dương trưởng lão gật gật đầu coi như là lanh mệnh rồi quay người nói các vị sư thúc sư đệ từ đường đột nhiên gặp nạn chỉ sợ có người ngoài vào làm loạn ta nghĩ chúng ta không thể ngồi đó mà không cảnh giác nói đến đây Hai mày nhíu lại chỉ vào một đệ tử của Thông Thiên Phong nói, thờ ơn ở sư đệ, đệ lĩnh mười người, lập tức hộ vệ bên ngoài từ đường, không cho phép một hai được tự tiện xông vào, vạn và nhất phát hiện có kẻ địch tẩn tảng, lập tức đến trước núi báo cáo huynh. Một người to cao bước ra từ đám đệ tử Thông Thiên Phong, chắp tay đáp, vâng. Nói rồi, quay người liền chỉ chỉ mấy người rồi lập tức bước đi. Lúc này bên trong từ đường yên tĩnh trở lại, chỉ có tiêu giật tài đứng đó. Bên cạnh mặc dù còn có một vài vị trường bối, nhưng giờ cũng coi chẳng là chủ tâm cốt của thanh vân môn. Tiêu giật tài lại nói, thường sư đệ, có. liền có một người bước tới, diện mục kiên định, chính là người năm xưa từng chỉ đường cho đám người Trương tiểu phàm lên núi tham dự tỷ võ. Cũng đã đấu một trận với tống đại nhân của đại trúc phong thường tiễn. Tiêu giật tài gật gật đầu nói, thường sư đệ, trước mắt có việc gấp, phải tìm cho được cân sư. Có lao nhân ra chủ trì đại cục thì không còn gì phải lo nữa. Mặc dù ở đây xảy ra chuyện lớn, nhưng ân sư đạo pháp tờ hờ ân ở thông, thiên hạ vô địch, yêu ma tờ âm mở thường không thể làm hại đến người. Đệ tử dẫn 80 người không, càng nhiều càng tốt, đệ dẫn 150 người, từ thông thiên phong tìm xuống, trước sau núi đều tìm hết, ngàn vạn không được bỏ qua một vết tích nào. Thương tiễn sắc mặt thoáng lo, mặc dù cũng biết tiêu giật tài nói không gì phải lo lắng. nhưng câu cuối cùng lại có phần vội vàng, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ tờ giờ mở rộng đáp lại, liền sau đấy gọi đám đệ tử chạy ra ngoài. Nhìn đám người còn lại hiển nhiên vẫn đủ số người mà tiêu giật tài yêu cầu, có lẽ phía trước núi sẽ phải điều động thêm người. Đám người vừa mới đi, từ đường hiển nhiên vắng lặng, tại hiện trường chỉ còn vài vị trưởng bối, tiêu giật tài, ngoài ra còn có văn mận đứng đằng sau Thủy Nguyệt Đại Sư, cuối cùng là Lâm Kinh Vũ đang hôn mê. Tiêu giật tài thở dài một tiếng, quay người hướng về mấy vị trưởng lão hành lễ, thấp giọng nói, chư vị sư thúc, hôm nay thanh vân môn có đại biến, đệ tử đến muộn, có phần sơ sót, mong chư vị sư thúc trừng phạt. Tô Như và Thủy Nguyệt Đại sư không nói gì, dương trưởng lão gật gật đầu, nói, tiêu sư điệt, không phải lỗi của ngươi, vừa rồi ngươi xử lý rất tốt, hiện giờ người cờ ơn nở mấy lao già ta đây làm việc gì, chỉ cờ ơn nở phân phó, không phải khách khí. Tiêu giật tài tờ giờ mở giọng nói, như hôm nay sự biến quá lớn, chúng ta nên cẩn thận đề phòng, mời các vị sư thúc trở về, đề phòng vào nhất. Chỉ tiếc lâm sư đệ của Long Hồi Phong đang hôn mê bất tỉnh, nếu không chúng ta có thể hỏi han. Đám người cùng trong mày, hiển nhiên tâm sự trùng trùng, tốt như sau khi được Thủy Nguyệt Đại Sư an ủi mặc dù rất lo lắng nhưng vẫn còn hy vọng, cũng không vội vàng như trước. Nghe tiêu giật tài nói vậy, lòng bà dối như tơ vỏ. chỉ hy vọng điền bất dịch không xảy ra chuyện gì đúng lúc đó ánh mắt bà liếc nhìn qua lâm kinh vũ giờ vẫn còn đang nằm bất tỉnh dưới dứt trao mày rồi vội kêu lên ấy thùy nguyệt đại sư đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi mọi sao vậy bà chỉ vào lâm kinh vũ rồi nói trong tay nó hình như có gì đó chúng nhân đều kinh ngạc tiêu giật tài chạy vội đến bên lâm kinh vũ quả nhiên thấy người gã ôm lấy tay phải trong tay đang nắm chặt lấy một miếng gỗ màu đen Tiêu giật tài đưa tay ra, không ngờ lâm kinh vũ mặc dù bất tỉnh nhưng vẫn không chịu buông tay ra. Nhất thời vẫn không lấy được miếng gỗ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Phạm trường Lão chạy tới, đi xung quanh một vòng, đột nhiên nói, miếng gỗ này hình như là linh bài đặt trên bàn thờ tổ sư. Thùy Nguyệt Đại Sư nhìn kỹ, gật đầu, không sai, đúng là linh bài. Tiêu giật tài phải mất một lúc lâu. Dùng hết sức mới từ từ lấy được miếng linh bài mà đối với Lâm Kinh Vũ cực kỳ quan trọng từ trong tay của hắn. Mọi người vây quanh lấy. Thân còn đang trong vòng nguy hiểm vậy mà Lâm Kinh Vũ lại chỉ quan tâm đến miếng linh bài đó, đủ thấy nó có quan hệ cực lớn. Không ngờ sau khi nhìn rõ mọi người đều ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau. Miếng linh bài này cũng giống như mọi linh bài khác, nhưng nhìn trên mặt của nó lại không được khắc một chữ nào. Đây chính là tấm linh bài vô tử vậy nó được đặt trong tổ sư từ đường thâm nghiêm là để thờ cúng ai vậy mà ai lại đặt nó lên bàn thờ để thờ cúng với tổ tiên mà đặt lên thờ cúng tại sao không khắc một chữ lên đó lâm kinh vũ bất chấp mọi thứ chỉ ôm chặt lấy nó bị thương nặng hôn mê mà cũng không buông tay vậy là có ý gì chung chung nghi vấn dường như đang tràn ngập đầu vóc mọi người ba nam cương thập vạn đại sơn trấn ma cổ động truyền thuyết đó là một thứ rất kỳ quái. Đầu tiên, truyền thuyết bản thân nó dường như có dựa vào một ý tứ nào đó, chỉ là bởi vì mọi sự việc dường như đều có lý do lưu truyền của nó, nên người ta cứ miệng truyền thay nghe, hoặc là có văn nhân nào đó ghi chép lại mà lưu truyền cho hậu thế. Từ đó, truyền thuyết lưu truyền càng lúc càng xa rời bản thân của truyền thuyết, giờ nở giờ nở biến dạng, người và việc trong câu chuyện giờ nở giờ nở trở nên mơ hồ. Còn ai là người nhớ được sự thực của truyền thuyết còn ai là người để ý đến sự thực của truyền thuyết truyền thuyết cuối cùng biến thành truyền thuyết giống như người con gái Mỹ lệ ôn nhu dưới ánh mặt trời giờ hơn nở giờ nở biến đổi dung mạo ngàn vạn năm sau ngươi còn nhận ra không trong đêm tối âm phong gào thét, điều đó dường như thuộc về thế giới bên ngoài cổ động mà bên trong thế giới hắc ám mọi thứ dường như đều rất tiến tĩnh bên trong nơi tận cùng sâu thẳm của chấn ma cổ động nơi mà hắc mộc tập hợp được thánh khí của cả năm tộc hồi sinh cho thú tờ hờn chỉ là giờ đây yêu khí bừng bừng vốn dĩ dường như đã tan biến vô ảnh vô tung giờ đây chỉ có sự yên tĩnh là còn âm tờ hờn tồn tại hơi thở yếu ớt từ thâm sâu vọng lại một ánh sáng đỏ ưu ám leo lét từ sâu thẳm hắc cám huyền hoặc chiếu ra thanh âm gừ từ nơi đó phát ra như hung thú bất an Thậm chí còn có thể nghe thấy những tiếng nghiến răng ken két của các con thú đang sơ hai hòa quyện với ánh sáng đó. Thanh âm từ giờ âm mở từ giờ mở từ từ như vô về an ủi quái thú trong bóng tối vọng lên. Tiếng ở mở gừ nhỏ giờ n nhỏ giờ âm n rồi im bặt. Trong sơn động lại hồi phục lại sự yên tĩnh. Chỉ còn ánh sáng kỳ quái là vẫn còn leo lét, lúc lóe lé lên lúc lại vụt tắt. Đột nhiên từ trong động huyệt một giọng nữ bông cất lên pha một chút cảm tình nào đó. thao thiết dường như đối với ta không có một chút hảo cảm nào à? trong không gian hắc ám, dường như rất rộng lớn âm thanh nữ tử vang lên nghe như từ xa vọng lại ải có điều nghe giọng nói đó dường như từ phía sau ánh lửa đỏ ưu ám đáp trả lại đó là một tiếng cười bình tĩnh người không cờ ân phải sợ nó từ trước đến giờ không tin tưởng vào loài người nữ tử hư một tiếng nói sao hóa ra nó coi ta là loài người ư giờ một tiếng gừ nhẹ nhẹ ngọn lửa ưu ám đột nhiên sáng rực lên chiếu sáng xung quanh nguyên lai like đó là một cái giá đèn cổ có ba chân cũng không biết là có từ bao giờ chỉ là ngọn đèn bên trong nó quang ảnh dường như vẫn còn tươi mới soi tới một bóng người thú tờ hờn ư đang ngồi dưới đất bâng khuân trong bóng tối hắc cám và ánh lửa lương dựa vào một trong vách đá bằng thẳng. ánh lửa lập lòe, chiếu mờ mờ tảo hào khuôn mặt ư dường như vẫn còn phảng phất trên khuôn mặt vẻ yêu tuyệt Chỉ có điều không còn giống như lúc mới bình phục, sắc mặt y trắng bệnh, có thể nói giống như sắc mặt của người chết. Dưới ánh lửa, đang nằm nép bên cạnh y địa, ác thú hung tợn hình dung cổ quái thao thiết đang g e -g. Lập tức đứng dậy, hai mắt lòng lên, nhen anh, hình dáng vô cùng dữ tợn, miệng không ngớt g e -g, nhìn vào bóng tối nơi mà ánh sáng không chiếu dọi đến. Sắc mặt thú tờ hở nở đột nhiên trở nên khó coi. Nhưng tinh tờ H.A.N. thì vẫn rất bình tĩnh, thậm chí trên môi còn có một nụ cười nhẹ, nói, ngươi tu đạo hơn ngàn năm, không phải là muốn thành người sao, ta nói như vậy, ngươi phải vui mừng mới phải chứ. Thanh âm người con gái tờ mở lại, nhất thời không nói gì, ánh lửa bất chợt lại lóe lên. Thao thiết lập tức trở nên cảnh giác, miệng vẫn mở gừ, mắt nhìn thẳng vào ánh lửa. Ánh lửa mở chấm lay động. Ánh mắt thao thiết càng thêm phần hung tợn cờ hờ ơ mở chậm bước tới. Đột nhiên bên cạnh một cánh tay rơ ra vu vu vào chăn nó, con thú mới từ từ an tĩnh trở lại. Tờ hờ ơn nở thú thu tay, quay đầu lại nhì, ngọn lửa giờ ơ nở giờ nở bay về trước mặt Yrie, giống như một con mắt dừng trước mặt Yrie không xa, nhìn chằm chằm vào người lạ. Thu tờ hờ ơn nhìn vào nơi ánh sáng chiếu rọi, đột nhiên cười nói: Ta và ngươi giao tình đã hơn nghìn năm. Mặc dù chẳng phải là sinh tử chi giao nhưng cũng có thể coi là lao hưu. Hơn nữa ta lại đang bị trọng thương thế này, ngươi việc gì phải đề phòng đến vậy? Ánh lửa lại bùng lên, vang lên những tiếng lép ép, đột nhiên bay nhanh về phía sau, vọt qua giá đèn cổ, thậm chí khiến cho ánh lửa ở giá đèn trở nên u tối, qua một lúc ánh sáng lại trở lại như ban đầu, mà lúc này ngọn lửa u ám vừa rồi dường như đã tiêu tán trong hát ám. Giọng nói nữ tử vẫn lạnh nhạt vang lên. Ta không tin ngươi, giống như thao thiết của ngươi không tin ta. Thú tờ nở nhìn vào bóng tối, đột nhiên cười lớn, hảo, hảo, nói hay lắm. Chỉ là ta không hiểu vì sao, ta và ngươi mặc dù không tin tưởng lẫn nhau, vậy mà ngươi lại giúp đỡ ta. Nữ tử vẫn bình thành đáp, vì cái mà ta muốn, giờ chỉ có ngươi là có thể cho ta được. Thú tờ nở cười nhẹ, chỉ vì cái này, những đồ tượng xấu xí trên tường và dưới đất. Y kìa xua tay, mặc dù nụ cười vẫn còn trên mặt thế nhưng khuôn mặt lại càng khó coi hơn. Ngọn lửa bên trong giá đèn đột nhiên bùng lên, phát ra những tiếng lép ép, mặc dù ngọn lửa lớn hơn trước mấy lần nhất thời quang mang đại thịnh thế nhưng lại khiến cho người ta càng thêm khó chịu. Có điều bất luận là thú tờ hở hay thao thiết và nhân vật tờ hờ nở bí vẫn còn ẩn thân trong hát cám, chứng kiến cảnh này cũng chẳng có phản ứng nào. Ngọn lửa vẫn chiếu bùng. Như giờ N giờ N trở nên có sinh mệnh, đến hình dáng của ngọn lửa cũng giờ N giờ N biến đổi, từ hình tròn giờ N giờ N biến lớn, rồi cờ hờ mờ chậm kết hóa thành hình một con rồng. Trong bóng tối, chăm chú nhìn hình dạng ngọn lửa đang kết thành một con rồng lửa, thanh âm nữ tử nhỏ nhẹ nói, "Ngươi còn nhớ những đồ tượng khó coi này đã giam cờ mờ ngươi bao nhiêu năm không?" Thú tờ hờ N cười nhẹ, trong ánh lửa không hiểu nụ cười đó là đau khổ. thù hận hay lạnh nhạt. Chỉ vì chính khoảnh khắc y lìa cười, ngọn lửa trên giá đèn cổ đã hình thành một con rồng lửa, đang dương nanh múa vớt mạnh mẽ ngẩn đầu đối diện với hát ám phát ra những tiếng gầm -E âm mở vô thanh. Sức nóng kịch liệt dường như đồng thời tỏa ra mạnh mẽ về bốn phía, khiến cho mọi vật chắn trước đường đi của nó gây nát. Biển lửa trôi qua, trong tàn dư còn sót lại, phía dưới giá đàn, chiếu rọi bốn bức đồ án, đường nét sinh động. màu sắc huyết hồng trong bức họa là bốn tượng tờ hờn hung tợn mỗi bức một dáng vẻ lập tức bên trên giá đèn và bên trái phải trên tường cũng sáng lên bốn bức đồ án bằng đá khác cũng là những hung tờ hờn giữ tợn với những dáng vẻ khác nhau tám bức đồ án thạch khắc này giống hệt với tám bức mà quỷ lệ trông thấy ở huyền hỏa đàn trong phần hương cốc bát hung huyền hỏa pháp trận chương 202, vệ Tờ thương lo nd Hơi thở quỷ dị tạo thành luồng khí nóng từng đợt lan truyền trong không khí, ngọn lửa như nhen nhanh múa bước, đờ y vẻ đe dọa, nhưng không tiếp tục bàng chân nữa, tựa hồ như đã đạt đến mức cực hạn của nó. Mặc dù vậy, phía dưới ngọn lửa đang cháy này, mặt đất vẫn còn dấu vết nước nẻ, trong khi đó, cái hỏa buồn cũ kỹ lại vẫn an nhiên không suy xuyên chút nào. Ánh lửa bập bùng hắc vào làm mắt của thú tờ hờ nở phất như đang bùng cháy. Nữ tử đó đứng trước ngọn lửa. cất giọng cười lạnh lùng nói pháp lửa của ngươi chưa hồi phục hẳn ngươi cố ý muốn gạt ta sao tuy nhiên nếu nói rằng pháp trận này không có huyền hỏa dám thôi động ngày trước lúc ngươi phục sinh đã bị phá hủy thì uy lực của nó vốn không chỉ dừng lại ở mức này đâu gương mặt anh tuấn của thú tờ hờn không có bất cứ động tinh gì bình tĩnh đáp lời ngươi dĩ nhiên là phải để phòng ta rồi ra chỉ không hiểu một điều tại sao ngươi lại đến để cứu ta nữ tử háng giọng một tiếng nói ta không tốt như ngươi nói đâu một là vì ta muốn chính mắt nhìn thấy kỹ trận truyền thuyết của vũ tộc một lý do khác là ta nhìn bọn vân lao đầu ở phần hương cốc không thuận mắt chút nào thú tờ hờn cười nhẹ tựa hồ như không lý gì tới lời của nữ tử kia nói vân dịch làm tuy đã bội ước nhưng cũng phải nói là ta vốn không tin tưởng lắm vào iii ngày đó nếu ta chiến thắng tại thanh vân sơn iiii nhất định không dám không nghe lời đánh người nga xuống chẳng phải là hành động của đa số con người hay sao nữ tử đáp lời thật đáng tiếc là y không biết rằng ta với ngươi không cùng một dạng có giết cũng không chết đâu ánh mắt thú tờ hờ ân thâm thúy nhìn chăm chăm vào khoảng tối phía sau ánh lửa lửa cháy bập bùng nhưng tựa hồ như không thể chiếu tới đó được ngươi làm sao biết là ta bị giết cũng không chết nếu bây giờ ta nói với ngươi ta vẫn có thể bị giết ngươi nghĩ thế nào y nhìn vào bóng tối khoe miệng vẫn phảng phất nét cười mờ nhạt vừa có vẻ gây hấn lại vừa có vẻ dụ hoặc chậm rãi cất tiếng nữ tử ấy đột nhiên không nói tiếng nào bên trong sân động chỉ còn nghe tiếng lửa cháy lép bép không biết tại sao nếu so sánh với lúc đầu bờ không khi càng im lặng một cách chết chóc không biết bao lâu sau thú tờ hờ nở đột nhiên nói chúng ta đã biết nhau cho đến hôm nay là đã được bao nhiêu năm rồi một hồi lâu sau nữ tử ấy lạnh lùng trả lời không nhớ nữa Ngày ấy ta vừa đắc đạo, vô tình lạc vào chỗ này, ngươi nói thử xem, tại sao lúc ấy người lại đối xử tốt với ta. Thú tờ nở mỉm cười, chậm rãi cúi đầu, vẻ mặt càng lúc càng lộ do nét mệt mỏi, trả lời, ta tuy lúc đó chưa phải là người, nhưng cũng không thể chịu nổi sự cô đơn. Nữ tử im lặng hồi lâu, phảng phất như giật mình, hồi lâu sau nói, tại sao ngươi hôm nay có vẻ khác hẳn mọi ngày. Trước đây ngươi chưa từng nói chuyện như vậy bao giờ. Bờ vai thú tờ hờ nở khẽ run lên, phát ra hai tiếng ho dữ đội, Nhưng trên mặt Yrie vẫn điểm một nụ cười, tựa hồ như không có gì đáng để vào mắt Yrie. Ngươi thấy ta giống như một người bình thường sắp chết có đúng không? Nữ tử dường như lập tức trả lời Yrie, nhưng ngươi không phải là người. Làm sao ngươi biết ta không phải là người? Ngọn lửa trong hỏa buồn đột nhiên bốc cao lên, tựa hồ như tiếng gờ ơ mở rú của hỏa long, sau đó từ từ hạ xuống. Xung quanh tám góc của hùng tờ Hờn đồ án cũng từ từ hạ xuống, tỏa ánh sáng ảm đạm, rồi từ từ tiêu thất trong bóng tối. Hỏa long cũng dung nhập vào bên trong ngọn lửa, hóa thành ánh lửa bình thường, xung quanh bóng đêm bao trùm, chỉ có gờ GN hỏa buồn là vẫn còn ánh sáng. Ngươi đã làm gì với chính mình rồi? Một lúc sau, nữ tử nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Thú tờ Hờn không trả lời, cũng không nói gì thêm, nét mặt y y mỗi lúc một mệt mỏi. Cờ hờ, hờ mở chậm giơ tay lên. Trong ánh lửa, nhìn thấy cổ tay phải của Yee, nước ta phảng phất mất đi vẻ trơn láng, chỉ còn một màu xám xịt, mờ mờ bên trong, có thể nhìn thấy những mạch máu đỏ sớm. Thú từ từ nhìn đám mạch máu một hồi lâu, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng dùng tay dạch một đường ở cổ tay. Ngay lập tức, trên cổ tay xuất hiện một vết đứt, từ đó từng giọt máu từ từ nhỏ xuống. Máu, máu đỏ tươi. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Nữ tử trong bóng tối tựa hồ như quá sức kinh ngạc không thốt ra thêm được lời nào. Nửa ngày sau, nàng dường như đã hoàn hồn lại, ngạc nhiên hỏi, ngươi ngươi sao lại biến thành người rồi? Thú tờ Hờn không nói gì, chỉ mỉm cười, nhìn nét cười tờ giờ âm mở mặt của Y, không ai biết được đó là nụ cười chua chát hay hạnh phúc. Thì ra là vậy, ta vốn trong lòng cũng thấy kỳ quái ngươi vốn bẩm lệ khí đất trời mà sinh ra. Đương nhiên là bất tử bất diệt, vậy mà dưới chu tiên trong trận chiến thanh Vân Sơn lại thụ thương. Nguyên lai không biết từ lúc nào, người đã bị hển thành một con người hôi thối vậy. Ha ha ha, nữ tử ấy không biết là do thấy chuyện quá hoang đường, hay là do không thể tự khống chế, đông nhiên phá lên cười. Ánh mắt của thú tờ nở ngưng động nhìn lên mấy giọt máu trên cổ ta, trong ánh mắt ở nước như có tình cảm không thể diễn đạt bằng lời, vừa như hoan hỉ, vừa như bị thương. Ta chưa bao giờ là một con người hôi thối y y cụ đời mệt mỏi ta đến thế gian này, kể từ ngày có tờ HN thức, cũng vốn không phải là con người rồi. Nữ tử ấy giật mình, hỏi lại, ngươi nói cái gì? Thú tờ nở từ từ quay đầu, vọng nhìn về phía ngọn lửa, cháy rực trong hỏa buồn, âm thanh của ý, ý, tại nơi bóng tối và ánh sáng xen kẽ này, phảng phất như đang xuất phát từ nhiều nhiều năm về trước. Lúc ta có ý thức LN đầu tiên, đã nhìn thấy này, lúc đó ta thậm chí chưa có thân thể, chỉ vào phút giây hoàng hốt, thấy nữ tử đó phảng phất như đang chăm chú nhìn ta. Chỉ là thuê thời gian, ta từ từ thành hình. Trung quy đã biết nàng vốn là người, là Vu nữ đời đầu tiên của Vu tộc, tên nàng là Linh Lung. Ác thú thao thiết ở bên cạnh thú tờ hờ nở, giống lên một tiếng. Thú tờ hờ nở vươn tay, khẽ vuốt ve lên đầu của nó. Ác thú lại an tĩnh nằm xuống. Nữ tử ấy không nói tiếng nào, tựa hồ như biết rằng bí mật ẩn giấu sau bao nhiêu năm dòng, cuối cùng cũng phải khai mở. Ánh mắt thú tờ nở từ từ ôn nhu nhìn bốn phía, ánh mắt y hề vọng nhìn nơi bóng tối xa xăm, ở nơi xa xăm trong huyệt động, dường như có một linh hồn đang yên lặng lắng nghe. Bí thuật vu pháp của Linh lung thu lấy thiên địa lệ khí của Nam Cương, chất lọc lấy tinh hoa, rồi tạo ra ta. Thú tờ nở nhẹ nhàng kể lại bí mật hàng ngàn hàng vạn năm mà chưa có ai biết được lai lịch, những anh hùng của vu tộc ngày ấy, đi theo Linh Lung để bao vây ta vào tử địa, nếu chúng biết được ta vốn là do nương nương tôn kính của bọn chúng tự tay sáng tạo ra, không biết trong lòng chúng sẽ nghĩ như thế nào. Y.Y. cười nhẹ, lệ khí giết người trước đây, tựa hồ như chưa từng có trên người Y.Y. lúc này đối với Y.Y. bất quá chỉ là một hồi ức mà thôi. ta đã từng hỏi linh lung rất nhiều ln tại sao lại tạo ra ta nhưng nàng luôn luôn không muốn trả lời nhưng sau đó cuối cùng ta cũng minh bạch kỳ thật nàng làm vậy cũng chỉ vì hai chữ mà thôi nữ tử không nhịn được hỏi là chữ gì thú tờ hn lạnh nhạt trả lời trường sinh nữ tử thanh nhâm ý vẻ ngạc nhiên hỏi lại trường sinh thú tờ hn gật đầu nói không sai ngươi thấy có tức cười không nhưng vào ngày ấy Thực sự nàng là vì mục đích này. Đương thời vu pháp của Linh Lung tạo nghệ đã vượt xa cổ nhân, nhìn khắp thiên hạ, tựa hồ như không hề có địch thủ. Trong vu tộc, mọi người đều kính trọng nàng như tờ hở ơn linh. Nàng trở nên buồn chán, ngồi không sinh việc, nên tự tìm ra mục tiêu cho mình. Nàng nghe nói về sai lờ ơ mở của bọn người tu đạp ở trung thổ, mê đám trường sinh mà không có cách nào đạt được, nhưng dù sao đó vẫn là thiên đạo. Nàng tuy là một nữ tử thông tuệ tuyệt thém thủy chung cũng không có cách nào. Cuối cùng, nàng đã nghĩ đến một biện pháp phi nhân. Phi nhân, dương thọ của con người đều có giới hạn, cho dù tu đạo thành công cũng chỉ sống được vài trăm năm. Nhưng đối với những phi nhân, không phải là người, thường tính mạng của chúng rất dài, cũng như thiên điệu tạo hóa, âm dương lê khí vân vân kể từ khi khai sinh trời đất vẫn trường tồn bất diệt. Nàng kể từ khi nghĩ đến điều này. Liền tờ tâm nghiên cứu, cuối cùng không ngờ nàng từ trong chốn vô sanh, đã sáng tạo ra ta. Nàng ấy quả thật là tài giỏi nữ tử cất giọng âm u nói. Ha ha, thú tờ HN cười nhạt, nói, đúng vậy, nàng thực sự vốn là một nữ tử vĩ đại. Từ khi ta đế thế gian này, LN đầu tiên mở mắt, cái nhìn đầu tiên thấy được chính là nàng. Sau đó không biết đã trải qua biết bao năm tháng, trong thế giới ta chỉ có nàng mà thôi. nng ta bắt đầu thành hình nhưng bởi vì bổn thể của ta là do hấp thụ lệ khí trời đất mà thành hình kể từ khi có tờ hởn lở thức tự nhiên sẽ bắt đầu hấp thụ lệ khí xung quanh càng ngày càng khủng khiếp chỉ có điều nàng dường như thực sự bất an ánh mắt nàng nhìn ta không còn vẻ thân thiết nữa đến khi lực lượng của ta cuối cùng đã miễn cưỡng sánh bằng của nàng kể từ ngày đó trở đi nàng không hề cười với ta lởn lở nào ta lúc đó rất nghĩ hoặc không hiểu điều gì cả kỳ thật ta không thể biết vì sao lực lượng của ta lại tăng cường nhanh như vậy nhưng đối với ta mà nói lực lượng đó chẳng có ý nghĩa gì ta chỉ muốn cùng với nàng cùng với nàng sống chung một chỗ ngươi có thể nói với nàng ấy mà nàng không biết điều đó sao nữ tử không nhịn được nói ta đã nói rồi đã nói rất nhiều lờ, bây giờ nghĩ lại chẳng khác gì hài tử làm nũng với mẫu thân vậy nữ tử im lặng một hồi sau vẫn không nghe tiếng nào thú tờ hờ nở cũng tờ giờ ơ mở mặc phảng phất như đang hồi tưởng lại ngọn lửa đang bùng cháy bên trong phảng phất trong hòa buồn, khẽ run run trong không trung tựa hồ như đang hô hấp thời gian tại nơi hắc cám này phảng phất như đang dừng lại vểnh thai lên chăm chú lắng nghe những ký ức đóng băng theo năm tháng giờ ơ nở giờ ơ nở từng chút từng chút một tan chảy rồi từ từ biến mất còn ai có thể nhớ lại là ngươi hay là ta Chúng ta kỳ thực ra, chỉ cờ nở là con người vẫn còn hơi thở, lúc nào cũng chỉ đuổi theo thời gian, giờ nở giờ nở ra đi, rồi biến mất trong hát ám. Cuối cùng có một ngày, ta không còn muốn chỉ ở trong căn tiểu Úc của nàng nữa, ta muốn ra ngoài nhìn mọi việc. Hôm đó, nàng đi mà không trở lại lâu lắm rồi, ta đã phá giải cấm chế của nàng, mở cửa căn tiểu Úc, bước ra bên ngoài. Có nhiều người... thật nhiều người lắm nhưng mỗi một người nhìn thấy ta đều kêu lên kinh khủng chạy trốn như để giữ mạng không biết tại sao vào lúc đó ta từ mười phần kinh hoàng rồi lại bắt đầu trở nên tức giận cuối cùng một cố lệ khí từ trong người ta xông lên không trung cũng vào lúc đó một số người chiến sĩ xông tới để hạ sát ta ta vừa chống đỡ vừa rút lui ta không muốn động thủ với bọn họ ta hối hận rất nhiều ta chỉ muốn ở chung một chỗ với linh lung ta chỉ muốn ra ngoài để nhìn thấy Ta ra sức nói điều đó, ra sức giải thích, nhưng không ai lắng nghe ta cả, ta đã lỡ tay giết chết một người đầu tiên. Yên lặng một hồi lâu. Tên chiến sĩ trẻ tuổi đó nằm yên trong tay ta, đầu trúc xuống đất, từ thân thể y y máu chảy đỏ tươi. Ta si ngốc đứng đó, mọi người cũng si ngốc đứng sững lại, rồi sau đó bọn họ lại sống tới hung hắn hơn. Trong tiếng la hét mắng chửi của bọn họ, ta vẫn nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thương, đó là thân nhân của chiến sĩ đó đang than khóc. Ta không biết tại sao, nhưng từ lần đầu tiên mắt ta nhìn thấy máu tươi, thân thể ta đột nhiên phát sinh biến hóa, một dục vọng muốn giết người lập tức điên cuồng dâng lên trong lòng ta, ta không muốn giết người, nhưng ta không thể khống chế lấy mình, do ta bắt đầu động thủ, ta đã giết người, ta đã giết nhiều người, rất nhiều, rất nhiều người. Thú tờ hờn cúi đầu, nhưng y vẫn tiếp tục kể. Ta đứng trong vũng máu, không biết đã đứng bao nhiêu lâu, giờ hờn giờ hờn tỉnh lại, Sau đó, ta nhìn về phía trước, giữa vô số người đang tụ tập xung quanh, Linh Lung đã về đến. Nàng nhìn ta, ta rất là sợ hãi, ta biết ta đã làm sai rồi, nhưng ta không biết được, ta thực sự không biết được ta đã làm sai điều gì. Sau đó Linh Lung ra tay chủ động, nàng ra tay động thủ với ta, ta không muốn hoàn thủ, ta hy vọng có thể giải thích với nàng, ta muốn nói với nàng, từ nay về sau ta không dám ra ngoài nữa, ta sẽ ngoan ngoan ở trong tiểu Úc Từ nay về sau chỉ bờ ưu bạn với một mình nàng mà thôi, ta đã cảm thấy đờ ơ ý đủ lắm rồi. Những lời nói như vậy, ta đã nói rất nhiều rất nhiều, nhưng mà nàng không nghe một tiếng nào. Vu pháp của nàng vốn hơn hẳn những chiến sĩ bình thường, chẳng mấy chốc thân thể ta đã bị chịu cả trăm ngàn vết thương, nhưng mà, mỗi lờ ơ trên người ta thụ thương, nó tự động hấp thụ lệ khí xung quanh rồi kháng phục, thậm chí ta còn cảm giác, mỗi lờ ơ linh lung đáng ta. lực lượng ta ngược lại còn tăng thêm. Cuối cùng, Linh Lung cũng đã phát hiện ra điểm này, sắc mặt nàng trắng bệnh như chết, phảng phất vẻ tuyệt vọng. Thú tờ nở mỉm cười, hồi ước lại, chỉ thấy nét mặt y càng lúc càng thêm thống khổ. Ta từ từ bắt đầu có cảm giác, Linh Lung trong lòng thừa sự hận ta, nàng như phát cuồng lên dùng mọi loại vu pháp để đối phó với ta. Thân thể ta tuy bất tử bất diệt, nhưng lòng ta thự sự rất khó chịu, do vậy từ đó về sau. ta tự mình trốn thoát đi. Nhưng trên đường chạy trốn, những người gặp ta đều bị dọa sợ chết khiếp, sau đó ta mới biết được, hình dáng ban đầu của ta, đối với người bình thường mà nói, thửa sự rất là đáng sợ. Izie nhẹ nhàng vỗ đầu ác thu ở bên mình, nói, hình dạng của ta lúc đó, không thể nào xấu xí hơn được. Rời xa linh lung, ta tiến vào thập vạn đại sơn, không lâu sau, ta phát hiện ra huyệt động này, nhân tiện tạm thời ở lại đây. Nhưng ta muốn quay trở lại, Ta toàn tâm toàn ý, kỳ thật chỉ muốn ở chung một chỗ với Linh Lung. Do đó cuối cùng ta cũng quay trở lại, nhưng đón tiếp ta chính là trận pháp này. Ngọn lửa trong hỏa buồn phát ra tiếng lép bép, tựa hồ như đáp lại lời nói của thú tờ Hở Ta không nghĩ rằng trên thế gian này lại có một lực lượng khủng bố đến mức như vậy, Linh Lung dùng pháp lực của Huyền Hỏa Giám, bố trí Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận, triệu xuất Bát Hoang Hỏa Long, dưới ngọn lửa tập trung sức mạnh của cả thiên địa vạn vật đó,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 Sau khi trở lại nơi đây, nhờ có hung lệ đặc biệt chỉ có tại thập vạn đại sơn, ta nhanh chóng hồi phục. Lờ này ta quyết định lặng lẽ đi tìm nàng. Nàng không ngờ cũng truy đuổi theo ta. Nàng dẫn theo bảy dũng sĩ, truy đuổi đến cổ động này, nàng đi vào trong để gặp riêng ta. Ta không có ý gì khác, nhân vì ta vốn do nàng sáng tạo ra. Nếu nói trong thiên hạ có người có khả năng đối phó với ta, hiểu ta, ngoài nàng ra còn ai khác nữa. Nhưng ta thật sự không hiểu được. tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy ta đã nói với nàng rất nhiều lời tại sao nàng không thèm để ý đến nhưng lơ n này không ngờ linh lung đã trả lời ta nàng nói kỳ thật tất cả đều là lỗi của nàng nàng đã tạo ra một quái vật như ta là lỗi lơ -E mở lớn nhất của nàng bởi vì ta được sinh ra từ thiên địa lệ khí trời sinh có ham muốn giết người nếu để cho ta sống sót chỉ sợ sẽ tạo kiếp nạn thảm hiết cho thế gian ta liều mạng giải thích với nàng nói là ta không muốn điều đó ta chỉ muốn sống chung với nàng mà thôi ta không muốn bất cứ điều gì khác nhưng nàng chỉ thê lương cười khổ nói là nàng tin ta kỳ thật nàng chưa bao giờ không muốn sống chung với ta chỉ có điều chỉ có điều nếu sau khi nàng chết đi bên trong cổ động từ nơi xa xôi thăm thảm phản vật như có người thở dài trong bóng tối hàng ngàn hàng vạn năm về trước không biết giọt nước mắt rơi xuống ngày đó có còn ai nhớ đến không ta si ngốc đứng đó Trong lòng hoàn toàn trống rỗng, ta tự biết mình vốn là bất tử bất diệt, nhưng ta chưa từng nghĩ rằng Linh Lung nàng có thể phải chết. Ta cho đến nay vẫn còn nhớ rõ ràng, trên khuôn mặt nhợt nhợt nhưng vẫn phảng phất nụ cười của Linh Lung, từng giọt nước mắt rơi xuống. Lúc đó, nàng lại tiếp tục phát động bát hung huyền hỏa pháp trận, vây khống ta, một lờ nữa lại thiêu cháy thân thể ta, nhưng khi đó ta lại hóa thành tinh hoa của lệ cờ hờ một, nàng cuối cùng cũng không thể tiêu diệt được.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 Thú tờ HN từ từ mỉm cười, nói tiếp, tâm nguyện, ta còn có thể có tâm nguyện gì đây? Toàn bộ tâm nguyện của ta bất quá chỉ là muốn sống chung với nàng mà thôi. Do đó ta hỏi nàng, tại sao ta không thể sống chung một chỗ với nàng? Linh lung túi đầu, trầm rãi nói, bởi vì ta không phải là người, thậm chí còn không phải là một sinh linh chủ định là bọn ta không thể sống chung với nhau được. Ta sau đó ở bên trong ngọn lửa, nhìn thẳng vào nàng, lớn giọng nói, Vậy thì nàng hãy để cho ta trở thành người đi. Giọng nói của y hốt nhiên cao vút, dữ dội quay đầu lại, ngẩng đầu lên nhìn vòm huyệt động, hô lên một tiếng lớn. Hãy để ta trở thành người đi. Ẩm. Bốn vách tường chấn động, loạn thạch là tả rơi xuống, âm thanh tựa như sống động, làm điếc cả thai. Giữa đám bụi mù mịt, thú thờ hờ hên từ từ túi đầu xuống. Sau đó, chuyện gì đã xảy ra? Nữ tử trong bóng tối cất tiếng hỏi. Nàng dường như suy si ngốc đứng đó, hồi lâu sau, không hề nhúc nhích chút nào. Ta chịu đựng nỗi thống khổ bị lửa thiêu đốt, đã hoàn toàn thất vọng. Nhưng sau đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, dừng lại pháp trận, đi đến bên người ta. Ta chỉ biết nhìn nàng, không biết nàng định làm gì. Nàng chậm dai nói với ta, đúng, nàng đã không công bằng với ta. Sau đó nàng nói tới đây, thanh âm của thú tờ HL không hiểu vì su, đột nhiên bắt đầu khẽ run rẩy. Nàng bắt đầu tụng niệm một tràn chú tờ hờ ơ nờ bí, cờ hờ ơ mờ chậm rút ra một thanh đao, sau đó bắt đầu từng đao từng đao một cắt vào người mình. Cái gì? Nữ tử trong bóng tối cờ nờ hờ hoảng hô lên một tiếng. Ta si ngốc đứng đó, không, ta rất sợ hãi, thực sự rất sợ hãi, thừa sự không hiểu nàng làm vậy để làm gì. Từ từ linh lung dùng chính huyết nhục của nàng thậm chí dùng chính xương cốt của nàng, tạo nên bức tượng người trên mặt đất, sau đó... Nàng đặt ta nằm ở phía trên bức tượng, theo từng lời chú của nàng, ta từ từ dung nhập vào bức tượng này, ý thức ta giờ ơn nở giờ ơn nở mơ hồ đi. Ta nghe thấy thanh âm của nàng càng lúc càng nhỏ đi, nhưng vẫn có thể nghe được lời nàng nói, nàng cuối cùng cũng có thể làm cho ta được một việc, ngày sau chỉ cờ ơn nở có người tìm được năm thanh khí, đặt lên bức tượng này, ta có thể phục sinh từ cái chết, sau khi ta phục sinh rồi, ta mặc dù vẫn còn có yêu lực. Nhưng bộ xương này vốn là của người, vì đã là người, nên không còn thân thể bất diệt nữa. Nàng nói nàng một lòng cầu trường sinh, mạo phạm thiên đạo, tạo ra một quái vật như ta, sau đó lại phát sinh tình cảm bất luân, sai lại càng thêm sai, cũng vì ta, nàng đã hại vô số tính mạng, tạo ra hạo kiếp to lớn cho người trong thiên hạ. Nhưng nàng cũng đã hại ta, thực ra thì nói đến đây, nàng không nói thâm gì nữa, ý thức của ta cũng đã từ từ mất đi, trong lòng trống rỗng Chỉ nghe câu nói cuối cùng của nàng. Ta sẽ ở lại đây bồi tiếp ngươi. Câu nói đó, ta nhất thời không minh bạch được. Cho đến khi ta vạn năm sau phục sinh từ cái chết, một lờ nữa đứng tại cửa cổ động. Một pho tượng, bị mưa gió tuyết xương vùi dập, chịu đựng ngày nóng đêm lạnh, một bức tượng người vẫn đang chăm chú nhìn vào bên trong cổ động. Ta ôm lấy nàng. Ta đã hiểu rõ. chương 203, hà cờ bự cờ. Trong huyệt động đen ngòm. Vọng lên tiếng bước chân khe khẽ, một điểm sáng xanh mở mở lóe lên phía trước. Sau ánh sáng ấy, xuất hiện bóng dáng quỷ lệ và Kim Bình Nhi. Hai người đã tiến vào rất sâu trong sân ma cổ động, nhưng cái động huyệt quỷ dị này dường như vĩnh viễn không thấy đáy, đường đi u ám ở mức quanh co khúc khuỷu, phảng phất chẳng có tình huống gì xảy ra ở phía trước. Ánh sáng trên phệ hồn đồng chỉ có thể chiếu sáng trước mặt tối đa sáu thước, bên ngoài phạm vi ấy đều là một màn đen thâm tờ giờ mở lặng lẽ. Trong ấy, lại phảng phất như có một cặp mắt tờ hờ ơn nở bí chăm chú nhìn hai kẻ xâm nhập. Kim Bình Nhi theo sau quỷ lệ không xa, chẳng hiểu vì sao, nàng giờ ơn nở giờ ơn nở cảm giác mình có vài phần khẩn trương. Cuối con đường này, ai có thể biết là nơi quái quỷ nào, lại có chuyện gì đợi bọn họ ở nơi ấy. Nếu như lúc này để nàng gặp phải một yêu thú hung ác chỉ sợ cũng chẳng làm nàng sao động tâm trí, nhưng cái bóng tối hư vô này. lại làm nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Quỷ lệ bỗng dừng bước. Kim Bình Nhi giật mình, suýt đụng phải lưng hắn, lập tức dừng lại, đồng thời toàn thân giới bị, ngấm ngờ gơ xem xét xung quanh, hạ giọng hỏi, sao vậy, ngươi phát hiện chuyện gì? Quỷ lệ quay đầu lại nhìn nàng, trong ánh sáng xanh mờ, Kim Bình Nhi toát ra một vẻ yêu mị, hắn im lặng một lúc nói, hơi thở của ngươi hơi rối loạn rồi. Kim Bình Nhi ngạc nhiên, những mày...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 Rõ ràng là chẳng vui vẻ mấy, cái đuôi dài rủ xuống, lắc lư theo mỗi bước chân của quỷ lệ. Trong bóng tối, vờ ơn nở sáng xanh của phệ hồn trong tay quỷ lệ ánh lên vẻ nhu hòa đặc biệt, sắc khi yêu lực mà phệ huyết châu chứa đựng lúc này phảng phất như biến đâu mất. Quang tuyến quét lên tường, cảnh vật sáng lên, rồi từ từ tối lại, Kim Bình Nhi lặng lẽ xem xét xung quanh. Khi bước vào sân ma cổ động, nơi đây bao phủ bởi âm phong lạnh leo thấu xương, có thể làm máu người đông cứng thành đá. Nhưng cảnh thâm nhập sâu, âm phong không càng lúc càng lớn mà lại yếu dở ân lờ đi. Lúc này, tại nơi họ đứng dường như không còn cảm thấy sức gió, tiếng gió cũng không, xung quanh chỉ còn một vẻ im lặng chết chóc, nhìn những nơi ánh sáng rọi tới, lông mày Kim Bình Nhi càng lúc cành níu lại. Vừa mới vào sân ma cổ động, Kim Bình Nhi tuyệt không chú ý đến vách đá xung quanh, nhưng khi tiến sâu, nàng lại phát hiện bên trong sân ma cổ động truyền thuyết này. Cành lúc cành nhờ y hẻo dấu vết chế tắc của con người. Mặc dù qua nhiều năm tháng, vẻ bằng phẳng trên vách đá xung quanh chắc chắn không phải do tự nhiên hình thành, thậm chí con đường dưới chân bọn họ mặc dù quanh co khúc khuỷu, hiểu, nhưng lại ít gặp ảnh, con đường phía trước đống hoàn toàn chẳng thể biết trước sẽ có những khó khăn gì. Trong động huyện này, chẳng hề có một chút mùi tanh tưởi của yêu ma, trên mặt đất cũng không hề có khô lâu của người hay thú. cái sân ma cổ động này bỗng tựa hồ như một nơi sạch sẽ yên tĩnh có chỗ nào là giống nơi cư ngụ của thiên hạ đệ nhất ma đầu tiếp đó hai người vượt qua một khúc quanh một bóng đen đông nhiên ập đến như một bức tường vô hình chớp mắt chắn ngang trước mặt ngay lúc hai người vừa di chuyển thân ánh sáng do phệ hồn phát ra bỗng bị màn chắn vô hình phía trước dội lại gn như cùng lúc quỷ lệ và kim bình nhi bông cực lại lập tức lướt nhanh như cắt về phía sau à, m -m -m. Một tiếng vang rền, nơi bọn họ vừa đứng giờ thành một hồ lớn, những đất đá bị phá ra tung bay tán loạn, đập ơ mở ơ mở vào tường đá. Bóng đen ấy gỡ ơ mở lên phẫn nộ, mạnh mẽ như bài sơn đảo hải xông qua khúc quanh, thẳng mặt phong tới. Quỷ lệ và Kim Bình Nhi đến lúc này vẫn chưa nhìn ra là quái vật yêu nghiệt gì, Kim Bình Nhi sắc mặt hơi nhợt nhạt, thân hình khẽ động, nhanh chóng lùi về phía sau một trượng. Bên trong kinh phong, thanh quanh đột nhiên sáng rực. bao bọc toàn bộ thân ảnh quỷ lệ uy nghi bất động, thanh quang không yếu đi mà lại mạnh lên, tay phải hắn bảo quanh sáng rực, nháy mắt bàn tay hắn vươn dài ra, đâm thẳng vào màn đen. Thanh quang vốn sáng rực bên tay phải quỷ lệ, ngay lúc tiến vào màn đen bỗng chẳng thấy đâu nữa, tựa hồ như bị vật gì che mất, nhưng chốc lát sau lại nghe ầm mở một tiếng lớn, bên trong bóng đen ấy đột nhiên phát ra âm thanh rằng rác, chốc lát đã bị chọc thủng bảy lỗ, từ bên trong tỏa ra một vầng dê thanh quang chói lọi. G, g g m mờ mờ mờ, một tiếng g, -g mờ đau đớn vang dội phát ra từ phía trước, màn đen như núi hốt nhiên răng ra, lại trở thành một mảng tối như cũ, nhưng bên trong màn đen ấy, xuất hiện cặp mắt to lớn đỏ đau. Phệ hồn ma bổng trong tay quỷ lệ phát tán hào quanh cành lúc cành trói lọi. nhờ vào ánh sáng ấy, quỷ lệ và Kim Bình Nhi đứng phía sau đều nhìn thấy rõ ràng, kẻ trấn thủ tại nơi đây chính là một con rơi khổng lồ, khắp người đen kịp, chỉ có hai tròng mắt đỏ như máu. Liền nghĩ nhất định do thân hình và đôi cánh khổng lồ che lấp cặp mắt đó, nên nhất thời không nhìn ra hình dáng của yêu vật, bất quá chỉ sợ nếu yêu vật cỡ này mà bình thường tấn công theo cách đó, đột nhiên tập kích từ trong bóng tối. Nhất định làm người ta kinh hòng thất thố, nhất thời chẳng biết cách nào đối phó. Lúc này, trên đôi cánh của hắc bức bị quỷ lệ tạo ra một vết thương, huyết dịch xanh nhạt quỷ dị chảy ròng ròng trên thân, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Nhưng loại IEU vật thế này chẳng bao giờ là loại khiếp nhược, ngược lại tràn đờ ơ y phẫn nộ, há miệng g mở lên một tiếng lớn, cánh rơi mở ra, mặc dù có vài phần bất ổn, nhưng đã lấy lại khí thế, phóng vụt đến. Trong mắt quỷ lệ hàn quang lấp loáng, phệ huyết châu gắn trên phệ hồn ma bổng yêu quang cũng đồng thời sáng lên, mắt thấy yêu bức hùng hổ đánh tới, đồng nhiên nghe tiếng kêu chi chi trên vai quỷ lệ, bóng xám thoáng qua, chính là tiểu hôi từ trên vai hắn nhảy ra. Phóng về phía yêu vật lớn hơn nó chẳng biết bao nhiêu lần ân Quỷ lệ như mày, Kim Bình Nhi đứng phía sau cũng kinh ngạc dương mắt nhìn, khác biệt giữa hai con vật đang lao vào nhau giữa không trung thật quá lớn. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của Kim Bình Nhi, thậm chí ngay lúc nàng hơi có vài phần lo lắng thay cho con khỉ ấy, chỉ thấy trong ánh sáng xanh, thân hình tiểu hôi bông không ngừng lớn lên, chốc lát Nó đã từ một con khỉ cao chưa đến ba thực biến thành tam nhãn linh hở ơ u to lớn tưởng như lấp đờ y cả động huyệt, ba mắt đỏ như máu, thét lên cùng nộ. Hai cự thú lao thẳng vào nhau giữa không trung. Tường đá xung quanh tựa hồ chịu không nổi chấn động kinh khủng như vậy, bắt đầu rung lên bờ ơ bật, kim bình nhi thậm chí cảm giác được mặt đất dưới chân dao động. Ngược lại quỷ lệ phía trước cách hai cự thú không xa, sắc mặt giờ ơ giờ ơ hồi phục sự bình tĩnh. quá miệng đường nét cười nhẹ chẳng mang đến đá rơi hào hào như mưa xung quanh sắt khí đằng đẳng trước mắt yêu bức đen to lớn hiển nhiên cũng bị con vượn khổng lồ đột nhiên xuất hiện làm giật mình kinh ngạc nhưng vẫn hung hăng lao tới chỉ thấy bóng xám lướt qua tiểu hôi vô cùng nhanh nhẹn tiến lên lách khỏi móng vuốt yêu bức hai bàn tay khổng lồ chộp về phía trước nắm chặt lấy hai bên cánh giáp thân mình yêu bức yêu bức kêu lên một tiếng sắc nhọn lạnh lẽo cùng cực phảng phất như lờ đầu tiên cảm thấy sợ hãi Ba con mắt đỏ rực ở phía trước còn đáng sợ hơn nhiều, răng nanh nhọn hoác lấp loáng trong bóng tối, ngửa mặt lên trời hú dài. Tiếng hú vang như sóng cả, ớ mờ ơm mờ truyền đi trong động huyệt, thế không thể đường, phảng phất thách thức khiêu khích vạn vật trên thế gian. Màu đen ấy cùng ánh sáng rực rỡ, rung ánh hung tàn và phẫn nộ, trong tiếng hú điên cuồng của cự viên, hai cánh tay khổng lồ khua lên như yêu ma múa may cuồng tiếu. Doạn! Lam huyết phun ra! Yêu bức đen khổng lồ bị tam nhãn linh hở Âu sẽ toạc làm hai mảnh, ném mạnh ra xa. Từ xa tiếng hú vang lớp lớp vọng ngược về, liên miên bất tuyệt. Sức mạnh của phẫn nộ chính là như thế. Cự viên quay người lại, túi đầu nhìn, nam tử ấy vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn nó. Sắc đỏ trong mắt nó giờ nở giờ nở biến mất, đột nhiên nó giơ tay gãi đầu, toét miệng cười, thân hình không ngừng thu nhỏ, nhanh chóng phục hồi kích thước cũ, biến lại thành hình dạng tiểu hôi. Nó ngồi xổm trên mặt đất, quay đầu nhìn chủ nhân, tay phải không ngừng xoa đầu, cái đuôi giải phía sau khẽ ve vẩy. Quỷ lệ nhìn tiểu hôi, trong mắt giờ ân nở hiện nét cười ôn hòa, chỉ đối với con khỉ này, hắn mới có được nụ cười toàn tâm toàn ý như vậy. Hắn mỉm cười đưa tay ra. Tiểu hôi kêu chi chi chi mấy tiếng, nhún hai chân hai ba cái đã nhảy lên vai quỷ lệ, nằm mọc xuống, toát miệng cười không ngừng, bộ dạng rất cao hứng. Quỷ lệ thoáng nghĩ ngợi. Đưa tay nhấc con khỉ lên ôm lấy, nâng lên phía trước, cẩn thận xem xét khắp người, ba mắt con khỉ sám sáng lên lấp loáng, chẳng biết quỷ lệ muốn làm gì. Kim Bình Nhi lúc này đã thông thả bước lên phía trước, đứng kế bên nhìn quỷ lệ, nét mặt có vẻ tờ giờ ơ mở ngâm, cũng chẳng biết đang nghĩ gì. Quỷ lệ nhìn tiểu hôi một lát, khẽ gật đầu, đặt nó lên vai mình, rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó, đột nhiên nói, đến khi xong chuyện, ta mua rượu mời ngươi uống nhé. Kim Bình Nhi đang chìm trong suy tưởng, dống lời này vào tai, nhất thời không kịp phản ứng, ngạc nhiên há miệng, trong lòng chẳng thể nào hiểu nổi. Ngược lại, con khỉ kia giật mình, lập tức vui mừng nhảy cẳng lên, kêu chi chi chi. Nó cười mãi không ngừng, nhè răng múa vuốt nhảy qua nhảy lại trên vai quỷ lệ, lát sau, tựa như bỗng tỉnh ngộ, liền giật cái túi rượu lớn vốn đã canh khô đeo ở trên lưng bao lâu nay xuống, chẳng thèm ngó đến, lấy hết sức ném mạnh xuống đất. kêu bịch một tiếng bùi bước lên mù mịt quỷ lệ mỉm cười bước tới trước từ từ đi vào trong bóng tối nhưng dưới thanh sắc quan mang thân ảnh hắn trong bóng tối nhìn thật tươi sáng cùng với thân ảnh vui vẻ của con khỉ xám phảng phất như hòa hợp với hắn thành một thể, chẳng thể phân khai kim bình nhi cờ hờ ơ mờ chậm bước tới trước mấy bước nhìn hình bóng một người một khỉ không cờ ơ mờ được một cảm giác lạnh lạnh chẳng biết từ lúc nào xung quanh không còn thanh quang từ phệ hồn của quỷ lệ chiếu sáng Chìm vào bóng tối, Kim Bình Nhi lập tức phản ứng, tay phải vươn ra, hào quang chiếu rọi xung quanh. Nàng định tờ HN lại, liền ra tăng cước bộ, đuổi theo quỷ lệ phía trước, bỗng thấy một bóng đen thoáng qua trong bóng tối, nhảy đến chỗ nàng. Kim Bình Nhi giật mình, ngưng tờ HN dưới bị, không ngờ khi thân ảnh đó nhảy tới GN, tử mang chiếu sáng, chính là con khỉ tiểu hôi. Kim Bình Nhi nhíu mày, nhưng trong lòng bất lo lắng. Nhưng chẳng biết con khỉ giống chủ nhân về bộ dạng rất chi là cổ quái nhưng cũng lợi hại vô cùng này đột nhiên chạy về làm gì. Tiểu hôi đến trước mặt Kim Bình Nhi, nhìn quanh quất, đột nhiên mặt lộ sắc giận, nhìn Kim Bình Nhi kêu to lên. Kim Bình Nhi giật mình, giơ hai tay ra, nghi ngờ hỏi, ngươi làm gì vậy? Ba mắt tiểu hôi đồng thời trừng lên nhìn Kim Bình Nhi, Kim Bình Nhi vốn là tuyệt sắc giai nhân, nhưng hiển nhiên sắc đẹp chẳng có tác dụng gì với khỉ. Vẻ mặt tiểu hôi chả có vẻ gì thân thiện, giận dữ chỉ xuống dưới chân, Kim Bình Nhi nhìn xuống, a một tiếng, lùi lại một bước, thế ra nàng vô tình giẫm lên cái túi rượu mà tiểu hôi vừa vứt đi. Tiểu hôi giận dữ bất bình cờ âm mở cái túi rượu lên, lấy tay phủi bụi, sau đó thản nhiên đeo cái túi rượu ấy lên người, Kim Bình Nhi vừa giận vừa buồn cười, nhăn mặt nói, nè, con khỉ chết tiệt, chính là do ngươi vứt đi, ngươi còn hung hăng với ta à? Tiểu Hơi nhìn Kim Bình Nhi kêu chi chi hai tiếng, há miệng nghe nanh làm mặt quỷ, lêu một tiếng nhảy lùi lại, trước mắt đã mất dạng trong bóng tối phía trước, hiển nhiên đã đuổi theo quỷ lệ. Kim Bình Nhi ngạc nhiên một lát, cuối cùng cười khổ lắc đầu, bước theo sau. Sâu trong sân ma cổ động, lửa đỏ trong hỏa buồn vẫn đang lặng lẽ cháy. Quá khứ đã qua phảng phất như đang hiện về trong huyệt động lặng lẽ này, thú tờ HN và nữ tử tờ HN bí trong bóng tối không nói. Họ cùng lặng lẽ nhìn, tựa hồ đều chìm đắm trong quá khứ không thể nào quên. Con thao thiết ở bên cạnh, cũng mỏi mệt nằm dài trên mặt đất, có vẻ như đang say ngủ. Nhưng ngay lúc tĩnh lặng này, đột nhiên thao thiết như bị kinh động điều gì, đông nhấc đầu lên khỏi hai chân, con mắt to như chuông đồng chừng lên hướng về phía cửa động, miệng phát ra tiếng mở rít chói thai, ẩn chứa đôi chút bất an. Thú tờ mở chầm mở mắt, khe như mày, trong bóng tối. Nữ tử kia tựa hồ cũng khép kêu lên một tiếng. Thanh âm kia có vẻ như là tiếng hú dài, mặc dù đã yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn như dã thú ngạo cùng từ xa truyền đến. Tiếng động ấy vô hình chung đã phá tan bờ ơ không khí tờ giờ ơ mở lạo. Có người đến rồi. Thú tờ hờ ơ nhạt giọng nói. Nữ tử trong bóng tối tờ giờ ơ mở mặc một lát, đông cười lạnh nói, đông như có kẻ đủ sức kéo đến nơi đây, chỉ sợ nhiều khả năng là lão đầu vân dịch làm sai người đổi giết. Luôn tiện quét sạch xào huyệt của ngươi. Trên mặt thú tờ H.N. tựa hồ có vẻ hơi mỏi mệt, lại vừa có vẻ không muốn buông xuôi, nói, cứ việc, ta chẳng muốn quan tâm, bất quá kẻ này đủ sức tiến nhập động huyệt sâu đến thế, nghe thanh âm ấy, có vẻ như đã qua chỗ của hát bức. Đã có khả năng tiến vào động, nhờ khả năng là đối phó được hát bức, chỉ là cửa động còn có hung linh hắc hổ, bọn họ có thể tiến vào mà chẳng gây ra tiếng động gì, đúng là không đơn giản. Nữ tử trong bóng tối cất tiếng nói, ngươi hiện giờ không còn tấm thân bất tử bất diệt, hơn nữa ngươi lại đang trọng thương, có khả năng đối phó với những kẻ chưa biết thực lực này chăng? Thú tờ nở cười nói, ta không biết nhưng ta chẳng phải lo. Nữ tử ấy hỏi, vì sao? Thú tờ nở cười nhẹ đáp: có ngươi ở đây, ta còn sợ điều gì? Nữ tử im lặng một lát, cười lạnh nói, ngươi chết hay không liên quan gì đến ta, ngươi lại không nhờ ta giúp ngươi.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 chỉ là ngươi không phải đang muốn tham nộ bát hung huyền hỏa pháp trận do vu tộc truyền lại ở bên kia à nếu ta chết ngươi ha chẳng phải thất bại sao nữ tử kia háng giọng nói pháp trận chỉ ở nơi đây ta sợ ngươi nói quá thú tờ hờn cười nói trận đồ bát hung huyền hỏa trận pháp mà thế gian lưu truyền từ xưa đến nay chỉ còn có ở nơi này và ở huyền hỏa đàm của phần hương cốc trận đồ ở phần hương cốc đã bị hủy vậy chỉ còn ở nơi đây mà thôi Ngươi vẫn muốn tham ngộ ảo bí bên trong trận pháp ấy, hiện chỉ có ta có đủ khả năng phát động pháp trận cho ngươi tham ngộ, nếu như ngươi có huyền hỏa dám trong tay, tự nhiên cũng có thể huy động pháp trận, đáng tiếc ngươi không có. Hắn nói đến đây, dừng lại một chút, trên mặt thoáng lên chút buồn bã, nói, ngươi hiện cũng đã biết, trận pháp này chính là do Linh Lung năm ấy dùng để giam cờ âm mở ta mới dựng nên, nếu ta chết đi, trận này cũng sẽ tan thành mây khói, nếu như vậy, ngươi ha chẳng trắng tay sao. nữ tử ấy tờ giờ mở mặt một thoáng lát sau cất tiếng ngươi tính khéo lắm mấy người này để ta đối phó thú tờ hờnl mở chấm lắc đầu nói không phải ta khéo mà là do tự ngươi câu trước nên mới bị người khác điều khiển như vậy bất quá hắn từ từ nhung mắt nhìn vào trong bóng tối nói ngươi có thể nói cho ta biết ngươi nhất định phải mạo hiểm cùng ta tham ngộ pháp trận ấy là vì ai chăng không có hồi đáp xung quanh hoàn toàn im lặng Tựa hồ ngay trong chớp mắt ấy, nữ tử tờ nở bí trong bóng tối ấy đã đi xa. Lửa trong hỏa buồn vẫn âm ỉ cháy, dọi lại vào mắt thú tờ Hờn. Thao thiết từ từ đứng dậy, mở lên không dứt, lộ rõ 10 phần bất an. Thú tờ Hờn lặng lẽ nhìn bóng tối hư vô phía trước, tờ mở mặc. chương 204, Di Nhân. Trung thổ, 20 dặm ngoài thành Hà Dương. Trời tối giờ H.N. trên con đường cũ. Người qua lại đã bắt đầu vắng bóng. Thời buổi hỗn loạn, yêu ma thịnh hành, dâu có ở dưới chân núi Thanh Vân Môn, ai dám chắc rằng sẽ không hốt nhiên đụng đầu lũ yêu mà quái quỷ. Con người ai mà chẳng quý mạng sống của mình, hà hướng trong tình thế này, sau thời yêu thú nhiều lở ở cưỡng bức chăm họ, nhưng người sống sót, dĩ nhiên càng biết coi trọng bản mệnh. Nhưng rốt cục cũng có bóng người hiện ra ở phía đầu đường, đi đầu là một lão trượng, dáng dấp tiên phong đạo cốt, Trong tay cờ ơ mở một căn trúc, phần trên cột miếng vải với hàng chữ viết đứng tiên nhân chỉ lộ. Theo gót là một nam một nữ, nam thì khăn che mặt, nữ thì xinh đẹp khả ái. Trời sớm tối mà nữ lang ấy cặp mắt vẫn chăm chú dán vào quyển sách bìa đàn vô để trên tay. Đương nhiên đó là nhóm người Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn và Giã Cẩu đạo nhân hàng một bước tới. Trên đường đi, khi lôi lúc kéo, Chu Nhất Tiên nếu khách bộ hành đến bên mặt mày hớn hở nói chuyện trên trời dưới đất loạn xị lăng nhăng đương nhiên tiểu hoàn và dã cẩu đạo nhân nghe chẳng thuận thai nhưng những người bị lão kéo lại xem thửng sau khi nghe chu nhất tiên nói qua về tương lại hậu vận của mình thì tinh tờ hờ ân nở chấn động giao tiền cho lão xong thì lại như thể phục hoàn sinh khí thơi thới bỏ đi tiểu hoàn ngoài việc thâu tiền sau khi chu nhất tiên xong việc lường gạt con bạc thỏa thích còn lại chỉ thu mình đọc sách từ ngày ấy tới nay Tiểu hoàn đối với quyển sách mà quỷ tiên sinh lưu lại, ghi chép những ma giáo quỷ dị bí thuật, chẳng ngờ càng đọc càng mê, không những khi ranh rỗi lại lấy ra xem mà khi đi đường, quyển sách ấy chẳng lúc nào là rời tay. Trời đã tối giờ ấn nở mà cô dường như vẫn chưa hay, tâm trí dồn hết vào cuốn sách. Giá Cẩu đạo nhân ở bên cạnh cất tiếng gọi chú nhất tiên nói, Tiền bối, nhìn trời xem chừng chúng ta không tới được thành Hà Dương, nếu chẳng tìm được nơi trú ẩn. Chỉ sợ rút cục phải ngủ ở ngoài đồng Chu nhất tiên ngắm sắc trời khẽ gật đầu Nhìn xung quanh chỉ thấy bốn bề mập mờ Đừng nói đến có người sinh sống ở cái ở nơi hoang dã này Ngay cả một tòa miếu hoang phòng ốc hư hoại e cũng chẳng có Chu nhất tiên ho khan một tiếng Chỉ thấy Giá cẩu đạo nhân là để mắt tới lao Còn đứa cháu tiểu hoàn đang nối gót sau lưng Giá Cầu đạo nhân Thì cả một cử chỉ phản ứng cũng không có dồn cả tâm tư đọc quyển sách quỷ bìa đen Chu Nhất Tiên luôn nghĩ để đứa cháu gái lao đọc cuốn sách ma giáo đó thực không ổn, khổ nỗi càng lo lắng lại càng khó mà ngon ngọt thuyết phục cả mỗi lờ ơn lão này nọ với ả về sự tàn nhẫn vô đạo của ma giáo. Những thủ đoạn ác độc yêu tà, tiểu hoàn đều trả lời lão bằng câu: "Những loại phương pháp yêu tà cứu người quả thật nhiều lắm, có thể sánh với phương pháp của ông đó." Chu Nhất Tiên mỗi khi nghe vậy thì toát mồ hôi hột, đối đáp không xong. Nhưng lão mặt giờ y quyết chẳng chịu thua. Vẫn muốn bảo Tiểu Hoàn liệu quyển sách đó nhưng lại không có lưu do gì tránh đáng. Chu Nhất Tiên quay người nhìn Tiểu Hoàn, ngó thấy quyển sách thật xuống mắt, chẳng hiểu thế nào lập tức to tiếng quát. Tiểu Hoàn, sao lúc nào ngươi cũng đọc cuốn sách quái quỷ đó vậy? Tiểu Hoàn cuối cùng mới ngẩng đầu lên, nhìn Chu Nhất Tiên, bực dọc cãi. Gia Gia, chúng ta đi chậm như thế này không phải vì cháu đọc sách mà là tại Gia Gia bẻo lẻo lừa người xem tướng lấy tiền, thành ra tiến hành mới chậm chạp. Chu Nhất Tiên cứng họng đỏ mặt tằng hắng vài tiếng rồi quay sang phía khác cười chống chế nói: đủ rồi, đủ rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Theo ý ta, hiện tại chúng ta không có chỗ để ngủ, nói tóm lại là mau nghĩ ra cách nào đi thôi. Giả Cẩu đạo nhân lắc đầu nói: ở đây quả thực chẳng có nhà để mà ta túc, tiền bối thông thuộc nơi này hơn bọn tại hạ, thử nhớ xem quanh đây có ngôi miếu hoang nào để chúng ta có thể nghỉ lại một đêm không. Chu Nhất Tiên hừ một tiếng rồi cười nhạt nói: ngươi sao biết ta quen thuộc chỗ này lão phu tuy sinh trưởng ở thành hà dương nhưng sau này lại phiêu bạt chân trời khi đến đây bông thấy quen thuộc ở kia lão đột nhiên lộ vẻ đam chiêu lời nói nửa chừng bỗng nhiên dừng lại tiểu hoàn và dã cẩu đạo nhân hơi ngạc nhiên tiểu hoàn cất tiếng gọi ra ra ra ra định nói gì vậy chu nhất tiên nữ mày tựa hồ nghĩ ra điều gì nhưng không rõ rệt từ từ xoay mình nhìn về phía trước như thể gặp nhớ Đằng kia nếu ta nhớ không lờ mờ mở thì phía trước không xa có một lối rẽ, đi theo lối đó, dẫu có hơi xa, nhưng quả thật có một gian nhà ở đó. Tiểu hoàn và Giã Cẩu Đạo Nhân cả hai đều phấn khởi. Tiểu hoàn cười nói, nếu thật vậy thì chúng ta còn cờ hờ ân ở chờ gì nữa mà không đi nhanh lên. Chẳng biết thế nào mà chú nhất tiên lại tỏ vẻ hơi lưỡng lự, vờ ân ở dê chán nhăn nhíu, gắng sức nhớ lại nói, nhưng ta cảm thấy có gì không ổn. Thời gian thực lâu quá rồi, ta chỉ nhớ mang máng là ở ngoại thành Hà Dương đi theo hướng này đích sắc có một ngôi nhà, nhưng hình như ngôi nhà ấy không phải là một nơi tốt. Còn không tốt như thế nào thì ta chẳng thể nghĩ ra. Tiểu hoàn trận mắt nhìn Lão, đi vượt lên phía trước không thèm để ý đến Lão nữa, miệng lý luận, được lắm, chúng ta đi nhanh lên, chỉ cờ ơn nở có nhà dâu có hư hại cũng còn hơn phải ngủ ngoài trời. Tiểu hoàn đã cất bước đi trước thì dã cẩu đạo nhân dĩ nhiên nối gót. Chu nhất tiên miễn cưỡng theo sau, đôi mày nhăn tít, tay không ngừng gõ đầu, mồm thì lẩm bẩm, thật sự ở đó có nhà hay không, thì ta chẳng thể nào nhớ nổi. Đi được một quăng thì đã tối hẳn, may mà trên trời còn có vài vì sao le lói nên vẫn nhìn thấy đường. Ba người phát hiện quả nhiên có một con đường nhỏ vốn đã bị che khuất dẫn vào rừng sâu. Tiểu hoan và dã Cẩu đạo nhân cả hai cùng gật đầu rồi rẽ vào con đường nhỏ ấy. Dã cầu đạo nhân ra tăng cước bộ. Một mặt đi trước tiểu hoàn, mặt khác nghiêm cẩn chú ý xung quanh. Chu nhất tiên thủy chung vẫn đi sau chót, miệng lại nhảy lờ mở bờ mờ, ràng Lão không nhớ nổi lại lịch của căn nhà đó, cũng như căn nhà ấy dùng để làm gì. Con đường quả thật dài, cả ba đã đi có đến nửa canh giờ mà vẫn không thấy bóng dáng ngôi nhà đâu cả. Tiểu hoàn bắt đầu hoài nghi quay sang hỏi chu nhất tiên, ra ra, ra ra không nhớ lờ mờ đấy chứ. chu nhất tiên bị tiểu hoàn nhìn chằm chằm thì bất giác lòng trùng xuống lao cởi khoa lớp nói đấy là đấy là ngươi cũng biết ta đã già quá rồi thật chẳng tránh khỏi có lúc lờ mờ lẫn một chuyện nhưng ta chắc chắn là trên con đường này có một ngôi nhà có điều căn nhà ấy như thế nào thì ta nhất thời chẳng nhớ được lại nữa đã bao năm qua rồi có thể căn nhà ấy đã bị người ta dỡ bỏ chưa nói chừng gió tuyết mưa bão đã làm sập nó mất rồi Tiểu hoàn lặng người trong giây lát rồi nhẹ nhẹ lắc đầu, vừa chuyển mình thì ở phía trước giã cẩu đạo nhân bất chợt dừng lại xoay đầu cất giọng thét, "Các người mau lên, căn nhà đây rồi." Tiểu hoàn cùng Chu Nhất Tiên cả hai đều nước lòng, Chu Nhất Tiên lập tức hoan hỉ, lớn tiếng cười nói, "A ha, lao đã bảo mà, tiên nhân đây vốn dĩ thông thuệ, làm gì không nhớ được ở đây có căn nhà, sai chạy thế nào được." Tiểu Hoan chẳng lý gì đến lao nữa, lẹ làng bước đến bên giá cẩu đạo nhân nhìn về phía trước. Quả nhiên ở cuối đường có một căn nhà nằm trên một miếng đất không nhỏ, từ xa đã thấy vườn tường hoang vu, vách tường đổ nát, một chút hơi hướng người cũng không có, Hiển nhiên là đã bị bỏ hoàng tử nhiều năm rồi. Chu nhất tiên cờ hờ âm mở chậm bước tới, vẻ mặt dương dương tự đắc, miệng còn đang chóp chép tính hủy hệ nhờ hoang tiếp thì tiểu hoàn đã trợn mắt nhìn lao giận dữ thúc dục lẹ lên đi ra ra. Ba người không nói gì nữa tiến bước về phía ngôi nhà. ngọn gió đêm nơi hoang dã thoảng hơi lạnh lẽo khiến họ co do rụt cổ đến gờ nờ nhìn kỹ lại thì quả là một ngôi nhà đổ nát không thể ở được phiên rậu đã vỡ vụn cổng vườn thì chỉ còn sót mỗi cái khung cánh cổng cũng chẳng có giữa khoảng vườn hoang đó là căn nhà xem xét từ trên xuống mái nhà tựa hồ đã bị sập quá nửa giường cột lòi ra nhà dường như có cửa nhưng đã bị tung khóa toàn bộ căn nhà kiến trúc bằng gỗ Sau bao ngày dãi giờ ơ uh, mưa gió nên đã bước mùi ẩm mốc. Tiểu hoàn nhớ mày nhưng chu nhất tiên ngược lại xem trường cao hứng. Lao từ từ tiến vào sân, nhìn quanh chỉ thấy cỏ dại mọc lan tràn khắp nơi. Xem ra không có gì quái dị tuy chẳng đáng gọi là nhà, nhưng ít ra thì nơi đây cũng chẳng có gì là nguy hiểm cả. Lao quay ra gọi tiểu hoàn và giã cầu đạo nhân vào. Tiểu hoàn đến bên chu nhất tiên, do dự một lát thình lình quay sang giã cầu đạo nhân hỏi, đạo trưởng nghĩ sao? Gian nhà này hình như chúng ta từng thấy rồi thì phải. Giã Cẩu đạo nhân giật mình nhìn xung quanh đây đó một lát rồi lắc đầu tỏ vẻ chưa thấy. Chu nhất tiên khó chịu nói, ngươi thì nhớ gì, căn nhà ở đây bao nhiêu năm, đến ra ra ngươi đây cũng còn không nhớ, ngươi lại thấy qua rồi sao? Tiểu Hoan nhún vai nói, đi thôi. Dứt lời cả hai người cùng bước lên bậc thềm đá với tay đẩy cửa. Chu nhất tiên đứng ở bệ cửa đưa mắt nhìn vào trong căn nhà tối tăm tìm tòi gió nóng. Tiểu hoan đột nhiên cảm thấy dưới chân có cái gì đó, nàng túi xuống nhìn thì ra là một cái bảng đen cũ kỹ, tồi tàn, bề mặt xem chừng có hai hàng chữ. Lòng hiếu kỳ nổi lên, nàng túi xuống kéo tấm bảng đen từ trong đống rác ra, phủi bụi cho sạch rồi xem xét cẩn thận. Không đờ ơ ý nửa khắc sau người nàng đột nhiên run lên, chân lùi lại mấy bước, sức mặt cùng lúc đổi ra trắng bệnh hét lên, ra ra, xem chỗ này là chỗ nào. chu nhất tiên ngạc nhiên quay sang nhìn một lúc nhưng vì căn phòng quá tối nên thủy Trung lão vẫn không thể nhìn rõ được lão đành cất tiếng hỏi có chuyện gì vậy tiểu hoàn tiểu hoàn chỉ xuống chân mình giận dữ nói ra ra nhìn đi chu nhất tiên túi đầu nhìn xuống sau khi xem xét kỹ lương tấm bảng gỗ thì đột nhiên phát hoảng lắc đầu rủi mắt ngó lại à lão thình lình kêu lên một tiếng rồi từ trên bậc đá phóng mình lao xuống thân thủ khỏe mạnh Xem ra không giống tác phong của một ông láo chút nào hết. Những nét chữ trên tấm bảng gô dâu có nhạt phai nhưng hai chữ nghĩa trang thì vẫn rõ ràng. Tiểu Hoàn vừa giận vừa sợ, gắt gỏng chỉ trích Chu Nhất Tiên, thiệt là ra ra chỉ đường tiểu gì vậy, tự nhiên đưa mọi người đến nơi quái quỷ này. Trước kia ở Hà Dương ra ra cũng từng làm như thế phải không? Chu Nhất Tiên khuôn mặt khi trắng khi hồng lúng túng đáp. Chẳng phải Lão Phu đã nói là ta chỉ nhớ ở đây có nhà nhưng không nhớ nó dùng để làm gì đúng không? Tiểu Hoàng Phi một tiếng cắt lời Lão, tuy là nói thế nhưng cũng chính ra ra dục mọi người đi nhanh lên mà. Chu nhất tiên bị Tiểu Hoàng chặn lại thì cuốn quýt dục phải rồi, phải rồi, chúng ta mau rời khỏi đây. Mỗi lờ ơn đến những chỗ như thế này, chúng ta có thể gặp phải chuyện xui xẻo. Lão vừa nói vừa gấp gáp xoay mình thì đột nhiên khựng lại khiến cho hai người tiểu hoàn và Dã cầu đạo nhân vốn đang hấp tấp nối góp theo lão suýt nữa thì xô cả vào nhau. Từ sau lưng lão tiểu hoàn bực bội nạt, ra ra, ra ra lại giờ chờ gì nữa đây. Nhưng rồi chính nàng cũng hốt nhiên bật tiếng. Giữa đêm khuya lộng gió không trăng, thấp thoáng chỉ vài ánh sao lẻ loi, ba người chu nhất tiên như bị chôn chân trước căn nhà ma quái trong cánh rừng hoang vu ấy. Trước mặt họ. một bóng người sừng sững oai nghiêm vừa bước chân vào cổng vườn rồi dừng lại người đó rất cao y phục làm bằng chất liệu tốt có điều toàn thân người ấy từ trên xuống dưới cực kỳ bẩn thỉu áo rách vài nơi dáng nhìn kỹ mới miễn cưỡng thấy được màu sắc thật của nó xem tiểu áo tựa hồ đạo bảo mà các vị đạo sĩ hay mặc không hiểu sao mặt người đó luôn trong bóng tối nên bọn chu nhất tiên ba người không sao nhìn ra dung mạo kẻ ấy được Tựa như ma quỷ người này thình lình xuất hiện mà không gây một tiếng động nhỏ. Nỗi sợ trong lòng họ tăng giờ ơ nở theo cái lạnh từ xương sống tỏa ra. Trải qua một lúc lâu mà người ấy vẫn đứng trơ trơ như tượng đã khiến bọn người chu nhất tiên càng kinh hãi, để ý thấy người này dường như chẳng có hô hấp. Ngươi thật ra ngươi là ai? Tiểu hoàn cuối cùng rồi cũng dám run run cờ hờ ơ mở chậm hỏi một câu. Người đó không trả lời một phản ứng cũng chẳng có. Sau một lát, hốt nhiên hai chấm đỏ rùng rợn như ngọn lửa ma chợt bùng lên trên khuôn mặt bao trùm trong bóng tối phảng phất như cặp mắt ma quái đang soi mói những người trước mặt a đột nhiên chu nhất tiên kêu lên một tiếng làm tiểu hoàn và giã cầu đạo nhân gật nảy mình quay sang nhìn lão lão không nhìn mặt người lạ ngục quang hướng vào cánh tay người ấy miệng nói đó phải chăng đó là ký hiệu của thanh vân môn thập vạn đại sơn sân ma cổ đậu Trước mặt quỷ lệ và Kim Bình Nhi là vùng đen tối tưởng chừng như vô tận. Tuy họ đã đai rất lâu nhưng con đường tựa hồ có đi mãi mãi cũng chẳng bao giờ đến đích. Có điều lạ là ở trong cổ động này dường như chỉ có một con đường duy nhất không hề có một lối rẽ nào cả khiến họ đỡ được mối lo lạc mất phương hướng. Từ khi vượt qua con rơi đen, trong cổ động cứ cách một đoạn lại có một hay nhiều yêu vật hung tàn ngang ngược canh giữ thậm chí có con đã khiến cho Kim Bình Nhi phải thất sắc. Nhưng quỷ lệ thì đã lộ ra thực lực, đường đường hiên ngang vượt qua, khí thế như trẻ tre, thẳng đường tiến tới, chừng như chẳng có yêu vật nào khả di dám công kích đi, thậm chí chỉ cờ ân nở ba con mắt của tiểu hôi, cũng khiến cho các con quái vật khác cảm thấy rúng động kinh sợ, chịu chung số phận giống như con rơi đen vừa. Rồi, từ đầu đến giờ Kim Bình Nhi chỉ đưa mắt ngó mà chưa hề động thủ. Sắc mặt của nàng càng lúc càng khó coi, đạo pháp của quỷ lệ quả thực cao siêu. tinh tiến nhanh chóng ngoài sự tưởng tượng của nàng thậm chí cuối cùng trong tâm cũng tờ hờ ơm mở tự nhủ trong ma giáo liệu có ai bị được với người này là quỷ vương con người hùng tài đại lược hay là quỷ tiên sinh một người thâm tờ giờ ơm mở kín đáo lúc này quỷ lệ mắt nhìn kim bình nhi lơ đãng vất tay đánh một con báo ma hai đầu cực kỳ hung dữ đang bay lượn thân hình nặng nề của con thú khổng lồ ấy dội vào vách đá kiên cố xem chừng lành ít giữ nhiều Quỷ lệ chẳng thêm để mắt đến con báo, thờ HL sắc không thay đổi, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu hôi phủ phục trên vai gã, phảng phất tinh tờ HL phân chấn, mắt ngó bốn phương. Kim Bình Nhi nhẹ góp theo sau, đi qua thân hình con báo hai đầu, quay đầu lại ngó, chỉ thấy phần trên của thân báo. Trước vốn đờ y đặn nay bỗng dưng không héo, tựa như bao tinh hoa thể chất đều bị hút hết, rõ ràng thành quả yêu lực của phệ huyết châu. Phệ huyết châu quả thật là ma vật có thể khuất phục được các sinh vật hung hãn. Quỷ lệ trong tay có lợi khí phệ hồn ma bổng, tích tắc có thể dễ dàng đưa các đại yêu thú vào chỗ chết, gắng sức tu hành, thoạt nhìn chẳng thấy cao cường, kỳ thật đáng sợ. Từ khi bắt đầu tu luyện cho tới giờ, đạo pháp của nam tử ấy đột nhiên tiến triển vượt bậc. Kim Bình Nhi trong lòng càng lúc càng kinh hãi, nhìn theo bóng quỷ lệ ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Đúng lúc ấy, quỷ lệ đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt từ từ hiện lên tờ hờn sắc cảnh giác kim bình nhi run sợ suốt quãng đường dâu đã vượt qua nhiều yêu thú canh gác nàng vẫn chưa từng thấy quỷ lệ lộ vẻ thận trọng như bây giờ gã liên tục ngưng tờ hờn dự sẵn phòng bị quả nhiên đã phát hiện xung quanh có điều khác lạ sau khi con báo hai đầu chết Âu -e không khí đã khôi phục sự lạng yên tịch mịch đồng thời khắc đó trong khoảng không gian vô hình hắc ám truyền lại một giọng ca thâm tờ giờ ơ -e mu oán sương đồi thông, tháng ngày như sương thoảng, mạng người như hoa cỏ thật đáng thương. Vài mươi năm, ba mươi thế kỷ, chỉ mong xa mặt chẳng xa lòng. Giọng ca thế thiết, không to nhưng chẳng hiểu sao, từng chữ như xoáy vào thai, rõ ràng minh bạch. Giọng ca ấy, tựa hồ thập phần thê lương khiến người nghe này lòng thương cảm, đưa hồn quyển theo lời ca ngược quãng thời gian ngàn năm, gợi lên cảm giác ôn nhu. Thời gian như lưu hới giao vô tình, ấm áp coi lòng người. phải trang chỉ có đôi trong mắt xám. Người có quên chăng? Nhiều năm sau, có chăng là một cuộc dâu biển luân hồi? Có nhớ được chăng? Có thể nghĩa gì? Không gian mơ hồ đó giống như là ký ức, chỉ thấy một màu hắc ám, xa xăm. Có một lờn ta từng ôm ấp. Con người. Con khỉ tiểu hôi đột nhiên kêu lên chi chi, tựa hồ thập phần hoan hỉ, bỗng dưng từ vai quỷ lệ nhảy xuống, vụt vụt phóng vào vùng đen tối. Chương 205 Thiên hồ, tê yểu hôi chỉ nháy mắt đã biến mất trong bóng tối mịn mù. Quỷ lệ dường như cũng không ngờ tiểu hôi thình lình có hành động quái lạ như thế, thoạt tiên thất kinh, nhưng sau đó hắn không nhỏm dậy mà đuổi theo, mà thong thả ngẩng đầu lên, lắng nghe tiếng hát loáng thoáng từ trong màn đêm đưa tới. Tiếng hát phảng phất đôi phần quen thuộc, tựa hồ có một lúc, ở một nơi nào đó, hắn đã từng nghe qua. Thời gian bao nhiêu năm, cũng như tiếng hát đó, đã trôi đi vội vã. Kim Bình Nhi bước đến bên quỷ lệ, chăm chú quan sát xung quanh, khe nói, sao thế? Quỷ lệ không đáp, gương mặt hiện lên sắc thái phức tạp. Thanh âm của tiểu hôi từ xa thưa thất vẳng lại, sau mấy tiếng kêu chi chi, còn mang máng một tiếng ý vô cùng tà dị, nhưng rất nhanh, tiểu hôi lặng ngắt, mà tiếng ca ưu oán lợn vần đó, cũng từ từ ngưng hẳn. Trong huyệt động tối tăm, đan dày một màn tĩnh mịch đến kỳ quái, trong bóng tối tựa như có cái gì theo dõi họ. Ánh mắt quỷ lệ giờ nở giờ nở sáng rực lên, chăm chú nhìn vào vùng đen thảm. Kim Bình Nhi mơ hồ cảm thấy chút bất ổn, tiếng ca vừa rồi, nàng nghe không được dễ chịu lắm, thêm vào đó bóng tối âm ám, khiến nàng theo bản năng nhận thấy hơi trứng thai. Nàng bất giác nhích đến gần quỷ lệ, -E, vừa định nói chuyện, đột nhiên, thảm sâu trong màn đêm lóe lên một tia sáng. G.N. như cùng lúc, gương mặt quỷ lệ và Kim Bình Nhi đồng biến sắc, điểm khác biệt là quỷ lệ thì hơi ngạc nhiên còn kim bình nhi tựa hồ thở dài một tiếng một đạo bạch quang nhờ nhờ chớp nhoáng trong bóng tối nhanh như cắt bay ra lao đến nơi sáng sủa chỗ hai người đang đứng quỷ lệ lặng im không nhúc ních quả nhiên bạch quang đó sẽ qua bên mình hắn bắn thẳng vào kim bình nhi kim bình nhi cười gằn nàng vốn không coi đòn tấn công chớp nhoáng cả địch nhân vào đâu cái khiến nàng để ý lại là sự tờ giờ ơ mở mặt khó hiểu vừa rồi bạch quang nháy mắt đã lao đến Gương mặt đẹp của Kim Bình Nhi lạnh đi, miệng huyết khẽ, tay phải lật một cái, lập tức quang mang rực lên, giữa cờ U-N-Z sáng màu xanh tỏa ra từ phệ hồn của quỷ lệ, lướt qua một tia sáng yếu ớt xanh tím vương vất ảo mộng, lăng không phách xuống, chém lên bạch quang chuẩn xác vô cùng. Bép. Đạo bạch quang bị pháp bảo tử mang nhận của Kim Bình Nhi một đao chém làm đôi, nó tách ra thành hai giải, bay tản về hai phía, chưa đến sáu thước, hai giải bạch quang đó rực lên. hình dạng vừa bị thu nhỏ lại một nửa lúc nãy đột nhiên khôi phục kích thước như cũ coi như đồng thời xuất hiện hai giải sáng bạch quang ngụy dị chúng rít lên xoáy tròn bay trở lại lập tức giữa không trung một tiếng động lanh lảnh văng dội sức lao đến còn nhanh gấp đôi trông thấy nó gương mặt vốn ung dung bình tĩnh của kim bình nhi chợt biến sắc nàng hứa mũi tử mang nhận lại chối dậy hai luồng ánh tím gẫn như cùng sáng vật thể màu trắng vừa bay trở lại một nở nữa bị nàng chém thành hai mảnh biến thành bốn giải, dã rời trôi ra. Thế nhưng, bạch quang ngụy dị như yêu ma đó, sau khi bay đi không xa, lại phát sáng, thờ thờ ơn nở tốc hồi phục trạng thái ban đầu, biến thành bốn vật thể màu trắng với kích thước y như lúc trước, lại một lần nở nữa cấp tốc bắn vào Kim Bình Nhi, đà lao tới còn gấp gáp hơn nữa. Sắc mặt Kim Bình Nhi rốt cục cũng xa ở xuống, thờ thờ ơn nở tỉnh ra chiều ngưng trọng, nàng lui về phía sau. nhưng trong huyệt động thâm u này rất ít không gian rộng lớn, kim bình nhi mau chóng bị grn z sáng bạch sắc bụi dị đó bao vây, nàng rít lên chửi rủa, tử mang chớp chớp, mấy đạo bạch quang liền bị kim bình nhi đánh rơi hoặc đánh bay. nhưng những giải nhỏ này quả thực hết sức kỳ quái, chỉ trong giây lát đã khôi phục nguyên khí, tiếp tục lén khốc vô tình lao vào kim bình nhi, những vật thể sáng màu trắng bị chặt đứt càng lúc càng nhiều, giờ nở giờ đã phủ kín lấy thân hình nàng. Từ xa nhìn lại, những vòng sáng trắng bay lượn vẫn vít, L-N-L-N dệt thành một cái khen sáng, hãm Kim Bình Nhi vào trong. Quỷ lệ đứng bên thấy Kim Bình Nhi đối phó càng lúc càng chật vật, nhưng không hề xuất thủ tương trợ. Cứ nghĩ mà xem, nhân vật tờ hở n bí trong bóng tối đó chưa hiện thần, chỉ dùng đạo pháp mà quay rối Kim Bình Nhi đến mức khốn đốn như thế, thì yêu pháp cao cường tới bậc nào, chắc chắn không phải tờ ơ mở thường. Không chừng chính là yêu nghiệt tờ hờ ơn lờ bí mà hung linh Hắc hổ đã nhắc đến. Kim Bình Nhi giờ ơn lờ nguy cấp, mà vật thể sáng màu trắng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng rực rỡ. Kim Bình Nhi vẫn kiên trì, mà bạch quang cành lúc càng nhanh, thanh thế càng lúc càng lớn. Trong sơn động mênh ngông, ánh sáng trắng đã áp đảo cả thanh quanh của phệ hồn, tiếng ru rít trên không trùng cũng càng lúc càng trói thai. Kim Bình Nhi giờ chỉ còn giật gấu và vai, nhưng cứ bền bỉ tiếp tục. Không biết nàng còn ứng phó được bao lâu nữa. Quỷ lệ đột ngột lấp mình, nhưng tuyệt nhiên không phải là bay về phía Kim Bình Nhi, mà băng mình vào vùng bóng tối. G.N. như cùng lúc khi thân hình hắn chốc động, luồng thanh quang từ phệ hồn vẫn bao bọc quanh hắn nay giờ vụ tắt lịm, Giây lát sau, hắn đã tan biến vào bóng tối, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Ở nơi xa phảng phất một tiếng hừ lạnh. Trong bóng tối quen thuộc, làng khí băng giá lãng đãng tỏa ra xung quanh. Đằng sau còn đưa tới thanh âm rú rít của những vật thể sáng ngụy dị đang bao bầy Kim Bình Nhi, nhưng quanh nơi đây, lại là một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ. Đột nhiên, mặt đất hiền hòa bắt đầu rung chuyển, bốn bể vách đá cũng dữ dội lắc lư sau một tràng tiếng động đinh thai nhức óc. trên đỉnh hang rào rào chút xuống vô số đá nhỏ và xa thạch bụi đất, gây nên một cảnh tượng mịt mù mông lung. Giữa âm thanh ZMZM và khung cảnh hỗn loạn, bóng tối mỗi lúc một dày đặc, đồng nhiên, những tảng đá đang rơi xuống chợt rừng sững giữa không trung chỉ trong khoảnh khắc tựa hồ thời gian đình đốn vạn vật đứng yên dây lát sau những tiếng rít chói lói vang lên tất cả đá tảng bùi đất cùng tụ thành một dòng thác khổng lồ đi đùng chạy về một nơi nào đó trong bóng tối trước mắt dòng thác ấy thanh thế kinh nhân khí thế bài sơn đảo hải không gì có thể cản nổi nó sắp chạm tới điểm đầu của bóng tối đột nhiên trong sâu thẳm thò ra một bàn tay trắng trẻo thanh mịn ngón trỏ và ngón áp út của bàn tay ấy dựng đứng ngón vô danh nửa gập ngón cái và ngón giữa khe con vòng với nhau kết lại thành một hình pháp lớn phật môn mà không chứa nổi đến một nửa khí tượng trang nghiêm của phật môn ngược lại đa phần là một thứ yêu lực lâm dâm và thứ yêu mị dụ hoặc khó lô tả khí vô hình thoát ngưng tụ trên bàn tay kết ấn thoáng chốc bàn tay đó tựa hồ vụt lớn lên gấp mấy ln như một bàn tay khổng lồ chặn đứng trước dòng thác nhưng một lát sau khi nhìn kỹ lại phát hiện ra nó vẫn là một bàn tay mịn nhỏ không có chút thay đổi nào cả có điều dòng thác tưởng như không thể ngăn chặn nổi đó đã bị chặn lại giữa không trùng phát xuất một tiếng động lòng trời vô số đá to mất đi động lực thi nhau rơi xuống nháy mắt bụi đất tung lên mù mịt thân hình mất hút của quỷ lệ đột nhiên từ trong đám bụi đất thạch sa mịt mù nhánh hiện ra như thiểm điện lao về phía bàn tay đó bàn tay kết tấn trắng muốt khẽ biến bốn ngón tay đồng thời trốn lại gấp khúc một nửa ngón cái từ trong đâm ra hướng xuống dưới hờ ơ như cùng một lúc từ nơi xa vang lên tiếng kêu the thé của kim bình nhi tử mang nhận vốn bị những vật sáng màu trắng kia áp chế đột nhiên phỉnh trứng lên như thể vòng sáng màu tím bị nứt vỡ ánh sáng vụt tỏa lan rực rỡ nhưng xem ra không phải là kim bình nhi đột phá được sự áp chế của bạch quang mà ngược lại bởi nét mặt nàng hết sức khó coi lúc này những luồng bạch quang ngụy dị đã phân tán thành vô số điểm rồi tụ lại với nhau Kết thành một bức tường sáng màu trắng khổng lồ, nói thì chậm chứ diễn biến quá nhanh, bức tường sáng rực rỡ từ đằng sau sông đến quỷ lệ, tốc độ như nộ hải ba đảo. Luồng sóng ánh sáng chưa chạm đến nơi, hơi thở của quỷ lệ đã tắt nghẹn, thân hình đang bay lướt đi cũng đâm loạn troạn vì nó, cho thấy luồng sóng sáng uy lực mạnh mẽ như thế nào, nếu bị nó sâu phải, chắc chắn là thịt nát xương tan. Nhưng quỷ lệ mặt không biến sắc. mà căn bản cũng không có vẻ bận tâm lắm đến luồng sóng lớn màu trắng nguy hiểm cùng cực phía sau lưng, thân hình càng lúc cảnh nhanh lao về phía bàn tay trắng mịn đó. Thân hình hắn đã nhanh, mà luồng sóng sáng thì thật đúng như sấm rung chấp giật, từ xa đến GN, như sóng giữ xô ập lại trước mặt, cơ hồ sắp nuốt chửng thân hình hắn rồi. Kim Binh Nhi ở đằng kia, không kìm được tiếng kêu vượt ra khỏi miệng. Trong bóng tối, bàn tay trắng mịn đó tựa hồ run dậy. Đúng lúc này, Tay trái quỷ lệ đột nhiên ngoắc về đằng sau, ngón cái quặp sát vào lòng bàn tay, ngón giữa nửa gợp, ba ngón dựng đứng xứng xứng, nghiêm chỉnh kết thành pháp ấn kim cương chính tông của Phật ra. Nhìn tay hắn từ từ đẩy ra, pháp tướng khí độ trang nghiêm, có cảm giác ngưng trọng như sơn. Lực đầy này, chính là huy lực Phật tổ năm xưa phát đại từ bi dùng phép tờ hờ ân lở thông rời non chuyển núi. Ở nơi tĩnh lặng vang dội tiếng sấm, ở nơi mịt mù bùng lên hào quang. Thoát một cái, trong lòng bàn tay ánh sáng vàng kim trang nghiêm vụ tỏa rực chân ngôn Phật môn chớp nháy lướt qua, bức tường sáng như sóng giữ kia gi giờ mở gi giờ mở lao lại, va và mạnh vào bàn tay đang kết thành phát ấn Bùng! Tiếng động như sao xa mặt đất, ung ung nơi xa xôi, liên miên bất tuyệt, trong động huyệt tràn ngập dị quang, ánh sáng lấp lóe thoáng chốc như có vô số con người màu sắc vụt cùng mở tràng, dương dực phát quang, khiến người ta kinh tâm động phách. Bức tường sáng màu trắng giờ mở giờ mở tan rã, lưu tinh như mưa. Chỉ có bóng tối trước mặt vẫn nguyên như cũ. Quỷ lệ đã đến trước bàn tay đó. Hắn thỏ tay ra, tay phải nắm lấy nó. Bàn tay trắng mịn trở ngược, nhưng không rụt về. Năm ngón đồng biến thành chảo lằn không mổ tới. Tay phải của quỷ lệ trong nháy mắt chớp sáng, tránh được đầu ngón tay nhọn hoắt như lao, chụp vào cổ tay trắng mịn. Bàn tay của nhân vật tờ hờ nở bí đó lật lại. Sượt qua trong đường tơ kẽ tóc, song LN này là năm ngón xòe khít như đao, chặt xuống bắp trên bàn tay phải của quỷ lệ. Chỉ chốc lát, bàn tay hai người trong khung chung nhanh như chớp, như ánh sáng phất động, chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu, đối địch lăng lệ đến cùng cực, mà đều bị đối thủ tránh được, đòn phản kích mỗi lúc một hung hiểm hơn. Trong phút giây như điện quang hỏa thạch ấy, không mảy may chớm động một tia âm thanh, hai người đấu phép đến bước này, sinh tử tựa như chỉ trong hơi thở. nhưng bàn tay của họ thủy trung vẫn chưa hề tiếp xúc qua mãi cho đến khi lưu tinh quang vũ sau lưng trung quy đã hoàn toàn rơi xuống bóng tối đột nhiên giáng lâm trở lại phủ trùm toàn bộ ánh sáng thì sâu trong bóng tối mới thình lình phát ra một tiếng động khe khẽ một thanh âm đó trong mà thấp ưu ẩn dội lên không pha lẫn đến nửa phần sắc khí mà phảng phất như lúc bé chúng ta ở bên nhau hai tay khe khẽ vô tạo nên thanh âm vậy sau đó Tất cả đều trở về tịch mịch. Tóm được rồi, bàn tay ấy. Nắm được rồi, bàn tay ấy. Điều cảm giác được là, không có sát khí, không có yêu lực, mà chỉ có, mềm mại và dịu dàng. Giống như đột nhiên, trời xoay lất chuyển, bay vượt qua vạn trùng núi non, trời xanh biêng biếc tràn cả vào lòng. Từng bóng hình ôn nu đó, đều ở bên cạnh, chưa từng rời xa. Cứ như vậy, một đời hoan lạc, cười vui một tiếng, tiêu dao mà sống. Đây chẳng lẽ không phải là tiên cảnh, đây lẽ nào là nhân sinh. Say đi nào, bất tỉnh rồi, phải chăng sẽ tốt hơn. Bóng tôi hắc ám, dường như cũng đang rụ rỗ ai. Nhưng hắn, trong đêm tối cố mở bừng đôi mắt, đôi mắt như máu, ngước lên trời hú giải. Bàn tay đó chợt run, rụt lại phía sau, quỷ lệ toàn thân thanh quang đại thịnh, phệ hồn trong chớp mắt xuất hiện trên tay, phệ huyết trâu gắn nơi đầu ánh đỏ rực rỡ, yêu khí đằng đằng. Đâm lút vào nơi sâu thẳm trong bóng tối tăm đó. Vô thanh vô tức. Không gian đột nhiên đông kết lại, bóng tối như ngưng thành tảng đã cứng, kiên cố không thể xô đổ. Phệ hồn thô tụ không có mũi nhọn, mà không gian kết dính bằng yêu lực mạnh mẽ đó vẫn không cản nổi nó, bị phệ hồn thế như trẻ che đâm xuống. Cuối cùng, có người khẽ hừ giận dữ, tấm màn kết dính hắc ám trong thoáng chốc tàn đi, một bóng người từ đằng sau bay ra một trượng. tránh thoát mùi đâm yêu khí đẳng đẳng không thể kháng cự của phệ hồn. Rất nhanh, thân ảnh quỷ lệ như cái bóng đeo dính theo, GUNJ đen quanh thân người tờ bí kia thủy chung không tiêu tán, YI cũng không hề hoảng loạn, lại thò ra một bàn tay, LN này là năm ngón tay chụm lại, nắm thành một nắm đấm trông vô cùng thanh tú, đánh một phát vào quỷ lệ. Quỷ lệ mặt hơi biên sắc, thân hình ngắc lại một chút, đầu mày cau cau máu đỏ trong hai mắt đột nhiên tiêu tán toàn bộ. cả phệ hồn chỉ nháy mắt cũng biến mất trong bàn tay hắn hắn mở rộng ngực giơ cao cánh tay đón lấy năm đấm thanh tú trông bình đạm giản dị ấy cờ hờ ơ mở chậm lăng không vạch xuống một đường ngưng trọng như núi phiêu giạt như nước chảy dây lát sau ánh sáng trong trẻo nhu hòa trỗi dậy giữa hai tay hắn ở lưng chừng cờ hờ, hờ mở chậm hiện lên một hình thái cực thái cực huyền thanh đạo nắm tay đó đánh ra một quyền dáng vào chính giữa hình thái cực từ từ chìm lút đánh cho hình thái cực đó thua xuống sắc mặt quỷ lệ hơi bật đi tựa hồ trong chốc lát đến hô hấp cũng đình đốn lại nhưng giây lát sau thái cực đồ trong không trung bắt đầu cờ hờ ơ mở chậm xoay chuyển nơi chúng quyền lún xuống tuy rốn gió nhưng không dứt, ngược lại theo vòng quay nhanh giờ ơ ở, yêu lực to lớn ẩn xúc trong sự tĩnh lặng đó bị sức bền của chân pháp đạo ra vô thượng hóa giải từng điểm từng điểm một thái cực đồ càng lúc càng xoay tít tựa hồ trong chốc lát Đến bàn tay kia cũng bắt đầu run lên, nhân vật tờ HNN bí lại hừ một tiếng, nhưng LNN này thanh âm nhiễm chút đau đớn, hiện nhiên là phản lực của thái cực huyền thanh đạo cũng không phải tờ EM thường. Tùng! Một tiếng giết khẽ, thái cực đồ tan ra, bàn tay trắng mịn đó cũng rụt vào đêm tối, không gian lại chìm trong im ắng tịch mịch. Đột nhiên, quỷ lệ tung mình bay lên, bóng tối thâm tờ giờ ở trước mặt căn bản không thể ngăn trở được hắn, cứ như có một đôi mắt ẩn trong tim. giúp hắn nhìn rõ đường đi dưới bóng tối. Bóng người tờ bí đang lùi lại đằng sau, thân hình bay rất nhanh, quỷ lệ vùn vụt theo sát, hai người trong huyệt động cổ xưa, trong bóng tối dày đặc thâm tờ mở nhất, càng bay càng nhanh, hóa thành hai luồng chớp lóa, vọt về phía sau huyệt động. Họ bay mà như vĩnh viễn không có điểm dừng, bóng tối trước mặt tựa một con thú nanh ác nhe nhanh múa vớt chụp xuống rồi tích tắc bị bỏ rơi rớt lại sau lưng. Ở nơi xa hơn còn có vô số những sự hắc ám chưa biết đang chờ đợi, do rít quất vào mặt như dao, mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ngươi sẽ nhớ đến ai. Cứ truy đuổi như lời người, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, về sau lại không biết là đã lạc lối, lại quên băng những nguyện vọng và tâm ý ban đầu. Đuổi chạy, không biết đã bao lâu, cũng không biết đã bao xa, chỉ biết đại thế giờ giờ NGN dốc xuống, tựa hồ thâm nhập vào lòng đất sâu, sau lưng là một khoảng tịch mịch. Kim Bình Nhi sớm đã bị hai người bọn họ bỏ xa rồi. Cái bóng tờ HN bí đột nhiên dừng lại, quay ngoắt người, đối diện với hướng vừa dẫn đến, quỷ lệ lập tức nhận ra động tĩnh, thân hình chữ khẽ, rồi cũng từ từ dừng lại. Hai người đối mặt nhau, nhất thời không nói gì hết, Giây lát sau, thanh quang chân mình quỷ lệ lại một LN nữa rực lên, chiếu sáng xung quanh, nhưng vẫn không chạm tới được vùng tù mù trước mặt. Bóng người tờ nở bí đó đột nhiên cất tiếng. hảo tờ hờ ân thông thanh âm nghe nhu hòa rõ ràng tuy nói một cách bình thường nhưng không hiểu sao khi lọt vào thai lại gây nên cảm giác dị dạng khiến người ta ghê sợ quỷ lệ trong vở ân dê sáng xanh nhàn nhạt chăm chú nhìn giải hát cám đó sắc mặt bình tĩnh ngự khí cũng điềm đạm căn bản không giống với bộ dạng vừa cùng người này đấu một trận kinh tâm động phách quá khen rồi giọng phụ nữ đó lạnh lùng cười ban nay đầu phép ngươi chỉ trong nháy mắt Đem cả đạo Pháp của Ma Giáo, Phật Pháp Đại Phạm Bát Nhã của Thiên Âm Tử và chân Pháp Đạo gia Thái Cực Huyền Thanh Đạo, tu hành chân Pháp Đệ nhất đẳng của ba nhà đời nay ứng biến sử dụng, lúc chuyển hoán càng không có một chút nào trí nghi, cho thấy đã hoàn toàn dung hợp quan thông. Mà tu hành đạo Pháp lại ở mức không phải tờ ơ mở thường, riêng về tu hành Thái Cực Huyền Thanh Đạo lợi hai như vậy, e rằng ngoài đạo huyền lão đầu tử gia, thì trong cả thanh vân môn, không còn ai theo kịp người cả. À từ từ ngừng lời, sau đó dằn từng tiếng, đạo hạnh của ngươi vì sao tinh tiến nhanh như vậy. Quỷ lệ chưa nói, chỉ nhìn vùng ú ám đó, đột nhiên cười, chậm rãi thốt, sao nào, ta tu hành thuận lợi, ngươi lẽ nào lại lấy làm kỳ. Trong bóng tôi âm u, đột nhiên vang lên mấy tiếng chi chi quen thuộc, Giây lát sau một cái bóng bước ra nhìn kỹ lông xám, đuôi dài đúng là con tiểu hôi, nó nhách miệng cười, ngồi sổm xuống, xuống đuôi hẩy lên quật xuống ở sau lưng. nữ tử trong bóng tối cũng không nói mà im lặng. quỷ lệ nhìn sâu vào màn đêm, mắt giờ nở giờ ẩn lộ cảm xúc, thanh âm dịu đi, mỉm cười, là ngươi hả? ta thực không ngờ lại gặp ngươi ở đây. nữ tử còn chưa lộ diện đó đột nhiên phì một tiếng gắt, ngươi vẫn nhớ đến ta hả? không phải bên mình ngươi đã có một nữ nhân thiên kiều bá mị rồi sao? quỷ lệ ngây ra, bất giác ngắc ngứ cười khổ, ngươi nói ba lăng nhăng gì thế? à kia hiển nhiên rất giận dữ. Lệnh nhạt bảo, ngươi làm như vậy, không sợ có lỗi với người đang nằm trên giường băng đó sao? Quỷ lệ lắc đầu, ngươi lờ ơ mờ rồi, tôi không biết vùng này, là quỷ vương tông tông chủ lệnh cho nàng ấy dẫn đường hắn ngưng một lát, nhạt mẹo nói ta là người thế nào, ngươi không phải không biết. Nữ tử hừ một tiếng, nhưng nghe ra không còn vẻ giận nữa, ta làm sao biết được ngươi là người thế nào, ta chỉ biết đàn ông xưa nay đều không có người tốt. Quỷ lệ cho mày, khe khẽ lắc đầu. Nhăn nhó không đáp Bóng tôi trước mặt từ từ tan đi, dưới ánh sáng xanh của phệ hồn, giờ nở giờ nở hiện lên một bóng người. Tiểu hôi trồn hốm trên vai quỷ lệ nhóc nhách gọi mấy tiếng chi chi với bóng người hiểu điệu đó, ra chiều thân thiết. Trong làn ánh sáng ảm đạm, một người con gái diễm tuyệt rung động lòng người, cốt cách nu mì, không phải là cứu vi thiên hồ tiểu bạch đã mất tích rất lâu trước đây, thì còn là ai nữa? chương 206, tờ ơn nở bi nhân. Thế dung thổ, ngoài thành Hà Dương, tại một nghĩa trang cũ nát. Trên mặt đất hoang dã, phóng mắt ra xung quanh, có thể thấy địa thế chỗ này cũng tương đối bằng phẳng, trừ hướng Bắc, xa xa có tỏa thành Vân Sơn Nguy Nga cao vấp tỏa lạc, còn các hướng khác chỉ hãn hữu đôi chỗ có những đồi nhỏ. Khắp nơi cây tối chen nhau mọc, cây lớn, cây nhỏ trải dài trên mặt đất hoang dã, xung quanh nghĩa trang cũng có vài cây to mọc. Lúc này là lúc trời tối nhất. mấy lớp lớp dày đặc che phủ bờ ơ trời che kín cả ánh trăng chỉ dịa cạnh mới thấy lấp lóe ánh sáng mờ của một vài ngôi sao nhỏ chiếu xuống vùng đất hoang lương này gió đêm muộn thổi qua tuy rằng không mạnh lắm nhưng lù qua các ngọn cây làm cành lá lay động bóng cây lập lòe phát ra những tiếng kêu xào xạc thê lương dội vào thai thổi qua người toàn thân bỗng nhiên lạnh toát chu nhất tiên cùng tiểu hoàn dã Cẩu đạo nhân ba người đứng lặng im ở đó chú mục vào nhìn con người tờ nở bí kia chu nhất tiên đã phát hiện ra người này được một lúc người đó tựa hồ giống như một cương thi động một cái rồi bất động đứng ở đó áng ngay tại chỗ cái cổng đổ nát làm bọn chu nhất tiên ba người không thể thoát ra được tiểu hoàn định tờ nở rồi hạ thấp giọng thì tờ mở với chú nhất tiên ra ra ông nhìn kỹ mà xem người kia có phải đang mặc đạo bảo của thanh vân một không Giã cẩu đạo nhân cũng quay đầu lại, lưu tâm nghe hai người nói chuyện. Ánh mắt chu nhất tiên liếc về phía thân hình đứng lặng như tượng gỗ của người kia một cái, rồi quả quyết gật đầu. Không thể sai được, các người hãy để ý đến hình theo thanh kiếm ở trên tay Háo mà xem, đúng thật là của thanh vân môn. Tiểu hoan lại thi thảo, thanh vân môn chẳng phải là chính phái hao sao, lại có người quá nửa đêm ngỏ đến chỗ quỷ dị này. Giã cẩu đạo nhân gật gật đầu. Tuy hắn đối với chính đạo hoàn toàn không có chút hảo cảm nào, cũng không thể tin được môn hạ đệ tử của Thanh Vân môn lại làm những việc như thế. Chu Nhất Tiên trợn mắt nhìn hai người một cái, ho khan một tiếng. Không hiểu sao, lúc Lao phát hiện ra thân hình tờ hờn ở bí quỷ dị kia thì cũng thấy sợ hãi, nhưng thời gian cũng lâu rồi, thân ảnh quỷ dị kia tuy vẫn quỷ dị tờ hờn bí, nhưng cũng không có hành động hoặc cử chỉ tỏ vẻ muốn hại bọn Lao. làm cho đảm lượng của Chu Nhất Tiên theo đó mà lớn hơn một chút. Lao rụt dẹ tiến lên phía trước một bước, cười hờ hai tiếng rồi nói, vị này vị tiên sinh này, thứ lỗi cho chúng tôi, chúng tôi tỉnh không hề biết nơi này là nơi ngài lui tới. Ra ra, tiểu Hoan ở phía sau gọi giật lên một tiếng, cắt ngang lời nói của Chu Nhất Tiên, thể hiện sự nôn nóng. Ở đằng trên nhân ảnh kỳ bí kia đột nhiên cử động một cái, tựa hồ phản ứng với những gì Chu Nhất Tiên vừa nói. chu nhất tiên như mày lập tức nhân ra ngay nơi này là nghĩa trang mình vừa nói chỗ này là nơi người kia lui tới quá là ám chỉ người đó là tử thi quỷ yêu hay sao lão lạnh toát cả lưng vội cất tiếng cười giòn rồi nói điều này điều này lão hủ muốn nói là ba người bọn tôi đêm khuya tàn bộ lạc lối vào đây hoàn toàn do vô ý tiên sinh đừng để thâm bọn tôi không nhìn thấy gì hết không nhìn thấy gì cả bọn tôi đi đây đi ngay đây nói xong Láo quay đầu hướng tiểu hoàn và giã cầu đạo nhân nhảy mắt ra hiệu, ba người gắng can đảm khẽ khàng đi ra, ngang qua bên cạnh thân hình như quỷ mị kia thoát ra ngoài. Chẳng ngờ mới đi được vài bước, ba người bỗng thấy mắt mình hoa lên, nhân ảnh đen xì kia tự nhiên đã chắn ngay trước mặt ba người, khoảng cách cũng gờ ơn lờ lại, tiểu hoàn thậm chí còn nhân ra ẩn hiện trên cơ thể người đó mùi tanh bốc lên. Gió lạnh vừa hào qua trên đầu, mắt đã thấy bóng đen quỷ dị thoát cái đã đến trước mặt Chu Nhất Tiên. Giã cẩu đạo nhân mặt mũi biến sắc. Tiểu hoàn mặt trắng bệnh kêu lên một tiếng A, nhảy vội về phía sau thật nhanh, cố xa bóng đen kia càng nhiều càng tốt. Tiểu hoàn kêu thét lên, cũng bởi vì do sợ quá mà thành. Vì suy cho cùng cô cũng chỉ là một thiếu nữ, đối với những sự việc này lúc nào chẳng sợ. Chu nhất tiên và giã cẩu đạo nhân nghe tiếng thét giật mình sợ hãi, vội quay đầu lại nhìn. Giã cẩu đạo nhân không hiểu dũng khí bông từ đâu ập đến. Gơ mở lên một tiếng nghe như tiếng sói chu, rồi nhảy ra đứng chắn trước mặt Tiểu Hoàn và Chu Nhất Tiên. Trong tay hắn ánh sáng vàng cũng đồng thời lóe lên, pháp bảo thú nha kỳ dị đã hiện ra. Đêm một màu đen tuyển, ánh sáng màu vàng đó tuy nhợt nhạt, nhưng nhìn thấy cũng cảm thấy ấm lòng ít nhiều. Tiểu Hoàn nhìn thấy Giá Cẩu đạo nhân làm vậy, trong lòng chợt thấy lo lắng, cũng không hiểu tại sao. Cũng vào lúc đó, bóng đen vẫn đang chắn trước mặt mọi người hốt nhiên lay động.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 Trên mặt hắn ta, vào lúc này, vì mắt thấy nhân ảnh kia tựa hồ không hề có dáng phản kích lại, hiện lên nét ngạc nhiên cũng như vài phần hoan hỉ. Ngay sau đó, phát bảo thú nha của giã cầu đạo nhân dữ dội đánh mạnh vào ngực của nhân ảnh kia. Cái người tỏ ra là một nhân vật tờ hờ ơn lờ bí vô cùng, lợi hại vô cùng, không ngờ lại không thể tránh được một đòn đánh của giã cầu đạo nhân. Bản thân của giã cầu đạo nhân cũng không tin vào điều đó. Chu nhất tiên cùng tiểu hoàn ở bên cạnh cũng ngạc nhiên vô cùng. Chỉ thấy pháp bảo thú nha phát sáng vàng rực, khí thế đại thắng. Rồi giây lát sau, ba người ngay lập tức phát hiện ra điều không ổn. Bị một đòn đánh toàn lực của dã cẩu đạo nhân đánh thẳng vào ngực, thân ảnh người kia chẳng thèm lay động một chút. Mặc dù đạo hạnh của dã cẩu đạo nhân còn xa mới so sánh được với quỷ lệ, nhưng hắn cũng là một nhân vật ma giáo tu hành lâu năm, lực đánh vừa rồi, không hề nhẹ chút nào. Người tờ ơ mở thường dính phải máu huyết chắc đã phun tung tóe, không chết thì cũng ngất ngoài. Nhưng với nhân vật quỷ dị này, tựa hồ như không hề có cảm giác, cứ như thế chịu đòn, một khắc sau, người đó hừng khẽ một tiếng. Giã cầu đạo nhân đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, không kịp nhìn thấy động tác của người đó thế nào, chỉ thấy Lao vươn tay ra rồi thu lại ngay, trong tay Lao đã có pháp bảo thú nha của giã cầu đạo nhân. Pháp bảo của mình bị người khác đoạt mất. đối với người tu đạo là điều vô cùng nguy hiểm dã cầu đạo nhân vì vậy vừa giận vừa sợ hét lên một tiếng toàn lực thi triển pháp lực cố gắng triệu hồi pháp bảo quay lại chẳng ngờ pháp bảo thú nha trong tay người kia cứ như không biết hắn đang dụng lực đối với pháp lực chủ nhân đang thi triển chẳng có phản ứng gì người kia cúi đầu nhìn vào vật nắm trong tay sau đó lờ đầu tiên cất tiếng nói thanh âm khê rẻ rất khó nghe lạnh lùng bảo yêu ma tiểu đạo Vậy mà cũng dám lộng hành tại đây. Giá cẩu đạo nhân giận dữ cực điểm, lại cố gắng dụng lực thu hồi pháp bảo, đồng nhiên nghe đằng sau tiếng chu nhất tiên thét vội, lùi lại, lùi lại mau. Giá cẩu đạo nhân giật mình vội lùi lại vài bước, vừa định quay sang hỏi chu nhất tiên chuyện gì, Đông thấy tay người kia nắm lại, rồi nghe thấy pháp bảo thú nha tựa hồ phát ra âm thanh rắc rắc như tiếng xương va vào nhau. Giá cẩu đạo nhân giật mình, chỉ thấy ánh sáng vàng trói loà rồi lập tức tiêu tán. Âm thanh rắc rắc như tiếng manh thu lúc tối hậu kêu rên, thống khổ muốn thoát mà không được. Bang một tiếng, phát bảo thú nha của dã cẩu đạo nhân, bị người kia dùng tay không bắp vụt, từng mảnh vụn sắc nhọn như dao, nhằm phía ngoài phi tới, âm thanh phập phập tập vào thai, tất cả đều cắm thẳng vào chỗ dã cẩu đạo nhân vừa đứng. Dã cẩu đạo nhân trong lòng vừa thống khổ vừa sợ hãi, nhất thời không nói được gì. Mặt nhân vật quỷ dị kia lúc này vẫn bị hắc khí âm ảnh che kín. Ba người bọn họ không thể nhìn rõ được, chỉ nghe thấy âm thanh khẳng rè, rồi thấy lao cờ hờ ơm ở chậm ngựa đầu nhìn trời, trên mặt sắc khi không hề giảm bớt, không nói cũng biết kỳ quái thế nào. Sau khi hủy bảo pháp thú nha, người đó phảng phất phát tiết được một chút, thông thả cất tiếng cười lạnh. Âm thanh đó đập vào thai, trong nghĩa trang quỷ dị này, như tiếng âm phong tiêu khóc. Bọn ba người chu nhất tiên tất cả đều cảm thấy run sợ. chu nhất tiên trong lòng bất an. mục quanh ngưng tở hờ n hướng về tay con người cổ quái kia quan sát chứng kiến bàn tay vừa bóp nát pháp bảo thú nha không hiểu sao lại đang phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, nhạt ánh sáng này khác hẳn âm khí phát ra trên cơ thể lão rất tở hờ u nở tránh ôn hòa rõ ràng là ở cảnh giới đạo gia chân pháp cực cao chu nhất tiên ngạc nhiên ngẩng đầu tiến lên một bước quên mất cả sợ hãi cũng không thèm chú ý đến vẻ kinh ngạc muốn ngăn trở của tiểu hoàn cùng dã cầu đạo nhân rồi lao nói Các hạ rốt cục là ai? Trên người khoác áo đạo bào của thanh vân môn, tu luyện không hề thấp hơn thượng thanh cảnh giới của thái cực huyền thanh đạo, rõ ràng đại sư trong thanh vân môn, thế mà lại có việc gì ở đây vào ban đêm này? Ánh sáng xanh kia bất chợt lóe lên rồi thu lại, người đó cờ hờ ơ mở chậm quay sang nhìn Chu Nhất Tiên. Thấy hắc khí quỷ dị dày đặc trên mặt người kia, Chu Nhất Tiên bông cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Chỉ nghe thanh âm khàn rẹ của người kia lạnh lùng nói, Ngươi biết cũng không phải là ít đấy nhỉ. Chu Nhất Tiên khẽ đằng hắng, sắc mặt nghiêm trọng, không kèm lại đưa mắt liếc nhìn người kia, vẻ mặt càng lộ do nét băn khoăn, tờ dịch giờ âm mờ giọng đáp các hạ đích thật là môn hạ của thanh vân môn, mà cũng không phải là đệ tử tờ ơ mờ thường, nhưng cụ thể là ai, vì lý do gì, mà lại tắc quái ở đây. Người đó cười lạnh một tiếng, không thèm trả lời. Chu Nhất Tiên đông nhiên mạ thấy gì đó, giật mình quay đầu lại nhìn. chỉ thấy tiểu hoàn đang giật nhẹ tay háo lão khe nói ra ra người này toàn thân quỷ khí con thấy khắp bốn phía xung quanh nghĩa trang này không hề có bóng dáng của âm linh nào cả tất cả là vì chúng sợ hãi người này mà ra chính vì vậy con sớm đã nhận thấy người này không thể đối phó loại người như vậy làm sao lại là người của thanh vân môn được sắc mặt của chu nhất tiên cũng đờ ơ y vẻ lưỡng lự phức tạp mông lung hiển nhiên trong lòng đang suy nghĩ rất nhiều người đang đứng trước mặt kia rõ ràng với thanh vân môn có hàng nghìn sợi tơ liên hệ dáng vẻ người gió cũng không hề bình thường chút nào lại càng làm cho suy nghĩ đến xuất tờ hở ân nhân vật quỷ dị đó lúc này tập trung hoàn toàn sự chú ý vào chu nhất tiên hết nhìn lên lại nhìn xuống rồi đột nhiên cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói các ngươi quản vào chuyện của người khác dám chống đối lại ta tất cả đều phải chết lời nói vừa dứt tay láo liền đưa lên theo Chu Nhất Tiên nhìn thấy trên tay người kia ánh sáng rực lên, mặt liền biến sắc, muốn kêu cũng không kịp, vội vã thò hai tay cho vội vào trong ngực áo. Chỉ thấy trên mấy ngón tay phải trái của lão lúc nạ y bông xuất hiện mấy đạo phù quang màu vàng, trên mặt vẽ chữ nguồn nguèo, lại có những hình vẽ méo mó lệch lạc, khẽ phất phơ bay trong gió. Rồi thì ánh sáng xanh trên tay nhân vật tờ hở nở bí kia cứ sáng lên giờ ân nở, hướng về phía bọn người Chu Nhất Tiên. Chu nhất tiên không dám chậm trễ, miệng đột nhiên lờ -e mờ -e mở bờ ơ mở nghiệm, không lùi mà lại tiến lên một bước, rồi lại một bước nữa, theo đó tiếng chu trong miệng lao cũng phát ra. Hai đạo hoàng phù tự nhiên cháy rực lên. Hai đôm cháy sáng đó, trong đêm đen tự nhiên xuất hiện, ánh sáng lại càng đặc biệt rực rỡ. Những cử động kỳ quái đó của Chu nhất tiên hình như cũng làm cho con người tờ hờ ân nở bí đối diện lưỡng lự, như là đang xúc động nhớ lại điều gì trong quá khứ. động tác của người đó cũng từ từ dừng lại. vang vẳng nghe thấy lão kêu lên một tiếng ôi. biết người tờ hờ n ở bí là ai mà gọi là lão. ngạc nhiên. đạo đua cháy xuống giờ n. chu nhất tiên tóc bạc dựng đứng. rồi đột nhiên hét to một tiếng. hai đốm lửa rời khỏi tay rồi ngừng lại tại giữa trung không. ngay sau đó ơ ơm một tiếng. hai đốm lửa nhỏ theo gió phình to lên, biến thành một quần lửa vô cùng mãnh liệt, đứng cản ở giữa chu nhất tiên và nhân vật tờ hờ n ở bí kia. gỡ mở giữa không trung tiếng hống nổi lên rồi từ trong cờ u -n -n lửa rừng rực cháy phát xuất một con hổ trắng lớn hung tợn uy vũ há cái miệng rộng đỏ lòm giống lên một tiếng âm thanh văng dội sau đó nhảy bổ vào bóng người kia người kia hừ lạnh một tiếng không ngờ không thèm lùi lại từ tay phải ánh sáng xanh bỗng lóe lên chém thẳng ra mặc kệ khí thế hung ác của con hổ kia chùa hừng đó cứ nhằm thẳng giữa trán con hổ chém xuống Ánh sáng xanh ngay lập tức xâm nhập tiến vào. Bạch hổ cũng không hề né tránh, nhen nhanh muốn vớt. Nhưng ngay sau đó, sau khi phát ra một tiếng nổ hống thảm thiết, toàn thân bạch hổ đột nhiên phát xuất các đạo sáng màu xanh, rồi theo đó tắt đi. Cả thân hình to lớn của nó bỗng nhiên tan rã, biến thành vài đốm lửa tàn, ở giữa không trung lập lệ rơi xuống, rồi biến mất. Dường như ngay lúc bạch hổ biến mất, ở giữa cờ lửa rừng rực cháy kia, Lại xuất hí nả một con sư tử hung dữ. Sư tử gầm lên, rồi lại hướng về phía người tờ H.N. bí kia lao tới. Chỉ là con người đó hiển nhiên đạo hạnh vô cùng cao cường, tựa như cũng chẳng thèm để mắt ngó đến, lại đưa ngay một trưởng như cũ tới. Số phận của con sư tử này sau đó cũng giống hệt như con hổ trước đó. L.N. này chú nhất tiên thi triển dị thuật vô cùng kỳ quái, tuy biến hóa ra cự thú hung mãnh không địch lại với kẻ kia một đòn. Nhưng ở giữa QUNZ lửa rừng rực cháy kia, không hiểu sao vẫn còn ít nhiều pháp lực biến hóa ra manh thú kỳ dị. Sau Bạch Hổ và Sư Tử, QUNZ lửa lại càng hóa ra nhiều manh thú hơn nữa, tốc độ hóa cũng ngày càng nhanh. Ví dụ, lợn rừng, báo, hà mã, voi, heo, mèo rừng cứ thế hiện ra, thân thể thì to lớn khác thường, vô cùng hung dữ. Chỉ là LN này đối diện với nhân vật tờ HN bí nọ. Với tờ HN công đạo hạnh tựa hồ quỷ tờ HN cũng khó dò, trước mặt lao bờ ơ y thú thi nhau kéo đến, mắt cũng không thể nhìn ra có bao nhiêu quái vật nhưng hơi thở của lao chẳng hề mệt nhọc tí nào, chỉ thấy lao tùy ý vung tay lên, trưởng phong đưa ra, manh thú lợi hại hung mánh bao nhiêu cũng đều hóa thành hư vô hết. Đang lúc đánh nhau, người tờ HN bí kêu bông hừ lạnh một tiếng, tựa như nhận ra điều gì, đột nhiên đưa trưởng pháp quét nặng ra. Ngay lập tức ánh sáng xanh rực lên, một GUNZ sáng như bánh xe hiện ra, lan thẳng về phía trước, khí thế hùng hồn, thẳng đường lan tới. GUNZ lửa rừng rực cháy gặp bánh xe này, cũng gắng chống lại vài LN, nhưng cuối cùng vẫn bị xẻ thẳng, xuyên thấu qua. Ở lưng trừng không, tựa hồ có tiếng ngàn vạn manh thú phẫn nộ kêu khóc. Nhưng âm thanh đó vừa ngừng, GUNZ lửa kia cũng biến mất, ánh lửa thu bé lại. Rồi thấy hiện ra hai đạo phù màu vàng đang cháy, từ từ ở giữa không trung rơi xuống. Trong đình viện Nghĩa Trang, tạm thời khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Ở một góc kia của đình viện, bọn ba người Chu Nhất Tiên đang mải miết chạy tới góc bờ tường ngạc nhiên quay lại nhìn, rõ ràng không ngờ địch nhân có thể phá được pháp thuật của Chu Nhất Tiên nhanh như thế. Không có cờ lửa kia ngăn trở, mà vẫn đưa chân đi chạy trốn rõ là điều ngu ngốc đáng buồn cười. nên thân hình ba người bọn chu nhất tiên ngừng tay lại rồi từ từ quay người kẻ tờ Nở bí kia cũng cờ mở chậm tiến đến cờ mở chậm bước tới thân ảnh đen tuyền dày đặc sắc khí bên trong nghĩa trang một trường sắc kiếp. chu nhất tiên lông mày nhăn tít lại hiển nhiên đang vô cùng lo lắng bóng đen kia càng ngày càng đến gn lao rõ ràng thấy chuyện sinh tử chỉ trong một vài hơi thở sắc mặt tiểu hoàn biến đổi định bước lên để đối phó Nhưng chưa kịp tiến lên, cô đã bị chú Nhất Tiên kéo lại, khe giọng bảo, làm căn à. Người này không hề tờ ơ mở thường, không phải loại trẻ con như con có thể ứng phó được. Tiểu Hoàn cũng thấy kỳ, ngạc nhiên quay nhìn Chu Nhất Tiên, vì chưa bao giờ thấy thái độ khẩn trương thận trọng này của lão. Lúc đó, đông thấy bóng đen đang đến gần ở kia ngừng lại, rồi nghe thấy giọng khàn rẹ lạnh lùng hỏi, "Ngươi vừa rồi sử dụng huyễn thuật, có phải là?" người tờ hờn bí đó mới nói được một nửa chu nhất tiên đột nhiên chẳng hề sợ hai gì hai tay lại vùng mạnh lên ln này ở trên đầu ngón tay của lão đông xuất hiện tám đạo đùa màu vàng gió đêm thổi tới tám đạo đùa đồng thời bốc cháy trên tay chu nhất tiên múa may phản chiếu từng điểm sáng vào trong mắt lão phù ngũ đinh chúng quỷ hoàng tuyền tốc hối hư ảnh hình độ mãi mệnh nô triệu giữa âm thanh hò hét của chu nhất tiên Bên trong nghĩa trang đột nhiên cuồng phong nổi lên ơ mờ ơ mờ, đá bay cắt chạy, thôi tung ra bốn phương tám hướng. Người tờ hờ ơ nở bí kia thân hình đứng yên, tựa như không hiểu chuyện gì, ngưng tờ hờ nở nhìn ra bốn phía quan sát. Lời chú của chú nhất tiên vừa ra khỏi miệng, vàng trên không trung ơ mờ ơ mờ ơ mờ ơ mờ ơ mờ nằm tiếng vang dội xung quanh. Thân ảnh bọn ba người chú nhất tiên lay động nhẹ, rồi sau đó mới đứng yên lại. Cuồng phong tiêu khóc, cắt vàng tung bay. Điên cùng nhằm thân hình người tờ hờ ơn ở bí kia thổi tới, cuốn theo ý di phục lao đập vù vụ. Nhưng giữa lúc cùng phong thổi mạnh như vậy, hắc khí trên mặt lao vẫn hoàn toàn bất động, rồi còn có tiếng cười lạnh, phát xuất ra. Người đó đông buông tha ba người bọn chú nhất tiên đang thi pháp, liên tục lùi lại phía sau sáu bước, miệng khẽ quát lên một tiếng, tay trái hướng về mặt đất hạ xuống, ngay lập tức đông thấy ánh sáng xanh đâm xuống, mặt đất rắn chắc tức thì nổ vang, không hiểu tại sao. trong ánh sáng sắc xanh lập lòe yếu ớt đó thân ảnh bọn ba người chu nhất tiên ở đằng xa bỗng nhiên dung chuyển dữ dội ở dưới chỗ họ đứng bỗng nhiên phát xuất mổ âm thanh cuồng khốc ai nha ánh sáng xanh lòe lên rồi tắt đi ở trong nghĩa trang cuồng phong thanh thế giảm mạnh cắt ngừng bay đá ngừng chạy ngay lúc đó chỗ bọn ba người chú nhất tiên đang đứng mặt đất bỗng nhiên phát ra một âm thanh to rồi theo tiếng âm thanh vang lên một cái động ở dưới chân bỗng nhiên mở ra Nhân ảnh ba người đang đứng ở đó tức thì biến mất, ba người đột nhiên trở thành hư ảnh. Nhưng bên trong cái động đó, bông vang lên những âm thanh lộ rõ vẻ khổ sở và sợ hãi, tiếng âm thanh cào cào trong đất, rồi thất thể hiện ra nhân ảnh của ba người, không phải bọn Chu Nhất Tiên thì là ai nữa. Chỉ thấy trên mặt ba người bám đờ ơ y đất đá, mặt Chu Nhất Tiên còn hiện lên nét tái xanh, hiển nhiên vô cùng mệt mỏi. Lao còn chưa kịp hoàn hồn. Nguồn đầu nhìn về phía người tờ hờ nở bí kia, mặt liền nệnh ra. Người tờ hờ nở bí quỷ dị đó lạnh lùng đứng ở đằng xa, chăm chú nhìn bọn họ, thư lạnh một tiếng rồi khàn giọng nói. Không thể ngờ ngươi có thể liên tiếp thi triển pháp thuật đã thất truyền từ lâu ngũ đinh kim giáp và tiểu quỷ bàn vận. Hơn nữa lại còn có thể thi triển hai đại dị thuật đó đồng thời với điệu độn. Ta đã đánh giá thấp ngươi, luận về những dị thuật này, khắp thiên hạ không có ai vượt qua ngươi được. sắc mặt chu nhất tiên rất nghiêm nghị thành ra lại có nét khôi hài lúc này lão tờ giờ mở giọng hỏi làm sao ngươi khám phá ra được người kia nhạt nhẽo đáp ngươi chẳng phải nói ta là yêu nhân của thanh vân môn đó sao những tiểu thuật giang hồ đó chính là công phu ngày xưa của thanh vân sư tổ ta nhìn thấy chẳng lẽ không nhận ra sao chu nhất tiên chậm chạp đứng thẳng lên trong lòng muôn vàn ý nghĩ thiểm động đối phó với nhân vật tờ hờ ân bí này quả thật Lao cảm thấy không thể ứng phó được. Đạo hành kẻ này cao thâm khó lường, chỉ sợ đưa mắt nhìn ra khắp thiên hạ, cũng khó tìm được kẻ nào đủ sức đối phó. Lại còn một vấn đề khác khó hiểu, đó là người này tựa hồ như là môn hạ của Thanh Vân Môn, và lại tu hành thái cực huyền thanh đạo cực cao, từ xưa đến giờ Lao mới thấy, nhưng trên cơ thể người này lệ khí lại rất nhiều, cũng là L.N. đầu tiên Lao thấy, sao lại có một nhân vật như vậy? Trong đêm đen xuất hiện ở nghĩa trang đổ nát này. chương 207, Chu N.D. Phu N.D. Thê Hành Vân Sơn, Đại Trúc Phong Bên ngoài Thủ Tĩnh Đường, đám đệ tử của Đại Trúc Phong từ Tống Đại Nhân đến Đỗ Tất Thư, xếp thành hàng dọc đứng trước cửa, sắc mặt đều có vẻ lo lắng sốt ruột, chốc chốc lại hướng về Thủ Tĩnh Đường nghe ngóng. Qua một lúc, từ bên trong vang lên tiếng bước chân, một người nữ tử bước ra, chính là văn mẫn của Tiểu Trúc Phong. Đám đệ tử đại trúc phong chạy vội đến, Tống đại nhân nhìn đằng sau Văn Mẫn chẳng có ai, thấp giọng hỏi: "Sư nương của huynh sao rồi?" Văn Mẫn gật đầu, nói khẽ: "Tình hình Tô sư cô giờ cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là lúc trở về đột nhiên bị ngất đi, nghe sư phụ muội nói do xúc động lo lắng quá, hiện người đang ở trong khuỷu, sư cô đã tỉnh lại rồi." Đám đệ tử cùng thở phào, nhưng chẳng vì thế mà sắc mặt trở nên tươi tỉnh. Đỗ Tất Thư sắc mặt khổ sở nói: Thật là trời nắng bông có xét. Sư phụ thì không có tin tức gì, giờ thì lại đến lũ ở sư nương chút nữa thì xảy ra chuyện. Cơm miệng. Tống đại nhân chừng mắt quát lên, đỗ tất thư cười khổ, lắc đầu không nói gì. Tống đại nhân quay người về phía văn mẫn, nói, sư huynh có nhờ muội phân phó gì cho huynh không? Văn mẫn lắc lắc đầu, nói, không có, tô sư cô chỉ nói mấy câu với sư phụ muội rồi bảo muội ra ngoài. dường như có việc gì đó không muốn cho muội biết tống đại nhân sắc mặt giờ ưu giờ ưu nói cái này văn mẫn thấy tống đại nhân sốt ruột không nén được mới khuyên tống sư huynh huynh cũng đừng sốt ruột quá dù sao cũng chẳng có chuyện gì to tác, không phải còn có tô sư cô và sư phụ muội sao giờ xảy ra chuyện tô sư nương thì tim nát lòng tan huynh phải cứng rắn làm gương cho mọi người mới đúng chứ tống đại nhân thở dài gật đầu nói Muội nói đúng. Hắn tờ giờ mở mặc một lúc rồi quay sang mấy sư để nói, Được rồi, được rồi, giờ đã biết sư nương không việc gì cả, mọi người cũng không cỡ nở phải đứng ở đây nữa, nếu sư nương mà trông thấy lại càng làm người thêm lo lắng. Mọi người về phòng của mình trước đi, ta ở đây đứng trực một lúc là được. Ngô Đại Nghĩa, Hà Đại Trí cùng đám đô tất thư quay sang nhìn nhau, tờ giờ mở mặt một lúc, lao nhị Ngô Đại Nghĩa gật đầu nói, Như vậy cũng được, chúng ta nghe theo lời Đại sư Huynh. Nói xong, hắn quay về Tống Đại Nghĩa nói, Đại sư Huynh, một lúc nữa đệ sẽ trực thầy cho Huynh. Tống Đại Nhân đang định lắc đầu bảo thôi, Hà Đại Chí vô vô vai hắn nói, Đại sư Huynh, Huynh lệnh cho chúng đệ về nghỉ ngơi, Huynh cũng phải tự mình bất lo nghĩ, sư nương cũng không muốn Huynh như thế này đâu. Tống Đại Nhân cười trừ một cái, gật gật đầu đám người cũng giờ lờ giờ lờ tàn đi. chỉ còn tống đại nhân và văn mẫn đang đứng bên ngoài thủ tĩnh đường nhất thời yên lặng bốn mắt nhìn nhau khuôn mặt văn mẫn khẽ ửng hồng từ từ cúi xuống tống đại nhân đằng hắng hai tiếng tự nhiên cảm thấy hồi hộp cố gắng định tờ hờ ân lờ lại gượng cười hai tiếng nói văn sư muội không phải là muội cùng với lục tuyết kỳ cùng đi nam cương sao sao giờ đã về rồi văn mẫn lắc đầu muội đi nam cương rồi cũng không định vội về sớm như thế này đâu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 văn mẫn nói xong liền lùi lại đứng trước mặt nhìn thẳng vào mặt tống đại nhân nói khẽ giờ thì huynh biết vì sao muội lại vội vàng trở về rồi chứ tống đại nhân sắc mặt thay đổi bất đinh qua một lúc mới lắp bắp nói việc này thật là tin xấu đến liên tục hà văn mẫn tờ giờ ơ mở mặt một hồi lâu rồi nói nhỏ ai nói không phải chứ muội cũng cảm thấy việc này bất thường lại thêm lúc muội về bản môn lại xảy ra chuyện lớn như vậy ai ra nàng thở dài một tiếng cũng không nói gì nữa Rồi đứng bên cạnh Tống Đại Nhân, đột nhiên cảm thấy một bờ vai gờ ơ mà lại ấm áp lạ thường, dàn không được lòng mình liền từ từ đứng sắt lại. Văn mẫn cúi đầu tờ giờ ơ mở mặc, như không có cảm giác gì cả, nhưng khóe miệng khẽ động đậy, có điều nàng chẳng nói gì cả, chỉ an tĩnh đứng đó. Bóng hình hai người, cứ trải dài như vật bên ngoài thủ tĩnh đường của Đại Trúc Phong. Từ xa nhìn lại, dương trúc của Đại Trúc Phong xanh gì xào sạc. Những bóng xanh mát của rừng cây được ánh mặt trời chiếu rọi, trời cao vời vợi không một đám mây, cảnh sắc vô cùng sảng khoái. Mặt trời ấm áp nhìn xuống nhân gian. Hậu viên thủ tinh đường, bên trong tinh phòng, hai nữ tử đang ngồi nhìn nhau. Thủy Nguyệt đại sư Tờ giờ mở mặt hồi lâu nói, sư muội, hay là muội nằm xuống nghỉ một lát đi. Tô Như lắc đầu, mặc dù nhìn bà mặt ơ y vẻ mệt mỏi, thế nhưng giọng nói thì cương quyết, muội không đi. thì cho dù có nằm xuống cũng không ngủ được thùy nguyện thở dài nói sư muội muội không phải lo lắng như vậy như lúc nãy ta nói với muội dù nói thế nào đi nữa điền bất dịch và trưởng môn sư huynh cùng lúc mất tích muội không biết được bọn họ gặp phải chuyện gì ngoài ý càng không thể nghĩ ngợi lung tung mặc dù nói đạo huyền sư huynh gn ở đây có vẻ bất an nhưng đạo hạnh của huynh ấy rất cao vượt xa sự biết của chúng ta định lực cũng như vậy Điền bất dịch lại là sư đệ lâu năm, huynh ấy cũng không làm gì quá đâu. Tô Như tờ giờ mở mặc ánh mắt đỏ hoe. Thùy Nguyệt đại sư lắc lắc đầu, đứng dậy, đi lại trong phòng, hiển nhiên trong lòng cũng rối bời. Trước mắt Thanh Vân môn loạn hết cả lên, đến đám đệ tử bình thường cũng nhìn ra, càng không phải nói đến những nhân vật trưởng lão biết rõ được nội tình bên trong. Tô Như miễn cưỡng cười một tiếng, cố gắng nói, "Sư tỷ, sao đột nhiên hôm nay tỷ lại lên thông thiên phong vậy?" Thùy Nguyệt Đại Sư buồn bã đáp, còn không phải là việc dính tới lao vân dịch làm của phần hương cốc sao, vốn dĩ ta muốn tìm trưởng môn sư huynh thương nghị, ai ngờ đến nơi thì đã xảy ra chuyện, đến cuối cùng đường đường là môn chủ của một danh môn cũng không thấy tông tích đâu cả. tô như như mày, phần hương cốc chủ vân dịch làm. Lao thì liên quan gì đến thanh vân môn chúng ta? Thùy Nguyệt Đại Sư cười lạnh một tiếng nói, lục tuyết kỷ và văn mẫn đi Nam Cương truy tìm tông tích của thú tờ HN. muội biết chứ? Tô Như gật đầu, biết. Vừa nãy mỗi còn thấy kỳ là tại sao lại thấy Văn Mẫn về sớm vậy, lại đi theo tỷ, thế lục tuyết kỳ cũng về rồi chứ? Thùy Nguyệt đại sư lắc đầu, tuyết kỳ vẫn ở đó, lờ ơn này hai đứa chúng thương nghị để Văn Mẫn về trước bẩm báo. Tô Như hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Thùy Nguyệt nói, bọn chúng đi Nam Cương bái kiến Vân Dịch Lam, Lão đột nhiên hỏi bọn chúng. Chu tiên cổ kiếm của Thanh Vân Sơn chúng ta có phải là bị gây rồi không? thôi Như sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, cái gì? Thùy Nguyệt Đại Sư cười khẩy, Muội ngạc nhiên hả? Lúc ta mới nghe tin, cũng bị chấn động như muội vậy, Vân Dịch Lam lúc đó cách xa ngàn dặm, làm sao có thể biết bí mật to lớn này? Hôm đó Đạo Huyền Sư Huynh cùng chúng ta và mấy đệ tử có mặt đã rất kín đáo, đề phòng việc này lộ ra, muội còn nhớ chứ? Tô Như tờ giờ mở mà hồi lâu, trong mắt có phần lo lắng thêm, nói, đúng là việc xấu chuyển nàng giảm. thụy Nguyệt Đại Sư đi đi lại lại nói, mà không biết muội có nghĩ qua chưa, vân dịch lam tại sao mà lại nói điều đó với đám tiểu đôi chứ. Tô Như gật đầu, muội cũng đang nghĩ đến điều đó, nếu như nói vì lòng tốt thì lão càng không nên nhắc đến điều đó, mà phải giúp chúng ta giữ bí mật mới phải, nếu như không phải như vậy mà là lão đang như đồ gì đó. Thì đáng lẽ phải thâm tàng bất lộ, chờ đúng thời cơ thì mới đúng là việc mà một nhân vật như Lão nên làm chứ. Không sai. Thủy Nguyệt Đai Sư ho lên một tiếng nói, vấn đề chính là ở chỗ này, Lão Vân Dịch lam này nhìn thì tưởng là Lão hâm làm việc hồ đồ, nhưng ta nghĩ người này tuyệt không đơn giản như vậy, mà là một Lão yêu tinh. thế nhưng cuối cùng Lão muốn làm gì thực sự khiến người ta nghĩ không thông. Tốt như tờ mở tư một hồi. Rồi đột nhiên đưa tay lên rủi rủi mắt, sắc diện lộ rõ vẻ khổ sở. Thùy Nguyệt Đại Sư ngạc nhiên, liền chạy vội đến bên cạnh, tự trách mình, coi ta kìa, vốn dĩ trong lòng muội đã dối bời rồi, ta lại nói với mỗi những chuyện này làm gì chứ, được rồi không nói nữa, không nói nữa. Tô Như gượng cười, ờ y y, y nếu là lúc trước, có trưởng môn sư huynh chủ trì đại cục, chúng ta cũng chẳng sợ mấy chuyện này, nhưng giờ thanh vân môn tự có nội loạn, bên ngoài thì lại nhiễu nhương không biết bao nhiêu địch nhân mắt hổ dòng nó, thật không biết làm sao cho được bây giờ. Thùy Nguyệt Đại sư như mày, rồi ôn tồn nói, sư muội đừng nói nữa, muội xem, muội đã mệt đến thế nào rồi. Không phải là đã nói với muội rồi sao? trưởng môn sư huynh mặc dù mấy ngày nay tính tình cổ quái, không giống ngày thường, thế nhưng đạo hạnh huynh ấy cao thâm, tâm trí kiên định, chúng ta không cờ ơn nở phải sợ gì cả. Tô như lắc đầu, thuận miệng nói, sư tỷ, tỷ không hiểu. Trưởng môn sư huynh mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng Chu Tiên cổ kiếm hung hãn phản phệ chi khí gặp mạnh thêm mạnh, chỉ sợ đạo hạnh huynh ấy càng cao thì nhập ma càng sâu. Thủy Nguyệt đại sư xứ người, nói, "Muội nói gì?" Tô Như giật mình, giờ mới phát hiện mình lỡ lời, tự nhiên á khẩu không nói gì, Thủy Nguyệt đại sư nhíu mày, nhìn thẳng vào Tô Như, nghiêm trọng hỏi, "Sư muội, cuối cùng thì cổ kiếm Chu Tiên còn có bí mật gì? Muội biết điều gì?" mau mau nói cho ta nghe tốt như tờ giờ ơ tư hồi lâu thở dài nói dù sao sự việc cũng đến nước này sớm muộn gì cũng không giấu được sư tỷ để mọi nói cho tỷ nghe thực ra việc này xảy ra đã hơn trăm năm trước nam cương thập vạn đại sơn thận sâu trong sân ma cổ động cựu biệt trung phùng những lời hỏi han ban đầu đã hết tiểu bạch và quỷ lệ đều trỗi lên một cảm giác chẳng nói nên lời chỉ có tiểu hôi đang bám trên vai Dường như là vui mừng khi thấy Tiểu Bạch, nhai hàm răng, cười mãi không thôi. Quỷ Lệ đột nhiên sững lại, dường như nghĩ ra điều gì, quay đầu về phía sau, chỉ thấy một màu tối om, bất giác nheo nho mày, nói với Tiểu Bạch, "Người con gái đi cùng ta, ngươi đã làm gì rồi?" Tiểu Bạch hừ một tiếng nói, "Ta nào có thể làm gì cô ta? Ngươi lo lắng nhiều quá đấy." Quỷ Lệ thoáng tờ giờ mơ màng, lắc lắc đầu, vốn không muốn việc này thêm rắc rối, mới hỏi đúng rồi sao ngươi lại ở đây hôn ngươi bỏ đi ta nhất mực chẳng có tin tức gì cả ln này đến nam cương cũng định do hỏi nhưng cũng chẳng làm cách nào tìm thấy tiểu bạch cười cười thân hình dường như bốn éo dưới thanh sắc cú ám đờ ý vẻ quyến rũ khiêu cảm lúc ta ra đi không phải nói với ngươi rồi sao là ta muốn đi tìm bắt hung huyền hỏa trận về cho ngươi quỷ lệ nói ta nhớ do vậy ta cũng đến qua huyền hỏa đàm của phần hương cốc nhưng chẳng phát hiện ra điều gì. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi đến sân ma cổ động này để làm gì. Tiểu Bạch meo mày nói, ta đến đây, tất nhiên là vì trận pháp đó, còn nhân tiện đến thăm lão bằng hữu Quỷ lệ nhìn nàng, tờ giờ mở giọng nói, chẳng lẽ ngươi nói nơi đây. Tiểu Bạch gật đầu, không sai, từ khi pháp trận ở huyền hỏa đàm ở phần hương cốc bị hủy, thế gian chỉ còn có nơi đây là còn lưu giữ hoàn toàn bát hung huyền hỏa trận. Ngoài ra, Người bạn cũ của ta giờ cũng ở đây. Quỷ lệ sắc mặt biến đổi, từ từ nói, ngươi nói người bạn cũ, có phải là? Tiểu Bạch mỉm cười nói, chính là người mà các ngươi gọi là thú yêu trì vương, thú tờ hờ ân ở. Quỷ lệ trong đầu mặc dù nghĩ đến nhiều điều nhưng khi nghe Tiểu Bạch nói ra, nhất thời xứng người lại, không biết nói điều gì mới phải. Một lúc lâu sau, quỷ lệ từ từ nói, ngươi và hắn sao lại có thể có giao tình với nhau? Tiểu Bạch nhìn hắn. Sắc mặt mang một nụ cười ấm áp, nhưng ánh mắt lái sâu thẳm như hồ nước, mang theo vài phần chê cười. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta là một lao yêu tinh, nghiên kỷ cũng lớn, tự nhiên biết nhiều việc, quen biết các quái vật cũng nhiều. Quỷ lệ tờ giờ ơ mở mặc, tiểu bạch nhìn hắn nói, vậy ngươi thì sao? Ngươi đến đây làm gì? Vừa rồi ngươi nói quỷ vương lệnh cho người còn gái kia đưa ngươi đến đây, ngươi lại muốn làm trò quỷ gì đây? Quỷ lệ lắc đầu nói. Quỷ vương tông chủ phái ta tới đây, chẳng phải là truy diệt thú tở hờn ở? Tiểu bạch sững người, không phải giết Y vậy? Muốn ngươi vạn dặm xa xôi tới đây làm gì? Quỷ lệ nói, tông chủ muốn ta thu phục quái thú Thao Thiết bên cạnh Y mang về. Thao Thiết, Tiểu bạch lại xứ người, khuôn mặt như suy nghĩ, tự mình nói, quái lạ, từ bao giờ lão lại có hứng thú với Thao Thiết chứ? Quỷ lệ nói, điều này ta cũng không biết, mà lệnh của tông chủ. ta cứ thế mà làm tiểu bạch hừ một tiếng nói thao thiết là linh thú không rời của thú tờ hờn ngươi muốn thu nó chắc chắn phải bước qua ải thú tờ hờn chẳng lẽ ngươi chắc chắn sẽ thắng được y lìa sao hay là ngươi cũng cho rằng sau khi y thụ thường muốn ném đá xuống giếng quỷ lệ nhìn tiểu bạch không nào ý tệ liền sau đó mỉm cười bước dài qua tiểu bạch hướng về nơi hắc cám thâm sâu mà bước tới tiểu bạch mỉm cười bước theo hắn nói Ngươi vậy là ý gì? Thiểu hôi đang bám trên vai quỷ lệ nhìn tiểu bạch. Tiểu bạch đón lấy con khỉ, ôm vào trong lòng, xoa xoa đầu nó, trong mắt bất giác có vài phần thân thiết, quay đầu lại nhìn quỷ lệ. Quỷ lệ nhẹ nhàng nói, ngươi biết không, tông chủ phân phó cho ta việc gì, chỉ không quá đáng, ta đều đi làm cả. Tiểu bạch hứ một tiếng, ngươi đã khi nào nghĩ, những việc ngươi làm, có khiến lòng ngươi nhẹ bất không, những việc mấy năm nay ngươi làm. Chỉ sợ chắc gì Bích Giao đã hài lòng đã muốn. Bước chân quỷ lệ đột ngột dừng lại, cả người như sức sở. Tiểu Bạch cho mày, cũng dừng lại, tuyệt không nhìn quỷ lệ, mà chỉ cúi xuống nhìn tiểu hôi, nhẹ nhẹ vớt đầu nó. Con mắt thứ ba của nó chớp chớp, dường như không hiểu, nhìn tiểu Bạch rồi lại quay sang nhìn chủ nhân nó. Quỷ lệ tờ giờ ơ mở mặc một lúc lâu, mới nói nhỏ, ngươi biết nếu nói những lời đó sẽ khiến ta không vui, tại sao vẫn còn nói như vậy? tiểu bạch thở dài không nói gì nhìn bóng quỷ lệ đổ dài dường như đang rất cô độc chỉ là hắn đứng trước ánh sáng u u thanh quang tuyệt không quay đầu dường như sớm quen với việc chỉ có một mình hắn tờ giờ ơ mở mặc một lúc lâu cuối cùng chỉ nói một câu những việc thương thiên bại lý ta chưa bao giờ làm xong rồi hướng về trước bước đi không nói thêm một lời tiểu bạch tờ giờ mở mặc nhìn theo bóng hình qua một lúc nàng lại nhìn xuống tiểu hôi đang chăm chú nhìn vào nàng Tiểu Bạch cười một tiếng rồi nói, "Chủ nhân của ngươi à, 10 năm nay mặc dù không phát điên, nhưng cũng thật là kỳ quái." Bóng hình hai người bước tiếp vào sâu trong sân ma cổ động, quỷ lệ cũng chẳng vội vàng, Tiểu Bạch thì sắc mặt như có tâm sự trùng trùng, mặc dù không ngăn cản quỷ lệ vào tìm thú tờ hờn, nhưng cũng chẳng mở miệng chỉ đường, chỉ hờ hững bước theo. Đột nhiên, quỷ lệ đột ngột dừng bước chân, trước mặt hắn, phía trong bóng tối, đột nhiên sáng lên một đạo quang u minh. lập lệ không ngừng, chiếu sáng trên cao cách mặt đất khoảng chừng vài trượng. Bốn phía không gian yên tĩnh, đừng nói là hô hấp, ngay đến những ma thú hung ác cũng không thấy đâu. Lúc này, bước đằng sau quỷ lệ, tiểu bạch thở dài nói, "Đến rồi, trước mặt phải dưới ánh lục quang là cửa vào, qua cửa đó có một gian thách thất, người và linh thú mà ngươi muốn tìm đều ở trong đó." Quỷ lệ không nói gì, có điều tiểu hôi nhìn sắc mặt của tiểu bạch, rồi đột nhiên nhảy lên vai quỷ lệ. Sau đấy quay đầu lại về phía Tiểu Bạch như răng cười, gãi gãi đầu. Tiểu Bạch nhìn Tiểu Hôi rồi cũng cười, sau đấy nói với quỷ lệ, ngươi nghe ta nói, ta và thú tờ hờ cũng có chút giao tình, do vậy muốn ta giúp ngươi đối phó ý ý là không thể. Đạo Hạnh ý tờ hờ thông, ta nghĩ ngươi chưa từng giao thủ với ý ý, nhưng ý ý lợi hại ra sao ngươi cũng được chừng được. Giờ ý ý bị thương nặng dưới chu tiên kiếm. Nhưng những kẻ đạo hạnh bình thường cũng khó mà đối phó được, do vậy nàng nhìn hắn, rồi từ từ nói thật sự, ngươi bây giờ bỏ đi cũng không muộn đâu. Quỷ lệ tờ giờ mở mặt một lúc, nhìn tiểu bạch, từ từ lắc đầu, rồi hít một hơi giải định tờ nở hướng về phía ánh sáng xanh bước tới. Nhìn bóng hình đang bước đi, tiểu bạch vẫn đứng yên đó, trong ánh mắt, như tràn ngập sự ấm áp buồn bã. Đột nhiên nàng hướng về phía quỷ lệ cao giọng nói, trên người ngươi có đeo huyền hỏa giảm chứ. Quỷ lệ dừng bước, quay đầu lại hỏi, có, sao vậy? Trên mặt tiểu bạch có vài phần bất đắc dĩ, khe khẽ lắc đầu, nói, ngươi nhớ rõ, thứ nhất thú tờ HN có thể đánh bại được, thứ nhỉ nếu cảm thấy nguy hiểm, ngươi có thể dùng huyền hòa giám. Quỷ lệ gật gật đầu, mặc dù trong lòng có vài phần không hiểu, nhưng cũng chẳng hỏi nhiều chỉ nói cảm ơn. Nói rồi lại tiếp tục bước đi, thân hình hòa vào bóng tối. Thứ xa... Truyền lại tiếng khẹn khẹn của tiểu hôi vọng lại. Tiểu bạch vẫn đứng đó, nhìn vào bóng tối, thất tờ hờ ơn nở dường như đang đợi chờ một điều gì đó. Dưới ánh sáng u minh lục sắc, quả nhiên có một vòm cửa đá, có điều cánh cửa không biết từ bao giờ đã bị mất rồi. Ánh sáng phát ra nguyên lại là từ một viên bảo sứ họ u cờ sắc rất to, được đính vào bên trên vòm cửa. Quỷ lệ không ngừng lại, bước thẳng vào trong, đột nhiên trước mặt trói lên, một buồn lửa đang cô độc cháy bùng trên mặt đất. Xung quanh đó, là bóng tối bao trùm, nhìn không rõ thạch thất to nhỏ bao nhiêu. Nhưng đằng sau ánh sáng, hắn có thể thấy rõ ràng một nam tử, bộ áo y ỉa đang mặc trên người vẫn còn như mới, lương dựa vào bức tường đá phía sau, nhìn hắn nhẹ nhẹ cười. Dung nhan đó, với hắn như quá quen thuộc, mà bên cạnh người nam tử đó, ác thú thao thiết từ từ đứng dậy, gừ lên những tiếng đờ ơ y thủ địch. Nhìn sắc mặt nam tử mặc dù yếu ớt, Nhưng nhãn tờ nở dường như mang chút tiêu ý, khẽ mỉm cười với quỷ lệ đang đứng trước cửa, nói, chúng ta lại gặp nhau. Chương 208, Đoan N Kiếm thế Dung Thổ Nghĩa Trang Hoàng Phế Ngoài Hà Dương Thành Nhân vật tờ nở bí nọ chỉ cờ N một cử động là đã phá tan pháp thuật của Chu Nhất Tiên, dùng đạo hạnh thâm bất khả chắc chấn nhiếp toàn cục, thậm chí đến thuật tháo thân ruột của Chu Nhất Tiên cũng bị y hề nhìn thấu, mà trong ngôn ngữ cử chỉ. Người này lại không hề phủ nhận quan hệ bí ẩn với thanh vân môn, lại thêm sự tu hành thái cực huyền thanh đạo cao thâm đến mức khó hiểu của y lại lịch của nhân vật tờ hờ bí này, đúng là không thể tưởng tượng được. Song bóng đen đó càng tiến đến GN luồng khí hung lệ trên mình y càng ùa tới. Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn và Giá Cẩu Đạo Nhân đã không còn đầu góc nào để suy nghĩ những việc đó nữa. Sau khi phá tan pháp thuật của Chu Nhất Tiên, cái bóng ẩn trong đêm đen của người đó tựa hồ đột nhiên bị kích thích bắt đầu từ từ thở hừng hộp hô hấp càng lúc càng nặng nề chu nhất tiên cau mày nhìn chằm chằm vào cái bóng đó trong mắt ngược lại lại không có bao nhiêu kinh sợ mà nhiều hơn là sự nghi hoặc với đạo hạnh cao thâm của người tờ hờn bí khi vừa mới xuất hiện tự nhiên là quyết không thể nào động thủ mấy ln mà đã thở hồn hển thế hiển nhiên trong người y có một chứng bệnh hoặc là một thứ tật quái dị nào đó nên đến mức đạo hạnh cao thâm vậy rồi vẫn không thể khống chế tuy vậy nhưng trong bề ngoài nhân vật tờ hờn bí đó không chỉ không có bất kỳ một vết tích nào của sự xuống sức ngược lại luồng khí hung lệ càng lúc càng dày luồng khí tờ hờn chính và ôn hòa của thái cực huyền thanh đạo bị nen xuống sát khí và sức ép phủ phục tới lại có qua nó mà không cái gì không kịp lúc này bất kỳ ai đối diện với đôi mắt đỏ ngu hung ác rnn nở rực lên sau làn khí đen đều có thể hiểu tiếp theo đây nhân vật tờ hnn bí đó định làm gì chu nhất tiên nghiến răng như hạ quyết tâm lao kéo một cái thật mạnh định kéo dã cầu đạo nhân và tiểu hoàn lại sau lưng lao thò tay ra dã cầu đạo nhân bị kéo lại nhưng chỗ tiểu hoàn thì chống không chu nhất tiên hoàng nghĩa lao còn chưa ngoảnh kịp đầu lại nhìn một bóng người đã lướt qua tiểu hoàn lại đã đứng trước mặt gã đối diện với người áo đen tờ hờ bị bí đó chu nhất tiên ngạc nhiên lại nghe tiểu hoàn kêu bằng giọng gấp rút ra ra ông mau chạy đi cháu ngăn ý ỉ lại chu nhất tiên tức giận cháu thì hiểu cái gì người này đạo hạnh không phải tờ ơ mở thường mau hai chữ quay lại của lão còn chưa vọt ra khỏi miệng đã thấy tiểu hoàn động thủ đối mặt với nhân vật tờ hờ n bí đó thiếu nữ thanh tú nhờ u nở nhã vung mạnh hai tay Một cuốn sách bịa da đen không nhan để từ tay nàng lờ mở chấp lên, dây lát sau, bảy tấm huyết ngọc cốt phiến mà quỷ tiên sinh tặng nàng lờ ân nở trước đã xuất hiện trên tay nàng. Một luồng khí hắc ám, vô hình mài như vật chất, đột nhiên lan tỏa trong không trung, chụp xuống khu đình viện hoang phế này. Chu nhất tiên ngạc nhiên dừng bước, đến nhân vật tờ hờ ân nở bí đang áp đến trước mặt cũng kêu ý một tiếng, đứng ngược lại. Hoàn toàn khác với luồng khí hung lệ trên mình nhân vật tờ hờ ân nở bí. Nhưng quỷ khí lâm dâm thấm đâm thư khí hắc cám tương tự nọ, từ bốn phương tám hướng dồn lại, ở đây vốn là nghĩa trang, âm khí vốn đã rất nặng rồi, đến giờ tiểu hoàn thi triển dị thuật ngụy dị của quỷ đạo, tức thời tiếng quỷ khóc liên hồi, âm phong ràng ràng, cứ như tiếng chu gạo của hàng vạn con quỷ cùng một lúc, khiến người ta khiết đảm. Bảy tấm huyết ngọc cốt phiến từ từ bốc lên khỏi lòng bàn tay tiểu hoàn, như được điều khiển bằng một bàn tay vô hình. Chúng xếp thành một hình tam giác trong không trung phía trên tiểu hoàn, ở những chỗ như bận máu trên mũi thấm, đều từ từ bừng lên một lớp sáng màu đỏ sớm, như bảy con mắt từ từ mở bừng, nhìn trong chọc vào nhân vật thờ hờ ơn l bí nọ. Trong luồng gió tà dị tràn ngập nghĩa trang, y sam của nhân vật thờ hờ ơn l bí đó cũng kêu lên vù vù, nhưng y tựa hồ không hề bị ám bởi thứ quỷ mị âm linh đó, đôi mắt tẩn trong bóng tối ngập ngủa khí đen hơi nhíu lại, đột nhiên cất giọng lạnh băng. Thuật pháp quỷ đạo Tiểu hoàn khẽ cho mày, gương mặt Tú Mỹ giờ đã trắng bệnh, không biết vì LN đầu tiên thi triển pháp thuật chưa quen tay, hay là sự sợ hãi bẩm sinh của người con gái trước những sự vật như ma quỷ âm linh này. Nhưng bất kể ra sao, pháp thuật quỷ đạo LN đầu tiên trong đời nàng thi triển, dưới tác dụng thúc đờ từ Y tử dị bảo của quỷ đạo là huyết ngọc cốt phiến, đã thành hình, quanh mình nàng giờ GNN ngưng tụ một lớp hắc khí dày đặc, đồng thời trong khi cánh tay nàng lận chuyển, đã hiện lên. Lại là một bộ đầu lâu xương sọ khổng lồ màu đen không ăn khớp chút nào với hình tượng của tiểu hoàn. Huyết ngọc cốt phiến lúc này cũng chối lên theo, khảm vào hai hốc mắt của bộ không lâu do lớp hắc khí đó tạo thành, thoáng chốc bộ khô lâu như được tái sinh, hai mắt đỏ bắn rực hướng quanh, há miệng hù một cái, âm phong nổi lên cuồn cuộn, trôi lãng đãng ra xa như một tiếng sớm, một đạo hắc khí như lợi tiễn phụt ra khỏi mồm nó nhanh chóng vô tỉ. bắn về phía tờ hở nở bí nhân, tiếng rít pha không như tên bay sắc nhọn, chớp mắt đã đến trước mặt người nọ. Yề -y -y vụ xoay mình, nhìn có vẻ rất chậm, nhưng chỉ trong đường tơ kẽ tóc đã trắng được mũi tên khí đen hung lệ đó, quỷ tiễn xé gió lao đi, tiếng rít của nó vẫn như còn lại ngay bên màng nhĩ. Không để Yề -y kịp thở, một bộ khô lâu đen thui đằng trước lại liên tiếp phụt ra những ngọn quỷ tiễn đen hung tận, rít lên từng hồi, bắn thẳng về phía nhân vật tờ hở nở bí nọ. Nhưng phương hướng có hơi khác nhau, trên dưới phải trái đều có, không trở ra lấy một cái hở. Chu Nhất Tiên và giã cẩu đạo nhân đứng sau tiểu hoàn đều biến sắc, điểm khác nhau là Giá cẩu đạo nhân vừa lạ vừa mừng, chưa từng tưởng đến đạo thuật của tiểu hoàn lại lợi hại đến thế, còn Chu Nhất Tiên sắc mặt hết sức phức tạp, trên mặt không có mấy phần hoan hỉ, mà nhiều hơn là lo lắng và hoài nghi. Cũng chính lúc đó, sắc mặt Chu Nhất Tiên chợt thay đổi, lão lùi lại sau một bước, Nhìn về một hướng khác trong nghĩa trang, nơi đó tuyệt không phải là hướng mà tiểu hoàn và nhân vật tờ hờ ân ở bí kia giao đấu, ngược lại, là một nơi mà tất cả mọi người đều không chú ý, bọn họ vừa mới dò ra xong căn nhà hoàng trong nghĩa lại kia. Ở đó trong bóng tối giả, có điều so với quỷ khí âm âm trong khu đình viện, nơi đó tựa như lại còn tốt hơn, vừa rồi Chu Nhất Tiên và Giã Cẩu Đạo Nhân đứng ở của vườn nhìn vào bên trong, bên trong tự nhiên sớm đã hoang phế rồi. Chẳng có gì hết, chỉ có gạch tan ngói vỡ còn để lại, còn có một cái quan tài cũ nát khiến người ta nhìn thấy mà không dễ chùi chút nào. Nhưng chính những thứ này, đột nhiên lại thu hút sự chú ý của Chu Nhất Tiên, thậm tiểu hoàn đang kịch liệt giao đấu lão cũng nhất thời quên nhắn đi. Trong căn nhà hoang đó, lại có cái gì xuất hiện? Chu Nhất Tiên không trước mắt, nhìn chăm chăm về hướng đó. Trong đình viện, tiểu hoàn sử dụng dị thuật của quỷ đạo, thanh thế bức nhân. Lại nhất thời trên đấu trường đã áp đảo hoàn toàn nhân vật bí ẩn đó, bộ khô lâu đen thui mà nàng chiêu gọi ra đó không ngớt phát ra những ngọn quỷ tiễn hung lệ đến cùng cực, hết ngọn này đến ngọn khác xé gió bắn đi, tuy chưa có ngọn nào bắn chúng tờ hờ nở bí nhân, nhưng có thể bức y phải liên tiếp mẹ tránh, sức mạnh quỷ đạo ngụy dị âm hiểm như vậy, tựa hồ đến tờ hờ nở bí nhân đạo hạnh cao thâm cũng không muốn trực tiếp đón, lấy mũi tấn công của nó. Qua một lúc lâu như thế, tuy bộ khô lâu đen thui bọc bên ngoài tiểu hoàn vẫn ngưng tụ không tiêu tán đồng thời hồng quanh trong hai mắt cũng rực lên nhưng tờ hờ ở nở bí nhân đó lại có biến hóa tựa hồ đã nhận ra điều gì y rỉa cười lạnh đột ngột giữa làn mưa tên y rỉa băng mình lao lên xông về phía tiểu hoàn tất cả những ngọn quỷ tiện nhất thời đều mất độ chính xác lướt qua bên mình y rỉa xoạt xoạt những tiếng rú rít lướt qua bên hai lại bay sang bên cạnh Giá Cẩu đạo nhân mặt mày thất sắc Tiểu hoàn cũng nhật mặt, thấy thân ảnh màu đen kia sắp bay đến gờ ơn mình, đôi tay nàng vụt chắp lại, khép lên trước ngực, tức thời dưới sự thúc động của pháp lực, bô khô lâu màu đen hừ một tiếng, lại đột nhiên biến nhỏ đi một nửa, nhưng đồng thời chắn lên trước mặt tiểu hoàn, bảy tấm huyết ngọc cốt phiến lấp lánh hồng quanh xoay lông lốc, trong hai mắt bộ xương khô, chỉ thoáng chốc tạt ra một tấm màn kết bằng ánh sáng màu đỏ, cắt đứt đường lao tới của tờ hờ ơn bí. Nhân Hờ hơn nở bí nhân hư mũi tựa hồ với đạo hạnh của y, -y -hề, mà cũng có phần ý kỵ tấm màn sáng màu đỏ này y ỉa bèn sức người đứng ngược lại nhìn lại bên tiểu hoàn tuy tạm thời thoát được nguy hiểm nhưng tiếp theo không biết tại sao cả người bỗng run lên tựa như đột nhiên nguyên khí bị tổn thương trên mặt lướt qua một sắc đen dây lát sau thuật pháp trong tay nàng và bộ khô lâu màu đen trước mặt toàn bộ đều bắt đầu run lên nhẹ nhẹ đến những ngọn quỷ tiễn mà nàng điều khiển bán ra cũng lập tức bị ảnh hưởng, từ khí thế bắn đi vùn vụn sắc nhọn, thế bất khả kháng, biến thành yếu ớt ra rời, mà phía trước tấm màn sáng đó do tiểu hoàn hóa phép tung ra, dưới tinh tờ hờ nở mệt mỏi của tiểu hoàn, cuối cùng giờ nở giờ nở lay động, rồi tiêu tan. bất ngờ là, thờ hờ nở bí nhân khi thấy tiểu hoàn đột nhiên suy sụp như thế, lại đứng nguyện, nhìn thiếu nữ đang từ từ kiệt sức đi trước mặt mình, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. dã cầu đạo nhân cuốn quýt không biết uy thế áp đảo lúc trước của tiểu hoàn làm sao đột nhiên lại thua sút như nguyên khí hao tổn vội vã tiến lên trước đỡ người con gái đang lảo đảo muốn ngã y ý tức thời thất kinh thân hình tiểu hoàn không những lạnh băng mà trong hơi lạnh ấy còn váng vất một luồng yêu khí quỷ lực ngụy dị khó lường từ từ tỏa ra cứ như muốn tìm người để hút cũng may cảm giác này rất mau tiêu tan khi tiểu hoàn dã rời ngời phải xuống đất dã cầu đạo nhân cũng không dám chậm trễ đỡ nàng từ từ ngồi xuống, chu nhất tiên im lìm bước đến bên tiểu hoàn, quan sát kỹ sắc mặt nàng, lắc đầu thở dài, không nói gì cả. Tiểu hoàn lúc này trông đã suy kiệt đến cùng cực, có vẻ không còn cả sức để nói nữa, bộ khô lâu trong không trung từ từ nhạt đi, cuối cùng tan biến, chỉ còn lại đảo miếng huyết ngọc cốt phiến đã trở lại dáng vẻ giản dị tờ ơ mở thường, dừng trong không trung một lát, rồi rơi thẳng xuống, rơi trên nền đá trước mặt tiểu hoàn, phát ra mấy tiếng kêu khô khốc tờ ơ nờ bí nhân nhìn tiểu hoàn một lát đột nhiên hỏi huyết hồn thuật này ả ta tu luyện được bao lâu rồi chu nhất tiên chậm rãi đi lên trước mặt tiểu hoàn chắn tờ ơ mờ nhìn của người đó tờ ơ nờ bí nhân nhìn lão chu nhất tiên đạm nhiên trả lời chừng một tháng thôi kẻ tờ hờ nờ bí nọ lặng lẽ dâu lát hai đốm sáng đỏ không biết tự lúc nào từ từ lại mở đi rất lâu sau đó cùng với sự yếu đi của hai đốm sáng đó cả người y có vẻ trông thấy lại nhiều thêm mấy phần gn với con người lừng khí hung lệ trên người nhặt đi chu nhất tiên cao mày lao đi nam về bắc kiến thức lịch duyệt phóng mắt khắp gm ở trời chẳng ai sáng nổi với lao tự nhiên đã nhìn ra chỗ quái dị trên mình tờ hờn bí nhân này trong mắt từ từ lộ ra vẻ suy nghĩ sau đó tựa như nhớ đến điều gì đột nhiên liếc mắt lại phía căn nhà hoang Trong làn gió đêm lạnh lẽo, căn nhà đã bỏ phế nhiều năm đừng trơ trọi lẻ loi, rêu dã thê lương, đúng là không có điểm gì khác lạ, chỉ có điều Chu Nhất Tiên trông dáng vẻ của nó, lại lấy làm lạ lùng, lờ mờ còn mong đợi một cái gì. Tờ hờ hờ bí nhân tờ giờ mở mặc một lúc, thanh âm vẫn bình đạm như thế, nhưng nhìn theo hướng mắt của Chu Nhất Tiên ở sau lưng, bất ngờ có thêm mấy phần tán thưởng, thiên tư tốt lắm, chỉ đáng tiếc là dùng vào tiểu thuật của quỷ đạo. Chu Nhất Tiên đưa mắt nhìn y dì tôn giá, chúng tôi tuyệt không có ý mạo phạm ngài, đêm nay sơ xuất đi vào khu vực này, cũng không có ý gì khác, càng không muốn xung đột với ngài. Nếu không còn chuyện gì nữa, xin tôn giá để cho ba người chúng tôi đi. Tờ hờ nở bí nhân cờ hờ mờ chậm thu ánh mắt, nhìn Chu Nhất Tiên cười lạnh, sơ xuất đi nhờ mờ, các ngươi nói nhẹ nhàng vậy, ai biết được các ngươi có phải là mới nói được một nửa, đột nhiên. Thân hình người đó run khẽ, lời đang nói lại ngắt đoạn, Chu Nhất Tiên giật mình, lập tức trông thấy rõ ràng, khuôn mặt sau khi bị màu đen phủ chụp lên, trong trong mắt, hai đốm sáng đỏ lại từ từ rực lên. Luồng khí hung sát lại trỗi dậy, vô hình chụp lại, uy áp tất cả, so với ban nãy còn vượt hơn chứ không hề kém hơn. Chu Nhất Tiên sắc mặt đại biến, giật lui lại sau, nắm lấy tay tiểu hoàn đang rời dã lôi dậy, quát lên với dã cẩu đạo nhân đang kinh ngạc, mau. Mau chạy tàng ra, chạy được người nào hay người ấy. Giá cầu đạo nhân tựa hồ cũng hiểu được chuyện gì đó, nhưng y y chưa kịp mở miệng, bóng tối đằng trước đã ngưng tụ, âm phong lồng lộng, một cái bóng âm u khổng lồ đột ngột từ trên cao chụp xuống, lại chụp cả ba người bọn họ vào trong, không còn đường nào chạy thoát cả. Giá cầu đạo nhân giống lên, cả người nhảy phốc lên trước, ấn tiểu hoàn xuống, dùng thân mình ngăn chặn cái bóng đen đó, chu nhất tiên sửng sốt. Những biểu tình phức tạp trên khuôn mặt già mua cứ biến chuyển thay nhau chỉ trong thoáng chốc bóng hát cám uy thế vuốt tỉ đó như lũ trời chụp xuống nhân gian uy thế nặng nề của nó không thể kháng cự được Chụp giờ mờ giờ mờ xuống Như thái sơn áp đỉnh Ba người sắp bị ép cho tàn nát Đúng vào khoảnh khắc sinh tử hoan đầu ấy Trong căn nhà hoang phế chớp lên một đạo xích quanh Tựa như có người giống lên giận dữ trong bóng tối Luồng sáng ấy trong chớp mắt bùng sáng Tựa như cơn giận bị dồn ép từ rất lâu. Trong cấp mắt phá tan bóng tối, biến thành một cột sáng khổng lồ rực rỡ trói trang, từ sâu trong căn nhà tối lao phở ra. Cùng với nó là tiếng động nổ vang như tiếng sấm, cả căn nhà hoang trong nháy mắt đã bị một luồng đại lực chấn động đến nỗi bắn tan thành muôn mảnh, đán vụn ngói vỡ trong tiếng động khủng khiếp đó bị bắn lên tận trời, xích quanh lấp lánh, như hỏa diệm bừng bừng, một nhân ảnh hóa thân cự long, vạch ngang qua hư không hát cám, với khí thế vũ bao bắn vọt tới. lao vào tờ hở ẩn bí nhân. Bóng đen ngụy dị trong có vẻ sắc đẻ nát Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn và dã cẩu đạo nhân bỗng nhiên rút về như cá voi hút nước, áp lực to lớn vụ tiêu tan, Chu Nhất Tiên và hai người kia bất giác cảm thấy như trời xoay đất chuyển, trong đầu choáng váng không ngớt. Ở nơi xa, bóng người sáng rực lao đến như tên bắn, nhân vật tờ hở ẩn bí dường như hết sức tức giận, màu máu đỏ trong hai mắt càng dấm thêm, hai tay cùng bùng ra, chặn lên phía trước. ngáy mắt đã ngưng kết thành một bức tường bóng đen chặn đứng luồng xích quang rừng rực đó lại hai bên toàn lực kịch đấu ở nơi xích quanh và hắc ảnh sát vào nhau ánh sáng cũng rực lên gay gắt không ngừng phát ra những tiếng rít xì xì quái dị từ xa nhìn lại cảnh vật xung quanh bắt đầu lỏng ra luồng sóng nóng rung rinh bắt đầu cuộn chảy từng điểm từng điểm một bước lên không trung lúc đó thân ảnh của hai nhân vật tờ hờ ở bí đó đã không còn nhìn rõ nữa đêm đen bình lặng này nghĩa trang hoang phế này lại có những nhân vật đao hạnh cao thâm thế ở đây quyết bể sinh tử đột nhiên nơi sâu nhất trong luồng sáng phát ra một tiếng động khủng khiếp như tiếng sống trên trời đột nhiên nổ vang trong nháy mắt một luồng kình phong rát mặt tấp tới bốn bề bùi cắt rằng rạt tất cả mọi vật thể đều bị đánh bắn bay thậm chí bọn ba người chu nhất tiên thân thể cũng mất tự chủ bay bật ra ngoài trong tiếng sống khủng khiếp đó tựa hồ còn có một thanh âm cuồng nậu còn lớn hơn như sẽ dáng ngươi còn không hồi đầu đáp lại thanh âm đó là một tiếng cười gằn bao hàm của sự khinh thị và cuồng ngạo vô cùng bóng sáng lắc lư sau đó cuối cùng ảm đạm đi một cái hố lớn đột nhiên hiện ra giữa đám cắt bụi hai người đứng xưng đối mặt nhau trong cái hố một người thì bọn chu nhất tiên chưa gặp mặt bao giờ thân hình méo lùn mặt mày giận dữ tay cờ ơ mở một cây kiếm màu đỏ rực lâm lâm uy nghiêm chỉ có điều không biết là có phải đã thọ thương hay không Nơi khóe miệng đã có vết máu, người kia mặc y rìa sam chính là nhân vật tờ hờ ơn nở bí mà họ vừa đối địch. Nhưng lúc này tờ ơn nở hắc khí chụp xuống mình y rìa đã tiêu tán đi, không biết có phải vì cùng với nhân vật béo lùn kia đấu phép quá kịch liệt, không có cách. Nào duy trì hay không? Từ xa nhìn lại, thân hình của nhân vật tờ hờ ơn nở bí thứ nhì này mặc đạo bảo thanh vân môn, khuôn mặt thanh rong, dâu dài nằm trỏm, ấn tượng đầu tiên là cao nhân đắc đạo. chắc tuyệt bất phẳng chỉ có điều lúc này trong mắt ông ta lấp loé ánh đỏ và lạnh lẽo lại tăng thêm mấy phần nguy dị người béo lùn liếc nhìn bọn chu nhất tiên tựa hồ trông thấy ba người còn họ tạm thời không còn nguy hiểm nói lộ vẻ yên tâm một chút sau đó tờ hờ nở tỉnh trở nên nghiêm khắc chứng mắt nhìn kẻ nọ giờ lâu mới cười lạnh ngươi cho rằng dựa vào đạo thuật chu tâm hỏa đó mà có thể gây khó cho ta chăng kẻ nọ mắt vẫn rực ánh đỏ luồng khí hung sắt càng mạnh lên đến cùng cực Gern như một vật hữu hình, không ngừng thò ra thụt vào. Âm u nói: Ta lại quên mất, đạo thuật này nguyên là tổ sư của chi phái ngươi sáng tạo ra, có điều dùng trên mình ngươi, tư vị không dễ chịu hả? Vì lao béo quát, ngươi xa vào ma đạo, còn dám vọng nôn? Chu Tâm hỏa sớm đã bị các đời tổ sư cấm tu hành, hôm nay ngươi lại không coi giáo huấn vào đâu, trong mắt còn các đời tổ sư thanh vân môn nữa hay không? Kẻ nọ cười gằn: Hôm đó ta và ngươi quyết chiến. Tổ sư từ đường bị hủy hoại, không phải công lao của một mình ta, trong mắt ngươi còn có các đời tổ sư thanh vân môn nữa hay không? Lao béo nghẹn lời, nhưng sau đó càng giận hơn, chỉ nhất thời không biết nên nói gì mới phải, chỉ biết chừng mắt mắt nhìn kẻ nọ. Kẻ nọ xăm soi lao béo, đột nhiên bật cười, ta thấy ngươi đừng nên cứng đầu nữa, tuy đạo hạnh ngươi thâm hậu hơn ta nghĩ, có thể miễn cưỡng công phá sự khiên chế của Chu tâm hỏa, nhưng ngươi vì cứu ba người kia, đã hao phí tu hành cưỡng cầu đã thông lúc này khí huyết chạy ngược khí mạch toàn thân cùng chấn động đạo hạnh nhiều nhất chỉ còn được sáu thành so với ngày thường thôi ha ha lao béo không có ý sợ hãi hay, hay rút lui cứng coi đáp năm đó ngươi và vạn sư huynh tuyệt đại phong hoa hàng ma trừ yêu ta theo sau người vì các ngươi mà chết cũng không có ý hối hận nhưng hôm nay ngươi đã không phải người năm xưa nữa mà những điều ta làm Lại chính là những điều năm xưa ngươi và vạn sư huynh dẫu có chết cũng vẫn làm mà không hối hận. Lao hú dài một tiếng, trên mặt lộ vẻ cưng nghị, lại pha lẫn sự đau đớn bi ai, hét lên, tiếp kiếm. Lời còn chưa dứt, nhân ảnh như điện, chớp mắt đã hòa vào xích quang trùng trùng, như cự long đằng không, lao bổ tới. Kẻ nọ mắt bừng ánh đỏ, con ngươi thu hẹp lại, trông thấy cột sáng đỏ thanh thế to lớn, sẽ không, phá thiên rạch địa, không gì cả nổi. Chỉ còn một con đường đồng quy ưu tận mà thôi. Y hề cười lạnh, tay phải huy động, một đạo sáng lạnh léo bùng lên, không rực rỡ chói lọi, nhưng chắn lên trước mình, chặt đà lao tới của cổ sáng đỏ rực. Luông sáng lạnh băng và cổ sáng màu đỏ rực vừa chạm, đột nhiên rực lên sáng chói, trông như tủ nhụt, lại cắt lẻm vào, ánh sáng chói lòa lay động. Lao béo gờ mở lên một tiếng giận dữ, rồi sau đó là một tiếng đớn đau, xích quang lập tức bị chặt đỏ quay về. phát ra tiếng động ơ mờ ơ mờ rồi tàn đi lao béo loạn choạng bị đánh bay bật ra rơi xuống mặt đất không đứng dậy nổi nữa liên tiếp giật lui về đằng sau vừa giật lui vừa phun máu tươi hiển nhiên thương thế rất nặng thậm chí đến ý y sam trước ngực đã bị nhuộm một mảng đỏ lớn kẻ nọ lập tức thu lánh qua về chú mắt nhìn trên tay nắm một thanh cổ kiếm trông rất dặn dị hình thu hồn pháp mà cổ kính chất liệu hết sức kỳ quái như đá mà không phải đá điểm kỳ lạ nhất làm thanh kiếm này là một đoạn kiếm gãy phần đầu chừng hai thức đã bị gãy mất rồi lão béo miệng trào máu tươi hàn học nhìn đạo nhân rít lên ngươi ngươi lại dám đem chu tiên kiếm xuống khỏi thanh vân sơn đạo nhân ngửa mặt cười lên điên rổ bộ dạng hết sức cuồng loạn ở đằng xa bọn ba người chu nhất tiên càng nghe càng hãi về sau kinh hại đến trong đầu dốc tuyết chu tiên cổ kiếm đoạn kiếm gãy trong tay đạo nhân đó mà là đệ nhất danh kiếm chấn động thiên hạ chu tiên cổ kiếm ư vậy hai người đạo hạnh cao thâm đáng sợ đó là những nhân vật nào vậy chương 209, trăm tâm cơ n An cương thập vạn đại sơn làn gió lạnh âm u lạnh leo khiến người ta nổi ra gà trên trời mây đen chịu thấp và huyệt động u tối sâu thăm thẳm giờ ân giờ ân hiện rõ báo hiệu hang động ác ma trong truyền thuyết đang mỗi lúc một gn lục tuyết kỳ và mấy người kia đứng ở một nơi bên ngoài cách sân ma cổ động chừng mười mấy trượng dõi nhìn về phía hang động đó phía xa xa một bức tượng đá quay mặt vào hang động sâu thăm thẳm đâu lưng lại phía họ cô độc đứng ở cửa hang sân ma cổ động ngoài bức tượng đó ra không còn vật gì khác lý tuân nhìn hang động tựa hồ cũng hơi căng thẳng thấp giọng nói đúng là chỗ này rồi ấm phong du rít đột nhiên vút cao lên mấy bực, khiến người ta dùng cả mình. Mấy người đạo hạnh cao thâm như Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư và Lý Tuân, tự nhiên không sợ âm khí lẩn khuất trong luồng gió ưu ám, mà mười mấy đệ tử phần hương cốc đi cùng bọn họ, cũng đều là những cao thủ trăm người tuyển một, phần lớn nét mặt vẫn như thường. Tăng Thư Thư ngoảnh Đầu nói, nơi đây yêu khí quả nhiên rất nặng, chỉ có điều chúng ta quan sát đã lâu, mà không có một yêu thú nào chạy ra, thật là kỳ quái. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, nhưng thờ hờ nở tình băng lạnh hoàn toàn không thay đổi. Hờ Hưng nói: đã đến đây rồi, chúng ta qua đó thì hơn. Gặp ma thú yêu nghiệt nào cũng có thể sớm đối phó. Nói đoạn, không đợi bọn Lý Tuân trả lời, đi thẳng lên phía trước. Lý Tuân và Tăng Thư Thư nhìn nhau, Tăng Thư Thư cởi khan, nhún nhún vai, bước chân theo. Lý Tuân từ đằng sau nhìn theo bóng dáng hiểu điệu, đột nhiên thờ hờ mở thở dài, đối với ý đề. Ý Bóng hình đó thật không biết đã xuất hiện trong cơn mơ của y bao nhiêu làn, nhưng quả thực khi có cơ hội để ở bên nhau, khoảng cách tựa hồ xa càng thêm xa. Y tờ giờ mở ngâm một lát, khoát tay, gọi mấy vị sư đệ đằng sau lưng đi theo. Ở đằng xa, GN bức tượng đá tờ HN bí nơi cửa hàng sân ma cổ động, đột ngột có một bóng đen lướt qua, rượt vào trong hang, chính là bóng của h Mục Y hề vừa lướt vào. Sâu trong hang động vô cớ vang lên một tiếng rên khẽ, chính là tiếng của hung linh hắc hổ. Tiếp đó, hơi sương hư ảo trong không trung bắt đầu ngưng tụ, cho thấy hung linh sắp xuất hiện lở ân lở nữa. Đúng lúc đó, hắc mộc gần sau bộ áo đen đột ngột hét lên gấp gáp: Đại ca, huynh đừng ra vội! Nghe để nói. Hung linh hắc hổ cười gằn, nhưng hơi sương màu trắng trong không trung bắt vẫn tiếp tục ngưng tụ, hiển nhiên không màng đến lời hắc mộc. Súc sinh ngươi còn dám quay về ư? hắc mục đứng trong bóng âm u nơi góc hang sau khi huynh hiện thần, khó tránh khỏi kinh động những người vừa lại đây hôm nay người đến sân ma cổ động ùn ùn không nớt vì việc gì lẽ nào huynh còn không biết hơi xương trắng hư hảo đột nhiên dừng lại giữa trời không tiếp tục tăng thêm mà cũng không có ý định tan ra giây lát sau tiếng hắc hổ lạnh leo vang lên người có ý gì hắc mục gì giờ ơ họ đến đây tự nhiên là muốn đối phó với người trong hang này bất kể thế nào đây chẳng phải là điều huynh vẫn hy vọng sao huống hồ lúc sớm huynh đã để người ta vào hiện tại sao không để thêm nhiều người vào nữa có gì là không được bên ngoài cửa hang xa xa vẳng đến tiếng bước chân những người đó đã đến gnn hang động cổ xưa âm u sâu thẳm này hơi xương đột nhiên tản ra nháy mắt đã tan biến trong luồng gió âm u mạnh rát thổi tới từ sâu trong huyệt động hờ ơ u như cùng lúc bóng đen của h 1 cũng lẩn luôn vào màn tối lục tuyết kỳ Tăng Thư Thư và mấy người bọn Lý Tuấn, một khắc sau, xuất hiện trước cửa hàng sân ma cổ động. Tăng Thư Thư dẹ giặt nhìn sâu vào bóng tối thăm thẳm của huyệt động, trong mày, hiển nhiên cảm thấy có chút bất an trước nơi mà bên trong yêu khí nặng nề lại ngụy dị khó lường vậy. Lý Tuấn bên cạnh Y y cũng có mấy phần tương đồng, cũng trong mày, nhưng trên nét mặt, ánh mắt lại ở nước lộ ra đôi chút kinh ngạc và bất ngờ, Y mở chậm đi lại mấy bước GN ở cửa hàng. Nhưng tất cả đều bình tĩnh, ngoài luồng gió âm u cắt ra cắt thịt thì không có một âm thanh gì cả. Điều này khiến Lý Tuấn hơi thắc mắc, y chăm chú nhìn sân ma cổ động, im lìm không nói, tựa như đang nghĩ ngợi điều gì. Khác với hai chàng trai, sau khi đến bên ngoài hang động, lục tuyết kỳ lập tức chuyển sự chú ý từ bóng tối tăm mịt mù thâm vũ trong động sang pho tượng đá phụ nữ tờ hờ ân nở bí mà cô độc đứng bên, nàng chậm rãi đi đến trước mặt pho tượng, chăm chú nhìn nó. Người phụ nữ bằng đá không biết đã trải qua gió sương mưa tuyết bao nhiêu tháng năm, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng hẳn in những vết tích hao mòn và tàn phá, nhưng dường như có cảm ứng, lục tuyết kỳ nhận thấy rõ rành rành sắc thái của tượng đá vẫn sinh động như còn sống. Gương mặt nàng hơi ết thở héo, man mác thương cảm, trong đôi mắt nàng phảng phất vẻ mê mang, lặng lẽ nhìn sâu vào trong cổ động tờ hờ hờ lờ bí như mong đợi điều gì, lại như tâm sự điều gì. chỉ là trong hàng ngàn hàng vạn năm có ai đã nghe thấy những lời tâm sự ấy lục sư muội lục sư muội đột nhiên mấy tiếng gọi kinh ngạc từ bên cạnh vàng sang lục tuyết kỳ giật mình bất giác thụt lùi bừng tỉnh khỏi nỗi tờ giờ ơ tư khó hiểu của mình đưa mắt nhìn xem khuôn mặt tăng thư thư ra chiều kinh dị còn thoáng vẻ lo lắng lục sư muội huynh cứ gọi muội mấy lờ, ân lờ rồi sao muội đều không nghe thấy cả vậy lục tuyết kỳ mặt trắng bệnh Nắm tay buông hai bên hông từ từ nắm chặt, tự dưng phát hiện là bắt đầu từ khi nào, lòng bàn tay mình đã nhơm nhớp mồ hôi. Nàng hít thở thật sâu, Trấn tĩnh lại nhạt nhau nói. Không sao, các huynh phát hiện được gì chưa? Tăng Thư Thư lắc đầu, chưa, ở đây ngoài gió tả có vẻ ngụy dị cứ lùa từng cơn, đến tông tích một con yêu thú cũng không nhìn thấy. Đoạn y gì hành ngoảnh sang Lý Tuân, Lý Sư Huynh, Huynh có phát hiện ra điều gì không? Lý Tuân tờ giờ âm ngâm dây lâu, cũng lắc đầu, chẳng có gì, nhưng ở đây đúng là cổ quái. Thăng Thư Thư lạ lùng, cổ quái? Cái gì cổ quái? Lý Tuân giật mình, vội vã cười khan, không có, ta thấy nơi này vốn dĩ là xào huyệt của Thù Yêu, sao lại không có bóng dáng Thù Yêu, vì vậy mới cảm thấy kỳ quái. Thăng Thư Thư mỉm cười, nói cũng đúng, ta cũng đang cảm thấy lạ, muội thì sao? Lục Sư muội. Lục Tuyết Kỳ không đáp ngay, Cặp mắt trong trẻo của nàng từ từ loe sáng, liếc nhìn Lý Tuân. Lý Tuân vô duyên vô cớ, đột nhiên ho khục khặc, ngẩng đầu nhìn các đệ tử khác của phần hương quốc. Mấy người tới đây, đừng đứng xa quá. Lục tuyết kỳ nín lặng giờ lâu, ngẩng đầu liếc nhìn pho tượng đá của người phụ nữ. Bất kể ra sao, chúng ta đã đến đây, quyết không thể nữa đường bỏ dở, mọi người cùng vào đi. Thăng thư thư gật đầu, không sai. Nói đoạn, y y ảnh ngoảnh sang Lý Tuân, Lý Sư Minh. Ý huynh sao? Lý Tuân vẫn trong mày, nhận thấy một ý nghĩ khó lý giải đang chỉ níu trong lòng, nhưng giây lát sau vẫn đáp, lục sư mội nói rất đủ chúng ta nên vào. Thăng thư thư xoay mình, đã vậy mọi người cùng đi. Nhưng nơi đây không phải bình thường, nên cẩn thận thì tốt hơn. Thế này nhé, ta đi trước mở đường, lục sư muội đi theo tiếp ứng, lý sư huynh đoàn hậu, các vị sư huynh khác của phần hương cốc đi ở giữa, có được không? Lý Tuân gật đầu. Vừa định tán thành, đột nhiên lục tuyết kỳ ở một bên lạnh lùng nói, như vậy không thỏa đáng lắm, hay là đổi lại một chút. Tăng Thư Thư và Lý Tuân đồng thời ngơ ngác, Tăng Thư Thư hỏi, lục sư muội, ý muội thế nào? Lục tuyết kỳ tờ giờ mở ngâm, muội đi đầu tiên, Tăng Sư huynh đi cuối cùng, tất cả những người khác và Lý Sư huynh đi ở giữa, Lý Sư huynh và các vị đều là đệ tử phần hương cốc vạn nhất xảy ra chuyện bất ngờ, cũng có người dễ bể chỉ huy bàn bạc. lý tuân sắc mặt thay đổi tựa hồ định nói gì nhưng tăng thư thư đã cười à cũng đúng huynh sao không nghĩ đến điểm này lục sư muội nói có lý lắm vậy quyết định làm thế nhé lý tuân cau mày nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng không hề hé môi coi như mặc nhiên chấp nhận lục tuyết kỳ liếc nhìn y dễ, rồi quay sang dặn tăng thư thư tăng sư huynh huynh đi sau cùng thờ ơ mở nhìn sẽ bao quát dễ nắm bắt được cục diện dễ bề chủ tính tăng thư thư tủm tịm ở một góc độ mà lý tuân và bọn đệ tử phần hương cô kia không trông thấy y, -y mau mắn quay lưng lại họ nháy nháy mắt với lục tuyết kỳ rồi lập tức cười xòa lục sư muội yên tâm có ta đoạn hậu phiền phức gì cũng không sợ ha ha ha lục tuyết kỳ nhìn thật sâu vào mắt y, -y đột nhiên từ khóe miệng lộ ra nét cười rất mờ rồi tan biến ngay cho dù vậy Khoảnh khắc rực rỡ ấy đã thấy bọn đệ tử trẻ tuổi của phần hương cốc đang đứng đằng xa thi thoảng lén lút nhìn trộm nàng cũng phải lạc hồn ngơ ngẩn, có kẻ không cờ ơ mở lòng còn thở dài. Lý Tuân hừ khẽ, mặt nghiêm lạnh những âm thanh bất bình thường kia vụt lặng tắt, lục tuyết kỳ lấy lại vẻ băng lánh ngôn thở, nhìn lướt xung quanh, chúng ta vào nào. Nói xong, không để ý đến ai khác, nàng cất bước đi trước. Tăng thư thư xoay mình cười với Lý Tuân, Lý Sư Minh, chúng ta cũng đi thôi. Lý Tuân gật gật đầu, gọi các sư đệ, rồi bước lên theo. Đợi bọn Lý Tuân và Lục Tuyết Kỳ băng vào trong không gian âm ám sâu thẳm đó rồi, tăng thư thư ung dung nhìn khắp lượt phong cảnh xung quanh, tựa hồ tờ giờ mở tư điều gì lát sau, y y mới mỉm cười tờ hờ ân nờ bí, khoan thai tiến vào trong hang động cổ xưa ấy. Tiếng bước chân xẻ xẻ vang vất trong bóng tối âm u, cửa vào sân ma cổ động lại chìm lút giữa bờ u không khí tịch mịch. Tiếng bước chân càng lúc càng khẽ. Càng lúc càng xa, cuối cùng mất hút, trong bóng đêm, vụ chấp lên một thân ảnh, sau đó thân hình của Hắc Mục từ bóng tối bước ra, chậm rãi đi đến trước pho tượng phụ nữ kia, lẳng lặng nhìn. Sau lưng y kìa, hơi xương hư ảo giờ nở giờ nở trỗi lên, ngưng tụ, thân ảnh to lớn của hung linh hát hổ cũng xuất hiện, nhưng lúc này y không văng ra những lời ác khẩu với Hắc Mục, mà quay mình dõi vào bóng sâu thẳm thâm u của hang động một lúc rất lâu, cười khẩy. Bọn người trung thổ này, sâu xé lẫn nhau mai không thôi, lờ ơn này đến đây, cũng vẫn lục đục không ngừng. Hát một quay mình, nhặt nhẽo, nhân tâm xưa nay đều như vậy, đừng nói là bọn chúng, mà đến hai huynh đệ ta, thậm chí nương nương năm xưa, lẽ nào không như vậy? Cái gì? Thân hình đổ sộ của hung linh hát hổ quay phát lại, vì tốc độ quá gấp quá nhanh, đến nỗi trên không phát ra âm thanh đục rít như tiếng gào giống tờ giờ âm mở tờ giở mở của dã thú. nhìn đến mặt y ỉa đã đờ ơ y sắc giận nanh ác vô cùng y ỉa gờ lên ngươi nói cái gì ngươi bảo gan khi mạng nương nương mà lại ngay trước mặt tờ hờ ơ nở tượng của nồng nương sao so với thân hình khổng lồ đáng sợ của hông linh vóc dáng hắc mộc trông rõ ràng nhỏ bé vô cùng nhưng không hiểu sao tuy không nhìn rõ mặt y nhưng từ giọng nói bình tĩnh có thể nhận ra y không hề sợ hãi hơn nữa còn nhuốm vẻ chán ngán mời mệt đại ca Nếu nương nương ban đầu không có tâm kế, bao nhiêu năm nay, huynh cho rằng cái gì có thể phong lớn thư yêu nghiệt đó bất tử bất diệt trong cổ động này? Hung linh hắc hổ rõ ràng là nghẹn lời, nhưng Y Li vẫn không muốn thừa nhận, khăng khăng gờ mờ lên. Ngươi nhăng cuội cái gì vậy? Đó đều là nương nương năm xưa. Hay lắm. Đột nhiên, hắc mộc tỏ ra khác hẳn với bình thường, cắt ngang lời hung linh hắc hổ, huynh khỏi phải đem nương nương ra treo mai ở mồm như thế. Lòng tôn sùng thành kính với nương nương Đệ không ít hơn huỵnh một ly một tí nào Thân hình to lớn của hung linh hắc hổ cứng đơ Mặt không kèm được vẻ kinh ngạc vô cùng Giờ lâu Cơn giận của y y vẫn chưa bùng phát Thở hờ thờ nở tình đống dưng lanh tĩnh Nhìn người thân kiếp trước một lượt từ trên xuống dưới Y y đột nhiên bật cười Sau đó lạnh nhạt bảo Ngươi làm sao thế Xưa nay ngươi chưa từng ăn nói với ta như vậy Hát một cười lạnh như tự trào trầm rãi đưa mắt nhìn sang bức tượng đá của vu nữ nương nương linh lung thông thả thốt phải đệ trước đây quyết không tuân ra những lời như vậy nhưng vì sao hiện tại đệ lại thành như thế này đệ tự mình cũng không biết ai có thể giải thích hộ đệ nhỉ hung linh hắc hổ lạnh lùng đó là chuyện của ngươi ta không có hứng cũng không muốn biết ngươi chỉ cần ớ nói cho ta một chuyện này là được hát mộc thờ thẫn nhìn pho tượng linh lung lơ mờ giờ gì hung linh hắc hổ nói Lúc đầu ngươi quay lưng lại di huấn của Nương Nương, đại nghịch bất đạo, lén lút giúp yêu nghiệt kia tìm lại đủ năm thanh khí của năm tộc ở Nam Cương, phục sinh cho Y Yể đến nay. Ngươi vì sao lại để ta cho người vào động? Y đồ bất lợi với Y Yể. Ánh mắt hắc mộc từ nãy đến giờ chưa từng rời khỏi tượng đá linh lung. Một lúc lâu, thanh âm của Y Yể vang lên, thở giờ mở HM mở thấp mà bi thống. Nương Nương năm đó phong ấn thú tở hờn ở là làm sai. Chúng ta đi theo Nương Nương. nhu cầu bí thuật trường sinh, vì vậy tạo ra những thánh vật ấy, cũng là sai. Đệ cho rằng thú tờ hờ ơ tội không đáng như vậy, không ngờ y chuyển cơn giận sang thiên hạ chúng sinh, đến nỗi tạo ra một trường hạo kiếp lớn nhất thế gian, đệ cũng là sai nốt. Y thì cười thảm thiết, đột nhiên quay người, dang rộng hai tay, thanh âm thê lệ, ngửa mặt hét, sai sai sai. Tất cả chúng ta vốn dĩ đều sai cả. Tiếng hô hoán đó vang vọng ra xa, núi non vọng hưởng. Nhưng trời đất vẫn lạnh lùng, không mảy may thay đổi, lanh léo nhìn thế gian phạm tục. Hung linh hắc hổ khổng lồ đứng bên cạnh, thấy hắc mục đột nhiên đau đớn thảm não như vậy, cũng lặng người đi hồi lâu, không nói một câu, chỉ im lìm đứng sau lưng y thì trong mắt gợn gợn những ẩn tình phức tạp, nhưng tuyệt nhiên không có một chút nước mắt nào. Bất luận là y hay hắc mục, trên thế gian thảm thương này, hàng ngàn hàng vạn năm nay, đều sớm đã đánh mất đi cải quyền được khóc. Lục tuyết kỳ đang đi trong sân ma cổ đậu đột nhiên cảm thấy là lạ bèn ngưng bước quay nhìn con đường vừa đi qua nhưng sau lưng một màn đen đặc tĩnh mịch, ngoài sự tờ giờ ơ mở mặt ra không có một âm thanh nào khác một nỗi run sợ đột nhiên đập đến lòng nàng nhón nháo lộn lộn lâu lắm không bình tĩnh lại được lý tuân đi không xa sau lưng khe khẽ hỏi lục sư muội sao thế muội phát hiện ra điều gì lục tuyết kỳ lặng lẽ quay mình hướng về phía trước nơi đó cũng là một màn mịt mờ đen đặc Nàng tờ giờ mở ngâm dây lát, sau đó lặng lẽ đáp, không có gì, đi tiếp nào. Rồi hít thở thật sâu, chấn định tinh tờ HN, hiên ngang bước tiếp, bóng tôi trước mặt nàng từ từ tan đi, vì trong tay, thiên gia tờ nở kiếm giờ nở giờ nở sáng lên, ánh sáng lam sắc ôn nhu nhẹ nhàng bao phủ lấy mình nàng, trông như một tảo ảnh. Sau lưng, không biết có bao nhiêu người đang nín thở, bóng dáng mỹ lệ của người con gái ấy. quyết nhiên bước tiếp theo con đường tối tăm phía trước tuy phảng phất vẻ cô đơn nhưng không hề tỏ ra lưỡng lự đoạn đường này đời người như thế này nên đi qua nên sống như thế nào nàng không hề ngoảnh lại sâu trong sân ma cổ động ngọn lửa trong lò sưởi lâu đời lặng lẽ cháy nhưng nếu nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện ra trong lò dưới ánh sáng của ngọn lửa không có những thứ nhiên liệu như củi hoặc giờ ơ ưu tháp ngọn lửa cháy không ngừng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 Quỷ lệ bước đến phía bên kia ngọn lửa, gương mặt gã trong vở sáng cờ hờ HM mở chậm nhìn sang, cùng lúc trông thấy gương mặt quen thuộc phía trước. Thú tờ HN vẫn ngồi trên bệ đá nhỏ dưới đất mỉm cười, nhìn quỷ lệ một lượt từ trên xuống dưới, ta biết sớm muộn gì cũng có người đến, nhưng không ngờ ngươi lại là người đầu tiên đến nơi này. Y thì ngừng lời, mỉm cười, vừa bắt gặp tờ HN tỉnh của ta, ngươi tựa hồ không ngạc nhiên, có phải trước đây lúc chúng ta gặp mặt? ngươi đã biết được thân phận của ta. Quỷ lệ thông thả lắc đầu, đối mặt với người đàn ông nhìn còn rất trẻ mà ôn hòa đó, không thể liên tưởng với một thú tờ HN trước đây đã đem đến những hạo kiếp kinh hoàng cho thiên hạ chúng sinh, thế nhưng đấy mới là sự thực ta sau này mới đoán ra gã lặng lẽ đáp. Thú tờ HN nhìn gã, nhẹ nhàng bảo, Ồ, ta rất hừng thú đấy, ngươi làm sao đoán ra được, là do nghe mô tả tướng mạo của ta, y phục của ta, Hay vô vàn những cử chỉ của ta, mà đoán ra thân phận. Đều không phải. Quỷ lệ nói. Thú tờ nở tựa hồ thích thú. Ồ, vậy là cái gì? Quỷ lệ liếc mắt sang bên cạnh y là nó. Thú tờ HN-G-H-M trầm gật đầu. Không sai, đây đúng là biện pháp tốt nhất. Không thể sai trở được. Bên cạnh y ác thú thao thiết G-M gửi nho nhỏ. Thú tờ nở thò tay ra, từ xa nhìn lại. Quỷ lệ thậm chí cũng có thể nhận ra cánh tay đó chợt nhạt một cách kỳ lạ, tựa hồ vốn không phải là tay người, cánh tay đó khô héo vỏ vàng đến nỗi y y như cánh tay gã nhìn thấy khi gặp đại vu sư LN đầu ở thất lý đồng. Cánh tay nhìn có vẻ yếu ớt đó khe khẽ phủi mấy LN, tựa hồ được an ủi, thao thiết bình tĩnh lại, từ từ phục sống đất. Đồng thời, con khỉ tiểu hôi vẫn đợi từ nay đến giờ trên vai quỷ lệ lại nở ra chợt xuống. Đứng trên mặt đất gãi đầu một lúc, rồi nhìn quỷ lệ và thú tờ HN, cảm thấy giữa hai người này không có ý hằn thù mạnh mẽ như nó dự tưởng. Nó nghĩ ngợi giây lát, sau đó cờ mở HM chậm, cờ mở HM chậm đi lại GN thao thiết, thao thiết hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, ngoái đầu nhìn sang, chú ý theo dõi bước chân của con khỉ xám ba mắt. Rất nhanh, tiểu hôi lại GN bên mình thao thiết, nó nhách miệng cười, dang rộng hai tay. Cái đuôi sau lưng vỉnh lên hạ xuống, sau đó, nó chậm rãi thò tay ra, giờ lên đầu thao thiết. Ánh mắt của quỷ lệ và thú tờ HN tạm thời đều bị thu hút về phía tiểu hôi, có điều hai người họ đều không lên tiếng, chỉ lặng lặng quan sát. Nhìn động tác của tiểu hôi, quỷ lệ đột nhiên bàng hoàng, đã có LN nhiều năm về trước, khi gã còn là trường tiểu phàm bình dị trên ngọn đại trúc phong tiểu hôi cũng đã tiếp cận với con chó ta đại hoàng của điện bất dịch như vậy. Thao Thiết thận trọng nhỏ mình, nhưng không đứng dậy ngay, hơi nghi hoặc, nó ngoảnh đầu nhìn chủ nhân, thấy thái độ của thú tờ HL có vẻ không mấy bận tâm, cũng không khó chịu chút nào, tức thời nó ngoảnh đầu lại, tay của tiểu hôi đã dở tới trên đầu nó. Trong mũi trong miệng Thao Thiết, đột nhiên bật ra một tiếng phì phì, tựa hồ thị uy. tiểu hôi giật thót, rụt vội tay về, sau đó phát hiện Thao Thiết không hề có ý tấn công, nhưng trong ánh mắt ánh lên vẻ cảnh giác, nhìn mình. Tiểu hôi nghe răng trí trí, nó lệnh khảnh bước đi trên đất, đột nhiên nhảy lên, vọt đến đường bên mình thao thiết. Thao thiết giật mình, thân hình hơi rúm lại, nhưng con khỉ tiểu hôi đã chậm rãi xoa đầu nó. Đối với tiểu hôi, cái đầu hung dữ đanh ác của thao thiết chỉ như một nơi rất thân quen. Cái mồm ta đỏ lòm của thao thiết phát ra những tỉ gừ gừ khe khẽ, tựa hồ hoán hởn, nhưng giây lát sau, nó đã huệ hài, dối mình lại như cũ, đầu ngả lên chân trước. Bộ dạng buồn rũ như muốn ngủ, mà tiểu hôi ngồi sát bên mình, thi thoảng cười khe khe chi chi chi chi, vuốt ve cái đầu con thú. Giữa hai con linh thú, dường như đã không còn rào cản nào. Ánh mắt của quỷ lệ và thú tờ hờN chậm rãi rời khỏi bọn chúng, nhất thời cùng tờ giờ mở mặc. Cũng không biết trải qua bao lâu, thú tờ H.N. đột nhiên mỉm cười. Kỳ thực bọn chúng còn khoái lạc hơn chúng ta, có phải không? Quỷ lệ im lìm không đáp. trăm 210, ma Thu. Được rồi, thú tờ nở cười nhẹ, xoay mình lại, vẻ mệt nhọc trên khuôn mặt dường như hẳn sâu thêm. Người đến đây vì chuyện gì, muốn giết ta chăng? Quỷ lệ lắc đầu. Thú tờ nở hơi sững sờ rồi phi cười, vẫn còn có người không muốn giết ta, ta thật không ngờ đấy. Mấy tháng nay, nói theo cách của loài người các người, ta gieo rắc đau khổ cho thiên hạ, gây đại nạn cho chúng sinh, tội đáng ngàn nở chết. Ngươi sao lại không muốn giết ta? Quỷ lệ lặng lặng nhìn thú tờ HN, thú tờ HN cũng nhìn lại gã, giữa hai người đàn ông, ngọn lửa đang lặng lẽ cháy sáng, đồng thời hắt ánh vào đôi mắt họ. Ta nên giết ngươi sao? Chẳng lẽ không nên? Tờ dịch giờ mở lặng một lúc lâu, rất lâu. Có lẽ vậy, trên khuôn mặt quỷ lệ, chợt hiện ra tờ HN tình phức tạp, phần hồi tưởng chuyện cũ, phần thống khổ, lại có mấy phần mù mịt.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 Ta chỉ đột nhiên nhận ra, chúng sinh trong thiên hạ này, với ta có quan hệ gì kia chứ? Tâm nguyện cả đời của ta, vốn dĩ muốn sống một đời an lành mà thôi, ta không cờ ơn học đạo, không cờ ơn tu tiên, thậm chí đến trường sinh bất lao ta cũng không cờ ơn lờ nốt. Nét mặt thú tờ hờ ơn đột nhiên biến đổi, ánh trâm biếm lợn vợn trong mắt y hề vụt biến thành trang nghiêm, thậm chí còn mang máng đôi chút mở mịt như quỷ lệ, hình như có cái gì đó. xúc động đến nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng ý Y ý, ấy. ý thì thốt nhiên hỏi vậy ngươi rốt cục muốn gì quỷ lệ cười lặng lẽ thông thả ngẩng đầu lên nhìn trời nhưng phía trên không có trời mà là một màn hắc cám thâm tờ giờ ơ mở của hang động cổ xưa không có lấy một tia sáng ga nói ta không biết đôi lúc ta nghĩ qua có lẽ là ta muốn trở về 10 năm trước hồi ta còn ở trên đại trúc phong hoặc có lẽ ta nằm mơ được quay lại thời thơ bé Cái gì cũng không hiểu, chỉ là gã khe khe buồn, giữa những sự thị thị phi phi, ân ân đoán đoán này, ta dứt bỏ quên đi thế nào được? Thú Tờ Hờ Nờ Tờ Giờ Mờ Ngâm dây lát, hỏi người hối hận lư, quỷ lệ không trả lời ngay. Một lát sau, gã nhìn sang phía Thú Tờ Hờ nhìn đôi mắt đằng sau ánh lửa, lắc lắc đầu. Thú Tờ Hờ cười nhạt, như ngươi nói, ngươi nửa đời chìm nổi, những chuyện xưa cũ thương tâm quá nhiều. Nhưng lỡ này ta hỏi ngươi, ngươi lại không hối hận, thế là thế nào? Quỷ lệ đáp, ta nửa đời chìm nổi, nhưng đa phần không phải do ta. Ta muốn được sống bình thường, nhưng bị cuốn vào vòng tranh giành giữa Phật và Đạo. Ta muốn an tâm tu hành, lại trở thành yêu ma tà giáo. Ta nguyện chân tâm đối đại với người, không ngờ gieo nhờ mờ mờ mờ tình cảm. mãi đến khi ta rõ người chân tâm đối với ta là ai? Khuôn mặt gã, cờ hờ mờ chậm hiện ra vẻ thê lương. Cuối cùng cũng không nói tiếp, rất lâu sau, gã mới thấp giọng hối hận. Ta sao có thể hối hận, ta hối hận cũng đâu có tác dụng gì nữa. Thú tờ Hờn lặng lặng nhìn nam từ đó, thời gian 10 năm tựa hồ chưa hề khắc trên mặt gã bao nhiêu dấu vết bể râu, nhưng trong dáng đứng của gã, lại hiện lên rõ rệt vẻ mệt mỏi. Thú tờ Hờn thậm chí không cờ ơm mờ được lòng bắt đầu tưởng tượng, thiếu niên 10 năm trước ấy, đã sống một cuộc sống thế nào. Không khí giữa hai người đàn ông chìm vào tờ ZOM mở mặt, hình như họ đều vô tình lặn xuống những hồi ức quá vãng. Cuộc đời mỗi người, chuyện cũ quá khứ, có bao nhiêu điều đáng để cho chúng ta tưởng nhớ. Mười năm, trăm năm, nghìn năm, rốt cục vẫn từ từ tiêu ma, lặng lẽ chết đi theo thời gian. Thú tờ HN lặng lẽ nghĩ ngợi, nét mệt mỏi trên gương mặt càng thêm tờ giờ mở trọng, ánh mắt y chậm dai chuyển về phía cửa động cổ xưa. Cách một khoảng đen mịt mờ vô tận ở nơi xa, còn có một bóng người cô độc đứng đó trăng. Cuộc đời này, là một cuộc đời như thế nào? Y đột nhiên hỏi quỷ lệ, ngươi nói xem, sống là vì cái gì? Sống là vì cái gì? Quỷ lệ lặng lẽ lầm nhẩm nín lặng một hồi lâu, ngẩn đầu đáp, ta không biết, nhưng đời này của ta, hình như đều sống vì người khác. Thú tờ hờ hên nờ thân tờ, lầm bẩm, vì người khác mà sống. Vậy ta thì sao? Ta vì ai mà sống? Quỷ lệ hơi cảm thấy bất ngờ, hiển nhiên chưa từng tưởng tượng thú tờ HL có thể nói ra những lời như thế. Sau đó, gã cho mày, hồi tưởng đến những lời nói vừa rồi của mình, cảm thấy hơi lạ lùng, sao thốt ra được những lời như thế? Định tờ HL rồi, gương mặt quỷ lệ khôi phục vẻ bình tĩnh, sự mềm yếu lướt qua trong một tích tắc vừa rồi đã tan biến không thấy đâu nữa, cứ như xưa nay chưa từng tồn tại ở gã. gã chăm chú nhìn thú tờ hờn ta hôm nay đến đây tuyệt không phải để giết ngươi thú tờ hờn còn chút mê loạn thất tờ hờn nghĩ ngợi gì đó rồi khe khẽ đáp lại ồ vậy ngươi đến đây là vì chuyện gì quỷ lệ trò thao thiết nằm phục bên cạnh y gì ấy, ta vì nó mà đến thú tờ hờn trong mày mắt lướt qua một tia kinh ngạc thao thiết trên đất tựa hồ cũng có phản ứng tức thì trận con mắt to như cái chuông ngoác cái miệng đỏ lòm hướng về phía quỷ lệ giống lên một tiếng, rồi cờ hờ mở chậm đứng dậy, sát khí đằng đằng, tam nhãn linh hờ u tiểu hôi tỏ vẻ nghi hoặc, từ từ rời khỏi mình thao thiết, chạy về dưới chân quỷ lệ, ngẩng đầu nhìn chủ như thắc mắc, dây lát sau, nó trèo lên vai quỷ lệ, ba con mắt vẫn thi thoảng liếc về phía thao thiết, thú tờ hờ nở hừ một tiếng, quái nhỉ, người đến đây không phải để giết ta, lại đến vì thao thiết, người cờ nở nó làm gì? Quỷ lệ hờ hương đáp, không phải ta cờ ơn lờ nó, mà là một người khác cờ ơn lờ nó, mà ý muốn của người ấy, chỉ cờ ơn lờ không quá đáng, ta đều giúp ý, ý ý. Thú tờ hờ ân lờ nhìn gã một giây, đột nhiên bật cười, là món nợ ân tình ngươi thiếu người ta đúng không? Quỷ lệ lặng lẽ giờ lâu, ta quả thực thiếu nợ tình cảm, rất nhiều rất nhiều, nhiều đến nỗi ta cả đời trả cũng không hết, nhưng nó không can hệ gì tới ngươi. Gã nước mắt, nghiêm mặt. Lừ lừ đi về phía trước. Thấy bóng gã lại GN, đồng tử thú tờ HN thu hẹp lại. Lửa cháy trong lò hắt ánh lên mặt quỷ lệ, ánh sáng run rẩy nhảy nhót ở nơi giao thoa giữa bóng đen và ánh sáng. Gã bình tĩnh nói, ta không có ý đối địch với ngươi, nhưng xem ra điều này khó tránh rồi. Thú tờ HN ngửa đầu phát ra một tiếng cười lạnh, ngươi cho rằng với đạo hạnh của ngươi, có thể thắng ta chăng. Quỷ lệ không đắp cũng không dừng bước. bước chân vang khẽ trong không gian mênh mông, không có gió nhưng không biết vì sao ngọn lửa duy nhất trong thạch thất khổng lồ này bắt đầu lay động ánh sáng giờ ớn giờ rực lên nơi tối tăm như u mình, lặng lẽ mà sâu không thể đo lường không biết có bao nhiêu ác ma yêu linh ở trong bóng tối nhìn chòng chọc vào những người đang đứng trong vở nở dê sáng này quỷ lệ bước về phía thú tờ hở nở trong vở nở dê sáng của ngọn lửa đột nhiên đống lửa đột nhiên bùng lên phóng ra những tia chói mắt thể tích ngọn lửa cũng phình lớn gấp mấy nở so với lúc cháy lặng lẽ vừa rồi trong ngọn lửa ngun trù ải âm âm vẳng ra một thanh âm như dòng gm vang vọng ra xa cùng với thanh âm đó không gian trong tòa thạch thất khổng lồ đều rung lên tiếng dòng gm từ thấp lên cao âm tờ hờ âm vọng hưởng từ nơi sâu thẳm trong vùng bóng tối cũng không hề giảm đi mà càng lúc càng lên cao gm như trở thành tiếng rít chói gắt về sau linh thai nước góc như núi gào biển thét quỷ lệ ngưng bước vì đống lửa rừng rực trước mặt đã từ trong lò đột nhiên phự ra chắn trước mặt gã giữa ngọn lửa rực rỡ đó lờ mờ xuất hiện một đôi con ngươi nanh ác chòng chọc, chọc nhìn gã thân hình thú tờ hờ đã tan biến trong ánh sáng ngọn lửa nhưng thanh âm bình tĩnh của y vẫn vẳng ra rất rõ ràng đây là pháp trận của nam cương từ xưa truyền lại gọi là bát hung huyền hỏa pháp trận. ngươi nếu có thể phá được mà không chết thì muốn làm gì ta cũng để tùy ngươi. Lời ý ấy vừa rớt, hình như cùng lúc, một tiếng gầm mở giống từ nơi chói mắt nhất của đám lửa vọt ra, ngọn lửa rùng rùng biến hóa dữ dội, đất trong vòng năm thước xung quanh cháy nước hoàn toàn, cho thấy nhiệt độ khủng khiếp ở gần lò lửa. Luồng gió nóng dữ dội từ phía trước phun ra, y phục quỷ lệ bị tạt bay phần phật về sau, nhưng sắc mặt gã tựa hồ không ảnh hưởng, thậm chí đến con khỉ tiểu hôi ngồi trên vai gã, ba mắt cũng chăm chú nhìn ngọn lửa. Không tỏ vẻ đau đớn hay sợ hãi. Nhưng thờ nở tình của hai chủ tớ rất nghiêm trang. Ai cũng biết, đây chỉ là màn mở đầu mà thôi. Tấm đồ hình hung thờ nở đỏ máu đầu tiên từ từ hiện ra trong khoảng không phía trên ngọn lửa rừng rực. Khuôn mặt đanh ác và tư thế quái dị quả nhiên giống hệt với tấm đồ hình nhìn thấy nở đầu trong huyền hỏa đàm ở phần hương cốc. Quỷ lệ trừng trừng nhìn nó. Trên mặt giờ nở giờ nở hẽ lộ biểu tình phức tạp. Một bước, rồi một bước. lửa sáng lên ánh sáng màu đỏ máu nở kết thành một mảng xung quanh ngọn lửa tạo một hình tròn vây quanh ngọn lửa ngùn ngụt búp cháy ở chính giữa ánh sáng đỏ máu cuối cùng khi hợp lại dưới ngọn lửa đột nhiên cả quần sáng đỏ máu trước mắt tỏa rực ánh đỏ bừng bừng đến ngọn lửa bên trong nó cũng tựa như bị đè nén xuống một luồng khí hung dữ bất chợt lao xuống ở nơi sâu trong đống lửa đó một đôi mắt như có như không thình thình to ra ùm một tiếng gờ ơ mờ lòng trời dây lát cả thạch thất rung chuyển ánh sáng bỏng cháy như yêu ma nhảy múa điên loạn dữ dội quay cuồng từ sâu trong ngọn lửa một con thú lớn hung ác mình phủ lửa nóng rực gờ mờ lên như cười ngạo thế gian hiện ra xích diễm ma thú con ma thú từng ở trong huyền hỏa đàm của phần hương cốc có nhiệm vụ bảo vệ bát hung huyền hỏa pháp trận cổ xưa do vu tộc truyền lại một lờ nữa hiện ra ủy lệ và tiểu hôi nở thứ hai đối mặt với nó không kèm được cũng hơi biến sắc, tiểu hôi nghiến răng nghiến lợi, phục trên vai quỷ lệ, phẫn nộ gào lên với con ma thú ấy. Thân hình đồ sộ của xích diễm ma thú từ trong vở NG sáng của bát hung huyền hỏa pháp trận giờ nở lộ tướng, thoát tiên là cái đầu to, sau đó là vai, chân trước, rồi đến thân hình và cả chi sau cũng từ từ lộ ra, cùng với sự xuất hiện của nó, nhiệt độ trong tòa thạch thất điên cuồng tăng lên không ngừng. Y phục của quỷ lệ bắt đầu ngả màu cháy xém. Rốt cục, thân hình với bộ phận cuối cùng ngùn ngụt lửa đã xuất hiện, toàn thân xích diễm ma thú bọc trong lửa cháy, đứng trước mặt quỷ lệ và tiểu hôi. Quỷ lệ thậm chí chỉ cao đến khoeo chân con ma thú hung ác. Sau lưng ma thú, dê sáng ngụy dị do tám bức đồ hình hung tờ HN hợp thành thi thoảng sáng lên thi thoảng nhấp nháy, theo sát xích diễm ma thú. Ác ma nào đang ở phía trước cười gần. Luồng khí hung dữ từ bốn phương tám hướng tràn tới, cảm giác quen thuộc bắt đầu sôi trào trong huyết dịch, thậm chí gã còn mang mang nhớ đến trận kịch đấu thảm liệt LN trước ở huyền hỏa đàm phần hương cốc. Quỷ lệ không nhúc nhích, gã chỉ chăm chú nhìn con ma thú. Xích diễm ma thú nhe nanh múa vuốt từ từ ngoảnh đầu lại, một luồng sóng nóng bỏng trào tới, đôi con ngươi như đang bốc cháy nhìn quỷ lệ và tam nhãn linh hở ơ tiểu hôi trên vai gã. Cái đầu to tướng của xích diễm ma thú dừng lại. giây lát sau nó chợt phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa tiếng giống chứa đờ ơ y sự phẫn nộ hoán độc và mong muốn phục thù mãnh liệt ngọn lửa nóng rác trong nháy mắt như vỡ bùng ra luồng sáng màu đỏ rực tựa hồ biến thành trắng bạch vô số ánh sáng dâng lên giữa không trùng tạo nên một quả cầu lửa rùng rùng rực chạy xoay lông lốc không ngừng cái đầu kinh khủng đột nhiên há ngót miệng trong tiếng giống nó tắt xuống đầu chưa chắm đất mặt đất xung quanh đã nước nẻ hết ngọn lửa nóng bỏng vô cùng vô tận như mặt trời dữ dội rơi xuống nhân gian hét lên điên cuồng nhảy bổ xuống lập tức nuốt trưởng thân hình quỷ lệ ngọn lửa rung rung bùng sáng chiếu ra rực rỡ như cao trào sau một trường nhân sinh quân hoan nhưng sau ngọn lửa trong đôi mắt mệt mỏi đó mặc nhiên không nhận ra một chút vui hay buồn của đời người xung quanh toàn là bóng tối bốn bề lặng ngắt lục tuyết kỷ và mọi người đã đi trong hang động cổ xưa một lúc rất lâu tuy trên đường để cao cảnh giác giới bị nhưng đi mất bao nhiêu thời gian, vẫn không hề gặp bất kỳ một chắc trở hay tấn công nào cả. Thân hình diễm lệ được bao phủ bởi ánh sáng xanh lam nu hòa, nhìn từ phía tối ra, gương mặt băng giá của lục tuyết kỳ càng thêm thanh lệ, trên nền bóng tối, dáng vẻ nàng còn nhuốm màu tờ hờ ân lờ bí. Tựa như đóa hoa bách hợp hoa theo truyền thuyết, lặng lẽ khoe sắc trong đêm, sinh trưởng ngàn năm, chỉ nở rộ trong một khắc. Sau lưng nàng những ánh mắt thi thoảng chăm chú giói nhìn, xua cũng không được Nhưng lục tuyết kỷ đã vô cảm với những điều đó từ lâu. Đôi con ngươi ngời sáng của nàng, chỉ chăm chú nhìn về phía trước, tuy nơi đó là bóng đêm vô cùng vô tận, nhưng sâu trong bóng đêm ấy, hình như che giấu một thứ mà nàng hy vọng nhìn thấy. Nàng bước tiếp, không hề ngoái đầu. Bóng tối lặng lẽ giãn ra trước mặt nàng sau đó từ từ khép lại sau lưng, bóng dáng dịu hiến ấy, hiện lên rõ ràng trong màn đêm, thậm chí át hẳn những người theo sau lưng. Trông có cảm giác như nàng đi một mình. Đột nhiên, nàng thoát ngừng bước. Mọi người cũng theo đó dừng cả lại, Lý Tuân cảnh giác liếc nhìn xung quanh, rồi bước lên, đang định mở miệng hỏi, đột nhiên sững sờ, thấy nét mặt lục tuyết kỳ hết sức phức tạp, rõ rành rành là sự đề phòng. Đúng lúc đó, bóng tôi vốn tịch mịch đằng trước đột nhiên phát sinh dị biến, một trận dung chuyển khe khẽ như không, phảng phất xuất hiện, sau đó bắt đầu lan, to giờ ân lở ra, dữ dội, trong bóng tối tựa hồ có cái gì đó giờ ơ nờ ơ ngưng tụ tựa hồ hú rít tựa hồ gơ mờ giống nhưng tất cả đều không phát ra âm thanh nào giây lát sau đến rồi đến rồi từ nơi xa xôi một cơn chấn động dữ dội cùng với một tiếng hú rít thấp tờ giờ ơ mờ ơ mờ lại sau đó tức tốc biến ra thật to dường như sâu trong hang động này có một linh thú khổng lồ hiếm thấy ngửa mặt hú gạo bóng tôi vốn dĩ lặng lẽ lúc này như bị châm đốt bắt đầu sôi lên nơi thẳm sâu không biết có bao nhiêu âm thanh hú rít từ bốn phương tám hướng tràn lại nhất thời ai nấy đều biến xác lý tuân lùi mấy bước gấp gáp la vây thành một vòng cẩn thận giới bị bọn đệ tử phần hương cốc là những tay láo luyện kinh qua nhiều chiến trận tuy kinh hoàng nhưng không rối loạn ln lượt dựa vào nhau cảnh giác nhìn về phía trước những bức tường đá xung quanh bắt đầu rung lên Giờ nở, giờ nở tỏa ra một sức mạnh khổng lồ nào đó, thậm chí đến đất dưới chân cũng rung rùng chuyển động. Trong bóng tối trước mặt, sự xáo trộn nguy dị càng thêm kịch liệt, tựa như đang la hét cái gì. Giữa cảnh đất rung núi chuyển, Lục Tuyết Kỳ không hề thối lui lấy nửa bước, rời xa những bạn đồng hành sau lưng đang lập trận chờ đợi. Nàng một mình đứng sững trước màn đen tối, trước ánh sáng lam sắc nhàn nhở ác, bóng tối hung ác đang đối diện nàng, sắp nuốt chửng lấy nàng bất cứ lúc nào. không một dấu hiệu báo trước một luồng sóng nóng bỏng từ sâu trong bóng tối đột ngột trào ra xiêm áo toàn thân và mái tóc đẹp của lục tuyết kỳ cũng bay phần phật nhưng bóng dáng nàng không hề rung lắc một chút nào luồng sóng nóng thổi rát mặt như điên cuồng không thể tưởng tượng được sâu trong động huyệt nơi bắt nguồn sức mạnh đó lúc này đang diễn ra cảnh tượng như thế nào lục tuyết kỳ không hề răng nàng đứng im trong trận cuồng phong chân chân nhìn vào bóng tối đang lồng lộn điên cuồng gió nóng gào thét nàng đột nhiên ngẩng đầu trận gió thổi rắt tới mức khuôn mặt nàng trắng nhận ra nhưng trong đôi con ngươi có ánh mắt còn nóng bỏng hơn đang thiêu đốt thâm tâm sâu trong bóng tối nơi xa của bóng tối ấy nàng trợ thú dài trong cơn đất rung chuyển gió nóng sôi sục như thế thân hình nàng cất lên bay ngược chiều gió sắp bắn thẳng vào sâu trong bóng tối kia lý tuân tăng thư thư và những người khác đằng sau biến sắc không hiểu ý nàng lý tuân vừa định cất tiếng gọi đã thấy thân ảnh sáng bừng làm quang ấy như tên bật khỏi cung không hề do dự ngập ngừng nháy mắt đã biến mất trong màn đen âm u ý ỉa tắc nghẹn lâu lắm cũng không thốt được nên lời tăng thư thư cờ hờ ơ chậm bước lại bên vô vô vai ý ỉa lý tuân cũng không ngoái đầu lại cơn gió nóng giờ ớn giờ ớn giảm bớt trận dung chuyển kịch liệt cũng giờ ớn giờ ổn định tất cả đều từ từ khôi phục lại nguyên trạng nếu không phải có đá vụn ngói vỡ rơi xuống xung quanh có khi khiến người ta tưởng nhờ mờ đây chỉ là một cảnh mộng ảo trong bóng tối mà thôi nhưng việc bóng hình diễm lệ kia đã tiêu tan rõ ràng không thể nào giải thích được nguy hiểm răng ngập bốn bề trong hang động ngụy bí lý tuấn lặng lẽ giây lát chân định tinh thờ hờ ân vừa định cất tiếng đột nhiên một đệ tử trẻ tuổi của phần hương cốc kêu lên có người là ai ở đó vậy những người khác đều giật mình vội vã nhìn về phía trước quả nhiên thấy trong bóng tối thấp thoáng một bóng dáng Rồi bước ra một con người, nhìn hình dung hiểu điệu, dáng đi duyên dáng, chính là một người con gái xinh đẹp. Ai nấy đều sững sờ, thoạt đầu còn cho rằng đó là Lục tuyết kỳ đã quay trở lại. Lý Tuân suýt chút nữa la lên vui mừng, nhưng lời vừa đến miệng, khuôn mặt rạng rỡ của y y đột ngột động cứng. Rồi giờ nở biến ra xanh tái, ánh mắt lộ vẻ từ hận, đồng thời miệng cười gần một cách khó hiểu, thì ra là ngươi. Người con gái nọ nghe thấy tiếng nói, tựa hồ cũng kinh ngạc. ngẩng đầu lên, mặt biến xác Dung mạo mỹ lệ, cốt cách kiểu mỹ, chính là Kim Bình Nhi. Chương 211, Truy Chu Cờ. SL lúc này, nét mặt Kim Bình Nhi tỏ ra vô cùng mệt nhọc, như vừa trải qua một trận đại chiến, bộ dạng sức cùng lực kiện. Tuy vậy, khi đối diện với những đệ tử chính đạo này, Kim Bình Nhi vẫn để lộ vẻ tươi tắn khiến người ta hồn siêu phách lạc, trong bóng tối, trông nàng thật đáng yêu. Tự nhiên là ta rồi, vị công tử phần hương cốc này, Sao thế, chúng ta chẳng qua gặp nhau có mấy lần chàng lại dùng rằng mãi không quên ta vậy à? Lý Tuân đỏ mặt, lùi một bước, tức giận nói, ai mà dùng rằng không quên nhà ngươi, ả yêu nữ này trước đây đã hại chết sư muội yên hồng của ta, ta đang muốn tìm ngươi đòi nợ máu đây. Nói đoạn, Lý Tuân phẩy tay, thân hình như chớp đã lướt về phía Kim Bình Nhi, tăng thư thư ở phía sau trong mày, định nói lại thôi, đám đệ tử phần hương cốc bên cạnh chủ trừ dây lát, Trong tiếng hô hoán, cũng nhao nhao nhào lên theo, thanh thế rất văng rội. Kim Bình Nhi hứa mũi, mắt thoáng qua một tia nhạ báng, chỉ có điều kẻ thù như vậy cùng nào lên một lúc, mình lúc này toàn thân ra rời, nàng tự nhiên không thể cậy sức tương đấu được. Khuôn mặt yêu kiểu của nàng vụt lướt qua một tia cứng cỏi, tựa như hạ quyết tâm, nàng hô khẽ, cạnh tay phải vụt bừng ánh tím, sát khí đại thịnh. Lý Tuân đã giao thủ với Kim Bình Nhi vài lần rồi biết do yêu nữ ma giáo này lợi hại, lập tức vội vàng lưu tâm giới bị, tự dưng phát hiện ra sau lưng mình có tiếng gió xào sạc, hóa ra các sư đệ đang lũ lượt lao lên, Lý Tuân kinh hãi vô cùng, vội vàng thét bảo ngừng lại. Mọi người sững sờ ùn ùn dưng bước, nhưng đúng vào lúc hơi hơi hôn loạn ấy, nơi Kim Bình Nhi đang đứng bùng phát tử quang, như một ngọn lửa màu tím ngùn ngụt lao đến, Lý Tuân hét to, chắn trước mặt mọi người, tiên kiếm trong tay bật lên, chặn luồng tử mang nó lại. pháp thuật trông thì uy lực vô tỉ, mà lúc ngăn chặn lý tuân đột nhiên trau mày sử sốt uy lực dự liệu lúc đầu vừa đụng vào đã rách tả như một tờ giấy pháp thuật trông thì mạnh mẽ mà trước mắt đã tiêu tan sau luồng tử quang thân hình kim bình nhi không biết vì sao đã tan biến lý tuân mặt tái xanh hàn học thét yêu nữ giảo hoạt lại mắc lửa ả rồi mau đuổi theo nói đoạn y y dẫn đầu sau lưng bọn đệ tử phần hương cốc tất nhiên lũ lượt chạy theo tăng thư thư ha mồm Toàn nói gì đó, nhưng thấy bóng người liên tục nháng động, đành bất lực lắc đầu, cẩn thận nhìn bốn xung quanh, rồi từ tốn đi theo. Lý Tuân vô cùng phẫn hận Kim Bình Nhi, một mực truy tìm khăng khăng không chịu bông tha. Kỳ thực với bản lĩnh đạo hạnh của Kim Bình Nhi, nếu là ngày thường bất kỳ lúc nào nơi nào, cho dù muốn chạy trốn tờ ở không hay quỷ không biết thế này, đối với nàng mà nói tuyệt không phải là một việc khó. Nhưng hiện tại nàng không động đậy nổi.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 Một thân đạo hạnh tu hành đã được hơn một ngàn năm, đạo hạnh của ả Cao Thâm, yêu thuật cao cường, phóng mắt khắp vòm trời cũng là một nhân vật hạng nhất. Kim Bình Nhi tuy thông minh vô cùng, nhưng rốt cục vẫn trật vật dưới tay Tiểu Bạch, nàng vốn cũng không coi nặng việc này, một là cũng không mất mặt, hai là cũng không thọ thương, Tiểu Bạch cũng không cố ý đả thương nàng, ai ngờ trong lúc hư nhược thế này, gặp ngay phải bọn Lý Tuân. Lý Tuân đổi tới, thở hồn hện. phần hương cốc được xếp vào một trong ba đại phái phiệt chính đạo lý tuân lại là đệ tử đắc ý nhất của vân dịch làm cốc chủ phần hương cốc một thân tu hành thực không thể xem nhẹ kim bình nhi mấy lần ơn dùng tiểu xảo hoặc toàn lực bỏ chạy đều không có cách nào tránh được lý tuân vẫn đang đuổi đằng sau lâu rồi kim bình nhi cảm thất bắt đầu tức ngực đến hô hấp cũng giờ ơn trở nên rối loạn kim bình nhi càng lúc càng lo lắng từ khi vào trấn ma cổ động vô số chuyện quái dị cứ liên tiếp xảy ra Đầu tiên là gặp nữ tử tờ hờ ơn lờ bí tiểu bạch, sau đó quỷ lệ và tiểu bạch đồng thời biến mất một cách tờ hờ ơn lờ bí, không lâu vừa rồi, sâu trong hang động vẳng tới tiếng rít kinh lạ, tiếng giống giận dữ và luồng sóng nóng bỏng đến vô cùng, chứng tỏ sâu trong hang động có người động thủ đấu phép, song Kim Bình Nhi suy đi tính lại, cuối cùng không muốn khinh suất thâm nhập, nàng thật sự không giống. Quỷ lệ sẵn sàng mạo hiểm xông vào sâu, quỷ vương tông và nàng quan hệ tuy không nhạt.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 nhưng thanh âm của Lý Tuân thì Thủy chung vẫn ở sau lưng, không hề tan đi. Đúng lúc này trong bóng tối trước mặt đột nhiên có một bóng người lờ mờ chấp lên, Kim Bình Nhi nhãn lực tinh tưởng, nháy mắt đã nhận ra đó là nữ nhân vừa rồi khiến mình vật vã khốn khổ, cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lẳng lặng đứng sững trong bóng tối, tựa như phát giác ra điều gì, trên mình bừng lên một lớp sáng dịu màu trắng, cờ thờ ơ mở chậm xoay mình lại. Lại là ngươi! Tiểu Bạch trong mày! Hướng về phía Kim Bình Nhi lờ lương thốt. Đường chạy của Kim Bình Nhi bị ả ta chắn mất, bất đắc dị phải dừng bước. Vừa rồi nàng đã linh giáo đạo hạnh và thủ đoạn của Tiểu Bạch, quả thực không dám khinh cử vọng động. Lúc này trước có rào cản, sau có truy binh, mặt nàng tái mét. Tiểu Bạch tựa hồ đang chịu nặng tâm sự, liếc nhìn Kim Bình Nhi, không có ý nhường đường. Hình như cũng muốn để nàng đi qua, ả đang định mở miệng nói, đột nhiên sững người, xoay mình nhìn tới đoạn đường phía trước. rồi cười lạnh quái thật hôm nay người đến đây đông thế trong khi ả nói thân hình lý tuân đã rít lên một tiếng lao vọt từ trong bóng tối ra nhìn rõ hiện trường vừa xuất hiện thêm một nữ tử tuyệt mỹ lạ mặt lý tuân hiển nhiên sinh ý đề phòng không lập tức xuất thủ với kim bình nhi mà ngưng bộ lại đã tiểu bạch liếc về phía lý tuân mắt chợt lạnh đi nhận ra lý tuân rồi dây lát sau nghe vù vù tiếng gió trào lên trong bóng tối phía sau lý tuân liên tục nháng động những bóng người chính là toán đệ tử phần hương cốc đuổi theo đến, những người này đạo hạnh không bằng Lý Tuân, tốc độ cũng chậm hơn y lìa nhiều. Ánh mắt Tiểu Bạch rơi trên mặt và trang phục những đệ tử phần hương cốc, ả nhìn lướt một vòng, đột nhiên cười lạnh, người của phần hương cốc. Kim Bình Nhi không cờ ơm mở được liếc nhìn Tiểu Bạch một cái, ẩn ước nhận ra trong lời Tiểu Bạch có hàm ý bất mãn đối với những người của này, bất giác ngấm nở gờ mở cao hứng. Lý Tuân nhất thời không rõ hư thực của Tiểu bạch Mà y y cũng không muốn gây thêm rắc rối làm gì, lập tức rong rạc bảo, tại hạ Lý Tuân, tòa hạ đệ tử của cốc chủ vân dịch làm của phần hương cốc, không biết quy cô nương là ai. Bọn tại hạ tuyệt không có ý mạo phạm cô nương, mà là nữ tử này. Y di trỏ vào Kim Bình Nhi, nói, ả là yêu nữ tác nghiệt đa đoan, ác quán mang doanh, bọn tại hạ đang muốn trừ gì tả, nếu cô nương không có việc gì khác, phiền đứng sang một bên, bọn tại hạ cảm kích vô cùng. Tiểu Bạch hứa mũi, không những không tránh đi, còn cờ hờ ơ mở chậm tiến lên hai bước, lạnh lùng nói, ta đang có chút chuyện, vì vậy không thể tránh sang. Lý Tuân tái mặt, bọn đệ tử phần hương cốc sau lưng ý thì có mấy người tức giận thét lên. Lý Tuân tờ giờ ơ mở tính nói, vị cô nương này, cô bảo vệ ả yêu nữ, là muốn đối địch với phần hương cốc, cũng là đối địch với chính đạo trong thiên hạ, cô biết không? Tiểu Bạch phì cười, giơ bàn tay trắng như ngọc. khe khẽ vuốt mái tóc đẹp bên mai cười nhạt đối địch với phần hương cốc đối địch với chính đạo trong thiên hạ đô tiểu bối vô tri những chuyện này bà câu ngươi đã làm chán ra từ mấy ngàn năm trước rồi chúng đệ tử phần hương cốc nhộn nhạo cả lên lý tuấn mặt thoáng sắc giận chỉ có điều định lực của y tốt hơn đám đệ tử kia nhất thời chưa rõ lai lịch thân phận nữ nhân tờ hờ nở bí này y hãy ngăn cản bọn đệ tử muốn xông lên hỏi bằng giọng bằng giá Vị cô nương này khẩu khí lớn quá, xin hỏi các hạ là ai? Tiểu bạch không trả lời y nghĩa, trông có vẻ hơi sững sờ. Giờ lâu, ả mới lẩm bẩm mấy câu, đột nhiên khúc khích, thì ra là ả tự cười mình, lắc lắc đầu, hạ giọng nói: Bà câu ngươi hài, lâu lắm rồi cũng không nói những lời này, đến mình nghe cũng cảm thấy lạ lẫm, Đúng là, ôi, chẳng lẽ đúng là đã già rồi sao? Nói đoạn, nét cười trên mặt tiêu tan, thở thẫn suất thở hờn hở. trong vẻ mặt hình như đã quên băng hiện tại. Kim Bình Nhi đứng bên cạnh nín lặng, nhất thời không biết nữ nhân cổ quái này rốt cục đang nghĩ gì. Lý Tuân vốn dĩ điềm đạm, cũng bị Tiểu Bạch làm cho tức muốn xì khói. Y Y thét, ta dùng lời ngon ngọt khuyên ngươi, ngươi nếu không chịu tránh ra, thì đừng trách ta đã tội. Nói đoạn, Y Y cười lạnh, chỉ dựa vào mấy câu khiêu chiến chính đạo trong thiên hạ vừa rồi, ta đã có thể bắt ngươi lại, ngươi sẽ biết tốt xấu. Tiểu Bạch từ từ ngước mắt. nhìn lý tuân chằm chằm đột nhiên gọi tiểu cô nương kia kim bình nhi thoạt tiên không hiểu mãi cho đến khi tiểu bạch nhắc lại ở thứ hai mới giật mình ngạc nhiên đáp cô gọi ta hả tiểu bạch hứa mũi không phải ngươi ta còn gọi ai nữa đây đoạn à khe khẽ xua tay dấn lên một bước đứng chặn giữa kim bình nhi và bọn lý tuân cô đi đi những kẻ này để ta chặn thay cô bọn lý tuân tức thời xôn xao tái mặt Kim Bình Nhi thì vui mừng quá mong đợi, không dám tin, vội vã đáp, đa ta đa tạ tiền bối. Nói xong sợ nữ nhân cổ quái nọ đổi ý, nàng vội vã lắc mình lướt về bóng tối âm u trước mặt, bọn Lý Tuân làm sao có thể để hung thủ giết người này chạy thoát lờ ân lờ nữa, vừa định phát lực truy đuổi, đã thấy một đạo bạch quang chấp lên, nháy mắt một tấm màn sáng đã bừng bừng, chắn trước mặt tiểu bạch, chặn kín con đường đi tới, Giây lát sau, bóng Kim Bình Nhi đã biến mất không thấy đâu nữa. Lý Tuân giận nghiến răng nghiến lợi, ngoành đầu tức giận nói với Tiểu Bạch, ngươi rốt cục là kẻ nào, vì sao lại giúp yêu nữ đó? Tiểu Bạch khẽ mỉm cười, tựa hồ cơn tức giận của Lý Tuân, chỉ khiến ả thêm cao hứng, ung dung đáp, ta. Ta là ai ngươi băn khoăn làm gì cho phiền. Còn vì sao ta giúp ả, không vì gì khác cả, mà chỉ vì ta rất chướng mắt với bọn người phần hương cốc các ngươi. Lý Tuân và tất cả những đệ tử phần hương cốc đang đứng sau lưng đều xưng cả lại. nhất thời nín mặt không thốt được một tiếng lý tuân không nhịn được hỏi vị cô nương này lẽ nào trước đây chúng ta đã từng gặp qua hoặc giả chúng ta đã từng đắc tội với cô tiểu bạch lắc đầu khẽ đưa mắt sóng mắt lưu chuyển như nước khóe môi gắn một nụ cười đoạn phách câu hồn chúng ta chưa từng gặp mặt các ngươi cũng chưa từng đắc tội với ta nhưng mà ta à tùng tịm tựa hồ rất cao hứng nhưng ta cứ ngứa mắt với bọn phần hương cốc ngươi có thể làm gì ta nào trong bóng tối chỉ thấy mười mấy bóng người hào hào xô lên, ùn ùn lao vào tấm màn sáng màu trắng, bên kia, gương mặt tươi cười của tiểu Bạch vẫn y nguyên, chỉ là trong ánh mắt, vẻ ngạo nghệ châm biếm càng thêm rõ. Gió. gió lao theo bóng người vội vã, hóa thành những trang rít lên liên tục lanh lảnh bên hai, không biết tại sao, bao nhiêu đường đi dưới chân giờ nờ biến mất. Lục Tuyết Kỳ bay trong hang động cổ xưa tối, hướng về một nơi hở bí nào đó ở đằng trước. Tuy vẫn không biết cái gì đang đợi nàng ở trước mặt, nhưng trong lòng vẫn có một thứ tình cảm cuồng nhiệt sôi trào cháy bỏng trong trái tim lạnh như băng tuyết, tình cảm cuồng nhiệt như ngọn lửa nóng bỏng nhất. Vì vậy nàng bay đi, không màng bận tâm đến ai khác. Những bóng người sau lưng giờ nờ giờ nờ mờ nhạt khi vừa lướt qua một nơi, nàng tựa hồ vô thức cảm nhận được trong bóng tối đó đang ẩn nút mọi người. Nhưng cảm giác đến rồi tan nhanh chóng, trong nháy mắt như điện quang hỏa thạch. Bóng người đó phảng phất có chút dị động, sau đó phát hiện được điều gì, lại biến mất đi. Xa xa sau lưng, từng trận gió vù vù thổi qua, có phải tiếng than khẽ đó không? Lục tuyết kỷ không biết. Cảm giác này nàng hờ ứ như chưa từng để tâm. Cuộc đời này, có bao nhiêu chuyện, hoặc có bao nhiêu người, đáng cho mình từ bỏ tất cả. Nếu không có, phải chăng là bi ai? Nếu có, thì phải từ bỏ tất cả. Thiên gia tờ HN kiếm nắm trong tay, phát ra ánh sáng cùng lúc càng rực rỡ, như dòng máu sôi trào quần cuộn hừng hực. Bóng hình lam sắc, càng lúc càng xa, lại phảng phất càng lúc càng GN. Gió, vẫn thổi. Con đường phía trước, vẫn đen mịt mờ. Nhưng có thể có người, đang ở tận cuối con đường ấy. Nàng bay, bay mãi, bay mãi. Một luồng sáng xanh lục từ từ bừng lên phía trước, lục tuyết kỳ rốt cuộc nhìn thấy tia sáng đầu tiên trong bóng tối. xa xa như một lũ linh lợn vợn trong lặng lẽ nàng đột nhiên ngưng bước ánh sáng trên thiên gia tờ hờ ân nở kiếm đột nhiên lặn cả vào trong như người con gái sợ hai âm tờ hờ HM ơ mở lần trốn bóng tối đen u u tràn tới nuốt chửng lấy mình nàng tràn kín lấy nàng nàng đứng trong bóng tối lặng lẽ chăm chú nhìn ánh sáng màu xanh lục đằng sau nó hình như có cái gì đó đang đợi nàng là thất vọng hay là chàng nếu là chàng Thì sao đây? Nàng lại do dự, mà dằn vặt, sự cuồng nhiệt bừng bừng như ngọn lửa trong tim, vẫn thiêu đốt mà chưa từng tiêu tan, ở nơi sâu thẳm của ngọn lửa ấy, vẫn dâm dấm đôi phần xót xa lặng lẽ. Nàng chăm chú nhìn rất lâu, rất lâu, rồi tư tốn, nhấc bước lên, thụt lùi về phía sau. Là sợ hai chăng là chối bỏ trăng. Đời này, còn có người mà mình không thể đối mặt trăng. Không thể, hay là không dám? Giờ cảm giác nghẹn ngào dâng lên, bóng tôi đang cười gần xung quanh, ai ở trước mặt đấy? Số mệnh từ xưa tới nay chưa từng mỉm cười, đâu có ai dễ dàng chiến thắng được bản thân mình. Có thể không sợ hai chuyện sống chết, có thể không sợ hai thời gian, nhưng ai có thể, hoàn toàn đối diện với thâm tâm. Trong bóng đêm, một bờ ơ ưu không khí tịch mịch, nàng còn định lùi thêm nữa. Dung nhan dưới bóng tối đó, liệu chứa đựng sự đau đớn đến giường nào? Đột nhiên, cơn sóng nóng bỏng cháy sôi lại xuất hiện, sau luồng sáng nhạt màu lục, vàng tới tiếng mở giống kinh hồn. Ngọn lửa màu đỏ rực, như tên hung thủ đánh ác, cười gần điên cuồng trên thế gian, tiếng mở giống chấn nhiếp. Mặt đất dưới chân và tường đá xung quanh, lại một LN nữa theo nhau rung lên, có lẽ là vì GN đến nơi rồi, mặt đất dùng lực càng chấn động dữ dội, đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng được, sâu trong ngọn lửa. Có thể diễn ra một cảnh tượng như thế. Ngọn lửa từ đằng xa hát ánh, đôi mắt trong bóng đêm đột nhiên bùng lên. Cái đang cháy, phản phất là đôi con người. Ánh sáng màu lam nhạt, đột nhiên lại một lờ lờ nữa bừng lên, từ trong bóng tối phử ra, trong quần quận làn sóng nóng, thân hình Mỹ lệ đó hiêng ngang đứng sướng sướng, mái tóc đẹp phất phơ, Bùng! Tiếng vờ âm mờ khủng khiếp và mặt đất chấn động và như lôi khiến người phàm kinh sợ, cả khu hang động đều cựa mình lắc lư. Vô số đất đá lạc rơi bên cạnh như mưa, nhưng bóng hình đó không còn nguyên ở chỗ cũ. Nang bay đi, như cảnh tượng ngày tận thế, trong cơn mưa đá càng lúc càng điên cuồng, bay mãi hướng về sâu nơi ngọn lửa trước mặt, nơi sáng chói nhất, bay tới đó. Không ai biết ở trước mặt là cái gì, nhưng ai bận tâm cơ chứ? Chương 212: Khu nổ bô. Em mở đất vốn cứng, nhưng dưới sức nóng như thiêu của ngọn lửa, thậm chí đã bắt đầu tan chảy ra. Lửa cháy rừng rực, phun ra từ cái miệng rộng của Xích Diễm Ma Thú, từng đợt từng đợt tuần ra không ngừng nghỉ, nhanh chóng hủy diệt mọi kháng cự. Không gian trong thạch thất to lớn này biến thành một biển lửa cực kỳ khủng bố. Thân ảnh quỷ lệ, từ lúc bắt đầu đờ ơ biến mất trong ánh lửa, cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện trở lại. Sau khi phun ra một làn sóng lửa cao như núi, Xích Diễm Ma Thú đưa đôi mắt cháy sáng rực tràn đờ y đe dọa chăm chú nhìn vào bên trong biển lửa. tựa hồ như đang sôi sùng sục, nhưng quỷ lệ cùng với tiểu hôi ngồi trên vai giường như cũng đồng thời biến mất không nhìn thấy ở đâu cả. Hắn đã biến thành cho bụi rồi sao? Một lúc sau, đáp án đã xuất hiện. thân ảnh quỷ lệ bất ngờ xuất hiện giữa biển lửa trên không trung, chỉ trong một cái trước mắt, quỷ lệ chẳng khác gì yêu mị bay chết qua trên đầu xích diễm ma thú, hoàn toàn tránh được ngọn lửa gờ mở giống đáng sợ. Lúc này, trong tay hắn lại xuất hiện một luồng sáng xanh biếc. Chính là phệ hồn ma đồng, giữa ánh lửa, gương mặt hắn lộ vẻ lạnh lùng nhưng cũng có đôi chút chịu đựng hờ ơ tử tiểu hôi trên vai hắn, nhìn xuống ma thú khổng lồ phía dưới, đột nhiên nghe rằng, hét lên một tiếng. Hiển nhiên trước đối thủ láo luyện này, nó đã bị kích động, cho dù nó vốn chỉ là một chú khỉ con, nhưng do đã lâu năm ở bên cạnh quỷ lệ, huyết dịch của nó ít nhiều cũng cảm nhiễm lệ khí hung liệt của phệ huyết châu. Xích diễm ma thú phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa. Tiếng vọng lại từ xa phảng phất như xâm động, lập tức, thân hình vĩ đại của nó bay lên không trung, hơi thở nóng rực phun ra làm cho không khí xung quanh như bị bốc hơi, chỉ còn lại sức nóng cực kỳ khốc liệt. Chỉ thấy thân thể to lớn đờ y lửa hung dữ của nó nhoáng lên một cái, thoạt chốc đã dịch dờ âm dịch dờ mở tiến tới. Quỷ lệ không hề né tránh, chỉ chăm chú quan sát con ma thu thượng cổ to lớn hơn mình không biết bao nhiêu lờ ở, trong mắt hắn chợt thoáng lên một tia kỳ dị. Theo sát phía sau xích diễm ma thú là một vòng ánh sáng chứa bắt hung tờ hở en ở thượng, chậm rãi quay tròn, ánh sáng bất định như một luồng mắt tở hở lờ bí, lạnh lùng quan sát cuộc chiến. Ở đỉnh phệ hồn ma Bổng những tia máu đỏ li ti trên bề mặt của phệ huyết châu lập tức toàn bộ phát sáng, sẵn sàng đón tiếp thân hình rực lửa đang bay tới, quỷ lệ chẳng những không lùi bước, không ngờ lại dám thẳng thắn nên đón. Xích diễm ma thú tựa hồ như không ngờ đến trong nhân loại có kẻ dám trực tiếp đối kháng với nó, thân hình nó ngạc nhiên trượng lại dây lát, nhưng lập tức lửa lại bùng cháy lên, giống lên một tiếng lớn, há miệng đắp xuống. Những bông hoa lửa như mưa bay đờ ơ y trời, không chừng rơi xuống, nhưng khi đến cách người quỷ lệ ba thức thì dường như có một bức tường vô hình cản lại, toàn bộ đều bị bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, quỷ lệ vẫn xông thẳng tới trước mặt xích diễm ma thú. Hai con mắt của ma thú như hai ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt tựa hồ như đang ở ngay trước mặt hắn. Quỷ lệ đứng giữa từng lớp từng lớp lửa nóng rực, tiểu hôi ở bên mình hắn kêu lên một tiếng lành lót, phệ hồn ma bổng liền hướng về phía trước, đâm thẳng vào đầu của xích diễm ma thú. Luồng thanh quang lập tức sáng rực lên chẳng khác nào những đóa liên hoa rực rỡ phát ra từ ánh lửa, lập tức, từ nơi liên hoa bay đến, không ngờ lại bắn ra tung tóe những giọt máu vô cùng diễm lệ. Đỏ tươi Phệ huyết trâu trong bờ ưu không khí nóng bỏng, phản phất như đang run lên nhẹ nhẹ, ra sức tập hợp lực lượng, từ trước đến nay chưa từng mãnh liệt như vậy, hơi thở xanh biếc cấp tốc lưu chuyển một vòng trong cơ thể, phản phất như đang giống lên khát vọng tàn sát. Rõ ràng ngay giữa biển lửa, nhưng xung quanh đó nhiệt độ lập tức hạ xuống, luồng khí băng lạnh từ trên cao tỏa xuống, bao trùm lấy xích diễm ma thú. lnn đầu tiên tờ nở thú ngàn năm thủ hộ pháp trận trong lòng xuất hiện cảm giác sợ hãi nhưng một bản sâu xa mãnh liệt hơn thúc đẩy nó giống lên một tiếng hung ác một lnn nữa nhe nhanh tắp xuống quỷ lệ cái đầu to lớn dáng mạnh xuống dừng lại giữa không trung không khí xung quanh lại nóng rực lên như cũ nhưng một luồng khí băng hàn phảng phất như từ tận bên trong lòng người xung ra không biết là bắt đầu từ lúc nào tiểu hôi vốn ngồi trên vai quỷ lệ thân hình không có biến đổi gì Nhưng trong ba con mắt của nó, phảng phất có một thứ kích động gì đó, đã biến thành một màu đỏ rực nhìn vào hoa cả mắt. Lúc đó chỉ thấy xích diễm ma thú dưới cú đánh của phệ hồn từ tay quỷ lệ, tia sáng nháng lên, tiểu hôi vẻ mặt lộ đờ ơ ý vẻ hùng dữ, hướng nhìn xích diễm ma thú, nhảy trông lên, nhai răng khẻ một tiếng. Trước mắt một cái, những luồng khí lạnh sắc nhọn tiếp tục rơi xuống, thân hình nóng rực của xích diễm ma thú cũng lùi lại, phảng phất nổi sợ hai không tả. hai con mắt rực lửa của ma thú bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi quỷ lệ đứng giữ không trung chậm rãi ra sức giữ vương thân hình tay nắm chặt phệ hồn ma bổng lửa đỏ hào hào bị hút vào bên trong pháp bảo tận sức hấp thụ hết tinh hoa của xích diễm ma thú không chút lưu tình quỷ lệ trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ ánh sáng màu đỏ và vàng liên tục chớp lên vài ba ln sau đó khuôn mặt hắn lập tức bị một luồng sáng vàng rực rỡ che phủ xích diễm ma thú như không còn cách nào chống cự giữa không trung đột nhiên rơi xuống vừa trước đây là một quái vật kiêu ngạo hung hăng bây giờ không ngờ đã biến thành yếu nhược nếu không tận mắt nhìn thấy thực không thể tin được lửa đỏ trong thạch thất nhanh chóng tàn lụi nhiệt độ lập tức hạ xuống thấp thay cho sức nóng cực kỳ trước đây từ người quỷ lệ phát xuất ra một luồng khí băng hàn cực mạnh phảng phất có sen lẫn mùi vị tạ ác xích diễm ma thú nằm trên mặt đất ánh lửa cháy bừng bừng trên thân thể trước đây bây giờ không còn được bao nhiêu nhìn từ xa Ma thú thủ hộ pháp trận tự hồ như đã mất hờ ơ ưu hết sức lực, ánh mắt tràn đờ ơ hận ý chăm chăm nhìn vào phía sau quỷ lệ, xích diễm ma thú cuối cùng cũng phát ra tiếng giống phẫn nộ, sau đó, thân hình to lớn từ từ tiêu tán trong không khí. Chỉ có điều thân hình của nó tuy đã tiêu tán, nhưng vòng tròn ánh sáng tờ hờ ơn nở bí bao lấy bắt hung tờ hờ ơn nở tượng không hề mất đi, hơn nữa tựa hồ như không chịu chút ảnh hưởng nào của cuộc chiến kịch liệt này, ánh sáng vẫn lấp lánh bất định. Thông thả quay vòng, từ từ rút lui, cuối cùng dừng lại trước thân ảnh của thú tờ nở vẫn đang an nhiên ngồi trên mặt đất ở phía sau cái hỏa buồn cũ kỹ. Bên trong hỏa buồn, lửa đỏ vẫn bình tĩnh cháy sáng. Dưới vòng vây của luồng khí băng hàn do yêu lực của phệ huyết chây gây ra, chỉ còn duy nhất ngọn lửa này vẫn cháy sáng, tựa hồ như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi yêu lực của quỷ lệ. Quỷ lệ LN nữa lại rơi xuống đất, nhưng trên mặt hắn. hoàn toàn không có chút niềm vui thắng lợi nào nhìn thấy ngọn lửa đỏ vẫn đang cháy bập bùng như trước con người của hắn tựa hộ như đang co lại vòng ánh sáng tờ hờ nở bí vẫn đang cờ hờ HM mở chậm quay tròn tám tờ hờ nở tượng hung ác dữ dằn vẫn tỏa sáng như trước ánh sáng ảm đạm như đang tờ hờ nở bí nói điều gì đó phía dưới vòng ánh sáng chỉ thấy thú tờ hờ nở sắc mặt vẫn âm u khó đoán như trước khẽ mỉm cười bút bút bút Thú tờ hờn nhẹ nhàng vỗ tay, mỉm cười ôn hòa nói: Lợi hai, lợi hại, không ngờ đạo hạnh của ngươi cùng với pháp bảo lợi hại như thế, ta mặc giờ vẫn nghĩ đạo hạnh của ngươi không thấp, nhưng không bao giờ nghĩ đến đã đạt tới mức độ này. Y thở dài một tiếng, phảng phất ý tự chào, nói: Ta có vẻ đã nhìn lờ mờ rồi, phải không? Quỷ lệ nhìn hắn, trầm rãi nói: Lờ mờ này xích diễm ma thú xuất hiện, tuy thanh thế kinh nhân. Nhưng uy lực không thể đương cự với LN nó xuất hiện tại huyền hỏa LNM ở phần hương quốc. thú tờ HN trăm trăm nhìn quỷ lệ không nói tiếng nào trong ánh mắt của Y từ từ lộ vẻ tán thưởng khẽ gật gật đầu quỷ lệ lạnh nhạt nói con xích diễm ma thú này tuy là linh thú hộ trận cho bắt hung huyền hỏa pháp trận trong truyền thuyết của vu tộc do đó ngày nào pháp trận này còn tồn tại một khi phát động thì có năng lực triệu gọi cả ma thú chỉ có điều Hồn xích diễm ma thú vốn bị câu giữ bên trong pháp trận, lực huyền hỏa của pháp trận càng lớn, uy lực của ma thú sẽ càng lớn. Hắn nhìn hỏa buồn ở phía trước thú tờ H.N. nói, hỏa buồn này có phải là tụ hỏa buồn theo truyền thuyết có thể tích tụ tinh hoa lý hỏa của thiên địa hay không? Thú tờ nở cười một tiếng trả lời, không sai, nó đúng là tụ hỏa buồn. Quỷ lệ gật gật đầu, thản nhiên nói, ngồi tại hỏa buồn này, ngươi có thể dùng sức ly hỏa để khu động huyền hỏa. Khai động pháp trận, triệu gọi xích diễm ma thú. Pháp bảo này tuy tờ hờ lờ kỳ, nhưng vẫn không thể so sánh với mặt đất ở dưới huyền hỏa đàm ở phần hương cốc, nơi đó có dung nham ngàn năm nóng chảy, liên tục cung cấp sức nóng cho pháp trận. Cho dù ngươi lờ lờ này triệu gọi xích diễm ma thú, nhìn thì uy thế rất to lớn, nhưng bất quá chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi. Ha ha, hay, hay thú tờ hờ ơn lờ cười lớn, vỗ tay nói hay cho câu nói chỉ có vẻ bề ngoài. Nói rất hay, chỉ tiếc là trên thế gian kẻ nói ra được câu này, ngoài ngươi ra, không biết còn có ai nữa không. Quỷ lệ thâm tờ GM nhìn hắn nói, ít nhất thì người đã làm ngươi bị trọng thương có đủ tư cách nói vậy. Vẻ mặt thú tờ HN lập tức nghiêm hẳn lại, sắc mặt tờ GM xuống, ánh mắt đã lộ vẻ âm lạnh, nhìn hướng quỷ lệ, quỷ lệ nhìn thẳng vào mắt của Y, y thản nhiên đối kháng. nhưng cũng cảm giác được khí thế khiếp người phát xuất ra từ thân thể yếu bệnh của y thú tờ ở trăm trăm nghìn quỷ lệ ung dung mở miệng nói ta nghe nói kẻ đã đả thương ta tựa hồ như có mấy phần quan hệ với ngươi phải không quỷ lệ sắc mặt lập tức biến đổi hai nam nhân nhìn nhau không nói tiếng nào luồng khí bên trong thạch thất như đã đông cứng thành băng vào lúc đó đột nhiên cả hai người bọn họ tựa hồ như đồng thời cảm giác thấy điều gì Thú tờ HN nhướng mắt lên, quỷ lệ quay người nhìn về phía cửa động. Chỉ một cái nhìn, trong bóng tối tưởng chừng có nỗi sợ hãi to lớn đang lập tới, trái tim như bị hẳn một vết thương. Sinh diễm ma thú đã tiêu thất từ lâu, bên trong tòa thạch thất rộng lớn, một LN nữa lại bị bóng tối vây phủ, chỉ có hỏa buồn trước mặt thú tờ HN, vẫn có một ngọn lửa vẫn bình bình tĩnh tinh cháy lên, soi sáng một vùng khá nhỏ bên cạnh, tỏa ra ánh sáng ôn hòa ấm áp. Vòng sánh sáng bắt hung tờ hờ ơn nở tượng vẫn đang chậm rãi quay tròn ở phía trên hỏa buồn, nhưng đã không còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh nữa. Nhưng ở ơn như ngay sau đó, ở nơi xa thẳm trong bóng tối, một nhân ảnh được luồng ánh sáng ôn nhu màu làm nhẹ nhàng bao quanh đang bình tĩnh đứng đó. Dung nhan quen thuộc đập vào mắt hắn, chỉ trong giây lát mà tưởng như đã trải qua ngàn năm và năm. Nao nao lòng, nhìn thẳng vào nàng. Từng bước, từng bước, chậm rãi tiến tới. tay của lục tuyết kỳ, nơi bóng tối và ánh sáng nhập nhòe, nhìn trắng muốt như tuyết, nhưng không biết vì duyên có gì lại dụng lực thái quá nắm chặt lấy trôi kiếm thiên lên ra. Nhưng nhìn bộ dạng của nàng, không hề phản phất tí kích động nào, chẳng khác gì nữ tử lạng lùng như băng xương thở đầu tiên gặp vỡ. Nàng từ từ, từ từ đến gần ơn đi tới bên cạnh hắn, rồi dừng lại. Không nói tiếng nào, không cờ ơn dùng đến lời nói, trong tròng mắt của nàng. Lúc này chỉ phản ánh lại ngọn lửa bập bùng. Giây phút ấy, thời gian đã trải qua bao lâu? Thú tờ nở yên lặng quan sát cử chỉ kỳ quái của một nam một nữ này, nhưng không nói tiếng nào, cũng không có chút hành động gì. Trong đôi mắt vĩnh viễn không thấu hiểu được lấp lánh những tờ nở tình phức tạp, tưởng như chứa đựng nỗi đồng cảm và chia sẻ. Cùng với hắn, kề vai sát cánh với hắn. Ánh mắt của lục tuyết kỳ, sau dừng lại, vẫn không hề nhìn về hướng quỷ lệ. Một lúc lâu sau, giữa bờ ưu không khi yên lặng có vài phần quái dị, chỉ nghe thấy giọng nói của nàng chậm rãi bình tĩnh cất lên, nhưng vẫn phảng phất mối quan tâm không thốt thành lời, nguyên lại đúng là ngươi. Quỷ lệ không nói gì, hắn chăm chú nhìn vào người nữ tử dung nhan thanh tú Mỹ lệ đang một mực quay mặt về phía trước, một lúc lâu sau, hắn làm chuyện thực sự duy nhất mà hắn có thể làm trong lúc này. Hắn quay về hướng nàng, từ từ, mỉm cười. sau đó. hắn đứng bên cạnh nàng vại cây vai hơi thở tờ giờ ơ mở sau dội lại từ ngọn lửa thâm tâm phảng phất đờ y vẻ ôn nhu ấm áp lục tuyết kỳ dường như cảm giác thấy điều gì từ từ trên khuôn mặt trắng muốt của nàng chợ tường hồng nhưng nàng không hề che giấu chỉ là trên khuôn mặt lạnh như băng sương một mực vẫn nhìn về phía trước hướng về phía ngọn lửa cháy bùng, mắt nàng như cũng lấp lánh ánh lửa khẽ mỉm cười nụ cười ấm áp hạnh phúc hai thân ảnh vai cây vai nhìn về phía thú tờ HN, đối diện với tên ma đầu dữ dội nhất trên thế gian. Trong mắt thú tờ nở thoảng qua tờ nở sắc thống khổ bị thương, từ từ túi đầu. Ngọn lửa đỏ vẫn đang bình tĩnh cháy rực, cảnh tượng trong thạch thất tựa hồ trở nên ngông lung trong ánh lửa bập bùng, ba bóng người đứng đó một lúc lâu. Chừng như đã quyết định xong, thú tờ nở một lờ nữa lại ngẩng đầu lên, mục quang dừng lại một lúc trên người của lục tuyết kỳ, rồi chuyển sang người quỷ lệ. Đột nhiên nói, ngươi có thể đáp ứng cho ta một việc được không? Quỷ lệ giật mình, không ngờ hắn đống nhiên lại nói những lời như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ hỏi lại, cái gì? Trên nét mặt thú tờ nở lộ ra vẻ mệt mỏi, lạnh lùng nói, hai người vô luận vì mục đích gì, đều muốn đánh với ta một trận, nếu các ngươi chết dưới tay ta, đương nhiên không cờ nở phải nói nhiều nữa, nhưng nếu ta chiến bại, ta cũng không trách cứ gì các ngươi. chỉ hy vọng sau khi các ngươi ra khỏi cổ động làm giúp cho ta một việc quỷ lệ nói ngươi nói đi thú tờ hờn im lặng giây lát rồi nói ngươi có nhớ bức tranh thạch tượng ở cửa động không thú tờ hờn tờ giờ mở giọng nói tiếp nếu ngươi có cơ hội thoát ra ngoài hãy hái một bó hoa bách hợp là thứ hoa mà nàng yêu thích nhất ngày xưa đặt trước mặt nàng giúp ta bách hợp ta biết rồi quỷ lệ cờ hờ ơm trầm gật đầu Chỉ có điều trong giọng nói của hắn, tựa hồ như có mấy phần xúc cảm, lục tuyết kỳ cũng có cảm giác giống vậy, nhưng không nói gì, chỉ chăm chăm chú chú nhìn y ý, ý. Thú tờ nở lắc lắc đầu, tựa hồ như đang tự cười chế rêu chính mình, sau đó đối mặt với quỷ lệ, mỉm cười nói, còn ngươi, nếu ngươi phải lưu lại nơi này, không còn có cơ hội ra ngoài nữa, ngươi có tâm nguyện gì không? Mục quăng của hắn chuyển từ người quỷ lệ nhìn sang mặt của tuyết kỳ, khẽ mỉm cười. ánh mắt phảng phất như lấp lánh những thai sáng kỳ lại, nói tiếp, ngươi nữa, ngươi có muốn nói ra tâm nguyện của mình không? Quỷ lệ tờ giờ mở mặt, lục tuyết kỳ không nói tiếng nào, một hồi lâu sau, lục tuyết kỳ lặng lẽ nhìn về phía quỷ lệ, chỉ thấy trên mặt nàng gần được nhiều tờ hờ nở tình phức tạp, có mấy phần thống khổ. Nàng thở một hơi dài, đột nhiên nói, ta không có tâm nguyện gì khác. Câu nói này, tuy nàng nói bằng một giọng nhẹ nhàng bình thản, Nhưng lời nói như chém đinh chặt sắt, không trở lại cho mình nửa phần để rút lui. Hoặc giả, nàng thực sự không nghĩ đến nửa phần để rút lui. Hoặc giả, nàng thực sự không nghĩ đến, một lờ nở nữa không để lại mình nửa phần rút lui. Thân hình quỷ lệ chợt run lên. Sau đó hắn quay lại nhìn về phía nữ tử đứng bên cạnh mình. Thâm thâm ngưng vọng. Không cờ nở nói thêm lời nào. Thú tờ hờ nở nhìn lục tuyết kỳ, ánh mắt càng lúc càng sáng rực. Đột nhiên, Izzy hãy vỗ tay một tiếng, mặc dù thân hình Izzy hơi bị lắc lực nhưng vẫn cố gắng đứng yên tại chỗ. Ác thú thao thiết đang nằm khoanh tròn trên chiếc áo tràng bằng tơ rực rỡ bên cạnh Izzy trợt nhổm dậy, giống lên một tiếng. Hay, hay, nói hay lắm. Thú tờ nở đối diện với lục tuyết kỳ, trong mắt không ngờ lại phát ra những tia sáng cùng nhiệt. Chuyện này, chuyện này, nữ tử trong thế gian này. Ha ha ha ha. Izzy hãy đầu cười một trang dài. Như có vẻ điên cuồng, tiếng cười tắt đi, lại giống như tiếng khóc, chẳng khác gì như tiếng nước nở, làm rung động cả người y y Một luồng hung khi không tên từ từ buốc lên cao, vòng ánh sáng bắt hung tờ hờ nở tượng lấp lánh đang tự động quay tròn cờ hờ âm mở chậm đột nhiên bắt đầu tăng tốc, đồng thời cả tám tờ hờ nở tượng bắt đầu tỏa sáng. Luồng hơi hung bạo từ thời viễn cổ, khác hẳn với tiếng giống ác ma của xích diễm ma thú trước đây. trong nháy mắt tràn đờ ơ y không khí tia lửa trong hỏa buồn cũ kỹ dưới sức thôi chỉ của yêu lực một lờ ơn lửa nữa từ từ mở rộng ra trong lúc đó ngọn lửa đang bùng cháy bất ngờ từ từ ly khai hỏa buồn, dính vào phần thân của vòng ánh sáng bát hung tờ hờ ơn lở tượng làm cho bát hung tờ hờ ơn l tượng bay lên giữa không trung lửa cháy rừng rực Người nói rằng khi ta triệu gọi xích diễm ma thú đích xác là do không đủ lực huyền hỏa nên uy lực không bằng với pháp trận ở tại huyền hòa đàm. Đứng ở phía sau vòng sáng, thú tờ nở gương mặt trắng bệnh đột nhiên trở nên hùng luận, tựa hồ nhờ vào yêu lực tuyệt thế mà đã hồi phục lại, nhưng pháp trận này là do ngày xưa Linh lung tự mình bày bố, dư sức vượt qua pháp trận tại huyền hòa đàm, tại nơi bí mật này, ta sẽ để các ngươi chứng kiến. Trong tiếng cười dài thê lương của hắn, toàn thân hắn bay lên không trung, từ từ dung nhập vào ngọn lửa đang càng lúc càng mở rộng. cuối cùng đã biến mất không nhìn thấy được nữa trên mặt đất thao thiết giống lên một tiếng một khắc sau ở trên tờ hờ tượng của bát diện hung tờ hờ đột nhiên con mắt của tờ hờ tượng như sung huyết tỏa ra luồng sáng đỏ rực như ác ma thức tỉnh lập tức đẩy trời vang lên tiếng hò hét cuồng nộ của tờ hờ ma bao trùm trời đất chấn động màng nhĩ ngọn lửa càng cháy càng mãnh liệt bên trong ánh lửa bắt đầu phát xuất tiếng âm âm như sấm sét không ngừng Tâm của ngọn lửa G.N.G.N. chuyển sang màu trắng, sức nóng lan tỏa, với đạo hạnh tu hành của quỷ lệ và lục tuyết kỳ cũng cảm thấy khó chịu đựng được sức nóng tàn khốc đó. Giữa tiếng ma kêu quỷ khóc đờ ơ y trời, vọng lại tiếng đọc chú ngữ bí. chú ngữ này rất trúc chắc nhưng cũng dài rằng rạc, cổ xưa thâm thúy, phảng phất như người thời viễn cổ đang quỷ bái T.H.N. Minh, tận dụng mọi linh lực tín ngưỡng trong tâm mình. triệu gọi tờ hờ nở minh thức dậy từ con mộng mị ngọn lửa to lớn cháy bùng lên chú ngữ này chợt như gió giật mưa rơi làm nhân tâm tê liệt trong âm thanh luyện chuyển của chú ngữ như đánh vào tâm linh đột nhiên một uy thế cực kỳ to lớn không thể địch nổi từ bên trong ngọn lửa mãnh liệt phát xuất ra với uy lực to lớn như vậy quỷ lệ cùng lục tuyết kỳ không thể kháng cự lại bị đẩy bay ngược về phía sau chú văn đang sợ này nếu triệu gọi một linh vật cực kỳ khủng bố thì uy lực sẽ đến độ nào ngay lúc đó quỷ lệ cùng lục tuyết kỳ biến sắc lực lượng nào mà nhân lực không thể chống lại ngọn lửa bốc cháy rừng rực như điên cuồng những tia lửa như yêu ma nhỏ múa loạn xạ giữa không trùng nên tiếp nỗi sợ hãi khủng bố nhất từ bên trong ngọn lửa nơi nóng bỏng nhất chính là nơi tâm ngọn lửa màu trắng bạch đột nhiên lấp lánh kịch liệt giống như một sinh vật thở ra một hơi dài bắt đầu mở mắt ra ngay lập tức Đá núi cổ xưa cứng rắn xung quanh rào rào tan vỡ, trên mặt đất xuất hiện vô số vết nước lớn, từ bên trong những vết nước này phát xuất ra những luồng ánh sáng đỏ rực, phảng phất ở bên dưới như có dung nham núi lửa cực kỳ mãnh liệt đang chuẩn bị phun trào. Một hơi thở dài, thựa như tiếng rồng kêu giữa không trung vọng lại. Chương 213: Bà tờ hoang hoa long. Ân ma cổ động, Động khẩu. H1 đứng sừng sững phía trước tờ nở tượng tờ HN linh lung vũ nữ. Sau lưng y yề, hung linh hắc họ lúc này tựa hồ tờ giờ mở mặt. Đám người lục tuyết kỳ vào trong động đã khá lâu, trước đám quỷ lệ. Thời gian đẳng đáng trôi qua. Không ai biết được bên trong động huyệt cổ xưa này đã phát sinh chuyện gì. Hai huynh đệ hắc 1 hắc hổ lộ vẻ không quan tâm. Hình như trong nhãn tờ hờ ân hai người hiện hiện niềm tôn kính đôi với tờ hờ ân tượng linh lung vũ nữ. Đột nhiên, giữa bờ ơ u không khí tịch mịch mặt đất dưới chân rung lên nhẹ nhẹ, vang vẳng tiếng sấm từ bên trong cổ động truyền ra. Hắc Mộc thân mình chấn động, xoay sang nhìn Hắc Hổ. Cả hai chưa kịp minh bạch điều gì thì dị biến lại phát sinh. Từ vòm trời u ám tờ zơ mở tờ zơ mờ. Vốn bao phủ tờ NG không hát Sơn Phong đột nhiên xạ ra một đạo quang mang kim sắc, giống như lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua mây mù hắc ám. Liên đó, ngoài viền những cụm mây đen đang trùng trùng điệp điệp phủ kín Sơn Phong, liên tiếp phát xuất những đạo quang mang sắc vàng lợn lạc. Trên tờ NG không của Sơn Phong, tiếng ơ mở từ ngàn vạn năm vọng lại, âm thanh nặng nặng tựa như bị phủ chú chân áp, Mây gió cuồn cuộn, mặt đất chấn động dữ dội. Giống như có một thứ lực lượng tờ hờn nở bí mạc chắc đang thức tỉnh tại nơi này, khiến cho thiên địa động dung mà nhường bước. Hắc Mộc cùng Hắc Hổ run rẩy nhìn hiện tượng biến chuyển của thiên địa, hốt nhiên Hắc Mộc chuyển mình, cờ nở trừ dây lát," thanh âm tựa hồ hơi run, thấp giọng nói, "Hình như âm phong đã ngừng rồi." Hắc Hổ thân mình to lớn, nhưng Tờ nở nhìn vào vùng tối đen sâu thăm thẳm bên trong huyệt động, không thấy âm phong lạnh buốt xương mà từng đợt, từng đợt sóng nhiệt khí cuồng liệt phả ra. Tại sao lại thế này? Trong đó xảy ra chuyện gì? Âm thanh hắc mục có phần kích động. Sắp nặt y bị bao phủ bởi một màu đen nên không thể thấu được biểu tình thật sự. Chỉ thấy y chân chối nhìn vào sân ma cổ đậu. Ngược lại, đối diện với dị biến, hắc hổ biểu tình thập phần phức tạp kỳ quái, tựa hồ hoan hỉ nhưng không nói thành lời. Sắp diện y được khói trắng tạo thành, thoáng lộ một nét tăng thương. Là hòa long, bát hoang hòa long. Thật sao? hắc mục không tin cấp tốc xoay người lại nhìn hắc hổ hỏi huynh nói thử xem tại sao trên đời này ngoài nương nưng ra hôm nay lại có kẻ có thể triệu hoán bát hoang hỏa long hắc hổ mục quang xanh biết bất định từ từ nhìn lên thạch tượng phía trên hồi lâu đoạn nói căn bản không kẻ nào có thể bởi vì để triệu hoán linh thú phải biết lời chú cùng huyền hỏa giám tinh hoa của văn hỏa vốn đã thất lạc Y vừa dứt nụ cười liền dùng ánh mắt đượm vẻ kỳ quái nhìn Hắc Mục thốt lên: Cũng có thể trên đời này có kẻ nào đó lĩnh ngộ được toàn bộ Vu Pháp Chú Văn của Vu Nữ Nương Nương. Lúc sinh tiền chỉ mình Nương Nương có thể triệu hoán Bát Hoang Hỏa Long của Bát Hung Huyền hỏa Pháp trận, vừa khéo Pháp trận cũng ở chỗ này. Hắc Mục chưa hết xúc động, lặng yên không nói một lời. Một lúc sau, Y đột nhiên lắc đầu nói: Nguyên lại hắn còn có cách này. Nhưng mà Bát Hoang Hỏa Long là hung thú hủy diệt văn vật. hắn triệu hoán tờ hờ ân lờ thú phải chăng đã quên rằng năm đó nương nương dùng chính con hỏa long này để thiêu diệt hắn hắc hổ nhạt nhẽo cười lạnh một tiếng ai biết được ta chỉ nhớ rằng khi nương nương ra đi có lưu lại cho ta một câu thôi hắc mộc chấn động vậy sao sắc mặt hắc hổ hiện lên ý mênh mang đống chốc xoay mình nhìn xem dị biến ngày càng hiện hiện rõ ràng sân ma cổ động chấn đống mỗi lúc một mãnh liệt cười lạnh nói nương nương có dặn dò rằng sau này vô luận bao nhiêu năm một khi hỏa trận phục sinh tại chỗ này tất đến lúc kết thúc mọi oan nghiệt hắc mục lẩm bẩm đến lúc kết thúc oan nghiệt sắc mặt y di trợ thoáng biến đổi nói phải chăng nương nương đã sớm dự liệu việc này hắc hổ không để tâm dến lời hắc mục với y di mà nói tại thời khắc nhiệt phong thổi cùng liệt gió mây tan tác kim mang loạn thiểm thiên địa hôn luận này trong mắt y di chỉ có mỗi thạch tượng tôn kính y di thông thả đi tới phía trước thạch tượng biểu tình trên mặt hoàn toàn tiêu biến chúng giọng nói nương nương nương nương cuối cùng tôi cũng đợi được giây phút này mọi chuyện đã đến lúc kết thúc hắc hổ lại được về với người từ nay sinh vĩnh viễn phụng thị bên người hắc mộc lặng lặng nhìn huynh trưởng quỷ trước tờ hờ hơn lờ tượng đoạn ngước mắt nhìn trời lúc đó giữa thiên địa chỉ còn có y y hề một mình đương đầu với sấm sét ấm ầm, gió thổi mây bay cuộn cuộn mặt đất rung lên cường liệt bên trong sân ma cổ động Một đạo bạch quang lóe lên rồi ẩn sang một bên, thăng thư thư thối lui nửa bước trong lòng âm tờ hờ âm mờ kêu khổ. Đám người Lý Tuân không hiểu tại sao tại nơi cổ động ma quái này đột nhiên mọc ra một bạch di dì rìa nữ tử, phong tư có thể sánh với vẻ yêu mị nhập cốt của hợp hoan phái Kim Bình Nhi, đạo hạnh cao đến bất khả tư nghị. Lý Tuân cùng đệ tử Phần Hương Cốc đều bị nữ tử đó dùng một loại đạo thuật vô cùng cổ quái bao vây lại. Toàn bộ chúng nhân tại cổ động cũng đều bị nàng vây khốn. Loại đạo thuật này giống như khi tiểu bạch vây khốn Kim Bình Nhi. Bạch xác quang cầu tờ ở bí hướng thẳng lề đám đệ tử phần hương cốc. Phần hương cốc đệ tử tế khởi đủ loại pháp bảo chống trả, nhưng dù bị những pháp bảo này va chạm nhiều ở đến đâu, mạnh đến đâu, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ lòng động đã bị bạch quang bao trùm. Đám đệ tử phần hương cốc tuy đông nhưng khả năng ứng biến kém xa Kim Bình Nhi. Bạch sát quang cầu phút chốc phân ra thành vô số luồng quang ảnh. Từ giữa thinh không tới tấp đánh xuống, tưởng như tiểu bạch muốn trừng phạt đích đáng đệ tử phần hương cốc, mỗi lờ nở bị đánh trúng lại vang lên những tiếng kêu khổ không rước. Nhìn thấy đệ tử phần hương cốc hãm vào nguy khốn, tăng thư thư không thể tụ thủ bảng quan, đánh gia nhập trận chiến. Bạch y ghi nữ tử đạo hạnh cực cao, tăng thư thư không cách nào truy được chỗ nàng hạ lạc, ngược lại còn bị vô số bạch sắc quang cầu bao vây. Bất quả y tâm cơ linh mẫn hơn người. thấy được quang cầu sau vài lở hoán chuyển thì biến đổi liền hô lớn để tỉnh phần hương quốc đệ tử bên ngoài không được loạn chạm vào quang cầu lúc này chúng nhân mới tỉnh ngộ tuy vậy lúc đó bạch sắc quang cầu che phủ đờ ý trời bao vây chặt chẽ chính đạo đệ tử và đông đập tây khiến cho chúng nhân hoang mang chạy loạn cả lên tiểu bạch từ từ hạ thân xuống đất nhìn thấy trước mặt bạch quang chói lòa đám đệ tử phần hương Cốc tỏ ra không kham nổi nữa liền cười lạnh một tiếng Nàng tuy đã đắc đạo thiên niên nhưng tuyệt nhiên không phải là dạng tờ hờ ơn nở tiền từ bi không màng thù hận nhân gian, bị phần hương cốc cờ ơ mở cố trong huyền hỏa đàm đến mấy trăm năm, mối thù này vẫn chưa thể ngồi, riêng việc không tìm người của phần hương cốc để trả thù đã là nhân nhượng với đệ tử phần hương cốc rồi. Thêm nữa, nàng sau khi cùng quỷ lệ đàm thoại thì tâm tình trở nên đu ám cờ ơn nở có chỗ phát tiết. cảm giác xuân phong đắc ý trong lòng tiểu bạch hốt nhiên trở nên lành lặn, tuy chỉ là dự cảm thoáng qua nhưng xuất phát từ nội tâm khiến cho trái tim nàng không tự chủ được đạp loạn lên. tham thảm bên trong động cầu, một thứ lực lượng cuồng bạo cổ xưa từ từ chối dậy, phảng phất như sau giấc ngủ dài ngàn năm cuối cùng đã tỉnh lại. bất quá vào thời khắc thức tỉnh này khiến cho thiên địa biến sắc, tiếng sấm động ầm ầm ỉ từ lòng đất truyền lại, chấn động kinh liệt, hướng về phía trước như ba đảo xô tới, mặt đất rung lên dữ dội. Vô số cự đại thạch khối tới tấp rơi xuống, tựa Hô không có cách nào ngăn cản được thứ lực lượng cường đại này. Mọi người trong động đều kinh hoàng thất xác Tăng thư thư dụng toàn lực, nhất thanh Hô hoán Lý Tuân, Lý Sư Huynh, ở đây nguy hiểm quá, chúng ta lui trước rồi tính. Lý Tuân sắc mặt tái nhợt, nhất kiếm đánh thẳng vào bạch sắc quang cầu đang lúc tâm loạn nên y dị dụng lực quá tay khiến cho quang cầu bị kích chúng bay ngược một quăng dài, phân thành những tiểu quang cầu hình dạng tương đồng. Xúc tích lực lượng giữa không trung trực đánh xuống. Bất quá từ lúc dị biến phát sinh, tiểu bạch dường như có chút quan hoài, thôi không phát đạo thuật nên tốc độ của bạch sắc quang cầu chậm giờ hơn Giữa hoàn cảnh khẩn bách này, Lý Tuân hốt nhiên mở miệng kêu lớn, mọi người đi trước, ta đoàn hậu. Dứt lời liền phu thân lên không, tức thì kiếm mang đại thịnh. Lúc này đại bộ phận bạch sắc đạo quang cầu đã hạ xuống đất. đám người phần hương cốc đối với y y luôn kính trọng nên sau khi nghe lời đề tỉnh đã rút lui về phía cửa động khiến cho lòng động trống không chỉ có điều lý tuân không hề có ý rút lui tăng thu thư phi thân qua thấy y y mãi nhìn những bạch sắc quang cầu liền cao dọn gọi lý sư huynh sao huynh còn chưa đi lý tuân sắc mặt thoáng hiện lên vẻ do dự nói nhưng lục sư muội vẫn còn ở trong đó tăng thư thư cao mày quát lớn lục sư muội đạo hạnh cao thâm Vị tất đã có chuyện gì, nếu huynh còn cờ hờ ấn lờ trừ, chỉ sợ không cứu được người mà bản thân ngộ hại. Từ phía chấn động ngày càng cương liệt, đã rơi đã lâu nhưng không lộ dấu hiệu suy giảm mà có chiều hướng gia tăng, Lý Tuân sắc mặt biến đổi, rốt cuộc đành thở dài phi thân về phía sau thoát đi. Tăng Thư Thư nhìn chằm chằm vào hủy hệ động sâu thẳm một lúc rồi cũng lướt đi. Hai người đối thoại, mỗi câu mỗi chữ đều lọt vào tại tiểu bạch. Bất quá đối với những lời họ nói nàng chỉ phảng phất cười nhạt nhẽo, không mảy may động tâm. Bên trên lòng động, tốc độ vận động của bạch sắc quang cầu chậm giờ ân nở sau khi thân ảnh của Lý Tuân và Tăng Thư Thư rời khỏi. Bạch sắc quang cầu chậm giờ ân nở sau khi thân ảnh của Lý Tuân và Tăng Thư Thư rời khỏi. Bạch sắc quang cầu mất đi mục tiêu truy đuổi, định lại giữa không trung, liền đó tụ hợp lại. Từ từ dung hợp thành một khối bạch sắc quang cầu bay tới chỗ tiểu bạch đang đứng. Tiểu Bạch nhẹ nhàng xoay mình, ngưng thị nhìn về phía sâu thẳm của huyệt động. Thứ lực lượng cổ xưa này xem ra không ngừng gia tăng cường độ, Tiểu Bạch thậm chí có thể cảm nhận được một luồng đại lực cường mãnh không gì so bị được từ mặt đất chuyển đến. Tường đá nham thạch chung quanh rung lên bờ ơn bật, vỡ thành muôn ngàn viên đá lớn nhỏ, cùng với tiếng sấm ơ mơ mơ, rào rào rất xuống mặt đất. Tuy nhiên trong phạm vi ba thước quanh người Tiểu Bạch, tịnh không có khối đá nào xâm phạm vào được. Bạch sát quang cầu bay về bên cạnh nàng, giống như một gã tiểu tinh linh, xoay chuyển, bay múa theo tâm ý chủ nhân. Lúc xác mặt chủ nhân hiện lên vẻ mê mang thất tán, nó cũng đượm nét ưu tư. Tại thời khắc đó trong vùng tối thăm thảm vang lên một tiếng GM cùng nộ, tựa như chàng cười dài vang tới 9 tờ NG trời. Thứ lực lượng tờ HN bí cổ xưa này cuối cùng đã hoàn toàn thất tỉnh. Thạch thất rộng rãi là vậy cũng hoàn toàn bị hỏa quang bao phủ, mọi âm ám. tối tăm lúc trước đều bị quét sạch. Làn hỏa quang trói trang này vượt xa những thư ánh sáng khác trên thế gian, thậm chí khiến cho người ta có cảm giác nếu liệt nhật có rụng xuống chỗ này, chỉ e răng nóng đến thế là cùng. Vì thế kinh hoàng của xích diễm ma thu nếu đem so với hỏa cảnh này chỉ như một đốm lửa nhỏ nhoi mà thôi. Tại nơi nóng nhất của luồng hỏa diễm, không ngờ vẫn tồn tại một loài vật đang cấp tốc chuyển động, ánh mắt loang loang hướng về những vòng sáng yêu dị nơi bắt hung tờ hở ân lờ tượng. Dưới tác dụng của tờ nở Bí Chu Văn, tờ nở Thú đã dung nhập với hỏa diễm, nhanh chóng hóa thành nhiệt lực. Hỏa diễm không ngừng khuyết trương rồi thu hẹp lại, phảng phất như đang ấp ủ, dung dưỡng một sinh vật đáng sợ nào đó, ôn độ theo nó mà liên tục thăng tờ giờ âm mở những thứ tờ nở Bí cổ xưa tại nơi này, mỗi điểm đều ngưng tụ lực lượng đã mất từ hàng ngàn vạn năm, nay đang tái hiện lại trên thế gian. Lục tuyết kỷ cùng quỷ lệ bị luồng liệt diễm cường đại đẩy ra sát với đá, Hòa diễm Phảng phất như đang nung chạy thân óc, vắt khô quắt từng giọt, dọ, từng giọt nước trên thân thể hai người. Không có một giọt nào, bởi vì mồ hôi đã sớm hóa thành khí bay mất. Ở giữa ánh lửa rừng rực, khuôn mặt hai người trói lói sắc hồng. Lục tuyết kỳ đột nhiên có cảm giác mơ hồ, nhìn sang quỷ lệ ở bên cạnh thấy nam tử này không biết từ lúc nào đang nắm chặt lấy bàn tay nàng. Nàng không hề kinh ngạc chút nào, dù đang phải tuyệt vọng đối mặt với một lực lượng tờ hờ ẩn ở bí trong biển lửa Trong bàn tay hắn, từ những ngón tay truyền lại một cảm giác cấm áp. Cảm giác này sao quen thuộc. Mười năm trước nàng cũng đã từng trải qua cảm giác như thế. Trong bóng tôi hắc ám, một bàn tay nắm lấy bàn tay nàng. Quỷ lệ di động thân ảnh, rời khỏi vách đá đứng chắn phía trước mặt lục tuyết kỳ. Theo đà vung tay của hắn, một đạo thanh sắc quang mang lợt lạt ở giữa ẩn ước một cờ u n sáng màu vàng lóe lên, luân chuyển không ngừng, hình thành một màn quang bích phía trước thân hình hắn. Tức thì, hơi nóng khốc liệt giảm giờ ơn nở lưng quỷ lệ rung lên nhẹ nhẹ, liền đó, hắn âm tờ hờ ơ mở hít vào một hơi dài. Hốt nhiên, từ giữa lòng tay nàng, vốn giữ cho hắn đứng vững được, một vờ ơn nở dê sáng màu lam nhợt nhạt trôi dậy. Luồng quang mang lam sắc này liền xung đột với thanh sắc quang mang, không tương hợp được, nhưng chỉ thoáng sau hai đạo quang mang đã dung hòa nhất thể, kết thành một bức tường ánh sáng cường đại chống lại sức nóng khủng khiếp của hòa diễm. Bờ vai người nam tử ấy, tấm lưng người nam tử ấy đang yên lặng đứng trước mặt nàng. Dưới ánh hỏa quang dọc trời, lục tuyết kỳ nắm chặt tay lại, trên khóe miệng hẽ nở nụ cười nhợt nhạt. Đột nhiên, trường thiên chú văn đình chỉ. Trong khoảnh khắc, mọi vật đều ngừng lại. Hỏa diễm lờ ơ y trời, thân ảnh quỷ lệ và lục tuyết kỳ vốn đang toàn lực kháng cự hỏa nhiệt cũng như đông cứng. Chỉ có bát hung tờ hờ ơ nở tượng vẫn luân chuyển không ngừng giữa không trung, Từ nơi nóng bỏng nhất. hỏa diễm từ từ lan rộng thoáng chốc một khe hở đủ cho một người lọt vào biến thành một động lớn trong biển lửa chói lọi ở chỗ khe hở đó tối tăm vô cùng liền sau từ nơi tăm tối đó một đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra thế giới bên ngoài một cỗ hung lệ khiến cho con người ta cảm thấy tuyệt vọng tràn tới trước mắt đã tác động đến cảm giác những người trong thạch thất khoảnh khắc giống như cây non bị cồn phong giật đổ toàn bộ hỏa diễm buộc phát quang mang nóng đến cùng cực Từ nơi sâu thẳm của hỏa diễm ngâm lên một tràng âm thanh cuồng hoan không ngưng không nghỉ vang đến trời xanh. Âm thanh mang lại khiếp sợ, mang lại cảm giác tuyệt vọng. Từ một thế giới khác, linh vật tờ hờ nở ở Minh cổ xưa giáng lâm. Một cái đầu cự đại từ từ xuất lộ, đôi mắt giống như liệt nhật chói trang khiến người ta không thể nhìn thẳng, mỗi tấc mỗi nơi đều ngập mùa hỏa diễm. Chiếc đầu to lớn này chiếm cứ hết không thạch thất. Quỷ lệ và lục tuyết kỳ ngây người. Không tưởng được rằng trên thế gian lại tồn tại một sinh vật to lớn đến vậy, lớn đến mức không thể đề kháng. Theo bản năng, hai người liên thủ dụng pháp bảo đề kháng luồng hỏa diễm đang dữ dội lần tới. Chỉ là trước uy thế nghẹn thở này, vận mệnh họ dường như đã được tuyên cáo. Bát Hoang hỏa Long Hung thú đáng sợ trong truyền thuyết của Nam Cương vu Tộc, có thể hủy diệt thế gian vạn vật, là linh vật mà bát hung huyền hỏa pháp trận triệu hoán vào lúc tối hậu. sau ngàn vạn năm dài đã hiện thân một cách oanh liệt giữa thế gian chiếc đầu cự đại từ từ chuyển động trong vùng hỏa diễm tịnh không có cử động hủy diệt nào ngọn lửa dữ dội bao con nó từ cái sừng to lớn đến răng nanh trong miệng lóe lên một sắc đỏ mềm trong như pha lê tờ hờ ân nở bí nóng dây ngay từ hơi thở đầu tiên hỏa long đã khiến cho thạch thất chấn động kịch liệt đối với sinh vật cường đại như nó thì thạch thất này bất quá chỉ là một nơi nhỏ hẹp thậm chí thân mình nó cũng đã thò ra ngoài phía sau đầu hỏa long vòng sáng bắt hung tờ hờ ân tượng tạo thành đang chuyển động thoạt thần thoạt hiện giữa nhãn tờ hờ ân hỏa long vòng sáng cự đại đó tựa hồ đang rung lên nhẹ nhẹ có phải hỏa long chính là lực lượng khiến người ta tuyệt vọng hay ai đó đang gửi hồn vào những hồi ức xa xưa không ai biết không tưởng được trong khoảnh khắc đó nó mới thực sự thức tỉnh từ hai hốc mắt long lanh đỏ hối hỏa long liệt diễm từ từ thăng cao một lát sau Chiếc đầu đáng sợ đó nhìn sang bức tường bên phải thạch thất. Hai nhân ảnh đang tựa vào đó toàn lực chống lại hỏa diễm. G.U. Trước mắt, một luồng âm thanh chói lói tưởng sẽ nát thiên địa vang lên. chương 214, M.A.T.H.T. Tế hướng hống của bát hoang hỏa lòng mở vang dội lại từ nơi rất xa, hỏa diễm lại bao trùm khắp nơi làm tăng thêm phần khủng bố. Quỷ lệ và lục tuyết kỳ đừng mặt đối mặt, xung quanh là lửa lớn giận dữ cư trực phun trào. tuy vẫn còn cách mặt đất khoảng một bước chân nhưng chảo lửa đã hóa thành dòng dung nham địa ngục từ vô số các khe nước nham thạch đỏ rực đang rào rào bắn lên pháo hoa tàn dư rơi xuống nền đất đen vẫn còn phát ra những tiếng xì xì không ngớt. hòa diệm quần quận buốc lên không trung trong khoảnh khắc tiến thẳng về phía trước không khí trở nên ngột ngạt chứng như không thể thở được nữa ánh lửa hồng hắt thẳng vào gương mặt đỏ bừng của quỷ lệ do những đường gân máu xanh nổi hẳn mắt hắn hướng thẳng vào ngọn lửa Miệng hét to một tiếng, phệ hồn ma bổng ly khai khỏi tay hắn, bay phiêu phiêu ngay trước mặt. Cùng lúc ấy, hai tay quỷ lệ kết thành hình Phật ra pháp ấn, nhưng giữa lòng bàn tay lại phát khởi thiên âm tự Phật môn chân Pháp tạo ánh sắc vàng trang nghiêm tôn kính, đôi lúc thoáng lẫn những tia hồng quang quỷ dị. Dưới pháp lực của hắn, phệ hồn được dựng thẳng lên mạnh mẽ giữa hư không, đầu gắn phệ huyết châu cứ chuyển động theo pháp ấn trong tay quỷ lệ, nơi không ngừng phát ra những chân ngôn Phật môn ánh vàng. Phệ hồn trước mặt bị cuốn quay những từ ngữ vàng ánh ấy, không gian chung quanh nó cứ lưu chuyển từ từ kết thành một hình thái cực đồ. Ở giữa thái cực đồ án này bất ngờ lại không phát ra thanh quang chân chính của đạo gia chân pháp thanh vân môn mà lại hỗn tạp với những biểu tượng kỳ dị của ma giáo dị thuật. Trên thế gian có biết bao loại chân pháp tu hành nhưng đây là LN đầu tiên một cá nhân có được bản lãnh tinh thông cùng lúc khởi phát các loại chân pháp như thế. Dưới ánh dư quang của thiên gia tở hờ ơn nợ kiếm. lục tuyết kỳ đứng sau lưng quỷ lệ tờ giờ mở mặc ngưng tờ hờ tập trung toàn lực chuẩn bị đối phó trên gương mặt nàng lộ vẻ khủng bố cung cực thiên gia tờ hờ kiếm sau lưng cứ tỏa sáng lam sắc dịu dịu nàng vẫn đẹp rạng rỡ, thanh thoát giữa chung quanh đang điền cuồng nghiêng ngả chỉ một khắc sau nhiệt hỏa mãnh liệt vô bị hào đến ngay tức khắc phảng phất cả thế gian như đều hóa cả thành lửa thân thể cứ như trong lò lửa hồng như đang chịu đựng cực hình đau đớn nơi luyện ngục Lửa đỏ khôn cùng đang cởi cuồng loạn bên thai, từ mọi hướng đang vươn muôn bàn tay tới quanh mình, thân xác gắt sẽ bị thiêu thành cho bụi. Toàn thân chiến đấu. Đông nhiên, giữa sóng lửa cuồn cuộn gào thét đó, những tia sáng kỳ dị, sau một thời gian bị áo đảo, vẫn ngoan cường tỏa sáng trở lại. Là phệ hồn. Kim, thanh, hồng tam sắc quang mang đồng thời phát ra từ thanh phệ hồn, ngưng kết thành bức tường chắn vô hình ngăn biển lửa điên cuồng kia, bảo vệ chủ nhân. Đây dường như là kỳ tích. Bát hoang hỏa có sức mạnh hủy diệt toàn bộ cả thế gian bỗng bị quỷ lệ đẩy lui, thậm chí ngay cả con khỉ tiểu hôi trên vai quỷ lệ cũng nằm phúc xuống, trước ba con mắt đỏ u đang long lên, hung hạn hướng về hỏa lòng gm lên giận dữ. Chỉ có tình hình của quỷ lệ là chẳng thấy khá hơn, cứ mỗi khi được ngọn lửa phản chiếu thì mặt hắn còn ánh được chút sắc hồng, sau đó thì chuyển sang tái nhợt. Lục Tuyết Kỳ đứng sau lưng đã cảm nhận được toàn thân quỷ lệ đang rung lên nhẹ nhẹ, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn. Vừa chạm vào thân quỷ lệ, nàng đã sừng sốt. Toàn thân quỷ lệ nóng như lửa, dù Lục Tuyết Kỳ tâm tu hành thâm hậu như vậy cũng chẳng thể kiềm được nỗi xót xa, nghẹn nào không thốt nên lời. Kinh động hơn, lúc Lục Tuyết Kỳ hai tay đỡ quỷ lệ đã cảm thấy ngay rằng, dù hắn thân vẫn duy trì pháp ấn nhưng song thủ đã rung lên, không tự chủ được nữa. Uy lực của phản kích này thật đáng sợ. Nhưng đòn tấn công này cũng không phải là không có tác dụng. Bát hoang hỏa lòng Cự thú trước mặt thân như ngọn núi lửa rừng rực đống một lờ nở nữa không phát động công kích. Quay đầu nhìn hai sinh linh nhỏ bé này. Trong mắt phản chiếu chỉ toàn là lửa đỏ. Chanh. Tiếng ngân trong như tiếng phượng vang lên. Lam quang khởi phát. Thanh thiên ra vọt ra khỏi tay lục tuyết kỳ. Phản chiếu bóng nàng đang bay lướt lên phía trước quỷ lệ. Hít thật sâu.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 che khuất cả màn hỏa diệm hùng hậu phía trước, mắt như thấy lại thời niên thiếu ngày trước, hồi ức ở Thâm Viên đống quay về, phảng phất cứ như mới diễn ra trong ngày, quay về rõ rệt sau bao nhiêu thăng tờ giờ mở cùng Tuế Nguyệt. Nguyên lai like, thân ảnh đó thật ra không một chút đổi thay, chẳng phải con người luôn thay đổi sao? Có ai tránh được điều này sao? Phía sau bát hoang hỏa lòng, bát hung tờ hờn nở tượng đống chuyển động, đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Giữa cả cờ lủng sáng thoát thần thoát hiên các gấn tích quỷ dị chớp tắt không ngừng. Bát Hoang Hỏa Long dũng nhiên đứng chứng lại, cuồng nộ dữ dội như bị thôi thúc mạnh mẽ, bật hống lên lởnởn lở nữa. Tiếng hống của Hỏa Long tương tự như tiếng tung hô vạn thuế đón chào đại đế xuất hiện, cứ vang vọng dồn dập vừa đến. Mọi đất đá trên mặt đất bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt, rồi ra tan, hóa cả thành nham thạch. Trong thời khắc ấy, phía dưới của Quỷ Lệ và Tuyết Kỳ đã hình thành biển nham thạch nóng bỏng. Âm vang từ tiếng hống dài của hòa long, biển nham thạch không biết bắt nguồn từ nơi đâu như được tiếp thêm nguồn sức mạng, bắt đầu tập trung trôi nhanh về một hướng. Dung nham cuồn cuộn dâng lên càng lúc càng nhanh, nhiệt khí bốc cao lên, làm cả thạch thất lúc này biến thành một địa ngục dung nham thật sự. Thoáng chốc, giữa biển dung nham ấy bỗng nứt ra tạo thành hố sâu hun hút, phá hủy hết mọi thứ bên trên dòng dung nham cháy đỏ rực, giống như một vũ điệu điên cuồng lên đến thời khắc cao trào, vực thẳng nước càng lúc càng lớn. càng lúc càng sâu, dòng nước điên cuồng cứ khuét ơ mở ơ mở trong lòng vực sâu đó, từ từ phát ra những tia sét sáng ngời, thanh âm vang vọng đình thai nhức óc, còn vượt trội hơn cả tiếng gầm mở giống của bát hoang hỏa lòng vang dội trong không gian. lúc dòng nham thạch điên cuồng đang cuồn cuộn chảy đến, vực sâu khổng lồ đã bành trướng đến hơn ngàn trượng. từ sâu thảm dưới đáy vực đỗng vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. vành, Và giữa thời khắc kinh thiên ấy từ trong vực thẳm bắn ra một cột lửa lớn. kích thước mười người ôm không xuể, toàn bộ đều tạo thành từ dung nham, uy lực vô biên. Cột dung nham này xông thẳng về phía quỷ lệ và lục tuyết kỳ, hai sinh linh mỏng manh, bé nhỏ không thể so bì, quét sạch tất cả, san thanh bình điện. Dường như đây mới chính là sức mạnh vô song thế gian không gì sánh nổi, là sức mạnh của lửa, tinh hoa của lửa. Cột dung nham chưa đến chỗ lục tuyết kỳ và quỷ lệ, nhưng cả hai đã thấy không còn lối thoát. Từ ngay trước thời khắc ấy. họ đang dựa vào góc vách đá còn sót lại của hang động lúc này dưới chấn động điên cuồng vách đá đã sụp vỡ thành nhiều khối rơi xuống phía sau họ những khối đá cứng chẳng hiểu vì sao đã từ từ nước chạy thành các khối rung nham đỏ bừng phía trên hai người chính là con mắt trừng trừng thèm khát của bát hoang hỏa long còn xung quanh là biển lửa hừng hực điên cuồng dưới chân là cột rung nham đang phun trào đến với khí thế không gì cự nổi trong ánh lửa trong hơi thở Là vậy gì đang run rẩy? Là vật vì khiến tay quyết nắm lấy, không buông ra, khẩn thiết giữ chặt bên mình. Lúc ấy bỗng vang lên tiếng ngâm nga như viễn du từ chân trời, mang theo ánh lam quang uẩn, như từ 10 năm, 100 năm, ngàn năm vọng lại mãi đến hôm nay, chỉ vì người yêu mà ngần vọng mãi. Tiếng gió lửa gào thét, nàng hướng GN đến bên lửa hồng, bóng bạch đi rạng rỡ giữa ánh lửa, mỹ lệ vô song như vì tiên tử, trong bàn tay ôn nhu kiên định ấy vẫn nắm một vật không rời. Có gì đáng sợ chứ? Còn gì có thể làm ta sợ hãi nữa chứ? Thanh kiếm đó. Bóng nàng ấy hướng về phía trước, hiên ngang trước mưa gió, phong tư tuyệt thế. Phía sau nàng vang lên tiếng ngâm tờ dịch giờ ơm mở của thiêu hỏa côn, chính là thanh phệ hồn hiện nay, đang phóng lên đuổi theo thiên gia, thanh quang của nó lấp lánh song song tỏa theo ánh lam quang của thiên gia. Giữa biển lửa tuyệt vọng, hai hình bóng ấy luôn cận kề bên nhau. Thiên gia tờ hờ nở kiếm khẽ rung lên, ánh kiếm xuyên qua vùng hỏa nhiệt phong vân hỗn độn. Đồng hành với thế kiếm là ánh thanh quang cực thịnh của phệ hồn cũng đang phát ra tiếng gào bạt gió. Thanh lam hai ánh hào quang dáng từ giữa biển lửa hướng thẳng đến cột dung nham đang bành trướng với khí thế không gì đứng nổi. Có gì đáng sợ chứ? Còn gì có thể làm ta sợ hãi nữa chứ? Hỏa long giữa không trung không ngừng gờ mở thét mãnh liệt. thanh âm vang dội cứ hào lên không ngừng lửa cháy khắp tư phương cùng nhau bốc cao lên phảng phất cũng đang hòa vào một vũ điệu điên cuồng cảnh tưởng cứ như một cuộc tận thế hoa lạc hai hình bóng ấy phảng phất hợp thành nhất thế thanh lam quang huy của lại rồi như một vệt lưu tinh rơi đâm thẳng xuống cột dung nham đó là luồng ánh sáng rạng rỡ nở bừng tựa như một chuỗi pháp hoa đỏ rực to lớn biển dung nham sôi sùng sục bắn tung tóe lên trời Dường như cột dung nham khổng lồ đã bành trướng đến cực độ, thiêu rủi tất cả mọi thứ xung quanh nó. Duy chỉ có luồng song quang sáng rực đó là không nào đúng, hướng thẳng đến trung tâm của cột lửa. Nào ai biết được những giờ khắc sau đó phảng phất như ngưng kết lại, thời gian đã kéo dài đến tận bao lâu. Cột dung nham bỗng từ từ hạ xuống, dòng dung nham quần cuộn đang từ từ chậm lại, cơn lốc xoáy khổng lồ bắt đầu giảm lại, Duy chỉ còn cột lửa đáng sợ đó. giống như trong khoảnh khắc bị đứng sững lại giữa biển dung nham hai luồng sáng thanh lam cùng nhau mãnh liệt đâm xuyên qua cột dung nham tạo ra một lỗ hồng lớn ngay sau đó một âm thanh tờ giờ âm ở sâu phát ra đừng vô số mảnh vụn ổ ạt bắn ra thanh lam quang huy cứ không ngừng bùng lên dữ dội chẳng mấy chốc một tiếng nổ lớn vang lên cột dung nham khổng lồ từ từ nghiêng ngả đổ xuống rồi nhanh chóng hòa lẫn vào biển dung nham sôi sùng sục bên dưới Trên không trung lại hiện ra hình ảnh của lục tuyết kỳ và quỷ lệ. Y phục của hai người đờ ơ y những vết cháy xém của lửa, thậm chí thân thể cũng đều thụ thương. Sắc mặt mệt mỏi không tài nào diễn tàn nổi. Trong hơi thở và khóe miệng của quỷ lệ vẫn còn đọng mùi vị máu hồng. Nhưng họ vẫn bên nhau, dù thân thể suy yếu, dù biết rõ là tuyệt vọng, pháp bảo thiên gia và phệ hồn trong tay, vẫn phóng ra luồng hào quang sáng trói vô cùng. Tay vẫn nắm chặt tay. Cơ thể họ từ từ bay lên. Họ từ từ bay lên giữa khoảng không, rồi dừng lại ngay phía trước mặt của bát hoang hỏa Long. Hai con người bé nhỏ ấy, mặt đối mặt, lặng lẽ đứng hồi lâu. Hai con mắt rực lửa của bát hoang hỏa Long nhìn chăm chú vào đôi nam nữ, trong ngọn lửa đờ ý vẻ tờ H-N bí ấy, thật sự không thể thấu hiểu được trong nội tâm nó đang nghĩ những gì. Thật ra, một sinh vật tồn tại hùng mạnh như nó cũng chẳng cờ ân nở để ý đến tình cảm của con người. Ánh sáng của ký hiệu trên bát hung tờ HL tượng bí ẩn đó, không hiểu vì sao lúc này có vẻ như mở đi rất nhiều. Phía sau cái đầu to lớn của Hòa Long, các bát tượng hung tờ HL dường như đã dốc toàn lực. Có lẽ, để có được sức mạnh to lớn đó phải trả một giá, cái giá ấy xem ra là quá lớn rồi. Đạo lý này lưu truyền trong Vu tộc, tự cổ trí kim, có bao nhiêu người hiểu rõ được chứ? Những ký hiệu tờ hờ ân nở bí trên bát hung tờ hờ ân nở tượng vẫn còn đang nhấp nháy không ngừng từ từ chuyển động. Bát hoang hỏa long chưa vội tấn công, dường như nó đang chờ đợi điều gì. Quỷ lệ dù cố che giấu sự đau đớn nhưng cuối cùng cũng không thể nào kèm chế nổi, vết máu trên khóe miệng cứ càng lúc càng lớn. Lục tuyết kỳ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy thắt lưng của hắn, đỡ hắn dựa vào người nàng. Bên hai đồng thoáng nghe hơi thở quen thuộc. Mang theo những luồng hơi nóng thỉnh thoảng lại lập qua làn da trắng nhợt nhạt trên gương mặt của nàng. Trong lòng đống thật buồn chồn. Đột nhiên sao nàng lại có cảm giác đó. Nàng từ từ quay đầu lại nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt của quỷ lệ, hắn cũng đang nhìn nàng. Nàng từ từ cúi đầu, mỉm cười. Quỷ lệ chăm chú nhìn nàng hồi lâu, trên khóe miệng còn vương vết máy của hắn cuối xuống cùng cũng xuất hiện nụ cười. Xung quanh bắt hung tờ hờ ơn tượng đột nhiên phát sáng trở lại. LN này ánh sáng không chỉ từ những gương mặt đanh ác của bát tờ HN mà còn hòa quyện cùng với hỏa diễm của thú tờ HN. LN đầu tiên xuất hiện nhưng đã biến hóa vở ánh sáng không gì sánh nổi, từ từ bao trùm hết toàn bộ chu vi các tờ HN tượng. Cả vùng sáng bắt đầu chuyển động, đầu tiên tách từ phía sau lưng của bát hoang hỏa long, rồi từ từ hạ xuống. Hỏa diễm bừng bừng di động theo vùng sáng đó. Vật khủng khiếp ấy từ từ hạ xuống tiếp xúc với đỉnh đầu của Bát Hoang Hỏa Long, rồi đột nhiên Bát Hoang Hỏa Long gờ mở lên hung hãn. Trong nháy mắt, cả biển lửa dường như khuấy động. Cái gì đã làm cho sinh vật to lớn mạnh mẽ ấy đau đớn khổ sở như thế? Hỏa Diễm đã bớt đi phần hung hãn, nhưng tuyệt đối không cản trở sự hòa nhập của vòng lửa với cái đầu Bát Hoang Hỏa Long. Sau đó, biểu tượng tờ hở nở bí đang nhấp nháy quanh Bát hung tờ hở nở tượng. dường như đột nhiên giảm mất đi ánh sáng lại một ln nữa mở nhạt giờ bát hoang hỏa long đã ngừng gào thét phảng phất như đang túi đầu xuống một cách chậm chạm, một lát sau đột nhiên cái đầu to lớn ấy bỗng lại ngẩng lên nỗi tuyệt vọng ngột ngạt đến ngừng thở lại bắt đầu xuất hiện vây lấy quỷ lệ và lục tuyết kỳ ln này chẳng hiểu sao cảnh tượng tấn công đáng sợ như hai ln trước không tái hiện mà ngược lại nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống rất nhiều biển dung nham dưới chân mặc dù vẫn nóng hừng hực nhưng dòng chạy đã dở ơn lờ chậm lại trong bể dung nham địa ngục này dường như phần tinh hoa của nhiệt hỏa đã bị đẩy lùi bát hoang hỏa long cuối cùng cũng nhìn hai người nọ chăm chú lờ lờ này trong mắt nó dường như đã không còn ngọn hoa diễm rừng rực huyền bí mà lại đang tràn ngập bởi những tình cảm phức tạp điên cuồng của con người hỏa long ngẩng đầu trời rồi há miệng thật lớn dường như nó đang hít thở thật sâu cùng với động tác đó Tất cả các hỏa diễm rực cháy trên không trung giường như mất tia sáng, nhưng vẫn đủ bù gây áp lực với lục tuyết kỳ và quỷ lệ, càng khiến người ta tuyệt vọng muốn buông sôi tất cả. Từ trong miệng của bát hoang hỏa long đột nhiên nhá lên một đạo hào quang, không phải là ánh sáng của lửa, mà là một ngọn lửa tờ hờ ưu ơn lờ túy, thật sự. Ngọn hỏa diễm đó không chứa bất cứ tạp chất nào, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, thứ đáng sợ nhất thế gian này cũng là vật tờ hờ ưu ơn lờ túy nhất. Có lẽ vật hủy diệt được cả trời đấu chính là ngọn tờ hờ UN nhất chi hỏa này. Nó cứ từ từ phun ra. Nó chỉ là một cột lửa mỏng manh hỗn độn, không hề tỏ ra chút nhiệt khí nào tờ hờ UN chất như ngọc, thẳng hướng về Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ. Thiên gia tờ hờ UN kiếm trong tay Lục Tuyết Kỳ và Quỷ Lệ. Thiên gia tờ hờ UN kiếm trong tay Lục Tuyết Kỳ đong đưa nhẹ nhẹ, phệ hồn cũng đã từ từ quay về tay Quỷ Lệ. Ánh thanh sắc Lam sắc của hai lợi khí đang giờ dần lờ giờ lờ giảm đi. Sức người dù mạnh mẽ đến đâu cũng vô phương kháng cự hỏa lực thiên nhiên. Ngọn hỏa diễm cứ tiến giờ lờ đến, từng chút từng chút một. Lục tuyết kỷ cứ túi đầu yên lặng, không còn thấy những chuyện đang xảy ra trước mắt. Lúc này, trong mắt nàng, chỉ có hình ảnh của một người. Nhìn thật sâu, thật sâu, khóe miệng nàng thấp thoáng nét cười hạnh phúc, nhưng ngại ngùng không dám biểu lộ ngay. Cứ dạng dỡ giờ N lên xuất phát từ tình cảm chôn giấu suốt triệu triệu năm trong tâm hồn. hỏa diễm đang tiến đến rất gần Cánh tay này, cơ thể này còn gì trì được bao lâu nữa đây? Trong suy nghĩ ảm đạm của hắn, phải chăng cái chết cũng là như thế này? Chỉ là, tâm nguyện cả đời cuối cùng vẫn vô phương thực hiện sao? Hắn bông cười khổ, trưởng pháp hoa nhu nhuyễn ôn hòa. Đột nhiên, vỡ N sáng quanh hỏa diễm rung động.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 Cương quyết nắm chặt lấy tay quỷ lệ kéo hắn đi cùng. Đống bất ngờ trong lòng bàn tay quỷ lệ chớp lên ánh lửa điện, vùng ngoại vi là ánh ngọc đổi màu liên tục phát ra từ khối ngọc bài, trung tâm là hình hỏa diễm đồ án. Bảo vật đang phát sáng ấy đích thực huyền hỏa giám. Một khát sau từ trong lửa đỏ bắn lên cao, huyền hỏa giám. thứ xa, bát hung tờ hờ nở tượng đống nhiên rung lên. Bát hoang hỏa long khổng lồ đang tung hoành đống như bị một sức mạnh khủng bố nào đó cản lại Theo sau đó, dường như có một âm thanh từ u minh vọng đến, tiếng âm nga êm dịu, vang vọng vờ lờ xa, hình như của linh lung nương nương từ ngàn vạn năm trước. Huyên hỏa dám cứ sáng rực lên. Chính giữa hỏa diễm đồ ăn ấy, tinh hoa hỏa diễm dường như tái sinh một lờ lờ nữa, phía dưới ngọn lửa phảng phất ẩn tàng một sức sống rất mãnh liệt, hấp thụ tất cả những tinh hoa tờ hờ u lờ chất của hỏa diễm trên thế gian này. A. Đông quỷ lệ bật thốt ra một tiếng. Huyền hỏa dám trong tay sáng bùng lên làm hắn vô phương nịu giữ lại được. Huyền hỏa dám rời khỏi tay hắn lại không rơi xuống, ngược lại từ từ bay lên không, ngừng lại ngay trước tờ ơ mở nhìn của bát hoang hỏa long, từ từ tỏa sáng lấp lánh. Huyền hỏa dám từ từ phát luồng nhiệt khí nóng hổi, mang theo làn khói trắng huyền hoặc như muốn nung nấu không khí xung quanh, rồi ngưng tụ lại quanh huyền hỏa dám. Như có một sức mạnh vô hình nào đó, làn khói tán ra không gian xung quanh. trong làn sương mù hư hào ấy từ từ ngưng kết lại thành hình ảnh một nữ tử mỹ lệ. Đó là một nữ tử mặc y phục cổ phát, tay cờ âm mờ phát trượng, dung mạo giống y lì như thạch tượng linh lung vu nữ đặt trước chấn ma cổ động. là linh lung. Phảng phất như có một tiếng kêu là tuyệt vọng, não nề đến tận tâm can vang lên, bát hoang hỏa long tử hờn nở sắc lại vô cùng thống khổ. Sau đó, vòng hỏa diễm trên đầu bát hoang hỏa long từ từ nổi lên. ánh lửa cũng tan biến giờ N. đi hiện rõ chân thân của thú tờ hn toàn thân thú tờ hn lúc này khô cảo, như một cây đèn đã cạn giờ ơ đơn giản chỉ còn mỗi đôi mắt nóng bỏng đó tuy trải ngàn vạn năm qua vẫn chưa từng biến đổi y như đã quên hết mọi thứ trên thế gian này trong mắt chỉ tồn tại mỗi hình ảnh nữ tử trong sương mù ấy y nhìn về phía hư hào rồi phút chốc băng mình vào đó trong ánh mắt ngời lên niềm mãn nguyện không gì sánh nổi Huyền hỏa dám cư âm tờ hờ ơ chuyển động hình bóng linh lung phảng phất như mỉm cười mở rộng vòng tay hướng đến ôm lấy y họ cứ nhìn nhau tha thiết cứ muốn ôm chặt lấy nhau phía sau thú tờ hờ ơ nở dội vang lên tiếng gờ ơ giống kinh thiên động địa Hỏa long bị mất đi vật khắc chế trong mắt nó như thấy kẻ thù bản nằm của quỷ lệ và lục tuyết kỳ đều biến sắc, nhưng thú tờ hờ nở dường như đã quên hết mọi chuyện xung quanh hoặc giả y biết Nhưng quan tâm để làm gì chứ Y dì ấy lao mình vào trong làn sương ngủ, Ảo ảnh ấy dường như thật sự đang ôm lấy y dì ấy. Linh lung Linh lung Y dì thì tờ hờ ơ mờ Hai mắt khép lại thật thỏa mãn cư như đứa trẻ Linh lung cũng mỉm cười Đưa tay vuốt đầu y thì thật dịu dàng Hỏa long cư giống không ngừng Nhưng hỏa diễm vẫn tiếp tục thôn tính mọi thứ Không hề nhục chí. Hai bóng hình ấy cùng nhau chìm vào trong biển lửa Từ từ biến mất nhưng không lộ chút vẻ đau đớn nào ngược lại tỏ vẻ rất hạnh phúc trong ánh lửa huyền hỏa dám đột nhiên nhấp nháy từ trên không trung rơi xuống tay quỷ lệ quỷ lệ trong lúc xúc động cũng bất giác đưa tay ra đòn lấy đúng lúc ấy bát hoang hỏa long mạnh mẽ đột nhiên như mất hết cả sức kháng cự cơ thể khổng lồ của nó từ từ dạn nứt co rút lại bát hoang hỏa long lại gờ mở lên giận dữ không cam tâm khuất phục nhưng cơ thể dài ngoằn của nó cũng vô phồng giận dữ không cam tâm khuất phục Nhưng cơ thể dài ngoằn của nó cũng vô phương kháng cự lại việc cái đầu to lớn đang bị một sức mạnh huyền bí nuốt chửng. Trong giờ phút này, nó ngừng đầu, phun lên trời ngọn lửa cuối cùng chất chứa hận thù trong lòng. Động đất! Trong lúc ấy, tất cả các dung nham như cùng loạt sôi sụp bùng nổ. Vách đá sụp đổ hoàn toàn, vô vàn cắt đá vụn vỡ rào rào đổ xuống. Đồng thời vô số những dòng dung nham cùng nhiệt chuyển, ván ra muôn hướng. Quỷ lệ và lục tuyết kỳ chứng kiến cảnh tượng tận thế ấy mà vô phương tìm ra sinh lộ. Ngay lúc này, huyền hỏa giám trên cao đột ngột phát ra luồng ánh sáng ôn hòa, bao trùm lấy hai người bọn họ vào giữa, rồi nhanh chóng cuốn bay vút lên trời. Bên dưới hai người, mọi vật đều đã hóa thành hỏa diễm. Dọc ngang chu vi quanh thập vạn đại sơn là vô số những dãy núi cao ngất trời, trong thời khắc đó đều cùng nghe vang dội tiếng gờ mở rú điên cuồng. hắc sơn phong sừng xứng suốt ngàn vạn năm bỗng ngập chìm trong bể rung nham cùng nộ các hang động ln lửa sụp đổ phóng lên không trung những tàn lửa cháy bỏng phía chân trời trước cửa sân ma cổ động hắc mộc ngạc nhiên không hiểu gì hung linh hắc hổ thì lại cười lớn một cách điên cuồng đến rồi đã đến rồi cuối cùng cũng đến ngày này hắc mộc trợn mắt thét lên người điên rồi sao hắc hổ cười điên cuồng rồi đột nhiên ngừng lại thân hình hai người đồng thời lắc lư thoáng sau đó trước mắt họ thạch tượng linh lung vu nữ bảo vệ trấn ma cổ động ngàn vạn năm đột nhiên vỡ tan thành ngàn mảnh vụn chỉ trong chốc lát bị cơn gió nóng thổi đến cuốn đi mất hắc hổ ngửa mặt nhìn trời tiếp tục cười như điên cuồng nương nương nương nương, đợi tôi tôi đến đây dưới chân y ỉ hơi thở hắc mộ gần nấp sau mảnh vải đen cứ dồn dập dồn dập đột nhiên gã nói lớn không không ta không thể chịu như thế này ta vẫn còn việc chưa hoàn thành đột nhiên thân hình gã chuyển động như một tia chớp bay vụt đi thoát khỏi nơi đang bị lửa hủy diệt này hắc hổ dường như chẳng lý gì đến việc hắc mục ly khai y li ngẩng đầu lên trời cười cuồng loạn thân thể khổng lồ của y cứ an nhiên chấn giữ trốn sân ma cổ động hình bóng của y chỉ trong thoáng chốc đã bị vô số những mảnh đá sụp vỡ và cùng với dòng dung nham đỏ rực nuốt chửng ngay lấy mặt đất như rung chuyển vô số manh thú phi cờ ơ mở kinh hoàng trốn chạy trên đỉnh núi bỗng phát ra tiếng nổ lớn, phóng lên không trung khối bụi đen mờ mịt. từ trên không trung bỗng giáng xuống một trận mưa, là trận mưa lửa, lửa cháy trên thập vạn đại sơn liên tục suốt 3 ngày 3 đêm. ngàn vạn năm nữa, ai là người còn nhớ đoạn vãng sự này chứ? chương 215. Umar ở. Vui hờn hương cốc. Trên sơn hà điện hùng vĩ, lúc này một màn tĩnh lặng. ngoại trừ bọn tinh anh đệ tử Lý Tuân Tiến nhập vào thập vạn đại sơn tờ hờ bí ra lúc này đại đa số đệ tử phần Hương Cốc kẻ thì đang đi tờ ưu trong cốc kẻ thì đang tu hành trong phòng mình rất ít khi đến điện đường của phần Hương Cốc chủ ngoại trừ đêm khuya ra hiện giờ cũng là lúc lạnh leo nhất trong sơn hà điện trong ngày chỉ là giờ phút này lại có hai thân ảnh đang đứng trước cửa sơn hà điện mặc nhiên sừng sững nhìn về trời nam phương xa vời khung trời xa xăm Nơi sâu kín trong thập vạn đại sơn sân mạch, đang có một cột lửa khổng lồ xông thẳng lên trời, kéo theo hồng nham đỏ phừng gừ lẫn tờ NG tờ NG mây xám đen bốc cao, sau đó như vỡ bung ra, bán tóe về bốn phương tám hướng. Tuy cách xa quá xa, nhưng phảng phất vẫn có thể cảm thấy được tiếng nổ hống kinh khiếp xé dọc trời đất đó, thậm chí dưới chân họ cũng thấp thoáng cảm thấy được mặt đất đang run dậy. Ngoài ngàn dặm đã như vậy, nơi bạo phát trong thập vạn đại sơn, cục trường khó có thể tưởng tượng được ra sao không ai biết ít ra hai người lúc này đang đứng trước sơn hà điện đều không biết vân dịch làm sắc mặt lãnh đạm một hồi lâu sau y không nói tiếng nào chỉ tờ giờ ơ mờ mặc chú thị nhìn cột lửa khổng lồ phun phát đã lâu mà vẫn không giảm đi xu thế người đứng sau lưng y là sư đệ thượng quan sách của y lúc này cũng đang nhìn cột lửa khổng lồ đó nhưng sắc mặt lại cực kỳ phức tạp Thờ thờ nở tỉnh trên mặt cũng tựa hồ âm tờ giờ âm mở bất định. Một hồi rất lâu, trong im lặng, bóng tối lặng lẽ kéo tới, sát trời giờ hơn nở giờ hơn nở ảm đạm, có mấy đệ tử đi ngang qua, nhưng rất mau chóng phát hiện không khí ở đây không thể quấy nhiễu, vội vàng thoái lui ra liền. Sau đó, kia sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng giờ hơn nở giờ hơn nở tàn biến, cho dù có nheo mắt nhìn xa, dị tượng nơi chân trời xa xăm đó cũng từ từ mơ hồ không rõ nữa. Vân Dịch Lam thân người chìm trong bóng tối, chật cú cửa, sau đó Cờ Hở mở chậm quay lại. Thượng quan Sách lẳng lặng nhìn Ilya, mục quan của Vân Dịch làm tiếp xúc với ánh mắt của Lao giữa khoảng không, liền không biết tại sao, lại quay đi, Cờ Hở mở chậm xoay người, đi vào trong sơn hà điện. Thượng quan Sách trong lòng ngờ mở thở dài một hơi, cuối cùng nhìn về phía chân trời nam phương một LN nữa, cũng quay mình đi vào. Tiếng bước chân âm ờ hở mở hồi vọng trong sơn hà điện tịch mịch lại biến thành vang rền. tiếng bước chân tờ giờ tờ rờ không biết đang đạp lên lòng ai vân dịch lam lên ghế thượng tọa giữa đại điện từ từ ngồi xuống trời đã tối nhưng ở đây lại không thắp đèn tịnh không phải đệ tử phần hương cốc lười biếng chỉ là một đêm như đêm nay phảng phất không giống như bình thường bọn họ đều biết không nên tiến vào vân dịch lam ngồi trong bóng tối diện dung cũng có vẻ mơ hồ một hồi sau y lìa cho thốt không tưởng được trên thế gian này không ngờ thật có người có thể hủy đi sân ma cổ động có thể giết chết yêu nghiệt đó thượng quan sách sau cái phất tay của vân dịch lam đã ngồi xuống tuy lão là sư đệ của vân dịch lam nhưng nhìn mặt mày của lão lại không biết là già hơn vân dịch lam bao nhiêu chỉ là giờ phút này thanh âm của lão tựa hồ bình thường hơn so với vân dịch lam điềm đạm đáp hôm đó thanh vân môn đạo huyền đã đánh trọng thương thú tờ hờn nay có người có thể nghĩ ra cách giết chết y cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ gì. Vân dịch Lam tờ giờ mở mặc không nói gì, một hồi lâu sau, Y trật cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, người tính cuối cùng cũng không bằng trời tính, trăm năm tâm huyết, như vợ âu ý là hủy hoại hết mọi công sứ trước đây rồi. Thượng quan sách tờ giờ mở ngâm một hồi, tựa hồ đang có gì muốn nói, từ tư thốt, hay là trên phần hương ngọc sách còn có phương pháp gì khác. Vân dịch Lam hừ một tiếng, thượng quan sách lập tức ngậm miệng lại, Không khí hơi căng thẳng, nhưng Vân Dịch Lam hiển nhiên đã khôi phục lại tâm tình, mặt mày hòa hoãn tựa như không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ mặc nhiên ngồi đó, không nói tới một tiếng. Trên khuôn mặt già nua của thượng quan sách, những nếp nhăn tựa hồ càng sâu đậm hơn trong bóng tối, mắt lại loang loáng hàn quang phức tạp, không biết lao thật ra đang nghĩ gì. Một hồi sau, Vân Dịch Lam chợt lên tiếng, "Thượng quan sư đệ." Thượng quan sách ngẩng người, "Có tôi." Vân Dịch Lam điềm đạm thốt, "Người khác không rõ." bí mật trong phần hương cốc ta lại chỉ có ta và người hai người là rõ nhất nam xưa tổ sư vì sao lại khai tông lập phái ở nơi hoang vắng phần hương cốc tại nam cương này ngươi chắc cũng biết chứ thượng quan sách thở dài giọng nói mang theo chút tăng thương vì tổ sư ở đây phát hiện ra dị tích huyền hỏa đàm của vu tộc nam cương thượng cổ trong đó phát hiện ra vu pháp tờ hờn bí kỷ quỷ vân dịch lam cờ hờ mở trầm gật đầu không sai chính là vì vậy Phần Hương Cốc ta mọc răng mọc tóc ở vùng Hoang Tích Nam Cương này, Khai môn lập phái, mãi cho tới ngày nay. Mấy thứ Vu pháp tờ hở nở ở bí của Vu tộc thời cổ, thêm vào chân pháp đạo thuật của tổ sư mấy đời truyền lại, mới đạt được danh vọng vang dền cho Phần Hương Cốc ta ngày nay. Nói đến đó, thanh âm của Vân Dịch làm chợt có chút thê lương, mấy trăm năm nay, cho dù tổ sư đã tận hết tâm huyết, nhưng trong Vu pháp của Vu tộc Nam Cương cổ, lực lượng mạnh nhất là Thiên Hỏa. bọn ta lại vẫn bất quá chỉ nắm được phần da lông bên ngoài. Thật hờ ơn tình của I.I.G.N.G.N. biến thành phẫn nộ, lạnh lung thốt, ngày ta kế thừa ngôi vị cấp chủ, đã lập trọng thể trước mặt tổ sư đời trước nhất định sẽ phát hiện ra bí mật thiên hỏa của vụ tộc, để cho nhất mạch phần hương cốc ta xương bá thiên hạ, lãnh tụ quần hùng. Nhưng đâu có tưởng được không những chưa làm được vậy, trái lại cả việc tham khảo chìa khóa duy nhất của lực thiên hỏa. trận đồ bát hung huyền hỏa pháp trận trong truyền thuyết của vu tộc cũng bị hủy đi không ngờ thậm chí cả huyền hỏa dám quan trọng cực kỳ cũng mất trong bóng tối thượng quan sách trận giật nảy mình bụp một tiếng khô khan truyền vọng từ bên tay vân dịch lam dưới cơn tức giận của y Điề. tay y ỉa dụng lực quật thụng tay ghế nhất thời tĩnh mặc không nói gì lại một hồi sau vân dịch lam chợt thở dài một tiếng từ từ đứng dậy giọng vẫn còn thê lương hôm xưa trong khố cục Ngẫu nhiên từ trong sách cổ Nam Cương biết được trên thế gian ngoại trừ huyền hỏa đàm còn có một trận đồ tồn tại trên sân ma cổ động, cho nên mới định lột ra hổ. Chuyện hôm nay, thật đáng tiếc. Y phát ra một tiếng thở dài, trên mặt có một vẻ chán nản mệt mỏi khôn cùng. Ngoài sơn hà điện lạnh lẽo, trừ tiếng côn trùng giả dích ra, không còn âm thanh gì khác, đệ tử phần hương cốc đều đã ngủ say. Có ai biết được, trong bóng đêm, có hai lão nhân mặc nhiên ngồi trong sơn hà điện. Vân dịch Lam tựa hồ tâm tình hôm nay cực kỳ bất bình tĩnh, nét thong dong ngày xưa không còn nữa, tâm ý lộ ra ngoài, tâm phiền ý loạn, cứ đi tới đi lui, cuối cùng ngửa mặt nhìn trời thở dài, cười khổ lắc lắc đầu, cũng không nói gì, lại lẳng lặng đi về phía hậu đường. Thượng quan sách bất động một chỗ, mắt roi theo thân ảnh Vân dịch Lam sắp biến mất trong hậu đường âm ám của Sơn Hà Điện, trong mắt thượng quan sách lại đột nhiên thấp thoáng Hàn quang, tựa hồ trong do dự đắn đo cuối cùng đã có quyết định. đứng dậy liền. Sư Minh, thân người Vân Dịch Lam ngược lại, quay người lại hờ hững hỏi, chuyện gì? Thượng Quan Sách cờ hờ ơ mở chấm đáp, tựa hồ mỗi một chữ đều đã suy nghĩ cẩn thận. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, chuyện này có lẽ còn có hy vọng. Vân Dịch Lam nhíu mày, người nói gì? Thượng Quan Sách tựa hồ khô cả miệng, cổ họng giật giật, từ từ đáp, hai chỗ trong thế gian ngày nay biết có trận đồ bát hung huyền hỏa pháp trận tồn tại, huyền hỏa đàm và chấn ma cổ động. Đều đã bị hủy đi, đừng mong xem trên trận đồ mà nghiên cứu câu hỏi thiên hòa nữa, sợ rằng tiền đồ vô định. Vân dịch Lam hừ một tiếng, không sai, người nói làm gì. Thượng quan sách tờ giờ mở mặt một lúc, tôi đang nghĩ, trận đồ là vật chết, con đường đó không thông rồi, hay là, có thể bắt đầu từ người ở đó. Vân dịch Lam không còn nhẫn lại được nữa, người nào lại biết được. Đột nhiên song nhãn của y thì trợ sáng lên, tờ hờ n nở sắp ngưng trọng. Tờ giờ hơ mở ngâm một hồi, cờ hơ mở chầm hỏi, ngươi nói sau khi sân ma cổ động sụp đổ, Vu tộc Nam Cương còn có ai còn sống? Thượng quan sách hít một hơi sâu, tựa hồ có vật nặng gì đang đè ép trên tim lão, nhưng một lúc sau, lão vẫn nói ra, tôi hiện tại không nắm chắc mười phần, nhưng theo tôi đoán, sau khi mọi vật trong sân ma cổ động đã tan thành cho bụi, có mấy Vu tộc dị dân không phải người không phải yêu, trong đó có một người. É e rằng vị tất đã cam tâm đồng quy vu thận lao từ từ ngẩng đầu lên thanh âm không biết sao lại khô cứng nếu sở liệu của tôi không sai người này có lẽ may mắn còn tồn tại nếu là vậy người này trên thế gian ngày nay là người hiểu biết nhiều nhất về vu pháp vu tộc cổ xưa bọn ta từ hắn có lẽ sẽ biết được nhiều vân dịch lam lẳng lặng tờ giờ ơ mở ngâm nhưng tờ hờ nở tỉnh trên mặt lại từ từ biến thành tươi tỉnh một hồi sau y chợt gật đầu không sai Sư đệ quả nhiên có kiến thức, tuy chuyện này hy vọng không lớn, nhưng không phải là tuyệt vọng. Đã là như vậy, phiền ngươi đi thập vạn đại sơn một chuyến, chủ ý là thăm dò chuyện này, thuận tiện cũng xem xem bọn Lý Tuân ra sao, gã lở ân này đi trước, tao ngộ đại biến không dự liệu được, cũng khó trách gã. Thượng quan sách trong lòng lẳng lặng thở dài, đứng dậy gật đầu, được. Vân dịch lam liếc nhìn lão, chật trên mặt để lộ nụ cười mỉm, Sư đệ, Hồi nãy vì huynh tâm tình không được tốt, có lẽ khẩu khí lời nói không đúng, ngươi bỏ qua cho. Thượng quan sách lắc lắc đầu, sư huynh đâu cờ ân lở nói vậy, không có gì đâu. Vân dịch Lam mỉm cười gật đầu, sau đó quay người đi vào hậu đường của Sơn Hà Điện, biến mất trong bóng tối. Trên Sơn Hà Điện rộng lớn chỉ còn lại một cái bóng cô đơn, lẳng lặng đứng nhìn. Bóng tối len lén tràn qua, nuốt lấy thân ảnh của Lão. Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn. Tiếng nổ vang vọng đất trời, núi lửa gừ -E khiến mặt đất rung chuyển, trung quy sau 3 ngày ba đêm điên cuồng bạo phát, từ từ đã giảm yếu đi nhiều. Mưa lửa mù trời, cảnh tượng như ngày tận thế, cũng không biết đã ngừng lại từ lúc nào. Núi đồi sông suối đất đai, ở đâu cũng có dấu tích cháy rủi, đưa mắt nhìn xa, phảng phất vẫn còn vô số ngọn lửa đang thiêu đốt mảnh đất khốn cùng này. Mây đen trên trời lại chung quy đã giờ LZL tản ra, ánh sáng ấm áp chiếu rọi khắp mặt đất. Đứng tuốt đằng xa, trong không khí cũng ít nhiều còn lan man mùi vị lưu hình nồng nặc, nhưng lúc này, trong gió nhẹ từ phương xa thổi lại, không ngờ lại có mùi vị tươi mới. Tất cả cuối cùng đã sắp kết thúc. Tất cả phảng phất cũng sắp bắt đầu lại. Nhật Nguyệt xoay vở ơn lờ, đi đi lại lại, vật đuổi sao rời, ai có thể thấy hết nhân thế tăng thương. Sao nhấp nháy đờ ơ ý trời, Minh Nguyệt mới dâng lên. Gió đêm xào sạc, cây cỏ dần rợn. Đêm tính mịch lặng lẽ giáng lâm. Một tiếng rừ gì nho nhỏ, nàng như đứa bé say vùi trong ngộng vô ý thức thỏ tay ra, tìm bắt gì đó. Đó là da thịt ấm, chỗ dựa yên ổn, đang bên cạnh nàng, Kiên Cường chưa hề rời xa. Bên khỏe miệng nàng, Phảng Phất hân hoan vui mừng trong ngộng điểm một nụ cười lợt lạt. Trong bóng đêm, dưới ánh sao, gió nhẹ len lén thổi qua. Tóc mềm hơi rối, vài tơ tóc đen huyền đông đưa nhẹ nhẹ trong gió đêm, uốn lên bờ má như ngọc của nàng. Hắn nhíu mày nhẹ nhẹ, biểu tình ngây thơ bé bỏng đó, nét mỹ lệ giữa loạn lạc đó, Phảng Phất trong yên tĩnh, cợt thờ hơ mở chậm tiến vào nơi sâu thẳm trong hồn phách. Quỷ lệ lặng lẽ ngưng thị nhìn gương mặt say ngủ đó, nàng ở bên cạnh hắn, Phảng Phất từ đó tới giờ hắn chưa từng tiếp cận qua. Nàng ngủ say xưa, hít thở không khí tươi mới trong đêm khuya nam cường, gió lùa qua, lồng ngực nàng nhấp nhô theo hơi thở, khỏe miệng hắn chợt hé nụ cười mỉm. Hắn chợt ngẩng đầu, dê NG minh nguyệt đang treo giữa trời phát ra ánh sáng nhu hòa ấm áp chiếu rượu thế gian nguyệt quang như mặt nước lác rác trên người bọn họ áo như tuyết người như ngọc đây là một đoạn nhai trên một ngọn núi cao trong thập vạn đại sơn dắt mình cách ngọn núi khoảng một trượng, vì cách xa hát sơn phong của sân ma cổ động cho nên sau khi sân ma cổ động sụp đổ núi lửa khổng lồ phun trào không bị ảnh hưởng gì nhiều Chỉ có lúc mưa lửa mù trời đổ những điểm lửa và đá vụn lẫn lộn với dung nham xuống, có vài điểm lửa lạc tới đây, nhưng rất mau chóng tắt ngóng đi. Trên đoạn nhai cao chót vót này, vẫn còn có thể thấy tất cả sau trận phong cuồng chỉ còn lại cho bùi tàn dư. Hai người trong tuyệt cảnh hôm đó, sau khi được thông linh tờ hờ ân lở vật huyền hỏa dám dùng huyền hỏa bao phủ cứu ra, vì quá mệt mỏi kiệt lực, hai người mau chóng hôn mê thiếp đi, đến lúc quỷ lệ tỉnh dậy. phát hiện mình và lục tuyết kỳ đã dấn thân lên đoạn nhai này đã qua cảnh huyên náo đã là đêm khuya thành tĩnh lạnh lẽo bất chợt bên người truyền lại một tiếng tiêu nhỏ hắn quay đầu lại nhìn nữ tử mỹ lệ say vùi trong ngộng sau một nụ cười mỉm lợn lạt từ từ mở mắt ra đôi mắt trong ngn ôn nhu xoay sang nhìn thân ảnh của hắn đột nhiên phảng phất như đất trời đứng sực lại sâu kín trong hồn phách hắn có những nơi lặng lẽ dạ vỡ sau đó sau khi ngưng tờ hờ nở dương tròn đôi mắt nhìn chằm chằm môi nàng hé hé phảng phất lâng lâng thấp thoáng nét thẹn thùng mỉm cười nụ cười đó trong bóng tối của đêm đen như bách hợp hoa trong nng nở diễm lệ rất lâu lại phảng phất như một chớp mắt ngắn ngủi thời gian đã mất đi ý nghĩa còn ai để ý tới nữa quỷ lệ cũng cười cười ôn hòa nụ cười đó phảng phất là thiếu niên của năm xưa nàng giơ tay ra muốn nắm chặt tay hắn không buông rời nữa Lại phát hiện tay của hai người vốn đã nối liền từ sớm, chưa từng bung rơi. Trên mặt nàng thoáng một ánh hồng phân phớt, đứng dậy. Tà áo lơ thơ rơi xuống, là áo choàng của quỷ lệ khoác trên mình nàng. Nàng ngước lên nhìn quỷ lệ, lại không nói gì, chỉ là bên khỏe miệng, nụ cười e ấp lại càng nồng đượm. Gió đêm ơ hờ lùa nhẹ, phảng phất bàn tay ôn nhu vớt ve trên người, xa xa, rừng xanh trên đỉnh núi gì rào giận sóng, phóng đáng cận đùa trong bóng đêm. Lục tuyết kỳ roi mắt nhìn bốn bề, cách bọn họ không xa, trên bờ đoạn nhai, thiên gia tờ hở ơn lở kiếm của lục tuyết kỳ đang cắm sâu vào nham thạch, lưỡi kiếm trong ngời như nước mùa thu, ưỡn mình trong gió đêm. Bên cạnh thiên gia, phệ hồn của quỷ lệ cũng tĩnh lặng vắt ngang trên đất. Hai pháp bảo, giờ này phút này phảng phất đều toát vẻ an tĩnh, nào ai biết được chúng đã ra sao trong quá khứ. Thanh quang thấp thoáng trên phệ hồn, hòa với lam quang của thiên gia bên cạnh, giao tương huy ánh. Đôi pháp bảo từng trải qua ngàn năm ân oán truyền miên đó, lúc này không ngờ phảng phất cũng có bộ dạng dung hợp sắc ánh phần nào. Sau lưng chợt có tiếng gờ âm -E mở gừ nho nhỏ, hai người quay đầu lại nhìn, đột nhiên một thân ảnh khổng lồ từ rừng sâu nhón lên, không ngờ chính là Thao Thiết năm xưa theo sát bên tờ hở Ân lờ thú. Nghe nó tựa hồ có vẻ phiền toái bất an, nhưng rất mau chóng ngay sau đó, một tràng thanh âm chẹp chẹp quen thuộc vang lên, tựa hồ đang an ủi nó. Một hồi sau. Thao thiết thiên tĩnh trở lại, không gừ nữa. Hai người quay lại, vọng nhìn nhau, quỷ lệ hơi do dự, đó là thao thiết, ta đến là vì nó. Ngày mai, ta chắc phải. Đột nhiên, hắn không nói nữa, bởi vì lúc đó, một bàn tay mềm mại trắng muốt đã dịu dàng che chắn lấy miệng hắn. Hắn câm lặng trong ngấy mắt, thân người phảng phất cũng hơi run run. Gió đêm dù gì thổi, phất tung tơ tóc của nàng. Ánh mắt hắn, trong bóng tối đêm nay, phảng phất mịt mờ. Nhưng, nụ cười giang nơi khỏe miệng lại thủy chung chưa từng biến mất trong mắt hắn. Lục tuyết kỳ chỉ mỉm cười, ngưng thị chăm chăm nhìn hắn, nhìn nam tử đã biết bao nhiêu lở ơn lây lất trong ngộng của nàng. Một hồi lâu sau, dịu dàng, thỏ thẻ thốt, đừng lo tới ngày mai, có được không? Ánh trăng như băng tuyết, lạc vào nhân gian. Quỷ lệ ngây ngô vọng nhìn nàng, vọng nhìn dung nhan tuyệt thế và nụ cười ôn nhu của nàng. Vọng nhìn nét hai thương lờn lợt và vẻ cứng rắn đằng sau nụ cười đó. Gió đêm vẫn lượn lờ, suối tóc nàng vân vây trên bờ vai, dịu dàng sao xuyến, còn có ưu hương thoang thoảng, phiêu lãng trong làng gió. Thân ảnh của nàng, giờ phút này không ngờ lại mong manh như vậy, nhưng, đường nét mỹ lệ đó lại phảng phất chưa từng nhòa xóa giữa vô số tang thương trong nhân thế. Đừng lo tới ngày mai, có được không? Trăng sáng, sao đan, Bóng đêm thật bao la. hắn bóp nhẹ tay nàng nâng niu trong lòng bàn tay dưới khung trời vô tận giữa thế gian vô biên ai thèm để ý tới hạnh phúc nhỏ nhoi này thân người nhờ manh đó phảng phất run lên nhẹ nhẹ trong gió đêm ngấm nở mờ ôm ấp gợn tỉnh trong hơi thở phảng phất bồi hồi trong dòng suối năm tháng suốt ngàn vạn năm trên vòng trời có phải có ai đang mỉm cười gió trông là hoa lạc hay là thống khổ đừng lo cũng được ngày mai là gì Ngày mai sẽ ra sao? Hà Tất để ý tới, ôm ấp vào lòng nàng dịu dàng ôm ấp trong lòng ta. Chương 216 Thâm Tâm Thê Hành Vân Sơn Tiểu Trúc Phong Sắc đêm u ám bờ ưu trời như sấm một màu đen ngưng động lại chỉ có thể thấy ẩn lờ mờ những đám mây đen kịt từ từ di động trên bờ ưu trời từ trong màu đen mênh mông đó từng hạt mưa không thanh sắc từ từ rơi xuống càng xa hơn ở cuối chân trời. mang mang truyền lại tiếng sấm y â mờ, không biết có phải sẽ có một trận mưa dữ dội đang chuẩn bị đổ xuống. Các đệ tử thanh vân môn đi Nam Cương đã trở về mấy ngày nay, trong đó lục tuyết Kỳ sau khi ra mắt các trường bối, lập tức trở về tiểu trúc phong, chưa hề xuất hiện qua, thậm chí trong thanh vân môn đến sự mất tích mờ ám của đạo huyền chân nhân và điền bất dịch, nàng hình như cũng chưa từng lưu ý. Vách núi treo leo nhưng không kém phần thanh tú của tiểu trúc phong. Trải qua hàng ngàn năm vẫn giữ được vẻ yên tịnh, những cây trúc dài trải khắp núi rừng, trong đêm mưa gió này, vẫn như cũ, những âm thanh nhẹ nhàng xào sạc của chúng lặng lẽ hướng về mọi người trên ngọn núi này. Căn phòng nhỏ, một ngọn đèn leo lét, cánh cửa khép hờ, cửa sổ vẫn còn một nửa để mở, giữa núi rừng mưa gió từ từ kéo đến, những hạt mưa nhỏ không ngừng bay vào phòng, làm ướp những thân tre tạo nên thành cửa sổ, cửa thờ ơ mở chậm động lại thành những giọt nước long lanh. từ từ rơi xuống, để lại những ngấn nước mờ ảo. Gió từ nơi xa thổi đến, nhẹ nhàng lay động cửa sổ. Trong đêm mưa gió tĩnh lặng, từng tiếng cốt két nhẹ nhàng vang lên. Trong phòng, ngọn đèn đặt trên bàn nghiêng ngả từng hồi, chớp chớp tắt tắt, có đến mấy lờ ơ tựa như bị gió thổi sắp tắt, nhưng vẫn gắng gượng, kiên trì cho đến khi ngọn gió kia yếu đi rồi từ từ bừng sáng trở lại. Trong đêm, khi đã không còn thứ ánh sáng nào nữa.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 nhìn tuyết kỳ một lát đến bên cạnh bàn hơi thở dài nói muội từ sau khi về núi thì chưa cất bước khỏi phòng lờ nào nếu tỷ không đến thăm muội chỉ sợ không biết bây giờ muội ra sao nữa lúc tuyết kỳ ngừng đầu nhìn văn mẫn chỉ thấy sư tỷ khỏe miệng có một nụ cười nhẹ ánh mắt hiền hòa chứng minh chỉ có sự quan tâm trong đó tuyết kỳ khẽ mỉm cười nói muội làm gì có tâm sự gì cảm ơn sư tỷ quan tâm văn mẫn nhìn tuyết kỳ một hồi trừ khuôn mặt sắc mặt hơi tái ngoài ra tờ nở khí vẫn giữ vẻ bình thường mới thở ra nhẹ nhàng tuy nhiên lập tức lại nói sư muội muội không có chuyện gì thì tốt nhưng thân làm sư tỷ nhìn muội với bộ dạng tiểu tụy như vậy tỷ đau lòng lắm còn nữa từ sau khi muội trở về núi chỉ gặp qua sư phụ một lnl sau đó thì tự nhốt mình trong căn phòng này còn lại thì chưa gặp lại lao nhân gia lnl nào bất kể như thế nào Muội không thể trong lòng trách cư sư phụ, nên biết, chúng ta là do sư phụ nuôi lớn. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu nói, "Sư tỷ, sao tỷ lại nói như vậy?" Trong lòng muội một chút giận sư phụ cũng không có, muội không dám quỳ trước mặt sư phụ, vì biết bản thân mình bất hiếu, sợ làm cho sư phụ nổi giận mà tổn thương tinh tờ hờn ờ. Văn Mẫn đánh chống ngực, nhìn Lục Tuyết Kỳ, một hồi sau, sắc mặt phức tạp, muốn nói mà không thành lời, chỉ thở nhẹ một hơi rồi đứng dậy. Ngay lúc này từ phía chân trời, đột nhiên một luồng sét lướt qua, kèm theo đó là một tiếng S.A.M. dữ dội, đột ngột mà đến, tiếng như lùa xé, nhưng hình như là đang rung động ở trên đỉnh đầu, âm vang ngân nga, mãi mãi không tan. Gió bên ngoài phòng, như mạnh thêm mấy phần văn mẫn như mày, đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài một lát nói, xem cảnh trời này, chắc mưa lại lớn thêm rồi. Lục tuyết kỳ đứng thẳng người lên, cũng cờ mở chậm đến bên cửa sổ.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 thì cũng lâu lắm rồi chúng ta đã không cùng nhau nhìn mưa rơi Lục tuyết kỳ khỏe miệng cũng mỉm cười nói đúng vậy thật ra muội vẫn nhớ năm đó muội còn nhỏ vừa lên núi người chăm sóc muội đầu tiên chính là sư tỷ khi đó chưa hiểu chuyện mỗi lờ ơ gặp đêm trời mưa gió sớm chốc ơ mờ ơ muội cực kỳ sợ hãi tuyết kỳ từ từ quay đầu lại ánh mắt hoàn toàn ôn hòa nhẹ giọng nói Những lờ ân nở đó đều là sư tỷ dẫn muội cùng ngồi bên sông cửa sổ nhìn mưa rơi, nói với muội không có gì phải sợ. Văn Mẫn không cười lắc đầu, đưa tay ra nhẹ vuốt mái tóc dài hóng ả của Lục Tuyết Kỳ, tự nhiên phát ra một câu cảm khái. Mới trước mắt, muội đã lớn rồi. Lục Tuyết Kỳ cảm thấy lòng bàn tay của Văn Mẫn nhẹ nhẹ vỗ trên đầu vai mình, dường như từ nơi đó chuyển đến vài phần ấm áp. Sau thời khắc im lặng, Lục Tuyết Kỳ nhìn sư tỷ nói, sư tỷ. Tỷ có chuyện gì thì cứ nói với muội. Văn Mẫn hơi dùng mình, nụ cười khổ còn chưa dứt nói, tỷ biết muội vốn thông minh, không có gì giấu được muội. Dừng lại một lúc rồi nói, sư muội, kỳ thực sự thông tuệ của muội vượt quá người làm tỷ tỷ này, làm thế nào để muội có thể nhìn không ra, nghĩ không thấu chứ? Như vậy rõ ràng mình tự làm khổ mình rồi. Nụ cười trên khỏe miệng lục tuyết kỳ từ từ mất hẳn, thay thế nó là một tờ hờn nở sắc lạnh nhạt quen thuộc. Chỉ là, đối mặt với Văn Mẫn, cảm giác băng lạnh đó không còn nữa. muội không khổ, Lục Tuyết Kỳ nhìn vào đêm đen ngoài cửa sổ, nhìn vào sự tĩnh lặng vốn có của nó. Văn Mẫn ngạc nhiên nhìn theo, ánh mắt của Lục Tuyết Kỳ như nhìn vào coi xa xăm, không biết đang nhìn về hướng nào trong đêm, chỉ là qua lời nói của nàng, càng khẳng định thêm rằng, muội chưa hề đau khổ qua, sư tỷ Từ lúc sư môn truyền đạo, thường muốn chúng ta không có sự ràng buộc, tâm tình thoải mái. nhìn thấu tạo hóa, để cầu sự trường sinh, không phải vậy sao? Văn Mẫn gật đầu nói, không sai, thật ra trong đạo tu hành, đạo giáo chúng ta cùng với Phật giáo cũng có nhiều điểm tương đồng. Lục Tuyết kỳ nhẹ nhàng viện vào song cửa trúc, một trận gió lạnh thổi đến, nàng hình như cũng thấy chút lạnh, thân mình khẽ run nhẹ, nhưng vẫn đứng vững, trên cánh tay trắng nở gờn nở, nhanh chóng ngưng kết những hạt ngọc nước long lanh. Nhưng muội cờn ở sự trường sinh làm gì? Văn Mẫn há hốc mồm, như mày, tỷ biết lịch sử thanh vân môn mấy nghìn năm, tổ sư truyền lại những giáo huấn, quyết nhiên không thể sai. Bọn phàm nhân chúng ta mong muốn nhanh chóng thoát khỏi sự sống chết, lấy những giao huấn đó để tu hành, hoặc có thể đạt tới sự trường sinh. Trước đây, tỷ đã từng nghĩ như vậy, vì vậy chuyên tâm tu hành. Chỉ là đến bây giờ, Lục Tuyết Kỳ cười nhẹ, giống như từ tận đáy lòng nói ra, nếu muốn mỗi cả đời này không yêu không hận. muốn lòng muội như tờ giấy trắng mà thành tiên thì sự trường sinh được như tờ hờ ơn lờ tiên muội lại cờ ơn lờ để làm gì? Văn Mẫn kêu lên sư muội muội muội cuối cùng đang nói gì vậy? giống như không nghe thấy lời Văn Mẫn Lục Tuyết Kỳ tiếp tục nói muội biết trong lòng tỷ đang nghĩ gì sư tỷ tỷ nhiều lờ ơn mắng muội không biết nhìn nhận sự việc không biết sự gian hiểm của thế gian những việc muội nghĩ muội làm quá nửa là không có kết quả thật ra làm sao mà muội không hiểu điều đó được nếu nói đau đớn muội cũng từng đau đớn qua rồi chỉ là bây giờ muội thật sự đã nghĩ thông rồi người ta nói thế gian không có việc gì không thể tha thứ nhưng muội nói cho cùng không thể như hắn từ bỏ sư môn để phiêu bạn nhưng thậm chí như vậy muội cũng chỉ mong trong tim mình có một người như hắn để nhớ và muội cũng biết trong tim hắn cũng có muội chỉ cờ ân như vậy muội cũng thấy đủ rồi văn mẫn thở dài một tiếng Thế muội thật sự không biết, bọn muội cuối cùng sẽ không có kết quả sao? Muội thật sự không nghĩ đến điều đó sao? Mặt của Lục Tuyết Kỳ, LN đầu tiên thay đổi tờ hờn sắc, tựa như một cơn bão lòng lướt nhẹ qua, một lúc sau mới thấp giọng nói, "Tất nhiên muội có nghĩ đến, nếu có thể, có ai không ước bên nhau mãi mãi, có ai không muốn bền vững lâu dài? Chỉ là rõ ràng biết không thể đạt được, vẫn cứ ham muốn." Tóm lại tương lai như thế nào, đâu ai biết trước. Mội cuối cùng vẫn không thể không nhớ hắn được. Văn Mẫn thâm tía nhìn người con gái đẹp trước mắt, trong đêm, cô như bông hoa bách hợp xinh đẹp vui nhã, tươi đẹp trong tinh mịch. Nàng nhẹ nhàng thở dài rồi nói, tóm lại tỉ sớm biết không thể nào khuyên được muội. sáng sớm mai, mội đến gặp sư phụ đi. Lục tuyết kỳ chống ngực đánh thình thịch một hồi, quay đầu lại nói, mội tuy không phải không muốn gặp sư phụ, chỉ là gặp người rồi, đa số là làm lão nhân ra nổi giận. Văn Mẫn lắc đầu nói, Hôm nay là sư phụ, tự người bảo tỷ đến kêu muội trước, vì vậy chắc chắn là chuyện quan trọng, mùa yên tâm đi. Lục tuyết kỳ do dự một lúc rồi nói, chuyến đi Nam Cương, thú tờ H.N. bị diệt, nỗi lo lớn của chính đạo đã xong, vẫn còn chuyện gì sao? Văn mẫn cờ H.N. trừ một lúc nói, ma giáo bị diệt đã khôi phục lại rồi. Lục tuyết kỳ chấn động thân mình, đồng thời trong mắt chớp qua một luồng nhãn quang phức tạp nói, cái gì? Thấy tờ ở sắc dị thường của lục tuyết kỳ, văn mẫn thở dài trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh nói, ở đây lời đồn rất nhiều, ngày đó trong kiếp nạn thú yêu, ma giáo gian tà bị hủy diệt dưới tay thú tờ HNL, lại vẫn còn dư đảng, dường như có ý muốn ngóc đầu trở lại. Hơn nữa thanh vân môn chúng ta thời điểm này loạn trong giặc ngoài, sư phụ dường như cũng tâm sự trùng trùng, muội biết người, lao nhân gia luôn luôn quý trọng muội Phần lớn cũng là vì chuyện này mới gọi mội đến. Lục tuyết kỳ u buồn rất lâu, gật đầu nói, vâng, sớm mai mội sẽ đi bài kiến sư phụ. Văn mẫn gật đầu nói, vậy mội cũng đi nghỉ sớm đi, tỉ về đây. Lục tuyết kỳ cũng không giữ lại, đưa đến cửa, văn mẫn đột nhiên dừng lại, quay người nhìn lục tuyết kỳ nói, sư muội, tương lai nếu mội có chuyện gì, nhất định đừng để trong lòng, nếu mội tin tỉ thì nói với tỉ. so với để trong lòng vẫn thoải mái hơn. Lục Tuyết Kỳ cờ hờ ơ mở chậm gật đầu, nhẹ giọng nói, "Vâng, sư tỷ, muội nhớ rồi." Văn Mẫn nhìn tờ hờ ơ nở sắc của nàng, biết nàng tuy đã đáp ứng, nhưng với tính cách của Lục Tuyết Kỳ, quá nửa là có tâm sự gì đều không bao giờ nói ra. Trước mắt chỉ cười khổ một tiếng, quay mình bước đi, Rồi theo cánh cửa, nhìn theo Văn Mẫn đã đi xa rồi, Lục Tuyết Kỳ từ từ thu tờ ơ mở mắt lại. Chỉ thấy đêm đen như mực, mưa gió gào thét, đất trời im lặng, hình như đều có ý buồn bã. Nàng nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ, rất lâu rất lâu, hình như từ trong ngộng tỉnh lại, lặng lẽ chuyển mình, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Mưa gió ngoài trời cũng bị ngăn cách ngoài cửa. Đúng như Thanh Vân Môn nhận được tin tức, cách xa ngàn dặm ở Hồ Kỳ Sơn, trong núi vốn tĩnh lặng, đột nhiên trong lúc này ồn ào náo nhiệt. Từng tốt từng tốt đệ tử ma giáo trở lại nơi trú ẩn của Quỷ Vương Tông. Những cơ quan vốn bị khóa đã được mở, những trạm gác cũ không vững vàng đã được sửa lại. Vào một ngày đẹp trời, nhánh cuối cùng của ma giáo, cũng là tại thời khắc này có thực lực mạnh nhất, dòng phái quỷ tông vương, dưới sự thống lĩnh của quỷ vương, lại một lờ ơn nữa quay lại trung thổ. Bao to bị nhỏ, đội ngũ dài đến nỗi nhìn không rõ đầu đôi, giống như một bờ ơ ý kiến đường xa về tổ, nhưng trong đội ngũ này, cứ cách nhau khoảng 10 trượng.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 Những vật to lớn tờ bí này, nhanh chóng được đệ tử ma giáo, xem ra rất thông thạo, vận chuyển đến Hồ Kỳ Sơn, sơn động cực lớn đời đời bá nghiệp của Quỷ Vương Tông, trong không khí chỉ sót lại từ xa tiếng giống bi thương của những quái vật còn chưa rõ, đồng thời trong gió không biết tại sao, một luồng hơi thở tanh mùi máu dị thường từ xung quanh cờ ở chậm lan ra, phất phơ trong gió. Quỷ Vương rửa tay, đứng một bên trong sơn động. Mắt nhìn vật lớn tờ hờ ơn ở bí cuối cùng được đưa vào sâu trong huyệt động, mặt không thay đổi, chớp trước mắt, ông ta dường như không có thay đổi gì, chỉ trừ bờ giữa tóc mai, trô đã vì con gái mà bạc trắng, lại nhiều thêm một ít. Sau lưng ông ta, đứng đó hai bóng người, một người là ưu cơ, vẫn một khăn lụa đen che mặt, im lặng không nói, một người khác thì toàn thân bao phủ trong một màu đen, chính là quỷ tiên sinh. Sau khi hờ ưu như toàn bộ đệ tử ma giáo đều vào hết trong động, rất nhanh có một số người chạy lên trước hướng về quỷ vương bầm báo, quỷ vương im lặng lắng nghe, cũng không nói gì cả, chỉ từ từ gật đầu, đám người trong ma giáo đó tản ra rất nhanh, dưới mệnh lệnh không lời, cơ quan, khối đá lớn của lối vào động khẩu từ từ đóng lại, ngăn cách với ánh sáng bên ngoài. Quỷ vương trong bóng tối, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây là cái mùi quen thuộc của hang động. Trong hành lang tĩnh mịch của hang động, từ từ sáng lên ánh đèn, đó là do đệ tử ma giáo đốt lên giờ ân nở những ngọn đuốc rồi treo lên phía trên đường đi, dưới ánh sáng mờ nhạt quen thuộc, những cái bóng cũng bắt đầu lay động. Đằng sau, Ú Cơ Cờ Hơ mở chấm bước, nhẹ nhàng hỏi, Tông Chủ, ngài có muốn đi thăm lệ quỷ không? Trong ánh mắt của quỷ vương dường như lóe sáng lên, nói, sau khi ta trở lại, vẫn chưa gặp qua hắn, hắn hiện giờ ở đâu?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 Trong mắt hiện lên vẻ phức tạp Ngoài hàn băng thạch thất ở sâu tít trong hang động của dây núi So với sự náo nhiệt bên ngoài hoàn toàn khác nhau Ở đây không có tiếng ồn, Vẫn yên tĩnh giống như ngày trước Hoặc có thể trong con mắt một số người Nơi này cờ nở sự yên tĩnh nhiều hơn Quỷ vương đứng ngoài hàn băng thạch thất rất lâu Mặt đối diện cánh cửa đá Không biết tại sao lại không vươn tay đẩy cửa vào Cánh cửa đá dày nặng nằm ngang trước thân ông ta Nhưng mắt của ông ta dường như đã nhìn xuyên qua miếng đá vững chắc không gì phá nổi này. Sau cánh cửa đá, nơi của hàn khí lạnh lẽo, con gái ông ta có còn yên tĩnh nằm đó không? Một nhân vật kiên cường như ông ta, có thể nào cũng có lúc mềm yếu không muốn đối diện con gái mình sao? Cũng không biết trải qua bao lâu, thời gian cờ hở mở chậm trôi đi, thân mình quỷ vương hơi rung động, từ từ vươn tay ra, nhấc cơ quan lên, âm thanh mở vang thấp tờ giờ giờ mở chuyển đến.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 Im lặng đi đến bên còn lại của giường đá, ngưng thị nhìn con gái. Bích dao vẫn như cũ, vẫn cái vẻ yên lặng đó mang theo một nụ cười mỉm mãn nguyện, tĩnh lặng nằm đó, ở trước thân nơi hai tay bắt chéo nhau, hợp hoan linh bảo vật tờ hờ ân nở kỳ của ma giáo đang yên lặng nằm trong bàn tay nàng. Sắc vàng nhạt rực rỡ, dường như từ thân hợp hoan linh khúc xả ra, tán phát ra tia sáng ngắn dài khác nhau, trong phòng âm thanh yên lặng, nhưng không biết tại sao. luôn làm cho con người có một cảm giác sai lở mở nào đó, tựa như từ đâu đó có tiếng chuông trong trẻo ngân nga, nhưng nếu lắng nghe kỹ, lại luôn không tìm thấy tung tích, chỉ có sắc vàng nhạt trên thân chuông từ đầu đến cuối vẫn rực rỡ, tựa như là con mắt hiền hòa, chăm chú nhìn hai người đàn ông trong phòng. Những ngày ta không ở đây, nó vẫn khỏe chứ? Quỷ vương lãnh đạm hỏi, tờ ơ mở mắt của ông ta, từ lúc vào phòng đến, đến giờ, luôn đặt trên thân thể con gái. quỷ lệ từ từ ngẩng đầu hướng về quỷ vương quỷ vương cũng rời ánh mắt khỏi thân bích dao nhìn vào quỷ lệ nhãn quang hai người gặp nhau ở giữa không trung như là có gió chớp lạng tiếng ở giữa hai người trong tay bích dao ánh sáng trên hợp hoan linh nhẹ nhàng chiếu đến nàng vẫn khỏe quỷ lệ lãnh đạm trả lời quỷ vương gật gật đầu nói có ngươi ở đây ta rất tiến tâm ông ngưng một lúc lại nói ngươi đi nam cương lở lnnn này có tìm thấy chút tin tức gì về thuật hoàn hồn không trên mặt quỷ lệ lướt qua một tia u buồn lắc lắc đầu quỷ vương im lặng túi đầu nhìn bích dao một lúc nhẹ nhàng thở dài kỳ thực ln trước đi nam cương hành động chủ yếu là theo dấu thú tờ hn và thực hiện mật lệnh của quỷ vương bắt thao thiết dị thú bên cạnh thú tờ hn nhưng lúc này hai người nói chuyện dường như sớm đem chuyện này quên đi rồi trong phòng vẫn là một sự im lặng cuối cùng Bộ mặt quỷ vương nghiêm túc, lanh đạm nói, ta vẫn còn chút chuyện muốn nói với ngươi, nhưng ở nơi này không tiện, chúng ta ra ngoài đi. Quỷ lệ gật gật đầu, cũng không nói nhiều, cuối cùng quay nhìn bích dao chốc lát, không biết tại sao, trong mắt vụt qua một tia thẹn thùng, theo đó chuyển thân đi ra ngoài. Quỷ vương đi sau lưng hắn, qua khỏi cánh cửa, cánh cửa dày nặng từ từ khép lại, lại một lờ, lờ nữa đem sự tính lặng giữ lại. Trong hàn băng rộng lớn chỉ còn lưu lại sắc vàng nhạt của hợp hoan linh tự do di chuyển. Hai người đàn ông sánh vai đi trong hành lang rộng rãi, trên đường đi, gặp đệ tử ma giáo tới tấp nhường đường né sang hai bên, túi đầu hành lễ, âm thanh cước bộ nhẹ nhàng ngân vang, vòng qua mấy khúc rẽ, hai người đã đến nơi ở của quỷ lệ, quỷ vương hướng về quỷ lệ nhìn một lát, tựa như cảm giác thấy điều gì đó, quỷ lệ nhẹ nhẹ cao mày, nhưng cũng không nhìn quỷ vương, chỉ là sau một hồi do dự. Hắn vươn tay mở cửa. Hai người bước vào. Chi chi chi, chi chi. Hống. Trong âm thanh quen thuộc của con khỉ tiểu hôi, còn kèm theo mấy tiếng g-m -E khác, thao thiết, từng là dị thú bên cạnh thú tờ hờ n lúc này đang nằm trên mặt đất trong phòng quỷ lệ, nhưng xem ra tinh tờ h n của nó cực kỳ hiểu xỉu, cặp mắt to như chuông đồng đóng chặt, đến động đậy cũng không, chỉ nằm bẹp trên mặt đất. Trái lại con khỉ tiểu hôi tinh tờ HL vẫn như mọi ngày, nhảy lên nhảy xuống bên cạnh thao thiết, trái sờ một cái, phải đánh một cái, một lát kéo kéo đuôi thao thiết, một lát vô vô lên đầu thao thiết, quá đáng hơn, ngẫu nhiên còn thò tay tới sát cái miệng như cái chậu máu của thao thiết, mở mồm thao thiết, bộ dạng có mấy phần hiếu kỳ hướng nhìn vào trong. Nhìn dáng của tiểu hôi, tựa như muốn bực dậy tinh tờ HL của thao thiết, cùng nhau vui đùa nhưng rõ ràng tỏ ra không có hiệu quả gì cả sau khi quỷ vương với quỷ lệ bước vào thao thiết coi như không thấy gì vẫn lười biếng uể vải nằm trên mặt đất con khỉ tiểu hôi phát ra một tiếng tê ơ vây hai ba cái nhảy lên người quỷ lệ nằm sấp trên vai của chủ nhân quỷ lệ vớt vớt đầu con khỉ lãnh đạo nói với quỷ vương chính là nó quỷ vương không nói gì chỉ chú ý đến thao thiết đang nằm phục dưới đất bên khỏe miệng ông ta từ từ xuất hiện một nụ cười lạnh nhạt Chỉ là trong nụ cười đó, lại ẩn chứa thâm ý sâu xa khó nắm bắt được. mười 217, Tâm Ma Quy quỷ vương bước về phía Thao Thiết, bước đi tờ giờ mở ổn. Tiểu hôi ngồi trên lưng quỷ lệ quay đầu lại, nhìn phía sau quỷ vương, kêu lên hai tiếng chít chít, chợt không kêu nữa. Thao Thiết đang nằm phục trên mặt đất tựa như cảm giác thấy điều gì, cái đầu to lớn động đậy ngẩng lên nghiêng về một bên, cặp mắt to lớn cũng mở ra. hai luồng hung quang trước mắt đã đặt trên người quỷ vương đang bước tới một tiếng gmt giờ mở thấp vang lên từ trong cái mồm to lớn của nó hống trong căn phòng không khí vốn yên tĩnh hài hòa chợ không hiểu tại sao trở nên khẩn trương hơn ở đầu và lưng thao thiết lớp giáp cứng rắn như sắt từng miếng từng miếng khít chặt lại cái miệng lớn từ từ mở rộng để lộ hàm răng sắc nhọn khủng khiếp quỷ vương đối mặt với con dị thú khủng bố nhưng trên mặt không hề có nét sợ hãi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 Trái lại quỷ vương trong mắt như không để phản ứng của con thú vào đâu, toàn bộ tinh tờ HN chỉ tập trung quan sát toàn thân nó. Cuối cùng khi quỷ vương đến GN, bước chân chỉ cách nó khoảng 1 mét, quả nhiên thao thiết không còn chịu đựng được. GM to một tiếng, lập tức vách đá xung quanh rung lên nhẹ nhẹ, thân hình to lớn đột nhiên bay lên không, nhe nhanh múa bước, lao vào quỷ vương. Trong căn phòng vốn yên tĩnh, cuồng phong theo đó đột nhiên nổi lên. Bàn ghế vốn được sắp xếp ngay ngắn chớp mắt cũng bị thổi bay bình, bình, bình đập lên tường vỡ thành mấy mảnh. Nói thì chậm thật sự rất nhanh, thân hình to lớn của con thú đã gỡ lao đến đỉnh đầu quỷ vương. Ở xa, con khỉ tiểu hôi kêu lên mấy tiếng chít chít, chít chít, chỉ là nghe kỹ thì không hề có ý lo lắng, trái lại còn có mấy phần hí hửng khi thấy người khác gặp nạn, tựa như con khỉ sớm đã thông linh, đối với quỷ vương đang lâm vào hiểm cảnh cũng không có ấn tượng tốt. Chỉ mong sao một cái tát của thao thiết có thể đánh chết ông ta. Nhưng suy nghĩ của quỷ lệ với tiểu hôi không giống nhau, vốn hơi như mày, lúc này trong mắt sau khi chớp qua vài nét nghi hoặc, càng nhữ lại, giống như trong mắt nhìn thấy được những việc không nằm trong dự tính của hắn. Thân hình to lớn của thao thiết cùng với cuồng phong lao xuống, thanh thế khiếp người, nhưng chỉ là trong thời khắc đó, giống như bóng quỷ u linh, thân hình quỷ vương đột nhiên từ chỗ không nơi thoát thân bỗng như biến mất trong không khí. Cái đập sức mạnh vạn cân của Thao Thiết, kết quả là đánh vào chỗ không. Ngay sau đó, bóng xám của quỷ vương chợ xuất hiện, trong khi Thao Thiết còn đang kinh nghi, bàn tay vươn ra như điện trước nắm chặt phần cổ trên lưng của Thao Thiết, xem bộ dạng ông ta như muốn dùng pháp lực bản thân đem dị thú mà người người đều sợ xem như chó mèo trong nhà xách lên. Cái nắm này xem có vẻ không nhanh, nhưng Thao Thiết vẫn không tránh được, một tiếng gờ âm thấp, cổ đã bị chế ngự. chỉ là thao thiết dù sao vẫn là dị thú bị chế ngự nhưng không hề có ý khuất phục trái lại càng thêm phẫn nộ tiêu lớn liên hồi lúc này toàn thân giáp sắt khít chặt xem ra như thân thể lớn gấp 3 lần sắc mặt quỷ vương vụ biến đồng thời cảm thấy tay phải bàn tay nhói đau dùng chân pháp ma giáo dồn vào lòng bàn tay bảo vệ xem ra không chống nổi sức mạnh dị thường của con quái thú này quỷ vương cũng không chậm trễ vung lòng tay lùi về sau ba bước Quỷ lệ và Tiểu Hôi đứng một bên, nhìn rõ ràng, chỉ thấy trên cái cổ sắt thép của Thao Thiết vốn đau thương bất nhập, giờ đây hẳn lên năm vết ngón tay đỏ tươi như máu, mà miệng vết thương xem ra không nhẹ, máu tươi từ đó đã từ từ chảy xuống. Thao Thiết ngẩng đầu gờm mờ lớn, đã trong trạng thái của nộ, đột nhiên quay mình đối diện Quỷ Vương. Tiểu Hôi đang nằm phục một bên trên vai Quỷ lệ, lúc này cũng nhảy lên, hai tay muốn loạn, chỉ Quỷ Vương kêu loạn chít chít. dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ. Tuy biết rằng trong căn phòng này không ai hiểu nó nói gì, nhưng không cờ ơn nở hỏi cũng biết, giờ này trong tiếng nói của nó, quá nửa là ngôn ngự trợ bứa. Tiểu hôi chửi vài câu, dường như chưa đã giận, tung mình một cái nhảy xuống, xem ra muốn giúp đỡ bạn nó một tay, đem cái lao quỷ vương đáng ghét dậy cho một bài học. Chỉ là thân nó mới nhảy đến giữa trường, đột nhiên sau lưng vươn ra một cánh tay, giữ tiểu hôi lại, kiên quyết bắt nó ngồi lại chỗ cũ, chính là quỷ lệ. Tiểu hôi có vài phần kinh hãi, lại có vài phần phẫn nộ, nhìn quỷ lệ kêu không ngừng chít chít chít. Quỷ lệ làm ngơ, chỉ là càng những mày, nhìn vào trận đánh. Tiểu hôi mới kêu hai tiếng, đột nhiên cũng quay đầu lại nhìn, hiển nhiên bị cái gì đó trong trận đánh làm thu hút sự chú ý. Giữa tiếng gờ mờ khủng khiếp của thao thiết, thân hình to lớn hàm răng sắc nhọn hướng về quỷ vương lao đến. nhưng quỷ vương ln này không hề có ý né tránh chỉ giơ một cánh tay lên một đạo ánh sáng đỏ nhạt rực rỡ từ trong tay háo quỷ vương vẽ ra không tiếng động nhưng trước mắt đem đến một luồng khí tanh mùi máu mù mịt tràn ngập căn phòng một tiếng động càng lớn tờ giờ mở thấp ngụy dị trong không gian hư vô tâm tối phát ra đồng thời với âm thanh như lụa xé tựa như muốn đem toàn bộ không gian trong căn phòng đá này sẽ ra từng mảnh mặc dù tiếng gờ mở của thao thiết luôn dữ dội kinh thiên cuối cùng cũng phải im mắng. ánh sáng đỏ mờ trước mắt sáng rỡ bao trọn thân hình của quỷ vương không ngừng chớp lên xung quanh đã nhìn không do bóng ông ta thao thiết dường như cũng cảm thấy không ổn trong ánh mắt kinh ngạc cuối cùng cũng có nét sợ hãi không tự chủ được cũng lùi về sau một bước một cái đỉnh cổ hình dáng cổ sơ có chút hư hại cờ hờ mở chậm từ nơi ánh sáng đỏ đậm nhất bay lên cùng xuất hiện với nó trong thạch thất là màu đỏ như máu, không vật nào trong phòng là không mang màu đỏ ảm đạm đó, và luồng khí tanh mùi máu càng thêm đậm đặc, người vào muốn nói. Trong mắt Thao Thiết nét sợ hãi càng rõ, nhưng dưới sự kích thích của luồng khí tanh mùi máu, dường như hung tính tàng ẩn trong xương cốt cuối cùng cũng bị hấp dẫn ra, sau vài lần ớn do dự không hề quay đầu bỏ chạy, mà là một tiếng gầm lớn, lại hướng về phía đỉnh lao đến. Đằng xa, quỷ lệ càng nhíu mày, Thân hình chịu không nổi khẽ run nhẹ, nhưng ngay lập tức chấn tĩnh lại, hai mắt đóng đinh vào cái đỉnh. Cách đây không lâu, khoảng 10 năm trước, trên núi Lưu Ba, Đông Hải, hắn từng nhìn qua vật thượng cổ tờ nở khí này, chỉ không ngờ là hôm nay gặp lại, nhưng hình như hình dạng đã hoàn toàn khác trước. Thân hình to lớn của thao thiết lao về phía Phục Long Đỉnh, nhưng chỉ cách thân đỉnh ba thước, đột nhiên trong Phục Long Đỉnh một tiếng nổ gian. Như có tiếng niệm chú thấp tờ giờ mở tờ hờ nở bí trong không gian lờ mở giờ mở tụng niệm, lập tức một đạo ánh sáng đỏ từ đâu chụp xuống, giam toàn bộ thân hình thao thiết vào trong. Nó toàn thân run rẩy, nét mặt cực kỳ thống khổ, ngửa mặt lên trời giờ mở rú, nhưng giống như bị hút hết khí lực, bay đến nửa chừng liền rớt xuống. Quỷ lệ đứng một bên, sắc mặt hơi biến, uy lực to lớn của phục long đỉnh thật nằm ngoài dự liệu của hắn, hiển nhiên trước đây không thể so bì. khi thật pháp lực của phục long đỉnh trước mắt trong 10 năm nay đã hoàn toàn khác trước quỷ vương dưới sự giúp đỡ của quỷ tiên sinh tham ngộ văn tự trên thân đỉnh thu thập tờ hờ ân lực của linh thú thành lập tứ linh huyết trận. trước mắt trong phục long đỉnh đã thu thập tờ hờ ân lực của ba con linh thú quý ngưu hoàng điểu trúc long thao thiết tuy là dị thú nhưng chắc chắn dưới cơ so với ba con thú kia thêm vào đó thượng cổ tờ hờ ân khí phục long đỉnh bản thân đã có pháp lực ngụy dị Linh lực tờ hở nở thú càng mạnh, yêu lực phát ra của tứ linh huyết trận càng to lớn khủng khiếp. Chỉ một mình đối địch, thao thiết giờ đây đã bị áp chế. Lúc này chỉ thấy tia sáng đỏ nhấp nháy, dường như thực thể, đem thân hình thao thiết chói chặt lại, toàn thân thao thiết run dậy, cực kỳ thống khổ, nhưng một chút cử động cũng không được, thậm chí đến tiếng ở trong miệng cũng nhỏ lại, chỉ còn lại hơi thở khó khè. Trong thách thất, mùi máu tanh càng nặng. Quỷ vương nhìn Thao Thiết nằm dạp xuống đất không động đậy được, trong mắt chớp lên ánh vui mừng, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, hình dáng khác với bình thường, giống như điên cuồng. Ngay lúc không bình thường này, đột nhiên truyền đến tiếng kêu chít chít chít chít phẫn nộ, Thao Thiết bị tia sáng đỏ buộc chặt cũng gắng gượng quay đầu lại nhìn, quả nhiên là tiểu hôi. Nó không chút do dự nhảy lên lưng trường, nhảy đến bên cạnh Thao Thiết, vươn tay muốn giúp đỡ, chỉ là tia sáng đỏ tuy nhìn như yếu ớt, tiểu hôi thò tay qua đó. Lại kêu lên một tiếng, nhảy trở lại, xem như chúng phải an toán. Tiểu hôi nghe răng chu miệng, xem ra cực kỳ phẫn nộ, hướng về quỷ vương để lộ hàm răng sắc, làm bộ dạng khiêu khích. Quỷ vương không biết từ khi nào, dưới mảng sáng đỏ lập lệ như máu tươi chiếu vào, hai mắt đã biến thành màu đỏ máu. Lúc này đột nhiên quay đầu, trước mắt sát khí nổi lên, càng không nhiều lời, một luồng hắc khí bỗng nhiên bay lên, từ trong vở rễ sáng đỏ bay thẳng đến, hướng về tiểu hôi tấn công. Còn khỉ tiểu hôi đương nhiên cũng không phải là ngọn đèn hết giờ, là quỷ mụ, tuy phẫn nộn nhưng cũng nhìn ra trong luồng hắc khí đó sự hung mánh rình dập, không dám trực tiếp đối đầu, nhảy về bên cạnh mấy cái né tránh. Một phát đánh không chúng, quỷ vương hú dài, tốc độ hắc khí tăng lên gấp đôi, đồng thời xem ra dường như xuất thêm vài đạo, từng đạo hắc khí như sấm, từ bốn phương tám hướng dồn lại. Tiểu hôi tay chân đều dùng, tránh tây né đông, khó khăn né tránh trong đường tơ cay tóc. nhưng đã bị dồn vào hiểm cảnh, mấy lờ suýt chút nữa bị hắc khí bắn trúng. Quỷ vương lúc này không biết tại sao đối với một con khỉ, hạ thủ không hề có ý lưu tình, chỉ thấy ở trong hắc khí đột nhiên có một tiếng nghiệm nhỏ, mây gió tụ lại, trên không ngưng kết lại một bàn tay đỏ như máu, từ trên đầu đánh xuống, tiểu hôi vừa mới bị hắc khí dồn tới tay chân luôn cuống, lúc này cũng không còn đường lùi, thấy rõ lập tức sẽ bị bàn tay đánh trúng. Ngay tại thời điểm trọng yếu, Bên cạnh đột nhiên vươn ra một cánh tay, xuyên qua luồng hắc khí mở huyết phong thanh lạnh leo, sắc khí đằng đằng, nắm lấy đuôi con khỉ, ném ra bên ngoài, thân hình tiểu hôi lập tức bay lên, hướng về phía sau, luồng hắc khí hung ác che sau lưng nó, không biết từ khi nào, tự nhiên đã tản mát ra hết. Tiểu hôi bình an vô sự bay ra, tránh khỏi mất mạng, nhưng quỷ vương ẩn hiện trong vùng sáng đỏ đậm, dường như phát ra một tiếng GM phẫn nộ, ác khí càng nặng, ở xung quanh hắc khí. ánh sáng đỏ trước mắt ngưng tụ thành hình một trưởng ấn đỏ rực to lớn hướng về cánh tay đột ngột xuất hiện đánh xuống và sau khi vở ấn sáng đỏ bắn ra phục long đỉnh bắt đầu từ từ xoay tròn trong thân đỉnh những tia sáng quái dị lưu động lời chú ngụy dị như ẩn như hiện một mảng không khí chết chóc thân ảnh quỳ lệ khuôn mặt tờ giờ ơ mờ tĩnh hai mắt nhấp nháy đờ ơ y tia máu xuất hiện ngay lúc hắn cứu mạng tiểu hôi trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc Đồng thời cũng quay lại đối diện quỷ vương không biết tại sao đang không ngừng thúc phát yêu lực quỷ dị của Phục Long Đỉnh. Âm thanh gào thét, càng ngày càng kịch liệt, trong trưởng ấn đỏ rực đống nhiên thấp thoảng nhấp nháy lời chú quái dị trong đỉnh. sông thẳng đến, quỷ lệ càng nhíu chặt mày, nhưng đối diện với yêu pháp tuyệt thế, không hề có ý tránh né Hai tay vung lên, trước lúc trưởng ấn đỏ rực nhanh như điện bay đến, trước ngực đã vẽ lên một hình thái cực đồ. Thanh quang xuất hiện. Như một dòng suối tươi mát chảy vào vùng đất khô cằn, huyết khí giết chóc đờ ơ y phòng, cuối cùng là một tiếng chấn động, thanh khí chuyển động vòng quanh thái cực đồ, đó chính là tờ H.N. thông diệu Pháp thái cực huyền thanh đạo chính tông tờ H.U.N. túy của thanh vân môn. Trường ấn đỏ rực ngay tức khắc ơ mở lao đến, va chạm trên thái cực đồ. Ngoài dự tính, không hề có tiếng chấn động khủng khiếp rền vang đất trời như trong tưởng tượng. Trái lại như châu đất lọt vào vũng bùn không còn tí âm thanh nào cả, chỉ là trưởng ấn đỏ rực đó bị chặn lại giữa không trung, không thể tiến thêm được nữa. Mặt của quỷ lệ chớp mắt biến thành đỏ rực, như muốn bắn từng giọt máu ra ngoài. Hai mắt quỷ lệ sắc nhọn xuất hiện, lướt mắt nhìn vào vùng sáng đỏ đậm, kêu lên một tiếng lạnh lùng, di động thân hình, thối lui về sau. Mỗi bước lùi lại của hắn, trưởng ấn đó cũng tiến lên một chút. Cũng vào lúc này, mỗi bước lùi của quỷ lệ Hai bàn tay không hề ngưng nghỉ, ngón tay co lại hướng lên trên, pháp ấn biến ảo, thanh quang của thái cực đồ giữa hai tay biến mất, nhưng không hề suy yếu chút nào. Khi hắn lùi đến bước thứ ba, trong tay kết tụ bảo bình pháp ấn, trên mặt tờ hờ sắc quái dị đỏ như máu cũng đã dịu bớt, viền của thái cực đồ đã bắt đầu tán phát sắc vàng nhạn. Lúc lùi đến bước thứ năm, tay hắn chuyển thành niêm hoa pháp ấn, kim quang thanh khí của thái cực đồ giao hoán tụ lại với nhau, và khi hắn lùi đến bước thứ bảy. Lưng của hắn đã dựa vào tường, không còn đường lùi. Nhưng giờ này phút này, mặt mày quỷ lệ đã khôi phục trở lại bình thường. Hai tay rung động, quỷ lệ đã kết thành Phật môn kim cang phát ấn. Chỉ trong một lúc kim quang đại thịnh, toàn thân pháp tướng trang nghiêm, như có tờ hờ nở Phật ở xung quanh khẽ tụng kinh Phật. Âm thanh tờ giờ mở bổng vui hai, thái cực đồ nhanh chóng quay tròn, sắc vàng ngóng ánh. Trường ấn đỏ rực đó giờ nở giờ nở bị thái cực đồ nuốt chừng không thấy tâm tích. ơ y trời sắc vàng xanh chói lòa sông thẳng lên trời cuối cùng đem sắc máu trên mặt quỷ vương áp chế xuống trong vùng sáng đỏ đậm một tiếng ờ ơ phẫn nộ hiển nhiên kẻ đó đã thịnh nộ một luồng sáng đỏ lay động vài tiếng kêu gào thẳng thiết thao thiết trên mặt đất bị luồng sáng đỏ hút đến thân hình to lớn cuối cùng bị hút vào phục long đỉnh trước mắt đã không thấy đâu lúc này khuôn mặt quỷ vương từ trong vùng sáng đỏ xuất hiện chỉ thấy tóc bạc vườn bay hai mắt đỏ rực Sắc khí đằng đằng, đâu còn vẻ tờ giờ ơ mờ ổn của ngày bình thường, giống như một cuồng ma giết người. Trái lại nhìn quỷ lệ cũng không hề có vẻ sợ sệt, mà bước từng bước dài tiến đến. Phục Long Đỉnh không ngừng xoay tròn, trên thân đỉnh lời chú ngụy Dị không ngừng nhấp nháy, từng luồng ánh sáng đỏ bắn ra, quỷ vương tay phải giơ lên, đỉnh cổ to lớn đã nằm trong tay ông ta, giống như thiên ma giang thế, cực kỳ khủng bố. Còn quỷ lệ toàn thân ánh sáng chói lọi. Hiển nhiên cũng đã đem toàn thân pháp lực tờ ở thông tích tụ lại, quyết tử chiến tại đây. Hai cao thủ đối đầu với nhau, sắc khí đằng đằng, trận chiến đột nhiên mà đến này, tựa như hai người đều sớm quên mất nguyên nhân. Chỉ là lúc này, hai người giống như đột nhiên mất hết sự khống chế lý trí đã dồn nén suốt bao năm, toàn lực truy sát, tâm ma rồi loạn. Quỷ lệ bước dài tiến tới, khoảng cách càng lúc càng VNL, còn ác khí trong mắt quỷ vương càng thêm dữ dội. Phục Long đỉnh trong không trung từ từ quay nghiêng, nhắm chuẩn thân hình quỷ lệ. Một trận đại chiến trước mắt chuẩn bị nổ ra. Không ai có thể nghĩ rằng hai nhân vật quan trọng nhất trong ma giáo hiện nay lại ở trong một căn thạch thất hẻo lánh không hiểu lý do tại sao lại lâm vào một trận quyết chiến sinh tử. Và anh, một tiếng động lớn cộng hưởng từ trong thạch thất chuyển đến. Quỷ vương và quỷ lệ tựa như đều nhìn thấy khỏe mắt đối phương giật giật, nhưng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cả hai cuối cùng đều không động đậy. Cánh cửa đã từ từ đổ xuống, ngoài cửa, từ từ xuất hiện một thân ảnh, một thân ảnh toàn thân đang run lên nhẹ nhẹ. Dương tay, âm thanh đó hết sức nhỏ, mang theo vẻ phẫn nộ, kinh ngạc và vài phần kinh hoàng, ưu cơ mặt che vương lụa đen, đồng thời cũng là chu tức trong ma giáo, đứng ngay trước cửa. Không nhìn rõ tờ hờ nở sắc dưới vương lửa đen, lời nói vì tâm ý tức giận dâng trào mà phát ra, hai người hai người đang làm gì vậy, cả hai đều điên rồi hả? Trong thạch thất buông phủ một màn im lặng, hai người đàn ông đối đầu nhau cũng tờ giờ ơ mở mặc không nói chuyện, luồng sát khí trong không khí vẫn tỏa ra không tan. u cơ cắn môi, lời nói phẫn nộ như thoát qua kẻ răng phẫn nộ, tốt, tốt, tốt. Nàng giơ tay, chỉ về một hướng nào đó, hai người đánh đi, đánh đi, chết hết cả đi, chết rồi đều thấy nhẹ nhàng. Hai người cuối cùng còn nhớ hay không, trong đó, trong đó, thanh âm của nàng có vài phần nghẹn lại. Trong hàn băng thạch thất đó, có phải còn một người đang nằm trên giường đã không? Cả hai đều quên rồi à? Hai người đã quên hai chữ bích dao rồi hả? Sắc mặt đỏ rực từ từ tiêu tan, thanh quang kim quang trói mắt cờ hờ mở chậm thu lại biến mất. Trong thạch thất, luồng sát khí và mùi máu tanh lưu động đã lâu, không biết từ khi nào đã như thủy triều rút hết, chỉ còn sự im lặng vẫn ở lại không chịu rời đi. Hai người đàn ông lúc này nhìn nhau, từ sâu trong ánh mắt. tựa như có ánh sáng chạm nhau nói không thành lời. Ú cơ tức tối giẫm chân, không thèm quay đầu lại bước đi, nhìn hướng nàng đi, chính là căn thạch thất mà bích dao đang nằm. Trong thạch thất hai người đàn ông vẫn đứng, tựa như đứng ngang hàng nhau, lặng lẽ suy nghĩ chuyện riêng gì đó. Rất lâu, đột nhiên quỷ vương thở ra một hơi, phất tay phải một cái, đem phục long đỉnh nắm trong bàn tay, bước dài ra khỏi căn phòng. Khi đi qua thân người của quỷ lệ, trong mắt ông ta, Hào quang sắc bén chói lỏa cũng xuất hiện. Ánh mắt quỷ lệ trong lúc này lại không hề chú ý quỷ vương, mà nhìn vào trên thân phục long đỉnh, đỉnh cổ hình dáng cổ sơ, có rất nhiều điểm nhỏ, tàn tích bị phá hoại, nhưng trên thân đỉnh sắc xanh đậm kèm sắc tím, vẫn có thể nhìn rõ ràng, rất nhiều lời chú tờ hở ơn ở bí hố lượn và ở sau lưng đỉnh, chính giữa những lời chú đó, lại có một bức họa đồ, hình ảnh đã được thu vào tờ ơ mở mắt của quỷ lệ. Ngọn lửa cháy hương hực,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 Hắn không thể nào nghĩ ra được, đã từng thấy qua hình dáng quỷ vương này chưa? Quỷ vương rất nhanh đi ra khỏi thạch thất, biến mất ngoài cửa, trong thạch thất khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Con khỉ tiểu hôi từ một bên nhảy đến, bám lên vai quỷ lệ, từ từ ngồi xuống, nhưng trên mặt không hề có nét vui vẻ, chốc chốc quay đầu nhìn ra cửa, trong mồm kêu nhỏ chít chít, chít chít. Quỷ lệ lặng lẽ, vươn tay nhẹ nhẹ vớt đầu nó, sau một hồi im lặng, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. sau đó chuyển mình đi ra khỏi thạch thất, cất bước đi dạo. Hành lang rất dài như thông suốt bốn phương tám hướng, giống như đường đi của con người, đâu ai biết nên đi hướng nào, hoặc giả nói, dù bản thân cho rằng đã biết, kỳ thật con đường đó lại thông tới đâu, ai có thể biết chứ. Sau nửa thời khắc, quỷ lệ dừng bước, ngơ ngác không nói nên lời, phát hiện nơi mình dừng chân là bên ngoài hàn băng thạch thất. Vách đá rất dày, nằm ngang trước mặt, nhưng đột nhiên hắn có chút run sợ, kể cả khi đối diện với yêu pháp phục long đỉnh của quỷ vương cũng không làm hắn sợ, khi này không ơ mở được lòng lại có chút sợ hãi. Cánh cửa đó vẫn tĩnh lặng, đứng thẳng trước mặt hắn. Một khe hở hé mở, lờ mờ trong đó, hắn nhìn thấy một thân hình mềm mại, đứng thẳng trước giường hàn băng, trong không khí dường như còn có âm thanh tiếng chuông trong trẻo quen thuộc. Hắn dường như ngây dại. Chương 218, B M S Hát Hàn khí trắng mờ lượn lờ như làn khói. Đồng bền trong thạch thất. Hàn băng thạch thất không một tiếng động, hôm nay hàn khí trong thạch thất dường như dày đặc hơn so với ngày thường, thậm chí nhìn qua cũng có cảm giác mơ hồ, không như bình thường nhìn qua là thấy rõ. Cửa đá phát ra tiếng kêu tờ giờ ơ mở thấp, từ từ mở ra, chỉ là hình bóng tiểu diễm trong tờ âm mở mắt không biết tại sao lại trở nên mơ hồ, là u cơ ư. Trong tim quỷ lệ tờ hờ ơ mở nghĩ, từng bước cờ hờ ơ mở chậm bước vào. trong thạch thất hàn băng. hàn khí mờ mờ tản ra hết làn này đến làn khác giống như trong ngộng bao trùm toàn bộ thân hình của hắn. bóng hình người con gái quay lưng im lặng đứng trước giường hàn băng xung quanh thân nàng hàn khí dường như dày đặc hơn thêm một mảng hàn khí màu trắng ngưng kết như sương tuyết cũng khiến người khác nhìn không rõ trong không khí như ẩn như hiện vọng lại tiếng chuông trong trẻo như ở gnn bên hai không biết tại sao quỷ lệ theo phản ứng bản năng dương bước Có lẽ đối với sự việc hôm nay, hắn đối diện với U cơ cũng có vài phần e ngại, nhất là sau khi U cơ lớn tiếng trách mắng và nhắc đến bích giao. Nghĩ lại, hôm nay quỷ lệ tuy đối với biểu hiện khác ngày thường của quỷ vương cũng có vài phần kinh nghi, nhưng đối với hành vi của bản thân, không cờ ơn nở suy nghĩ đã toàn lực xuất kích, cũng không hiểu vì sao. Có lẽ, trong tim của hai người, sớm đã dồn nén ý tưởng thù hận trong lòng trăng. nhưng trên thế gian này vẫn còn một bích dao, nàng đang nằm trong thạch thất hàn băng. Quỷ lệ nhìn bóng hình mở ảo ẩn trong hàn khí, im lặng cúi đầu, một lúc sau mới nói, hồi nãy ta động thủ với quỷ vương, là ta không đúng, ta cũng không hiểu tại sao sự việc lại đột nhiên biến thành như vậy. Ú cơ đừng giận, lờ hơn sao ta sẽ không như vậy nữa. Bờ vai thân hình đó, tựa như run lên, nhưng không hề lên tiếng, vẫn giữ vẻ im lặng. Chỉ là hàn khí xung quanh giường như chuyển động nhanh hơn, đến cả trong thách thất, như cũng lạnh hơn vài phần. Nhưng quỷ lệ cũng không để ý đến cái lạnh đó. Lời nói của hắn âm vang rồi biến mất hẳn, hắn đương nhiên hiểu quan hệ giữa Bích Giao và U Cơ. Sau khi mẹ nàng qua đời, quỷ vương bận công chuyện trong quỷ vương tông, U Cơ ít nhiều cũng đảm đương vai trò một người mẹ. Điều này có thể nhìn ra trong cách xưng hô dỉ của nàng với U Cơ. Bây giờ đối diện U Cơ. Nhất là trong thạch thất hàn băng, quỷ lệ có cảm giác như đang đối diện với Bích Giao, mà sâu trong tim hắn đã cảm thấy hổ thẹn với nàng. huống chi hôm nay lại cùng cha nàng đậu thủ, vài lờ ơn lờ đứng trước sự sống chết, lại càng khó nói nên lời. Rất lâu sau, hắn thở dài một tiếng, thấp giọng nói, ta biết trong tim Bích Giao đau đớn, không muốn nhìn thấy ta và cha của nàng đánh nhau, kỳ thật ta cũng không có ý đó, chỉ là lúc đó. Hắn nhíu nhíu mày! Trong đầu vừa mới lướt qua tờ hờ ân ở thái dị thường của quỷ vương, lắc lắc đầu nói, tóm lại ta hứa với gì, sau này vì bích giao, ta sẽ nhịn quỷ vương vài phần là được. Thân hình yêu kiều lại run lên, chẳng qua vẫn không quay lại, nhưng nhìn sau lưng nàng, ngược lại tựa như đang lẳng lặng gật đầu, biểu hiện sự đồng tình. Quỷ lệ im lặng, tờ giờ ớp mở mặt một lúc, thở ra một hơi dài, cũng không nói gì nữa, khẽ quay người, muốn bước đến giường hàn băng nhìn bích giao. chỉ là hắn vừa mới bước được vài bước đột nhiên chớp mắt toàn thân hắn đông cứng lại nhanh như chớp trong đầu hắn vụt qua một ý niệm như sấm sét ơ mở đánh bên tai, vương lụa trên mặt ưu cơ chưa bao giờ rời khỏi mặt tại sao nhìn từ đằng sau lại không thấy gn như ngay lúc đó trong đầu góc hôn loạn hắn đã lập tức nghĩ tới mái tóc của bóng hình đó chính là hình dáng của một thiếu nữ so với mái tóc của ưu cơ hoàn toàn khác nhau hắn quay thân nhanh như chớp lớn tiếng hỏi người là ai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 vương lụa đen che mặt phong cách điềm đạm không phải ưu cơ thì còn ai nàng mở cửa chợt nhìn thấy tờ hờ nở tỉnh cổ quái trên mặt quỷ lệ hai mắt trợn trừng, thớ thịt trên mặt co giật chợt thóc tim không tự chủ lùi lại một bước nhưng nàng không như người thường lập tức chấn tĩnh lại giọng lệnh băng hỏi ừ ngươi còn mặt mui đến gặp bích giao sao quỷ lệ nhìn nàng đột nhiên tờ hờ nở tỉnh trên mặt chợt biến như nhớ lại một việc hết sức quan trọng Nhanh chóng quay mình lại nhìn, chỉ là lúc vừa nhìn lại, toàn thân hắn chấn động, như ngây dại, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không nói nên lời. Thạch thất hàn băng rộng lớn mà hắn đang đứng, đột nhiên chớp mắt khôi phục lại dáng vẻ vốn co ban đầu, làn xương trắng đồng bền không thấy nữa, tiếng chuông trong trẻo như ẩn như hiện cũng biến mất, đến cả bóng hình tờ hờ nở ở bí cũng như tiêu tan vào không khí. Tất cả mọi thứ, tựa như chưa hề biến đổi, giống như một giấc ngộng, một sự ảo giác. thoáng qua và biến mất bích dao yên tĩnh nằm trên giường khoe miệng vẫn mang nụ cười nhẹ quen thuộc hai tay đặt chéo ở giữa ngực hợp hoan linh không ngừng phát ra ánh sáng nhấp nháy nhẹ nhàng lưu chuyển như đang nhìn vào quỷ lệ quỷ lệ đứng yên tại chỗ toàn thân căng cứng dường như đã mất đi toàn bộ chi giác không hề cử động ưu cơ từ từ bước vào rất nhanh phát hiện vẻ không bình thường của quỷ lệ nhìn qua hắn nhíu mày hỏi ngươi làm gì vậy khoe miệng quỷ lệ nhức động nhưng không nói gì hắn chỉ im lặng ngẩng đầu ngơ ngác suy ngẫm căn thạch thất hàn băng này ngoài cánh cửa đá dày nặng xung quanh trong phòng đều là vách đá càng không có khe hở chỉ là lúc này nhìn lại vách đá lạnh ngắt như có những tiếng cười ác ý chế dễ lạnh lùng hướng về những kẻ trong phòng ánh mắt phiêu hốt cờ thờ ơ mờ chậm thu lại từ từ trở lại giường hàn băng nhìn người con gái nằm trên đó trong mắt hắn không biết tại sao có vài phần mơ hồ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 Thớ thịt trên khỏe mắt quỷ lệ, như đang có giận. Ú cơ từ từ đến cạnh bích giao ngồi xuống, trong mắt hiện lên vẻ thương yêu đau xót, hồi lâu, cờ hờ hơ mờ chầm nói, ta biết thật ra ngươi cũng rất khó xử, chỉ mong ngươi suy nghĩ một chút, nếu bích giao biết ngươi động thủ cùng phụ thân nó, thì trong lòng nó sẽ như thế nào? Quỷ lệ ngơ ngác không nói gì, sau một hồi lâu, chật túi đầu, thở dài nói, Ú cơ yên tâm, ta biết phải làm gì, Dứt lời. hắn lại nhìn về phía bích Giao một cái, lập tức quay người bước khỏi phòng. Nhìn sau lưng hắn, Ú cơ khẽ như mày, trực giác mách bảo quỷ lệ hôm nay khác hẳn ngày thường, nhưng cũng ngay lập tức nàng thở dài cảm thán, quái nhân lương đâu phải chỉ có hắn, đến cả như nàng đã theo quỷ vương bao năm nay, không phải càng ngày càng không hiểu quỷ vương ư. cơ cờ hờ mở mờ chậm túi đầu, nhập vào dòng suy nghĩ, trong thạch thất hàn băng một bờ ơ không khí yên tĩnh, Chỉ có hợp hoan linh trong tay bích dao ánh sáng kỳ lạ vẫn nhấp nháy theo năm tháng, như soi thấu qua mắt, không ngừng nhấp nháy, nhìn vào coi thế gian. Thanh Vân Sơn, Tiểu Trúc Phong Sáng sớm, gió mát cờ hờ ơ mờ chậm thổi qua, khắp núi những cây trúc xanh tươi cũng nhẹ nhàng lay động, tiếng la trúc xào sạc, như âm thanh tự nhiên của đất trời, khiến lòng người yên tĩnh Trận mưa lớn tối qua như rửa sạch mọi vật, không khí tươi mát lướt nhẹ qua mặt. Xa xa sông núi xanh biếc một màu như tranh vẽ. Nền đá dưới chân vẫn còn ẩm ướp, ngẫu nhiên có vài khe hở vẫn động lại những hạt nước mưa từ đêm hôm trước, chung quanh nền đá lá tre rơi rụng rất nhiều, chắc là do những trận gió mạnh tối qua. Lúc này vẫn còn sớm, nên chưa có người quét dọn. Áo trắng như mây, thanh tú thoát tục, lục tuyết kỳ một thân một mình, bước trên con đường nhỏ trong rừng trúc. Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ trên mái tóc mềm mại óng ả. Làn da mỏng manh dễ vỡ trong sắc trắng vẫn lẫn một ít sắc hồng, như trong thâm sơn cùng cốc nhẹ nhàng mọc ra một bông hoa đẹp đẽ lạ thường. Hai bên đường đi, những cây trúc dài khẽ đung đưa, trên lá trúc xanh ngắt, vẫn còn đọng lại những giọt sương, nhẹ nhàng trước qua, từ từ rơi xuống đất. Con đường dài hút hút, quanh co qua khúc khuỷu, hửa, ánh nắng buổi sớm len qua những khe nhỏ của rừng trúc chiếu xuống, bóng trúc lay động, ngã theo thân hình yểu điệu của nàng. Trước mặt một căn phòng trúc đơn sơ, từ từ hiện ra bóng người chính là nơi tu hành của thủy nguyệt đại sư thủ tọa tiểu trúc phong lục tuyết kỳ đến trước gian phòng dừng chân ngoài cửa suy nghĩ giây lát vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa sư phụ đệ tử tuyết kỳ bài kiến vào đây đi giọng của thủy nguyệt đại sư từ trong phòng vang lên không buồn không vui tựa như không chút tình cảm đáp lại hờ hững một tiếng quạt kẹt lục tuyết kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào lập tức nhìn thấy sư phụ xếp bằng ngồi trên giường trúc Nhắm mắt nhập định, thở thờ ơ nở Thái Hiền Hòa, không nhìn ra có chút biến đổi nào do nàng đến. Nàng im lặng đến trước mặt sư phụ, quỳ xuống thấp giọng nói, sư phụ, đồ nhì đến, đến rồi, nàng ngưng lại một lúc, tiếp tục nói, con biết mình bất hiếu, phụ đi sự kỳ vọng của lão nhân ra, khiến người đau lòng, mong người trách phạt con. Thùy Nguyệt Đại Sư từ từ mở mắt, ánh mắt nhìn vào lục tuyết kỳ trước mặt, một hồi lâu bèn thở dài nói, ta nếu như trách phạt người. Ngươi có chịu thay đổi tâm ý không? Lục tuyết kỳ im lặng cúi đầu, không dám nhìn mặt sư phụ, cũng không nói một tiếng nào, chỉ là nhìn biểu hiện của nàng không hề có chút nào hối hận cả. Thùy Nguyệt Đại Sư lắc đầu, miệng cười khổ nói, lòng ngươi đã như sắt đá, không chịu quay đầu, ta phạt ngươi phỏng có ích gì, bỏ đi, bỏ đi. Ngươi đứng lên đi. Lục tuyết kỳ cắn chặt ngôi, tựa như có chút kích động, nhưng vẫn khống chế được bản thân, đứng dậy. Thùy Nguyệt Đại Sư vỗ nhẹ chiếc ghế trúc bên cạnh nói, ngươi cũng ngồi đi. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu nói, đệ tử không dám. Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn nàng một cái, nói, ở đây chỉ có ta và ngươi, có gì phải suy nghĩ, trừ phi trong lòng ngươi đã đoán hận người làm tờ hờ ơ y này, muốn cùng ta ngăn cách chăng Lục Tuyết Kỳ lập tức lắc đầu nói, sư phụ, con. Thùy Nguyệt Đại Sư giơ tay mỉm cười nói, được rồi, được rồi, ngươi do một tay ta nuôi lớn. Tính cách của ngươi, ta còn không hiểu. Bà vươn tay nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã, mềm lòng nói, bất luận thế nào, ta thân làm sư phụ, cuối cùng đều mong cho con tốt, con nhớ lấy điều này. Khoe môi nàng động đậy, nhỏ giọng nói, con biết rồi, thật ra đều là lỗi của đệ tử. Thùy Nguyệt Đại Sư lắc đầu nói, thôi, việc đến lúc này, chúng ta không cỡ ơn nở tranh luận ai đúng ai sai, hỏi thế gian. Tình là gì? Tuyết chảy ra thành sông. Tuy trăm núi ngàn sông, nhưng có mấy ai có thể thật sự bên nhau đến trọn đời. Nói đến đây, tựa như Thủy Nguyệt Đại Sư cũng đang nói đến tâm sự của chính mình, nhất thời ngơ ngác xuất tờ hờ ân ở. Lục Tuyết Kỳ không dám kinh động sư phụ, chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm tay nàng, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, tựa như quen thuộc lâu rồi. Không biết qua bao lâu, Thủy Nguyệt Đại Sư chợt run lên. Từ trạng thái xuất tờ hờ ơn tỉnh lại, cười khổ một tiếng, tựa như cười chính mình, lập tức nói với Tuyết Kỳ, Ôi, những việc này khi khác hay nói, ta tối qua sai văn mẫn đến gọi con, tất cả mọi việc, nó đã nói hết với con chưa? Tuyết Kỳ lắc đầu nói, sư tỷ không nói, chỉ nói với con sáng nay đến gặp sư phụ, có chuyện gì, sư phụ sẽ nói với con sau. Thủy Nguyệt Đại Sư lặng lẽ lắc đầu nói, thật ra, con nha đầu văn mẫn có biết chút ít. Nhưng không nhiều, để ta nói với ngươi vậy. Lục tuyết kỳ trong lòng chấn động nhẹ, trên mặt Thủy Nguyệt Đại Sư có vài phần nặng nề, dường như có việc gì khó khăn đang giữ trong lòng, nàng kèm không được hỏi, sư phụ, có việc gì khó khăn, nếu cờ ơn đệ tử, người cứ việc sai bảo, đệ tử nhất định sẽ cố gắng hết mình. Thủy Nguyệt Đại Sư gật đầu, mỉm cười nói, ta đương nhiên tin con, chỉ là trước mắt đích thực có một việc lớn, lại liên quan đến khí số của Thanh Vân Sơn chúng ta. Nhưng việc này lại không thể để nhiều người biết, kể cả đệ tử trong môn phái, ta nghĩ đi nghĩ lại, trong đám đệ tử, chỉ có con, đạo hạnh, năng lực là tốt nhất. Vì thế mới cho gọi con lại. Lục tuyết kỳ nhíu mày một cái, hơi kinh ngạc hỏi, sư phụ, không lẽ bổn môn đã phát sinh chuyện gì to lớn sao? Thùy Nguyệt Đại Sư cười khổ một tiếng, hỏi, ai nói không lớn chứ? Tuyết kỳ hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy sư phụ? Thùy Nguyệt Đại sư tờ giờ mở lặng dây lát, tựa như cũng đang cân nhắc, sau đó từ từ nói, trưởng môn sư bá của người, cả điển sư bá điển bất dịch của Đại Trúc Phong, cách đây mấy ngày, cũng mất tích rồi. Lục Tuyết Kỳ toàn thân chấn động hỏi, cả hai người cùng mất tích à? Thùy Nguyệt Đại sư lánh đạm nói, hôm đó đệ tử của cờ hờ ư hỏ NG môn đã thấy điển bất dịch đến thông thiên phong, đồng thời đi thẳng ra sau tổ sư từ đường, trong khoảng thời gian GNL đây. Ai ai cũng biết trưởng môn sư huynh H.A.U. như đều ở trong từ đường, và từ đó về sau, không còn ai trông thấy cả hai người bọn họ. Lục tuyết kỳ nhữ chặt mày, hiển nhiên mười phần kinh ngạc. Thùy Nguyệt Đại sư dưỡng tờ ở một lát, lại nói, sau khi phát sinh sự việc này, bởi vì can hệ rất lớn, tiêu giật tài chủ sự hiện nay của thông thiên phong mới không dám che giấu, nhưng bất luận thế nào cũng không thể công khai với mọi người. Chỉ là bí mật cho những người chủ sự trong sáu mạch còn lại biết. Sau khi sự việc xảy ra ta cũng xem xét qua tổ sư từ đường, nhưng không nghĩ là ở đó lại. Lục Tuyết Kỳ ngơ ngác hỏi, tổ sư từ đường làm sao vậy? Thùy Nguyệt Đại Sư khẽ lắc đầu, nói, tổ sư từ đường hờ ưu như bị phá hủy hết, nhìn qua cũng biết là do tranh đấu pháp lực kịch liệt mà bị phá hủy. Cái gì? Lục Tuyết Kỳ thất thanh kêu lên. Thùy Nguyệt Đại Sư cười lạnh một tiếng. Nói, tổ sư từ đường vốn là nơi chúng ta cúng bái các vị tổ sư, hai người đó dám trong cảnh trang nghiêm mà động thủ, thật là không có phép tắc gì nữa rồi. Với lại còn có chuyện nghiêm trọng hơn. Lục tuyết kỷ còn chưa hết giật mình, lại thêm phần kinh ngạc, thật không nghĩ ra chuyện gì có thể nghiêm trọng hơn chuyện phá hủy tổ sư từ đường, không nhịn nổi gấp gáp hỏi, vẫn còn chuyện gì nữa ư. Hôm qua tiêu giật tài hấp tấp chạy đến chỗ ta, thùy Nguyệt đại sư tờ hờn sắc trở nên nghiêm trọng trong mắt càng thêm mấy phần lo lắng từ từ nói căn cứ theo hắn nói từ sau khi đạo huyền sư huynh mất tích hắn ra sức truy tìm nguyên nhân chợt nghĩ đến những vật sư phụ hắn lưu lại xem xem có phát hiện gì không không ngờ lờn tìm kiếm này lại phát hiện ra một việc đại sự thùy Nguyệt đại sư nhắm mắt tựa như có vài phần mệt mỏi thông báo tiêu giật tài phát hiện chu tiên cổ kiếm của buồn môn cũng không thấy đâu nữa Lục Tuyết Kỳ ngạc nhiên không nói nên lời. Thùy Nguyệt Đại Sư mở mắt, nói, ta biết ngươi là một người thông minh, tự nhiên hiểu được can hệ và biến hóa trong đó. Tuy nói Chu Tiên Cổ Kiếm đã bị hủy hoại, nhưng việc này quan hệ rất lớn, và lại việc tờ hờ T.H.L. Kiếm bị hủy hoại đa số người ngoài đều không biết, nếu để lọt ra ngoài, chỉ sợ phiền phức càng lớn. Lại nói trong Chu Tiên Cổ Kiếm, thật ra vẫn còn một bí mật động trời, quan hệ càng lớn hơn. Từ trước đến giờ chỉ có ta, đạo huyền sư huynh và cực ít người biết, nếu lỡ để lộ ra, hậu quả không biết dường nào. Lục Tuyết Kỳ kinh hãi, hỏi, Chu tiên cổ kiếm ngoại trừ là tờ hờ nở vật của buồn môn ra, không lẽ vẫn còn bí mật gì sao? Thùy Nguyệt Đại Sư lặng lặng, rất lâu không nói câu nào, Lục Tuyết Kỳ cũng không dám mở miệng, buông tay đứng thẳng một bên, lúc sau nhẹ giọng nói, đệ tử vô lễ, hồi nãy thất lễ với người. Thùy Nguyệt Đại Sư lặng lẽ lắc đầu, một lúc sau mới nói, sư phụ không có ý trách người, chỉ là việc này can hệ cực lớn, ngọn nguồn lại cực kỳ phức tạp. Bà nói đến đây, lại ngừng một lúc, như đang tờ giờ mở mặt đắn đo, sau một lúc mới nói, việc này thật ra theo đạo lý mà nói, đến ta thủ tọa một nhánh tiểu trúc phong, cũng không hiểu rõ, là do trận đại loạn trăm năm trước, bọn ta mấy người mới biết một vài phần nội tình. Lục tuyết kỳ ngạc nhiên hỏi, mấy người? Bí mật trọng đại này, ngoài sư phụ ra, vẫn còn có người biết. Thủy Nguyệt Đại sư điềm đạm nói, năm đó trong trường đại loạn, những người tham gia vào sự việc đó tính lại có 5 người, trừ ta ra, còn có đạo huyền sư huynh, điền bất dịch, tố như sư muội. Lục tuyết kỳ đang lắng nghe, đột nhiên Thủy Nguyệt Đại sư dừng lại, trong lòng im lặng tính toán, nhịn không được, hỏi, chỉ mới có 4 người, vẫn còn một người nữa là ai? Thủy Nguyệt Đại sư thở dài một tiếng, Trên mặt vụt qua vài nét thương cảm, nói, là một vị sư bá của ngươi, tên là Vạn Nhất Kiếm. mười 219, Thi Sư Tê dăm năm trước, ma giáo tung hành, thế lực lớn mạnh, đạo tiêu ma trưởng, dưới sự cuồng vọng của quần ma, muốn quét sạch tránh đạo, liền xâm nhập Thanh Vân. Trải qua một trận chém giết thảm khốc các liệt, cuối cùng tiền bối tổ sư mang toàn lực ra đánh, giao trận núi Thanh Vân thỉnh động Chu Tiên cổ kiếm, bày ra Chu Tiên kiếm trận Thủy Trung cũng chuyển bại thành thắng. Thủy Nguyệt Đại Sư giọng nói bình đạm, trên mặt lục tuyết kỳ lại khe khẽ biến sắc, chỉ bằng một câu chém giết thảm khốc các liệt, cũng có thể nghĩ ra được tình huống cuộc chiến năm xưa kịch liệt tàn khốc thế nào. Chỉ là ý của Thủy Nguyệt Đại Sư lại tựa hồ như không phải ở chỗ đó, nhanh chóng nói tiếp, sau trận chiến đó, mặc dù ma giáo tổn thương tờ giờ mở trọng, nhưng nguyên khí một mạch của thanh vân ta cũng tổn thương không nhỏ, mấy vị tiền bối tỏ sư đạo hạnh cao thâm. lớp chết lớp bị thương không còn dư lực để truy đuổi cùng tận. đúng vào lúc đó lại có một vị sư huynh đứng ra hăng hái tình nguyện hảo tình vạn trượng trừ ác phải trừ bằng sạch truy sát dư nghiệt ma giáo lục tuyết kỳ chấn động trong lòng nói vị sư bà đó có phải là vạn kiếm nhất vạn sư bà không thùy nguyệt đại sư từ từ nhắm mắt lại giọng nói trong miệng cũng giờ ân giờ ân biến đổi ra có chút phiêu hốt đúng là người ôi tình cảnh năm đó Đến nay vẫn còn rạng như trước mắt ta. Giữa trường các chiến ngày đó, dĩ nhiên là người lập được đại công, giết địch vô số, một thân áo trắng đều nhuộm hưởng cả. Người đứng ở trước mặt các vị sư trưởng, thật hơn ở thái cổ động, chẳng qua chỉ mấy câu nói đó, chỉ mấy câu đã làm cho các sư đệ sư muội trẻ tuổi bọn ta trào dâng nhiệt huyết. Sau đó trừ ra đạo huyền sư huynh, thân là trưởng môn đệ tử, ở lại coi sóc bên ngoài thành vân ta, Tô Như sư muội, điền bất dịch. Tăng thúc thường, thương tránh lương, thiên vân, thương tùng, mấy người thủ tọa các nhánh sau này, hết thể đều theo người, từ ấy tung hoành thiên hạ, đến mạn hoang xa xôi, trên đường gió tạnh mưa máu, đạo quang kiếm ảnh, cũng chưa từng sợ sệt rối lui. Thùy Nguyệt Đại Sư mắt như mới mở, thờ hờ hơn ở tỉnh trên mặt xem ra rất chuyên chú, phảng phất như ở trước mặt bà, lại hiện ra đoạn nhiệt huyết sôi sục của tuổi trẻ năm xưa, ngay cả đến hai bên má bà, cũng hơi hơi ửng hồng. Trong căn tiểu Úc, nhất thời không ai nói chi, nhưng bờ Âu không khi đó lại tựa hồ như nhiễu động bất an, dốn như bên dưới sự yên ổn là luồng nước NGM hung bạo, lướt qua không tiếng động. Lâu sau, Thủy Nguyệt Đại Sư chợt cười khổ, lắc lắc đầu, âm thanh chuyển thành bi thương, nói, bỏ đi, mấy chuyện cũ đó đều đã qua rồi. Năm ấy đám người bọn ta nhiều LN trải qua kiếp nạ, đánh trọng thương ma giáo dương nghiệt, rồi mới trở về Thanh Vân. Nhưng ngay lúc đó, bọn ta lại vô ý bị cuốn vào một bí mật của buồn môn. Sau khi về tới Thanh Vân, tổ như sư muội cùng điền bất dịch lâu ngày sanh tỉnh thành thật mà nói ta quá không thích người này. Một đêm khuya, hai người bọn họ giấu sư tổ con tổ chân đại sư lén lén lút lút trốn ra ngoài. Sau khi bị ta phát hiện, lo sư muội chịu khổ, nên không tố cáo họ. Lỡ sư tổ con nổi giận thì tổ như sư muội lại càng thêm khổ, liền để cho chuyện đó qua đi. Lục Tuyết Kỳ nghe đến đây, trong lòng kỳ lạ có dư, không khỏi cảm thấy chút tức cười, chỉ là bất kể thế nào trên mặt cũng không dám để lộ ra. Thùy Nguyệt Đại Sư tựa như cũng biết được, bất quá cũng chỉ ngừng ở đó, liền thẳng tiến, ai biết bỏ họ hai người trẻ tuổi gần lớn, vì tránh né thai mắt người khác, ngang nhiên lén hẹn nhau ở hậu sơn ngọn thông tiền, đi đến nơi gặp gỡ nở Tổ Xu từ đỉnh, chỗ ít người lui tới. Lục Tuyết Kỳ cũng lấy làm ngạc nhiên. Một lúc lâu cũng chỉ im lặng túi đầu, tướng mạo điền bất dịch thủ tọa đại trúc phong trôi qua trước mắt, tờ hờ hơ mở nhủ thế gian muôn hình, người quả nhiên cũng là không thể nhìn tướng mạo. Thùy Nguyệt Đại Sư sắc mặt không vui, thứ một tiếng, nói, ta thấy bộ dạng đó của bọn họ, không kèm được giận trong lòng, liền hiện thân bức ra, là bảo họ ngừng lại, tô sư muội và điền bất dịch dĩ nhiên là hoàng hồn, đợi sau khi nhìn rõ con mình ta, tô sư muội liền cười toe toét qua kéo ta. Điền bất dịch kẻ đó không ngờ gương mặt cũng chẳng cười với ta, ta ở dưới cơn giận, chuẩn bị phát tác. Lục tuyết kỳ tờ ơ mở nhủ trong lòng, mặt mày điền bất dịch sư thúc lúc đó mà còn dễ coi, mà còn cười được, thế mới là quái lạ. Chỉ là nàng nghe Thủy Nguyệt Đại sư bỗng nhiên ngưng lại, nhịn không được bèn hỏi tới, sau đó thế nào? Thủy Nguyệt Đại sư im lặng một lát, kể, liền ngay lúc đó, từ nơi tổ sư từ đường vốn u ám lạnh leo bông truyền đến một tiếng kêu lạ. Âm thanh đó như dã thu kêu giống, chứa đỡ ơ y đau đớn, âm thanh đó hở ơ như không phải do người phát ra. Ba người bọn ta dưới sự kinh hãi, vô thức gần nó vào chỗ khuất nơi khu rừng rậm rạp bên cạnh. Chốc lát sau, bọn ta thấy được một chuyện bí mật. Lục tuyết kỳ chăm chăm nhìn Thủy Nguyệt Đại Sư, lại chỉ thấy trên mặt bà thấp thoáng vẻ đau khổ, đoán chừng bí mật này ở trong lòng bà, quả đã dày vò nhiều năm, thậm chí cho đến nay. dường như sự sắc sảo cũng chưa từng bị bài mòn đi bao nhiêu. âm thanh thấp tờ giờ mờ của thủy nguyên đại sư luôn có chỗ ôm ộng, chỉ là chữ chữ câu câu đó lại tựa như sấm nổ trên đất, từ từ phơi bày ra chuyện kinh động xa xưa. một bóng người loạn choạng lảo đảo bước ra từ tổ sư từ đường, y phục toàn thân rách nát tơi tả, tóc hai rũ rượi che lấy gương mặt, nhìn không rõ mặt mày, hình dáng như điên dại, đồng thời trong miệng không ngừng rống lớn, đôi lúc rên dỉ thống khổ. nhưng lại vốn không nghe do y để nói gì ba người bọn ta vừa kinh vừa sợ Tổ sư từ đường là nơi trọng địa như thế làm sao có thể xuất hiện một nhân vật với bộ dạng điên rồ ấy nhưng cũng không thể để y chạy loạn như vậy vào lúc ba người bọn ta tính ra tay ngăn chặn tên điên ấy đột nhiên hai bóng người lại phóng ra từ tổ sư từ đường đáp xuống trước mặt nhân vật điên rồ ấy lại cùng lúc quỳ xuống một lượn đêm đó trăng sáng Ba người bọn ta nhìn rất rõ ràng, hai người ấy không ngờ lại là hai vị sư huynh mà đám trẻ tuổi bọn ta thường ngày kính trọng vô cùng, đạo huyền sư huynh và vạn kiếm nhất sư huynh. Lục tuyết kỳ thất thanh hỏi, sao? Thùy Nguyệt đại sư nhìn nàng một cái, nhạt nhau nói, con cũng kinh khiếp ư. Đồng nhiên ba người bọn ta, phần kinh hai đó so với con chỉ có hơn chứ không kém, đều hoảng sợ ngây ra. Tiếp theo đó càng làm cho người ta không thể tưởng. Trên mặt đạo huyền sư huynh và vạn sư huynh tràn đờ ơ y đau đớn khổ sở, chẳng ngờ quý khác nhau trên rất, mỗi người một bên, mỗi người ôm lấy một chân của kẻ đền kia, ôm chặt không bông, thanh âm tha thiết khẩn mài, kêu gọi từ miệng, lại là hai chữ sư phụ. Lục tuyết kỳ của đó, đã sợ đến tiếng tiêu hoảng cũng không phát ra được. Thùy Nguyệt Đại sư nhìn xem, tựa như đã hoàn toàn chìm vào trong câu chuyện, âm thanh thấp tờ giờ âm ở, nói, bị họ kêu một tiếng. Bọn ta sửa sốt có thừa, khi ấy mới phát hiện ra thân hình tướng mạo kẻ điên ấy, chẳng ngờ lại là thanh vân môn trưởng giáo chân nhân, ân sư truyền nghệ của hai vị sư huynh ấy, thiên thành tử sư bá người trước đây không lâu vừa ở trong trận chính ma đại chiến đại phát tờ hờ ân ở Bọn ta chỉ thấy vị trưởng môn sư bá ấy không còn một chút tờ hờ ân Thái Tôn Nghiêm ngày trước, miệng nói lời sàng bậy, tựa như chửi rủa gì đó, nhưng nghe ra không từ tế chi. Hai vị sư huynh nhìn xem đau đớn cùng cực, lệ chảy đờ y mặt ôm chặt lấy chân trưởng môn sư bá thiết tha khẩn cầu, đều là nói sư phụ tỉnh lại, sư phụ tỉnh lại đi mấy lời đó, nhưng trưởng môn sư bá không biết vì sao, với đạo tu hành ấy của người lại bị tâm trí mê loạn, đối với lời cầu khẩn của hai đệ tử hết sức đắc ý của. Người lại lấp chặt thai chẳng nghe, đến cuối cùng, lại xoay đầu ngược lại, hung quang trong mắt lóe hiện, trứng mắt nhìn hai người ấy, rú to một tiếng. Chẳng ngờ lại ra tay khắc nghiệt, song trưởng đánh xuống. Lục tuyết kỳ nghe đến chỗ gió, như chính bản thân mình đang ở trong cảnh, nhịn không được dùng mình. Thùy Nguyệt Đại Sư nói, lúc đó ba người bọn ta ngó trộn một bên, tâm đã sớm loạn rồi, lúc ấy mắt thấy trưởng môn sư bá đột nhiên trở mặt hạ độc thủ với hai vị sư huynh. Đúng là không biết làm sao. Ai ngờ trong lúc hai người họ sắp phải mất mạng dưới trương thiên thành tử sư bá. Đông đạo huyền sư huynh ôm chân trưởng môn sư bá quay vòng một cái, nguyên người xoay vòng ra sau lưng thiên thành tử sư bá nhanh chóng vô cùng, như xét trước một cái, dĩ nhiên rằng lấy hai tay thiên thầy nhở thời xu bá, cùng lúc toàn thân phát sáng thanh quang, giữ chặt lấy thiên thành tử sư bá. Vạn sư huynh tựa hồ như không liệu được đạo huyền sư huynh có thể làm thế, run lên một cái, không ngờ thiên thành tử sư bá mặc dù bị điên loạn, nhưng đạo hạnh vẫn còn, hai tay bị đạo huyền sư huynh kiềm chế. Lại tung ra một cước, tức thì đá vạn sư huynh bay ra, vạn sư huynh bay thẳng ra chỗ hai cây gãy, rồi phun ra một ngụm máu. Lúc ấy cảnh tờ ư họ nG gờ biến hóa kịch liệt, ba người bọn ta đều y ỉ như là ngớ ngẩn, ngẩn ra, chỉ là ngớ ngớ ngẩn ngẩn nhìn coi, hoàn toàn không biết ứng biến như thế nào. Chỉ nghe đạo huyền sư huynh lớn tiếng kêu hô, vạn sư đệ, đệ còn chưa ra tay. Vạn sư huynh nghe lời đó, toàn thân run rẩy cùng cực, nhưng động vẫn không động. hai mắt trừng trừng kiên quyết nhìn sư phụ người và đạo huyền sư huynh thiên thành tử sư bá đạo hạnh cao thâm gắng sức bẻ lại mặc dù đạo huyền sư huynh hai tay vẫn kỳ ẩm chế thân mình sư phụ nhưng chẳng qua chỉ trong chốc lát sắc mặt người hồng lên cũng đã liền đó phun ra mấy ngụm máu tọa đồng thời ánh sáng xanh trên mình vô cùng nhanh chóng ảm đạm đi rõ ràng là đạo hạnh năm xua của người vẫn còn kém thiên thành tử sư bá một đoạn ở ngay lúc ấy mắt thấy đạo huyền sư huynh không thể chống chọi Trời một bóng trắng trước mắt lướt qua, chính là vạn sư huynh. Ba người bọn ta bàng hoàng, mắt mở to nhìn ra vạn sư huynh phát ra một tiếng cuồng hống thế này, từ đằng xa lao phốc tới, sau tiếng kêu sắt nhọn, trong tay người đồng nhiên có thêm thanh tờ giờ âm mở lòng kiếm, không ngừng đâm vào ngực thiên thành tử su bá. Trong gian tiểu Úc, tĩnh lặng chết chóc, phảng phất giống như là đêm tối thê lương lạnh leo của năm xưa, sự im lặng sau cơn thẳng biến, sau sát ý cuồn cuộn, cái đau đớn thừa lại Thuộc về yên lạc, sắc mặt lục tuyết kỳ trắng xanh, qua một lúc lâu, thấp giọng nói, trong môn nghi lại, thiên thành tử sư bá tổ vào trăm năm trước gò ở trước linh vị lịch đại tổ sư noi tổ sư từ đường mà sanh hóa, lâm trung truyền ngôi cho đạo huyền sư bá. Thùy Nguyệt Đại sư cười thảm một tiếng, lắc lắc đầu, âm thanh thấp tờ giờ âm mờ nói, nhìn thấy một trận thảm chiến trong môn, hơn nữa hai người sát sư, chẳng ngờ lại là hai vị sư huynh mà ngày thường bọn ta kính trọng nhất. ta tô sư muội và điền bất dịch ba người đều hoàn toàn mất hết chú ý chẳng biết làm sao ngay cả lúc tô sư muội kích động lại không cẩn thận gây ra tiếng động nhưng có lẽ hai người họ cũng mới vừa thí sư tâm tình cũng còn kích động vô cùng thành ra không đến chỗ bọn ta cũng là hai người họ sau một hồi lâu nhìn nhau liền cờ hờ ơ mờ chậm quỳ xuống ở trước thân xác thiên thành tử sư bá vốn ở trong buồn môn Từ thanh diệp tổ sư truyền xuống vô thượng tờ hờn ở bình chu tiên cổ kiếm, chẳng ngờ có một bí mật vô cùng to lớn, đó là cờ mờ tờ hờn kiếm ấy mặc dù giết hết yêu tà, nhưng cũng có thể là do chém giết nhiều đi, trong nhiều năm tháng, ai rẻ bản thân kiếm ấy có một cổ ma tính quý dị, người cờ mờ kiếm một khi kích phát toàn bộ linh lực uy thế của kiếm, liền bị phải ma. Linh cảm của kiếm cờ nở ngược lại, giờ nở giờ nở khống chế tâm trí biến thành tàn nhận hao sát, ngay cả người đạo hạnh cao thâm cũng không thể chống cự. Từ thanh diệp tổ sư năm xưa khi lâm trung để lại lời gian bảo khai thủy, các đời trưởng giáo tổ sư thanh vân môn đều biết cái bí mật này, do đó cũng đều gắng hết sức tránh sử dụng thanh tờ H.N. kiếm ấy, thiên thành tử sư bá vì tình thế tránh ma đại chiến năm xưa khẩn bách, bất đắc dĩ mới sử dụng kiếm ấy phát động chu tiên kiếm trận. sau đó mặc dù người lập tức phong kiếm, giữ tâm tu đạo, nhưng nào ngờ vẫn không thoát khỏi kiếp số. Ở lúc Thiên Thành Tử Xu Bá còn tỉnh táo, người liền bí mật đem cái bí mật đó nói cho hai đệ tử đắc ý nhất của người, Đạo Huyền Sư huynh cùng vạn kiếm nhất Sư huynh. Một là người vẫn luôn tin tưởng hai người đó hết mực, hai là nếu chỉ nói cho một người biết, chỉ sợ khi có biến, Thiên Thành Tử Xu Bá sợ mình đạo hạnh quá cao, một trong hai người khó mà kiềm chế được mình. Kết quả cuối cùng, rốt cuộc cũng biến thành kết quả như vậy. lục tuyết kỳ nghe đến đây chật chấn động trong lòng ngước đầu thình lình vội vàng nói sư phụ vậy giờ đây đạo huyền trưởng môn sư bá giờ đây người người chẳng lẽ cũng thùy nguyệt đại sư thở dài một tiếng lặng lặng gật đầu lục tuyết kỳ ngạc nhiên không nói thùy nguyệt đại tờ giờ ơ mở lặng ngồi lâu tờ giờ ơ mở tờ giờ ơ mở nói trong vòng 10 năm đạo huyền sư huynh hai lnnnn động dụng chu tiên cổ kiếm đặc biệt là hạo kiếp thú yêu lở này Người đem thiên cơ tỏa trên các mạch sơn phong của Thanh Vân Sơn mà giải khía hết, đem ai lực của Chu Tiên kiếm trận bức ra đến cùng cực. Nhưng thế lực phản lại ma linh, tưởng cũng có thể đoán được. Kỳ thật ta đã sớm nghĩ đến như thế, chỉ là 10 năm trước, mặc dù đạo huyền sư huynh động dụng qua Chu Tiên cổ kiếm một LN, nhưng lại có thể không bị lực phản lại của ma linh làm khốn, ta liền còn lòng câu may, nghĩ người đạo hạnh thâm hậu, LN này vẫn có thể qua được thai kiếp, chỉ tiếc người. ý trời a ý trời lục tuyết kỳ im lặng trong chốc lát nói sư phụ một bí mật tài trời thế nào người vì sao nói cho đệ tử nghe chẳng lẽ là có đại sự gì muốn dặn bảo đệ tử khuôn mặt thủy nguyệt đại sư nghiêm chỉnh nhìn lục tuyết kỳ nói đúng vậy lục tuyết kỳ khe khe túi đầu nói ân tờ hờ, hờ y sâu nặng đệ tử dẫu chết cũng khó đáp có chuyện gì xin sư phụ cứ dặn bảo Thùy Nguyệt Đại Sư thiết tha nhìn Lục Tuyết Kỳ, nói, cái bí mật này, trước tiên chỉ có trưởng giáo Thanh Vân muốn biết, nhưng ta mấy ngày nay để tâm quan sát trưởng môn tiêu giật tài, lại rõ ràng không biết, bởi vậy cho nên, trong những người còn biết bí mật này ở trên đời, Điền Bất Dịch đã tờ hờ ơn ở bí mất tích theo đạo huyền Sư Minh. Tô Sư muội cùng Điền Bất Dịch trước nay phu thê tình thâm, lúc này chỉ sợ là đã đại loạn trong lòng, do đó có chuyện gì, cũng chỉ có ta đứng ra làm chủ. Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu nhìn Thủy Nguyệt Đại sư, ngập ngừng một lát, nói: "Sư phụ, ý tứ của người là..." Thủy Nguyệt Đại sư nói: "Mặc dù đạo Huyền sư huynh cùng Điền bất dịch thất tung, nhưng ai cũng chẳng biết cuối cùng họ đi về đâu, không biết có rời khỏi Thanh Vân Sân chưa. Sở dĩ ta phải lưu lại trên núi, phòng khi hai người họ xuất hiện trên núi, ta còn quyết định kịp lúc được. Nhưng cũng đồng thời phải sai người xuống núi tìm kiếm đệ tử dưới chúng ta, tâm trí kiên định." Đạo hạnh cao thâm, tuyệt không một ai có thể sánh với con, trách nhiệm nặng người này, cũng chỉ có giao cho con thôi. Sắc mặt lục tuyết kỳ ngưng trọng, ở trước mặt thủy nguyệt đại sư cờ hờ ơ mở chậm kỳ xuống, dù sao đi nữa nàng thủy trung vẫn là nhân vật băng tuyết thông minh, sự quan hệ mật thiết bên trong này, làm sao mà chẳng hiểu rõ chứ. Chốc lát sau, nàng thấp giọng nói, lệnh của sư phụ, đệ tử kính nghe. Chỉ là chỉ là đệ tử không biết. Nếu muốn đệ tử Hạ Sơn tìm kiếm hành tung của hai vị sư trưởng, sư phụ phân phó một tiếng là được, tại sao còn phải nói cái bí mật đó cho đệ tử? Nói đến phần sau, thanh âm lục tuyết kỳ quả là có chút run rẩy. Sắc mặt thủy nguyệt đại sư tái xanh, cơ thịt khỏe mắt tựa như co giật nhẹ nhẹ, thờ giờ ơ mờ lặng hồi lâu, bà từ từ nói, Điền bất dịch chủ động đi gặp đạo huyền sư huynh, hiển nhiên là biết rõ bí mật ấy, còn nhìn ra được đạo huyền sư huynh đã bị ma linh phản lại. Giữa hai người, nhất định có một trận kịch đấu. Sau khi con hạ sơn, gắng sức tìm kiếm hành tung hai người họ. Giả sử có thể tìm gặp được, nói nghiêm trọng là quả thật hai người bọn họ đồng thời đấu pháp. Bàn tay Thủy Nguyệt Đại Sư, từ từ nắm chặt, nắm chặt lại thành quyền đầu. Con tiện thể tìm cơ hội, đem người bị ma linh khống chế đó, một kiếm giết đi. Sắc mặt lục tuyết kỳ trắng nhợt như giấy, lại Thủy Trung cũng không nói gì, chỉ là cơ hờ ơ mở chậm túi đầu xuống. lâu lắm, lâu lắm. bên trong gian tiểu úc một màn im lặng chết chóc, chỉ sau đó mới nghe tiếng của nàng nhỏ đến mức khó mà nghe lọt. Dạ. chương 220. huy hệ tờ trận. hát ổ kỳ phong, quỷ vương tông tổng đàn. trên đường quỷ lệ chỉ thấy đầu góc trống rỗng, chỉ có thân ánh mơ hồ của nữ tứ tờ hờ nở bí kia lẩn khuất tẩn hiện trước mắt hắn. chỉ là hắn lại biết rất rõ đó chỉ là một tảo ảnh mà thôi. lẽ nào không phải?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 Hình như tâm trạng vẫn rất u ám, chẳng nói tiếng nào bỏ lên vai quỷ lệ ngồi xuống, sau đó cũng ngẩn ngơ xuất tờ hờ ân ở. Có lẽ nó đang lo lắng cho thao thiết. Một người một khỉ, cứ ngồi như vậy hồi lâu, không nói tiếng nào, không khí trong thạch thất trở nên nặng nề dị thường. Cuối cùng, đột nhiên quỷ lệ khẽ động thân mình, sau đó đưa tay ra kéo tiểu hôi xuống, đưa ra trước mắt. Ba con mắt của tiểu hôi cùng hấp hái, nhìn chằm chằm vào quỷ lệ.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 Nơi này tồn tại trong một góc nào đó mà thế nhân đã quyết lãng, không ai biết được. Tự nhiên, ngoại trừ hai người, quỷ vương và quỷ tiên sinh. Bên trong huyết trì khổng lồ vẫn như trước, cơ thể linh thú bị cờ mở giữ trong làn máu, chỉ có điều ngoại trừ quý nghiêu, hoàng điểu, lúc này bên trong huyết trì còn có thêm hai bóng thân ảnh nữa, một là thao thiết đang rẽ ruột nhưng không thể thoát được, một bóng nữa là một quái thú to lớn dị thường, đầu giống như loài rồng trong thuyền thuyết. thân thể còn lớn hơn quỷ ngưu gấp bội bởi vì nó bị làn nước máu che khuất nên hình dáng cụ thể không thể nhìn rõ được là nhưng từ phần cơ thể trồi lên mặt nước của nó có thể đoán được đây chính là ma thú trong truyền thuyết của ma giáo trúc long quý ngưu và hoàng điệu bị cờ ơ mờ giữ đã lâu nên sớm đã chỉ còn thoi thóp thở không thể phấn chấn tinh tờ hờ lên được trúc long xem ra cũng đã gục không còn chút sinh khí duy chỉ có thao thiết là vừa mới bị bắt Tinh thờ hờn ơn lực khí đều còn đờ y đủ không ngừng gờ mở lên những tiếng phẫn nộ, làm huyết thủy xung quanh không ngừng sôi lên sùng sục, rõ ràng là nó đang vô cùng căm phẫn. Chỉ là bên trong huyết trì, dường như có một sức mạnh dị thường gì đó, chẳng những gờ ơ mở giữ được ba con dị thu kia, mà cả thao thiết cũng không thoát ra được, chỉ biết gờ mở lên mà không thể làm gì. Ngoài ra, bên trên huyết trì, so với khi trước, đã có thêm một dị tựa,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 Mà vì không ngừng hấp thu linh lực vô cùng vô tận của bốn dị thú, những đường nét thu cạnh trên phục long đỉnh cũng từ từ thay đổi, cả thân đỉnh bốc hơi mù mịt, màu sắc xỉn xỉn vốn có từ từ biến mất, thay thế bởi một màu sáng trong như ngọc. Thoạt nhìn, người ta còn tưởng rằng đây là thánh vật tiên gia trong truyền thuyết, siêu phàm thoạt tụ, so với huyết chỉ đờ ơ y máu tanh bên dưới thật hoàn toàn không tương xứng. Chỉ là bên trong lớp tiên khí đó, lại còn có một chỗ quái dị, Đó chính là những đồ hình tờ hờ ân bí khắc trên thân đỉnh, bốn đồ hình quay thú lúc cám lúc minh, tâm kính lớn tượng trưng cho phục long đỉnh cũng từ từ bị ảo, chỉ có phần cao nhất của đồ hình, gương mặt hung dữ đó, là đỏ rực như máu, phản phấn như đang tham lam hút lấy sức mạnh để sống lại vậy. Trên bình đài cách đó không xa, quỷ vương và quỷ tiên sinh đang đứng sánh vai. Quỷ tiên sinh toàn thân vận hắc y rỉ, giống như một cái bóng bị đêm tối che phủ vậy. Cho dù là đứng trước mặt ý, ý ấy, cũng khó mà nhìn rõ. Lúc này, ý, ý đang nói với quỷ vương bằng thứ giọng thấp thờ giờ ơ mở khản khản của mình. Không sai, bên trên phục long đỉnh quả nhiên có khác chuyện này, tứ linh tụ lại, Hỗn độn sơ khai. Lúc này tứ linh huyết trận đã thành, giờ chỉ còn chờ 7749 ngày cho phục long đỉnh hoàn toàn hút hết linh lực của tứ linh thú. Sức mạnh hỗn độn sẽ có thể khai thiên bích địa, mở ra tu la chi môn. Như vậy tông chủ có thể có được tờ hờ HNV vô thượng trong thiên địa, không còn địch thủ nữa. Sắc mặt quỷ vương đỏ hồng, song mục lấp lánh dị quang, nhìn chằm chằm vào phục long đỉnh, vẻ hưng phấn lộ rõ ra ngoài, không hiểu sao đột nhiên ông ta lại ngửa mặt cười lên một chẳng dài. Tiếng cười của ông ta đờ ơ ý sự cuồng vọng và kiêu ngạo, phảng phất như đã là quân lâm thiên hạ, chỉ là tiếng cười cuồng vọng này mới vang lên thì đã đột nhiên ngưng lại, quỷ vương trong mày, khẽ đặt tay lên tâm khẩu. Sắc mặt trợn trở nên trắng bệnh, nhưng chỉ chốc là sau, đã thấy kim khí thoáng hiện trên gương mặt ông ta, không bao lâu thì đã khôi phục lại vẻ bình thường. Quỷ tiên sinh đứng một bên, nhìn thấy như vậy, cũng không khỏi ngẩn người kinh ngạc hỏi, tông chủ đã động thủ với ai? Kẻ nào lại có đạo hành như vậy? Quỷ vương hít sâu vào một hơi, sắc mặt đã trở lại hoàn toàn bình thường, y nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, xạ ra những tia băng lạnh, rít giọng nói. Đại phàm bát nhã và thái cực huyền thanh đạo quả nhiên đều là kỳ công thuê thế, tuy không sắc bén bằng tờ hờ ơn ở công ma giáo của ta, nhưng hậu bình kéo dài thì thật đáng sợ. Quỷ tiên sinh cho mày, trong mắt thoáng hiện dị quang, là hắn. Làm sao ngài lại động thủ với hắn? Nói tới đây, y y như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, lại nói tiếp, lẽ nào vì thao thiết? Quỷ vương hừ một tiếng, không trả lời câu hỏi của quỷ tiên sinh, chỉ lạnh lùng đáp. Tiểu tử này tiền bộ nhanh ngoài sức tưởng tượng của ta, chỉ sợ sau này có thể thành đại họa cũng không chừng. Quỷ tiên sinh nhìn quỷ vương chăm chú rồi dịch cảnh mắt qua chỗ khác, chậm rãi nói, trước mắt quan trọng nhất vẫn là tứ linh huyết trận, những chuyện khác miễn được thì cứ miễn đi. Quỷ vương khẽ gật đầu, không sai, ta biết phân biệt nằm nhẹ. Chuyên này thì ngươi có thể yên tâm. Quỷ tiên sinh tờ giờ âm ở ngầm dây lát rồi nói tiếp, có điều với đạo hành cao thâm mạt chắc hiện nay của quỷ lệ. Thêm vào mấy ngày nữa linh lực của tứ linh huyết trận được tăng cường, mùi máu tanh sẽ khó mà giấu nổi hắn. Có hắn ở đây, e rằng sẽ có thêm những biến hóa mà chúng ta không thể biết trước. Để tránh chuyện ngoài ý muốn, hay là ngài tìm một cớ gì đó, phái hắn ra ngoài thì hơn. Quỷ vương tờ giờ mở mặc một lát rồi nói, ngươi nói đúng. Nói đoạn ông ta từ từ trao mày, quen người, chắp tay cờ hờ ơ mở chậm bước ra khỏi khu vực huyết trì. Nhìn bóng Quỷ Vương khuất giờ Quỷ Tiên Sinh mới chậm rãi truyền thân, bước ra giờ mép bình đại, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy Thao Thiết vừa rồi còn cật lực dây giụa, cơ hồ như đã bị Phục Long Đỉnh và Huyết trì chế phục, giờ N giờ mất đi năng lực kháng cự, lúc này đang nằm trong Huyết trì, không ngừng thở hồn hện. Nhìn cảnh tượng này, Quỷ Tiên Sinh chậm rãi cất lên một tiếng cười băng lạnh và không mang theo bất cứ sắc thái tình cảm gì. Hắc hắc. thu la chi môn tiếng bước chân vang lên ngoài thạch môn nghe rất gấp gáp rõ ràng là có người đang rất vội vã một bóng người xuất hiện bên ngoài thạch thất của quỷ lệ quỳ một chân xuống cao giọng nói phó tông chủ quỷ vương tông chủ truyền lệnh mời ngài đến gặp mặt thanh âm rất vang rất lớn đến nỗi vang vọng âm âm trong thạch thất mấy lượt mới rước chỉ là không thấy có ai lên tiếng đáp lời người kia ngây ra một lúc nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên trong quỷ vương tông Quỷ lệ xưa nay vẫn nổi danh là sát tinh, giao chúng thông thường ít người dám tiếp cận hắn, vô lệ với hắn lại càng không phải nói tới. Gã lấy hết can đảm, lại cao giọng nhắc lại một lần nữa, chỉ là vẫn không có người phản ứng. Lúc này gã mới dám ngẩng đầu nhìn vào bên trong thạch thất, chỉ thấy đập vào mắt là một cảnh tượng hỗn loạn, nhưng không thấy bóng dáng quỷ lệ và con khỉ tiểu hôi của hắn đâu. Người kia tờ hờ âm mờ kêu khổ, lắc lắc đầu, cất bước đi ra ngoài. Lúc này quỷ lệ đang đi trên con đường thông đạo dài tham thảm của quỷ vương tông, tiểu hôi an nhiên tự tại ngồi trên vai hắn. Ánh mắt quỷ lệ nhìn chăm chăm về phía trước, tuy không thấy tận cùng của con đường, nhưng hắn biết rất rõ, thông đạo này sẽ đến nơi ở của quỷ vương. Bất kể thế nào, ta cũng không thể ở đây không làm gì được, phải không hả tiểu hôi? Hắn lẩm bẩm tự nói một mình, còn con khỉ tiểu hôi cũng đang ngây ngây xuất tờ hờ ờ không hề chú ý đến lời nói của chủ nhân. Quỷ lệ cũng chẳng buồn để ý cười khổ một tiếng rồi nói tiếp mấy lnn rồi lnn nào cũng thấy có hy vọng nhưng đến cuối cùng cũng là công cốc nhưng chỉ cnn bích giao còn nằm đó ta cũng không thể tuyệt vọng được phải không ta biết ngươi đang lo lắng điều gì đường nôn nóng đợi ta tìm được cách chữa khỏi cho bích giao tự nhiên sẽ đòi lại bằng hữu cho ngươi đôi thai tiểu hôi bất chợt dựng lên sau đó kêu liền mấy tiếng chi trí quỷ lệ khẽ mỉm cười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 Hai người đàn ông đều tờ giờ giờ mở mặt không nói gì. Một lúc lâu sau, quỷ lệ mới nói, có một chuyện, tôi muốn nói với ông. Người nói đi. Quỷ lệ cất giọng đều đều, ông đã dẫn giao chúng tới đây, còn tôi đã mang thao thiết về cho ông. Nếu gỡ ơn ở N đây không còn chuyện gì khác, tôi muốn ra ngoài một chuyến, xem thử xem có cách gì cứu bích giao không. Quỷ vương khẽ cho mày, liếc mắt nhìn quỷ lệ, đúng lúc này, chợt nghe tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Giao chúng vừa phụ trách truyền lệnh kia đã quay lại, đang định lên tiếng bẩm báo thì chợt nghe thấy quỷ lệ cũng có mặt ở đó, nhất thời không khỏi ngẩn người ra ngơ ngác. Quỷ vương khẽ xua tay một cái, người kia cờ hờ ân nở trừ dây lát rồi không người hành lễ, lặng lẽ đi ra. Ánh mắt quỷ vương từ từ chuyển qua phía quỷ lệ, hắn vẫn yên lặng đứng đó. Phóng mắt nhìn khắp trên dưới ma giáo lúc này, bất luận là ai đứng trước mặt quỷ vương cũng phải sợ hai e rẻ.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 Chỉ là đúng vào lúc hắn bước qua bậc tam cấp, đột nhiên lại khựng người lại. Một mùi vị kỳ dị không biết từ đâu sọc tới, giống như đột nhiên hắn bị rơi xuống vực sâu vạn trượng đờ y máy tanh vậy, hô hấp cũng khó khăn, lại giống như một cơn sóng lớn ập tới, máu tanh ngập đầu, tiếng nước sôi sùng sục vang lên bên thai như sớm. Quỷ lệ biến sắc. Nhưng mùi vị kỳ dị này giống như ảo ảnh vậy, trong nháy mắt đã tan biến hoàn toàn, xung quanh lại trở nên yên tĩnh như thường. Thanh âm của quỷ vương vang lên sau lưng hắn, đều đều không có chút tình cảm, sao vậy? Quỷ lệ vẫn quay lưng với ông ta, đứng lặng hồi lâu rồi đáp, không có gì. Nói dứt lời, liền chậm rãi bước đi. Thạch môn từ từ đóng lại sau lưng hắn, khi hai cánh cửa đá hoàn toàn khép kín lại, quỷ lệ đột nhiên quay ngoắt người lại nhanh như chớp. song mục sáng rực tinh quang, nhìn chầm chằm vào thạch môn của quỷ vương, ánh mắt hắn như thâm tờ giờ âm mở. cơ hội như đang nghi hoặc điều gì đó. Còn ở bên trong thạch thất, quỷ vương cũng nhìn chăm chú vào thạch môn hồi lâu, mặt không chút biểu tình, dường như đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cuối cùng cũng lắc đầu, quay người đi ra đầu bên kia của thạch thất, vỗ vài cái vào tường. Chỉ trong giây lát, cả bức tường giống như được tạc từ một tảng đá lớn đột nhiên tách ra, để lộ một bí đạo hẹp chỉ đủ một người đi, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Quỷ vương chậm rãi bước vào, sau lưng ông ta, tường đá từ từ đóng lại trung thổ ở một nơi nào đó cách nam cương ngàn dặm khá gần ở thành vân sơn nơi này hoang sơn giã lãnh không thấy bóng người sơn mạch nhấp đồ, còn có một con sông lớn cuồn cuộn chạy qua nếu xét về địa lý dãy núi vô danh này có thể coi là thuộc đoạn đuôi của dãy thanh vân son vĩ đại còn con sông dài kia cũng có thể coi là một chi lưu thuộc thượng du con sông chạy qua ngoài thành hà dương chỉ là nơi này dù sao cỡ ugn cách thân vì ẻn sơn một đoạn đường không nhỏ chỉ thấy manh thu ẩn hiện lang hú hổ gm không thể nửa phần tiên khí linh tính gì hết chỉ là nơi đã bị thiên địa nhân gian lãng quên này hôm nay đã bị phá đi sự yên tĩnh vốn có hai bóng nhân ảnh lướt qua không trung người trước chạy người sau đuổi phía trước là một bóng đen còn người phía sau thì phản quang lấp lánh nhưng đều nhanh như thiểm diện hắc ảnh thoát lên thoát xuống Đột nhiên tờ giấy giờ ơ mở mình lao xuồng rừng hoang, chạy ngang chạy dọc, cực kỳ khéo léo, có điều thân ảnh phía sau gã cũng tờ hờ hơn lờ thông không kém, chỉ thấy khẽ đảo người một cái, đã đuổi sát phía sau, không để bị chậm lại dù chỉ nửa phần, thậm chí còn rút ngắn lại khoảng cách nữa. Đột nhiên bóng gen phía trước giường như biết được tạm thời không thể bỏ rơi được kẻ đang truy đuổi phía sau, bèn bất ngờ khựng người lại, rồi cơ hồ như cùng một sát na đó, gã đã quay ngoắt người lại. hữu thủ vung lên liên điểm ra năm cái chỉ nghe tiếng xì xì văng lên giữa hoang lâm dưới ánh mặt trời bất ngờ xuất hiện năm điểm âm hỏa bên trong ánh lửa còn ẩn hiện những bộ khó lâu đáng sợ cuốn phong nổi lên cuốn về phía thân ảnh đang đuổi sát phía sau bóng xám kia nháy mắt đã đuổi tới nơi nhưng cũng nói rừng là rừng chỉ là y y lúc này cũng đang toàn tờ hờ nở tập trung vào năm ngọn âm hỏa hiển nhiên là không dám coi thường trong giây lát Chỉ thấy trên tay bóng xám đã có một trận hàn quang lưu chuyển, đã lấy ra một pháp báo hình ống hai đầu sắc nhọn, sáng long lanh như ngọc. Pháp bảo này vừa xuất hiện, cây cỏ và mặt đất xung quanh liền bị phủ một lớp sưng mở, nhiệt độ cũng lập tức giảm xuống. Chỉ thấy năm điểm âm hỏa lao tới như gió, pháp bảo của người áo xám xoay chuyển giữa không trung, hút sạch tất cả vào bên trong. Trong nháy mắt, lựa như gặp phải hàn băng, năm điểm âm hỏa từ từ tối giờ ơn lở rồi biến mất. Hắc quăng cũng từ từ tản đi. Cựu hàn ngưng băng thích quả nhiên lợi hại. Ngữ khí người áo đen cơ hồ như cảm thán, cơ hồ như tán thưởng, nhưng hoàn toàn không hề có vẻ tức giận hay lo lắng gì. Còn lao giả áo xám đứng trước mặt gã, chính là nhân vật số 2 của phần hương cốc, thượng quan sách. Trong tay Lão tự nhiên chính là pháp bảo ngày đó đã từng khiến cựu vi thiên hồ cũng phải cố kỵ, cựu hàn ngưng băng thích. Thượng quan sách cười khan hai tiếng rồi tờ giờ mở giọng nói. được Vu yêu ngươi khen một câu cũng thật không dễ. Hắc y hề nhân kia chính là Vu yêu đã sống sót ở sân ma cổ động ngày ấy, chỉ là không biết tại sao gã với Thượng quan sách lại truy đuổi nhau thế này thôi. Vu yêu đưa mắt nhìn Thượng quan sách một lượt, đột nhiên trở nên nhũn nhặn lao hưu, ta với ngươi không phải chỉ có giao tình một hai ngày, tại sao ngươi cứ phải bức ép ta thế? Thượng quan sách cất giọng đều đều đáp, mục đích của ta thì đã nói với ngươi từ lâu rồi, không có ý gì khác. chỉ là cốc chủ của chúng ta muốn gặp các hạ có chuyện muốn nói vì vậy mới mời các hạ di bộ đến phần hương cốc chỉ đơn giản vậy mà thôi Vu yêu lắc đầu cười khổ vị cốc chủ sư huynh đó của ngươi tâm địa quá thâm tờ giờ âm tuy ta sống trên đời này đã lâu nhưng vẫn không bỉ với ý lìa được thêm nữa ý đồ của các ngươi không rõ ràng có phải là vì bí mật của vu tộc chúng ta không thượng quan sách hừ một tiếng ngươi biết thì tốt ngày nay nam cương hỗn loạn ngũ tộc phân tranh đăng cờ ở phần hương cốc xuất diện chủ trì đại cục huống hồ chúng ta cũng đâu có ác ý nói thế nào thì nói chúng ta cũng tốt hơn lũ yêu thú cùng hung cực gác ấy nhiều không phải vậy sao vu yêu nhìn lão chăm chú rồi nói bí mật về thiên hỏa của vu tộc ta thực sự không biết nếu lao bằng hữu ngươi nể tình quen biết lâu năm thì hãy bỏ qua cho ta ln này đi thượng quan sách lắc đầu ta cũng thân bất gió kỷ nói dứt lời Cựu Hàn ngưng băng thích trong tay lão cờ hờ mở chậm hoa lên nửa vòng trên không, phát ra hàn khí nghi ngút, bước về phía Vu yêu. Vu yêu đứng yên bất động, không biết có phải biết rõ mình không thể thoát khỏi thượng quan sách, nên đã bỏ cuộc hay không, chỉ chậm rãi nói, lao hưu, thế gian rộng lớn, mọi sự biến áo vô thường, ngày đó ta không theo nương nương và đại ca xuống cựu tuyển chính là vì muốn nhân chứng năm còn lại của mình đến trung thổ để xem thế gian, lẽ nào cả một chuyện nhỏ này. ngươi cũng không cho ta cơ hội hay sao thượng quan sách hừ lạnh một tiếng rõ ràng là không hề tin lời vu yêu lúc này lao đã bước đến chỉ còn cách vu yêu trường ba thước nhưng bất ngờ Lão lại biến xác hai mắt nhìn chằm chằm xuống đất chỉ thấy ánh mặt trời rực rỡ thân ảnh của vu yêu đột nhiên phiêu phiêu hốt hốt không hề thấy bóng đâu hơn nữa lại đung đưa theo gió cơ hội như một bóng ma vậy thượng quan sách khẽ động thân mình trong nháy mắt đã đến trước mặt vu yêu Cửu hàn ngưng băng thích chém bổ xuống, một đạo hàn quang rực rơi trẻ dọc vu yêu ra làm đôi, chỉ là hai nửa đó, trong nháy mắt đã biến thành một làn khói đen, biến mất trong không khí. Thượng quan sách tức giận đến độ gương mặt già nuôi trở nên trắng bệnh như tờ giấy, tự biết trong lúc sơ y đã để vu yêu giỏ trò che mắt, tức giận dấm mạnh chân một cái, tung mình bay lên không, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đã bay vút đi về phía bắc, liền lập tức hóa thành một bóng xám đuổi theo. Chương 221, Cô Hương Dưới chân Thanh Vân Sơn Trời cao mê nhạt, đứng dưới chân núi ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một màu lam trải dài, từng làn gió núi man mát thổi, mang lại cho tinh tờ hờ ân nở một chút phấn chấn. Lục tuyết kỳ rói đôi mắt hồi lâu nhưng chung quanh không một bóng người. Tự nhiên là không một hai phát rác ra ra chân núi y mắng có một nữ tử Mỹ lệ đang lặng lẽ nhìn trời. Thanh Phong dịu dịu, lon tóc mai rũ trên vai nàng lất phất bay. vài sợi xóa trên làn da nhợt nhạt của nàng lời dặn dò của thủy nguyệt đại sư trước lúc nàng ra đi không ngớt vang vọng bên hai ở trước đạo huyền sư huynh và vạn sư huynh đối thoại chúng ta biết được rằng nguyên lai các đời trưởng giáo chân nhân của thanh vân môn sau khi cảnh tỉnh đệ tử được truyền vị sẽ cho biết một điều bí mật trọng đại theo di mệnh của tổ sư đời thứ hai tất cả đệ tử thanh vân môn phải vì chúng sinh trong thiên hạ để tránh tạo ra một trường sát nghiệp thì đến lúc vạn bất đắc dĩ Đệ tử được chuyển vị có thể thí sư Giờ đây, không biết vì lý do gì mà đạo huyền sư huynh lại không cho tiêu giật tài biết bí mật này Theo ta, việc này không ngoài hai nguyên nhân Thứ nhất, đạo huyền sư huynh trước khi định cho tiêu giật tài biết thì bị ma linh của Chu Tiên cổ kiếm phản ngược Thứ hai, đạo huyền sư huynh tự thị đạo hạnh thâm hậu Nhưng trong trường kịch chiến 10 năm trước, ông ấy dụng đến Chu Tiên kiếm trận đã bị tâm ma phản ngược Dĩ nhiên việc đó xảy ra lâu rồi nhưng đến nay ma linh mới chân chính phản lại, mọi việc đã không thể kiên trì được nữa. Chỉ là dâu trải qua nhiều biến cố như vậy nhưng chúng ta thân là thanh vân đệ tử, vô luận thế nào cũng không thể để thân mình ngoài cuộc được. Điên bất dịch thất tung, tô sư muội đang rối bời, chỉ còn ta để giải cơn nguy nan này. Chỉ cờ ơn ở mọi chuyện trên núi thanh vân này kết thúc con bất tất phải tham dự vào. nhược bằng phát hiện bọn họ dưới núi con phải tận tâm đảm đường trách nhiệm to lớn đó thanh vân lĩnh đại tổ sư có linh thiêng tất nhiên sẽ cùng hộ chỉ cho hai sư đồ chúng ta Lục tuyết kỷ từ từ mở mắt hít sâu một hơi nàng quay đầu nhìn lại phía sau lưng một phiến sơn xuyên nguy nga tuấn tú đĩnh bạc nhìn từ xa đỉnh núi mang vẻ đẹp hàm ẩn nhìn nở thấy vách đá đột ngột dựng lên xứ xứ phong tư mỹ lệ nơi nơi phong cảnh xinh đẹp cao đến mây xanh vượt khỏi thiên hạ chính là thanh vân trên khỏe môi nàng nhẹ nhàng hiện lên một tia tiêu y ấm áp dịu dàng ngọn núi đó dù gì cũng là nơi dưỡng dục nàng trưởng thành nơi ấy có sư trưởng nàng hằng tôn kính có sư tỷ sư muội mà nàng hằng thân mật và có cả một đoạn hồi ức xa xưa nàng truyền thân cất bước lên đường bạch y như tuyết nhẹ nhàng phiêu đậu trời đất to lớn dường bao thương khung vô hạn dù có là tuyệt thế dung nhan cái thê anh hùng bất quá cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Như đã nói, lờ ơn ở đầu tiên thụ mệnh sư trưởng Hạ Sơn nhưng nàng không rõ phải đích xác đi đến địa phương nào. Tuy thân mang trọng trách lại không biết phải đi đâu để hoàn thành nhiệm vụ, tưởng ra cũng có chút nực gửi. Thiên gia an tĩnh nằm trong tay nàng, không thấy cảm giác băng lánh quen thuộc nhưng có thể nói thanh kiếm này sớm trở thành một phần thân thể không thể tách rời của nàng, lam sát quang huy nhàn nhạt đã thu liễm vào vỏ kiếm. Một người một kiếm thong thả cất bước. Nên đi đâu đây? Thiên điệu to lớn rừng bao. Đến một ngã ba đường, lục tuyết kỳ dừng bước, tưởng như nàng không nhận biết được con đường dẫn tới đâu. Trong đám đệ tử Thanh Vân Môn, nàng là người được hạ sơn nhiều LN, đại lộ An Bình trước mặt, nàng đã vô số LN đi qua. Nó chính là con đường tiện lợi nhất nối Thanh Vân Sơn với bên ngoài, trực tiếp thông thẳng đến đến trấn thành lớn nhất dưới chân Thanh Vân Sơn, Hà Dương Thành. Một nhánh đường khác có ve hoang phế đã lâu, cỏ dại ung tùm, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn phụ cận. Phóng mắt nhìn ra, những khu vực khác sớm đã bị cỏ dại tràn lấp. Kỳ thật loại đường mòn như thế này, tính từ trên đỉnh Thanh Vân Sơn xuống mà nói có không biết bao nhiêu mà kể. Nhiều con đường hình thành do đời sống sinh hoạt của người dân tại các thôn trang phụ cận quanh chân núi Thanh Vân Sơn. Vì sinh kế người dân phải lên núi đốn củi hoặc hái quả dại tạo nên rất nhiều đường mòn, do nhiều nguyên nhân. Năm tháng chất trồng những con đường đã đều khoác lên bộ mặt hoang phế như trên. Con đường này, ai biết rằng dẫn đến nơi nào? Có ai còn nhớ không? Có ai đã từng đi qua? Lục tuyết kỳ nhẹ nhẹ lắc đầu, trong lòng vông một chàng cười khổ. Từ sau khi từ Nam Cương trở về, cùng phân ly với một người đến nay, tâm tình của nàng quả thực đã cải biến rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, toan vứt bỏ ý niệm đó khỏi đầu rồi cất bước lên đường. Lúc đó... Trên đường bước tới vài ba thôn dân, qua quần áo phục sức, vai khoác thừng, hông đeo phủ thì đây là đám tiểu phu từ các thôn trang phủ cận lên núi lốn tuổi Đi đến GN, đám tiểu phu này nhìn thấy lục tuyết kỳ, từng người một LN lượt tránh qua một bên đường đường, trên mặt lộ vẻ tôn kính. Đối với ba cánh trăm dặm xung quanh đây, thanh vân môn đệ tử đều là những người được tôn sủng, hà hướng lục tuyết kỳ dung nhan tuyệt thế, như thiên tiên trên trời khiến cho người ta phải chú ý. lục tuyết kỳ dừng bước lại hướng về đám tiểu phu gật gật đầu đáp lễ liền đó toan ly khai chính lúc đó hốt nhiên trong đám đông bước ra một lão tiểu phu đầu tóc trắng nng nng nhưng tinh tờ hờ vẫn quắc thước dáng điệu tựa như rất nhiệt tâm ha hả cười nói cô nương cô không biết đường thân hình lục tuyết kỳ hơi trưởng lại rồi dừng hẳn lục quang lưu chuyển nhìn sang lão tiểu phu thoáng nở nng ngừ rồi nhẹ nhẹ lắc đầu không đợi nàng đáp lao tiểu phu nhiệt tâm đó tiếp lời Lao biết cô là người tu tiên của thanh vân môn tất nhiên lợi hại, đã nhiều lần phi hành đến đô thị nhưng nếu nói về chuyện đi bộ theo con đường này thì có lẽ không ai thân thuộc hơn đám hạ nhân chúng tôi. Đám tiểu phu bên cạnh nghe thấy câu nói đó đều bật cười, lục tuyết kỳ thấy vẻ mặt hòa thiện của họ không hiểu sao trong lòng đột nhiên dâng lên niềm ấm áp, vốn đã định nhấc chân cất bước liền dừng lại. Lao tiểu phu ha hả cười nói, con đường trước mặt cô nương thông đến phía nam hà dương thành.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 Đồng thời, một tiểu phu hơi hơi trẻ hơn lão tiểu thở dài một tiếng nói, vốn trong tiểu thôn đó có một tòa miếu, nghe nói rất linh thiêng. Mười năm trước ta với lao bà của ta đến cầu tự, cầu con cái, quả nhiên, có kết quả, hiện tại tòa miếu đó mất đi quả thật đáng tiếc. Lao tiểu phu gật đầu nói, đúng đó, ta vẫn còn nhớ, tòa miếu đó không còn thật là đáng tiếc. Âm thanh nói chuyện nhỏ giờ n, nhỏ giờ hơn thân ảnh của cả đám giờ nờ giờ nờ tiêu thất tại sơn lâm gió nhẹ từ phương xa thổi lại dường như mang theo tiếng cười cởi mở hào sảng của họ Lục tuyết kỳ chuyển thân quay lại trên mặt vẫn còn hiện hiện nét tiêu ý không hiểu sao tâm tình của nàng tựa hồ đã khá lên nhiều nàng mỉm cười ngẩng đầu cất bước theo con đường lớn tiến tới cước bộ vốn đang nhẹ nhàng không biết tại sao đột nhiên trở nên chậm lại đôi mày tràn đờ ơ y tú khí nhẹ nhẹ cao lại Dường như trải qua một chuyện trọng đại gì đó, nhất thời nhịu chặt lại. Hồi ức từ nơi sâu thẳm tựa hồ đã ngủ yên lại âm tờ hờ mơ thức tỉnh. Nàng dừng thân lại, tờ giờ mơ lặng đứng trên mặt đất, trong trí hốc tái diễn lại cảnh vừa mới xảy ra lúc trước. Đoạn đối thoại giữa hai tiểu phu không ngất vang vọng, con đường này không có đích đến, nhiều năm trước cũng là một thôn khá náo nhiệt nhưng nay đã bị hủy mất rồi, không còn ai ở đó. Vốn trong tiểu thôn đó có một tòa miếu. Nghe nói rất linh thiêng. Hốt nhiên toàn thân lục tuyết kỳ chấn động, một chốc sau nàng chuyển thân quay lại, nhìn về đám cỏ dại dâm gì, phảng phất như trải qua năm tháng đã ghi dấu lên tiểu lộ này. Đã 10 năm rồi, mọi sự có ít nhiều biến cải hay không? Dung nhan, tâm tình hay là cựu hận? Ai cũng không thể hiểu được người khác, thậm chí bản thân có lúc sau đó còn không thể hiểu đúng đắn. Chỉ có con đường mòn là đã chân thực cải biến. bởi vì nơi này đã không còn con đường nào. Năm lại năm cỏ dại liên tiếp mọc cung tùm, là khuất lấp những chuyện đã qua, chỉ có thời gian vô tình chứng kiến. Một bóng thân ảnh bạch sắc cô đơn thẳng bước tiến tới, từ từ tiếp cận trốn phong thờ giờ ân lờ này. Trong đám cỏ hoang, còn có thể thấy vách siêu tường đòa mặt đón gió thổi đến, mùi tinh huyết xưa kia đã sớm tan biến, chỉ còn mùi thơm thoang thoảng của dãi cỏ xanh mượt bên đường. Lướt qua từng khung cửa đổ nát Nhìn quanh chỉ thấy những bậc đá tĩnh lặng bị rêu xanh phủ kín, lúc sinh tiền chắc hẳn đã từng ngập tiếng cười hoan hỉ, ngập niềm khoái lạc, giờ đã theo gió tan biến mất rồi. Sắc mặt Lục Tuyết Kỳ thoáng hiện nét nhợt nhạt, bàn tay thanh tú mảnh mai siết chặt thành thiên gia. Trong tiểu thôn hoang phế này, phảng phất như có một cặp mắt nào đó đang chăm chú nhìn nàng. Nàng thậm chí có thể nhận thấy nhận thấy điều đó, cảm giác nghẹn nghẹn dâng lên. Nhưng nàng không dừng chân, vẫn thẳng bước tiến tới. lặng lẽ đi qua từng gian phòng từng có lúc nào đó có ai nhớ đến những người từng sống ở đó không thằng đương cắt bước nàng nhìn thấy tòa miếu đổ nát quan cảnh nơi này không hề giống với xung quanh chu vi tòa miếu vốn bị tàn phá từ lâu nhưng không hiểu sao không có cọn cỏ nào nói là một tòa miếu kỳ thực bên trong chỉ là trụ của cây cột cái mà thôi bất quá trên mặt đất ngổn ngang nhiều đoạn thạch khối đổ nát có cả hình khối giống như tượng tờ hờ ân Chắc trước kia được dựng lên để thờ phụng ở đây. Lục tuyết kỳ cờ hờ âm chấm bước tới. Không có màu xanh của nhánh cỏ, cọng rêu nào, chắc chắn chỗ này cách biệt hẳn với xung quanh. Không hiểu vì lý do gì mà cỏ dại sinh trưởng mạnh mẽ ở ngoài kia lại không tiếp nhập vào đây. Hay là bao nhiêu đoán hận đoán niệm đều tụ tập về nơi đây. Hay lúc đêm khuya thanh vắng, có người khóc tỉ tê, kể lể chuyện xưa. Lục tuyết kỳ đột nhiên truyền thân.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 lặng lẽ ngồi suốt thời gian đó, thế gian nước thúc, trọng trách đại nhiệm gì đó khi đến một nơi hoang lượng như thế này đều bị gạt sang một bên. Những điều đó, nàng đã định quên đi lại buộc nàng phải đứng đậy. Chỉ là, cuối cùng nàng cũng phải cất bước. Bạch đi hề loan qua, nhẹ nhàng lướt đi, thân ảnh lục tuyết kỳ lại hiện lên, ly khai tỏa miếu đổ nát, lướt qua những căn tiểu ốc vách siêu tường đổ, không biết sao ánh mắt nàng lại nhìn nơi đó phảng phất hàm ẩn thâm tình lưu luyến. Chân trời sa thảm, mây lờ lửng trôi, dường như bị ngọn gió thổi ra ẩn, ước trong tờ NG mây xuất ra một đạo bạch tuyến lặng lẽ lướt qua thiên không. Lục tuyết kỳ ngoảnh nhìn những gian nhà một LN cuối rồi không hề quay đầu, bạch đi thân ảnh phiêu phiêu, lướt về phía đám cỏ hoang. Trên nền trời xanh thảm, mây trắng vẫn tĩnh lặng. Từ giữa tờ NG mây, đột nhiên xuất hiện một đạo quang ảnh tấn tốc vô thanh bắn tới. Trên không trung... Những đám mây trắng triền miên quyện vào nhau tản ra. Cực kỳ nhanh chóng, đạo quang ảnh đó hạ xuống tiểu thôn hoang phế. Chi chi, chi chi. Tiếng kêu quen thuộc của con khỉ tiểu hôi, con khỉ xám ba mắt này vừa xuống đến mặt đất, ngoảnh đầu nhìn tứ hướng. Hiển nhiên khi đã ra ngoại, tuy cách xa hẳn hồ kỳ sơn nhưng so với trong lòng núi, địa phương này làm nó thấy vui thích. Loang sau, hơ hơ u tử này tự tiện nó nghiêng, lẫn vào giữa đám cỏ dại ung tùm. Không rõ đã chạy đi chơi ở đâu. Quỷ lệ tờ giờ mở mặt đứng tại trung tâm tiểu thôn, mặt không lộ chút biểu tình, trừ nhãn tờ hở nở ra, vẽ mặt hắn che giấu đi nét mệt mỏi và thống khổ. Hắn chân chân nhìn xung quanh, cợt ớ mở chậm chuyển thân. Lúc này trong đầu của hắn từ từ hiện lên mọi chuyện về địa phương hân thuộc này, thậm chí cả làn gió từ phương xa thổi lại cũng mang một chút hương vị rất thân quen, mùi cỏ thơm của mảnh đất cố hương. Phía xa sau lưng hắn, sau đám cỏ hoang rậm rạp, thấp thoáng một thân ảnh trắng toát cô đơn, cuối cùng cũng biến mất vào xa thẳm. Hắn cờ hờ hơ mở chầm lê bước, những gì lục tuyết kỳ đã từng thấy lại hiện hiện trước mắt hắn, vách đổ tường siêu, những bậc đá rêu phong, và cuối cùng cả tòa miếu nhỏ đổ nát. Có điều hắn không bước lại mà chỉ đứng từ xa nhìn vào gian miếu nhỏ bé, ngây ngây xuất tờ hờ hân nở bởi vì chính tại nơi đó đã làm biến đổi cuộc đời của một thiếu niên. Hắn đứng thật lâu, nhìn thật lâu nhưng không hề tiến lại. Hồi lâu, hắn xoay người, dẫm lên đám cỏ dại, hướng đến một nơi miễn cưỡng mới phân biệt được đó là một gian nhà nhỏ bên con đường mòn. Hắn bước thật chậm, dường như mỗi bước chân đều tờ giờ âm ở trọng vô bì, đi thẳng đến trước gian thứ hai của một căn nhà ba gian, hắn dừng lại. Gian phòng này cũng giống như tình trạng bị tàn phá của ngôi nhà, không có gì khác biệt so với chung quanh, song cửa đều long ra. Cũng hoang lương như thế, trên các bậc cửa bằng đá rêu mọc xanh ngắt một màu, tựa hồ còn mọc nhiều hơn những nơi khác. Môi quỷ lệ bắt đầu run lên nhẹ nhẹ, nhiều năm trở lại đây, đây là lờ nở thứ nhất hắn thấy khó kèm được dòng lệ. Cờ hờ ơ mở chậm, hắn quỷ xuống trước căn tiểu Úc, vùi đầu xuống nền đất của căn nhà, ngay trên đám cỏ hoang. Trong gió lờ mờ chuyển đến âm thanh nao nề vốn đẻ nén từ lâu. Cha, mẹ, Hà Dương Thành. sau trận hạo kiếp thú yêu nguyên khí của hà dương thành đại thường, tử thương vô số nhưng khi thai kiếp qua đi cuộc sống lại vẫn phải tiếp diễn từ bốn phương tám hướng đều có người vào thành đó là những người tránh nạn trở về khiến cho tòa cổ thành từ từ náo nhiệt trở lại nơi náo nhiệt nhất trên con đường lớn cũng là tiểu lâu tốt nhất trong hà dương thành dĩ nhiên chính là nơi trường tiểu phàm từng qua lúc mới hạ sơn sơn hải huyện tuy nhiên do thai kiếp mà không được hưng thịnh như mười năm trước Hờ ơ ưu hết người dân bây giờ mới trải qua cảnh tử lý đào sinh nên ít nhiều điều không có tâm tư đến đây ăn uống vui vẻ. Bất quá ngày hôm nay, Sơn Hải huyện được một vị khách kỳ dị viếng thăm. Đó là một nữ tử còn trẻ, sắc đẹp làm động lòng người, với dung nhan mỹ lệ như thế, dù sôi hay ngược, dù cười hay giận tất nhiên đều làm cho tâm phách nhiều kẽ rung lên một cảm giác kỳ dị, thậm chí chỉ cờ ơ nở bị ánh mắt sắc như nước của nữ tử này liếc một cái. xương cốt của toàn bộ nam nhân chung quanh đều mềm nhũn đi vài ba phần chính là cựu vĩ thiên hồ tiểu bạch vốn thất tán từ sau nam cương đại biến khiến cho quỷ lệ và lục tuyết kỳ không rõ tung tích nàng vẫn giữ thái độ ung dung tự nhiên từng bước quyển chuyển đi vào sơn hải huyện tử ra. nhất thời trên dưới từ trưởng cự đến tiểu nhị kể cả hai người khách đang ngồi ở bàn gn đó đều nhìn nàng ngây ngất không một ai chạy ra chào đón cũng may tiểu bạch đã sớm quen tình cảnh này nên không lấy đó làm bực mình chỉ cười nhẹ nói không ai tiếp ta sao một câu này làm mọi người tỉnh ngộng trưởng cự cao niên hơn cả miễn cưỡng giữ lại được một phần định lực vội vàng định tờ hờ ơn lờ lại bất ngờ cốc một cái vào đầu điếm tiểu nhị đang đứng ngây ra bên cạnh quát to có khách đến sao mi không ra trào điếm tiểu nhị không biết là có phải trong lòng bị quỷ ám không mà thất để tập tỉnh đi tới không dám nhìn thẳng vào tiểu bạch Nở một nụ cười cầu tài, nói, cô nương, cô cô đến ăn cơm hay nghỉ lại? Tiểu Bạch suy nghĩ một chốc rồi đáp, trước hết cứ ăn một chút đã, ở đây có chỗ ngồi nào đẹp không? Điếm tiểu nhị liên tục gật đầu nói, có, có, mời cô nương lên tờ dưới trên. Tiểu Bạch gật đầu, đi lên u trên, miệng nói, ngươi cho ta một chỗ ngồi yên tinh G.N. cửa sổ. Điếm tiểu nhị lại cười đáp, cô nương không phải lo. Chỗ ngồi trên thượng lầu chỉ có mình cô, cô muốn vị trí nào sẽ có chỗ đó, tôi đảm bảo là yên tĩnh, không có ai đến quái nhiễu. Tiểu Bạch hơi ngạc nhiên, thất, sao lại không có ai? Nghe nói chắc trước đây chỗ này sinh ý rồi rào. Điếm Tiểu Nhĩ lúc đó vừa lên đến thượng lầu, nghe nói cười khổ đáp, ai nói là không phải đâu, trước đây sinh ý quả rất tốt, mọi người trong cả Hà Dương Thành này đều thường đến chỗ chúng tôi uống rượu. Từ khi xảy ra trận đồ sát, trước là bị thú yêu làm cho nháo nhào, khiến nhân tâm hoảng kinh, rồi sau tử thương vô số. Thời buổi này cũng không có nhiều người muốn đến những nơi như nơi chỗ chúng tôi. Tiểu bạch cờ hờ mở mờ chầm gật đầu, nhẹ nhẹ thở dài một hơi, thốt, nguyên lai là thế, chuyện này cũng không phải lạ lùng gì. Lúc đó điếm tiểu nhị đã đưa tiểu bạch tới một chiếc bàn cạnh song cửa sổ, rút một mảnh rẻ đeo bên người ra lo. Tiểu bạch ngồi tại vị trí nhìn ra bên ngoài xong chỉ thấy trên đường hành nhân qua qua lại lại, tấp nập náo nhiệt, tuy nhiên nhìn nét mặt đa số mọi người rất ít thấy vẻ mừng vui, chủ yếu khoác vẻ mặt đau khổ S.A.U.B. Tiểu bạch lặng lẽ nhìn ngắm một lúc rồi đột nhiên quay sang hỏi điếm tiểu nhị, tiểu nhị, ta có điều muốn hỏi, ngươi phải thành thật trả lời ta. Điếm tiểu nhị gật đầu nói, cô nương xin cứ hỏi. Tiểu bạch trù trừ giây lát rồi nói, có phải ba cánh trong hà dương thành này. bao gồm cả ngươi đều cảm thấy đều thù hận thú yêu. Điếm tiểu nhị hừ lên một tiếng, sắc mặt hiện lên vẻ phẫn hận, lớn tiếng nói, đương nhiên rồi, trong trường thai kiếp thú yêu, Hà Dương thành hờ ơ như tan hoang hết. Cô có thể xuống đường tùy tiện hỏi bất cứ ai, tôi đảm bảo họ đều có thân nhân chết trong tay bọn nha chảo của thú yêu. Chỉ thương cho lao bá cánh chúng tôi tay không tức sát, không thể phản kháng, may mà có các tiên nhân trên thanh vân sơn đại phát từ bi. Đại triển tờ HLV, chặn đứng trận tàn sát của đám thu yêu đem lại cho chúng tôi cuộc sống bình yên hôm nay. Tiểu Bạch thấy tờ hở HL tình kích động của điếm tiểu nhị mà cười khổ trong lòng. Trước mà nàng không hiểu sao đồng thoáng hiện thân ảnh của một người nam tử cố công kéo dài chút hơi thở trong đám lửa tàn tại nơi sâu thẳm của chấn ma cổ động. Thế gian này đều lờ mờ lẫn, ai có thể nói chuyện này rõ ràng được đây. Điếm tiểu nhị tựa hồ cũng phát giác mình đã hơi thất thố, sắc mặt thoáng hồng. Lùi lại một bước hạ giọng, tôi tôi đã tùy tiện nói năng, cô nương cổ ý cho là thật, cô nương dùng gì? Tiểu Bạch cười đáp, thôi được, ăn một chút cũng được, không cờ nở nhiều quá. Ngươi nói với trưởng cự, bảo ông ta mang lên ba, bốn món, ngoài ra ngươi nhớ đem cho ta 10 hồ hảo tiểu. Điếm tiểu nhị ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi, 10 hồ. Tiểu Bạch nhìn hắn gật đầu đáp, 10 hồ. Điếm tiểu nhị hơi nở nở ngừ. sau một hồi dùng rằng bèn nhẹ giọng nói cô nương xin hỏi có phải cô có bạn hưu sắp đến nếu quả như có tôi sẽ chuẩn bị thêm bát đĩa tiểu bạch cười đáp ngươi không cờ nờ đa tâm ta chỉ có một mình chuyện ta gọi mười hồ rượu ngươi mau mau lấy lên đây những chuyện khác không cờ nờ ngươi còn tới điếm tiểu nhị vâng dạ lui gót nhưng qua nhãn tờ hờ ớn có thể hiện rõ lên vẻ không tin thực ra chuyện này cũng không có gì kỳ quái thường nhân dù là người lợi hại nhất tiểu lượng chỉ khoảng 1, hai hồ uống được 4, 5 hồ thì được coi tiểu lượng như biển không là tiểu tiên cũng là tiểu quỷ đây lại là một nữ tử kiều Mỹ vô hạn hiển nhiên là không thể hơn được tiểu lượng của đám đàn ông thường nhân được khách nhân không đông nên chỉ một tháng sau điếm tiểu nhị đã mang lên mấy món mà tiểu bạch bảo làm đặt trên mặt bàn liền đó 10 hồ rượu có khắc dòng chữ sơn hải uể ngoài vỏ được đặt ngay ngắn tại góc bàn hiện giờ có thể nói sinh ý của tiểu gia không thịnh Nhược bằng lúc đông khách, chỉ sợ toàn thể khách nhân tiểu lâu đã xuống đen xuống đỏ đến xem. Nhưng nếu có như vậy, e là tiểu bạch không buồn để ý. Điếm tiểu nhị lui xuống rất nhanh, trên tượng lâu chỉ còn lại mình tiểu bạch. Nàng tự rót tự uống, rất nhanh một hồ mỹ tiểu đã cạn đến đáy. nhưng bất quá sắc mặt nàng không có vẽ gì là đã say, chỉ phơn phất hồng, càng làm cho nàng thêm phần xinh đẹp, kiểu mị Ai? Nàng hốt nhiên, nhẹ nhẹ thở dài một hơi. Mỹ tiểu trong NGN như hổ phách, bóng ả như tơ, từ miệng hồ chảy vào trong chén liền nổi lên thủy hoa, sủi tăm, tiểu bạch ngương thị nhìn vào miệng chén, trong làn nước dịu dịu ở nước hình ảnh nàng. Liền đó nàng cười nhẹ, trong nụ cười ẩn giấu một chút đau khổ. Nàng nâng chén lên, dốc cạn một hơi. Ngoài song cửa, nơi đầu đường, chúng nhân phát xuất vô số lạ âm thanh khác nhau, không ngưng không nghỉ, hớn hớn hở hở. những âm thanh đó vang lên tựa hồ từ một nơi rất xa xôi từ một thế giới khác nàng cờ ơ mở lấy sáu cái hồ giống quẳng sang một bên sắc mặt nàng ánh lên sắc hồng, lấp lánh rung nhan mỹ lệ vĩnh hằng bất lão bên trong hai nhãn trâu vẫn trong trẻo như thủa nào rượu chỉ làm say người không làm say được tâm hai hàm răng trắng muốt của nàng nhẹ nhẹ cắn trên môi len lén cười rồi hất đầu vươn tay lấy rượu ngoài xong cửa Trên ngai đạo không biết vì sao âm thanh huyên náo tựa hồ mờ ý hơn hẳn, tiểu bạch cau mày đưa mắt nhìn ra ngoài về phái mặt đường. Rào mắt một vòng nàng hốt nhiên thoáng ngẩn ra, chỉ thấy trên ngai đạo một bạch đi hề nữ tử đang thong thả dạo bước, dung mạo thanh lệ xuất tờ giờ n, tựa như tiên tử phiêu nhiên, không phải lục tuyết kỳ thì là ai. Ba tánh chung quanh tựa hồ bị tuyệt thế dung nhan của lục tuyết kỳ hấp dẫn nhưng lại bị khí chất băng hàn của nàng chấn nhiếp. Không dám đến G.N. mà chỉ dám đứng từ xa quan sát, nghị luận phân tích xem là nguyên nhân gì. Tiểu Bạch nhìn thấy thân ảnh Lục Tuyết Kỳ trên khỏe môi thoảng hiện một nét cười. Nhân sinh quả là không có chỗ nào không thể tương phùng, nàng vươn vai đứng dậy, miệng vừa nở một nụ cười vừa tự buông ra một câu, tựa hồ chủ động chào hỏi Lục Tuyết Kỳ. Chỉ là nàng vừa mới đứng dậy hốt nhiên tờ hở tình đờ ra, mục quang chuyển khỏi nơi Lục Tuyết Kỳ đang đứng trên ngai đạo. hướng về một góc xa xôi của hà dương thành một thân ảnh hắc sắc lướt qua cực nhanh liền đó khuất vào một góc thành tối om giây lát sau một nhân ảnh khác màu xám cấp tốc truy theo người vừa lướt qua tiểu bạch bờ nhìn cuộc hội ngộ trong góc tối liền đó khỏe miệng xuất lộ một tia tiêu ý trào phúng hôm nay quả là hết chuyện tấu xảo này đến ngẫu nhiên khác không đến tham dự chuyện nhiệt náo thì quả không phải với bản thân mình càng không phải với thượng quan láo quỷ hì hì Lẫn trong tiếng cười lạnh, thân ảnh nàng đột nhiên tựa như quỷ mị, biến mất khỏi tượng lâu sơn hải luyện Một hồi sau, điếm tiểu nhị chạy lên dọn dẹp, chỉ thấy trên bàn có một đỉnh ngân lượng và sáu hổ rượu rỗng không, bốn hổ còn lại hoàn toàn biến mất. Trên con đường lớn, không biết từ bao giờ tờ hờ ảnh lục tuyết kỳ đã khuất bóng. Chương 222, AM toàn ở Đêm tối núi cao, nhà nhà tắt đèn, mây đen cuộn cuộn trên bờ ơ ưu trời, không có thấy chăng Chỉ có vài ánh sao lưa thưa tận chân trời, thấp thoáng ánh sáng yêu ớt. Gió đêm thổi hù hù trên Hà Dương Thành, như giã quỷ khóc than, thật lánh leo khủng bố, liên tưởng đến trường hạo kiếp đã trải qua ở đây, trên đường xá trong ngoài thành, không ngờ cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Trên đường cái dài dang rạc, chỉ có vài phiến lá khô tình cờ bị gió thổi dụng, lan bay cô độc bồi hồi, phiêu phương về phương xa. Trong đêm khuya quỷ dị đó... từ trong hà dương thành đột nhiên phất phơ một bóng đen như quỷ mị cơ hồ không còn là thực thể len lén không hơi không tiếng hạ mình ngoài thành thờ ơ nở tốc lướt đi trên cổ đạo phía nam hà dương thành sau đó không rơ y một khắc lại có một bóng xám đuổi gấp chăm chăm theo bóng đen kia hai người dĩ nhiên là vu yêu và thượng quan sách ngàn dặm truy tung bắt đầu từ nam cương cho đến ngày nay xâm nhập trung thổ vụ rượt đuổi này cũng đã kéo dài quá lâu rồi Thượng quan sách kỹ thuật tờ hờn thông cao thâm của phần hương cốc, thêm vào pháp bảo cựu hàn ngưng băng thích tờ hờn kỳ khôn lường, Vu yêu không tránh khỏi phải cật lực ứng phó, nhưng Vu yêu một thân thuật pháp quỷ dị, mỗi thứ đều vượt ngoài ý tưởng của người ta, tuy tuyệt không thể biến hóa thành trăm ngàn hình bóng, lại cũng khiến thượng quan sách đau đầu không cùng, mỗi LN mắt thấy rõ ràng sắp bắt giữ được, lại luôn thất thủ. Nếu đổi lại là người thường, đụng phải tình huống này, số đông đã bỏ bung rồi, Chỉ là thượng quan sách lại đang mang mệnh lệnh của phần hương cốc chủ Vân Dịch Lam, trên mình vu yêu phần nhiều cơ hội có thể có phương pháp giải khai bí mật thiên hỏa của vu tộc Nam Cương. Vô luận ra sao, đó là cái phần hương cốc phải có cho bằng được, cho nên suốt đường đi, cứ cứng cổ cho dù có mệnh cũng dượt cho được. Bất quá sự kiên trì đó cũng không phải hoàn toàn vô dụng, tu hành của hai người mức độ cao thấp thấy rõ, vu yêu nội trong thời gian ngắn có thể gắng gượng chống đỡ nổi. nhưng đủ thứ pháp thuật quỷ dị mà Vu yêu bao LN lờ dùng đến để đào thoát đều bị Thượng quan sách nhất nhất nhìn thấy hết giờ lờ giờ lờ ghi nhớ trong lòng tới bây giờ Vu yêu có muốn đào thoát sự rượt đuổi của Thượng quan sách cũng càng lúc càng khó đốn điểm này trong lòng Thượng quan sách biết được Vu yêu lại càng rõ hơn cho dù là rõ gã lại thật vô kế khả thi nếu có cách thoát khỏi con người khả ố như mũi rùi bám vào xương kia Trên đường thiên lý gã đã sớm dùng tới không biết bao nhiêu L.L. rồi, nhưng thượng quan sách đại danh vang vọng GNL trăm năm, đương thời là nhân vật phong vân tại Nam Cương, đạo hạnh, tu hành, kiến thức nhãn giới, không có cái nào là không thượng thừa, nào phải là người bọn đệ tử đời hai của phần hương cốc như Lý Tuân có thể so sánh. Tuy vu yêu liên tiếp thi triển kỳ thuật dị pháp, nhưng không ngờ nhất nhất bị phá, tối đa chỉ bất quá che đậy được một khắc, vừa mới thấy đã xa cách được một đoạn, Không lâu sau, cuối cùng vẫn bị thượng quan sách rượt kịp. Thượng quan sách trong mấy lờ ơn đối thoại với Vu Yêu có nói ra nguyên nhân phần hương cốc dịch Vân Lam nhất định muốn bắt gã về, nhưng gã tuyệt không thúc thủ chịu bị bắt. Đêm đó, mắt thấy thượng quan sách sau lưng càng lúc càng rượt đến, con đường vùn vụt cuộn lùi ra sau, lại ít thấy có gọ bụi che chắn, địa. Thế giờ ơn nở giờ ơn nở ngang bằng băng ác, một mảnh hoang nguyên xuất hiện trước mặt. Chỗ như vậy còn có thể trốn đâu được nữa. Vu yêu cười khổ một tiếng dưới tấm khăn che mặt, gắng sức lướt đi, nhưng tiếng xe gió như xâm chớp từ đằng sau lại càng ép tới. Đang lúc bàng hoàng không biết phải làm sao, bất chợt tựa như cảm thấy gì đó, phát hiện gì đó, nghiêng đầu nhìn về một phía. Gã mang danh hiệu Vu yêu, từ cái tên có thể cho thấy sở trường của gã là thứ đạo pháp tờ hở, ân nở thông gì, thêm vào là người Vu yêu thể chất bản thân kỳ lạ, đối với quỷ linh em hồn chi khí. Mẫn cảm gấp 10 lờ ở người tu hành bình thường, trên con đường rộng lớn này, đang lúc chạy cuốn cuồng vẫn mẫn cảm phát hiện sâu kín một bên cổ đạo hoang dã không ngờ có quỷ khí thâm tờ giờ âm mờ âm ám đang tàn phát ra đằng xa. Vu yêu cả mừng nhìn sang, thân người xoay gấp giữa không trung, sự người quẹo người sang phía đó lại tất tời lướt về chỗ sâu tối đó, thượng quan sách truy tung đến hừ lạnh một tiếng, búng người bay ngang, phiêu phiêu đắng đắng, cứ tùy ý chuyển hướng, lại tận lực dựa theo. chỉ là trì hoãn một chút vu yêu đã vượt xa một khoảng thân ảnh cũng đã hơi mở mịt thượng quan sách lại không lo lắng gì mấy suốt chặng đường dài mệt mỏi truy chung lao đã nắm chắc bảy tám phần tuyệt kỹ của vu yêu tờ hờ nở bí khôn lường kia liệu tưởng được gã cũng không còn mưu kế gì nữa lao giờ phút này trong lòng đã có cảm giác như mèo vần chuột. hao phí biết bao khí lực truy tung ngàn dặm phí biết bao là công sức làm sao mà không chừng trị ngươi cho hả giận được thượng quan sách cười lạnh trong lòng như nắm chắc hoàn toàn đại cục thông dong đuổi theo rất mau chóng sự việc xuất hiện trước mặt vu yêu đã chứng minh suy đoán của gã ở đây quả nhiên là nơi âm khí cực thịnh ở trung thổ kia là nghĩa trang cũng là nơi quản thi thể của những người quá cố còn chưa chôn cất bất quá nhìn mức độ hư hoại của đình viện tiểu úc này đa phần là nơi đã bỏ phế khá lâu trong lòng vu yêu không khỏi có chút thất vọng nghĩa trang này âm khí cực thịnh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 Nhưng đối với Vu yêu mà nói, nơi này có thể là nơi tuyệt địa phùng sinh rồi, liền không dám chậm trễ nữa, thân ảnh màu đen lướt vù một tiếng vào gian nhà tối đen mù mịt trong Nghĩa Trang. Có điều đúng lúc thân ảnh gã phiêu hốt, trong đầu chợt thoáng hiện lên một mối nghi hoặc, Nghĩa Trang này hoang phế đã lâu, nhưng tại sao quỷ khí âm ú vẫn mạnh mẽ kéo dài như vậy? Đêm nay mây đen che phủ mặt trăng, gió thổi lồng lộng gian nhà nhỏ giữa Nghĩa Trang càng tối như mực. Đưa tay lên cũng khó nhìn do năng ngón. Có điều đối với người tu đạo, đặc biệt là loài người có thể chất dị thường như vô yêu, bóng tối này hoàn toàn không có trở ngại gì, gã mau chóng nhìn nhận ra tình cảnh đại thể bên trong gian nhà. Nơi này quả nhiên hoang phế đã lâu, tường nhà lở loét tàn phá thầm tệ, phía trước vốn là một chiến án để bài vị của vong linh, giờ đã đổ nghiêng đổ ngã, chính giữa phòng là mấy cố quan tài nằm nghiêng ngã, có mấy chiếc thậm chí cả nắp quan tài cũng không thấy đâu. Bên hai chợt nghe tiếng gió phần phật bên ngoài nghĩa trang, hiển nhiên là thượng quan sách đã đuổi theo đến nơi, Vu yêu không dám cờ hờ ân lờ trừ, vội lắc mình một cái, trên tay đột nhiên có thêm một thứ đồ bằng sắt kỳ hình quái trạng, trông giống như đinh, toàn thân đều là gai nhọn, sau đó không thèm liếc nhìn lấy một cái, ngón tay búng ra liên tiếp. Chỉ nghe xì xì xì mấy tiếng, thứ đồ quái dị trong tay gạ biến mất trong bóng tối, bay một góc nào đó trong gian nhà tối hong. mỗi một chiếc đinh quái dị bay vào bóng tối ở đuôi đều đột nhiên sáng lên một vòng sáng màu lam nhàn nhạt, nhạt nhưng cũng chỉ thoát hiện lên rồi lập tức biến mất liên theo đó âm khí vốn bao phủ khắp phòng đột nhiên mạnh lên gấp mười ln cơ hội như có thể thấu xương nhập cốt người ta vậy vu yêu cười lạnh một tiếng đảo mắt một vòng cả người đột nhiên bay lướt lên nhảy vào một cỗ quan tài trong góc tường Cố quan tài thoạt nhìn không có gì đặc biệt Nắp cũng không đậy kín mà lệnh hắn ra một bên. Vu yêu trườn người vào bên trong một cách vô thanh vô tức, những nơi người thường nhìn đã thấy sợ thì gã lại càng thích thú. Cùng lúc gã trượt người vào trong, chiếc nắp quan tài đậy lệch kia cũng được kéo lại cho nạ tình ngắn. Chốc lát, tiếng y phục phất gió đã dừng lại, gian phòng trở nên yên tĩnh như tờ, không còn thanh âm gì khác. Kế đó là thân ảnh thượng quan sách xuất hiện ngoài cửa. Vu yêu núp trong quan tài, trong lòng bình tĩnh chờ đợi. Cố quan tài này vừa hay bị mẻ một góc, khiến gã có thể nhìn rõ mọi cử động của thượng quan sách, nên lại càng thêm đắc ý chỉ cờ ơn lở thượng quan sách nhất thời sơ ý, đi vào thêm hai bước, tất sẽ rơi vào âm mị kỳ trận do gã bày bố, dựa vào âm khí dị thường ở nơi đây, nhất định có thể khiến thượng quan lão tặc trở tay không kịp. Gã đang đắc ý theo dõi, nhưng thấy thượng quan kiệt vô cùng cẩn thận, không vì mất dấu vu yêu mà vội vã, mà chỉ đứng ngoài cửa, Cẩn thận từng chút một xem xét khắp mọi nơi, xem ra có quá nửa là không dám bước vào. Trong lòng gã có vài phần thất vọng, mang tờ hờ HM ơ mở lao tặc tử giảo hoạn, rồi mới bắt đầu để ý xung quanh. Không ngờ, gã vừa để ý, chợt giật bắn mình, hồn siêu phách tán. Trong quan tài mà gã đang nấp còn có một người nữa. Thực ra với tính cách của vu yêu, nếu trong quan tài là một người chết, hay nói khó nghe hơn, Nếu là một bộ xác khô thì không chừng gã còn cảm thấy vui mừng, thế nhưng trong quan tài này, rõ ràng là một người sống. Từ lúc gã bước vào căn phòng sau đó nấp vào quan tài, tuyệt nhiên không phát hiện ra. Đến tiếng động của hơi thở cũng không có. vu yêu kinh sợ, toàn thân bùn rùn, có lẽ lý trí gã đang miễn cưỡng điều khiển cơ thể, không dám hét to hoặc phá quan tài mà ra. Thế nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi. Một lúc sau...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 Đúng lúc vu yêu đang định đối mặt với với tình huống ngoài sự tiên liệu thì một việc khác càng khiến gã trợn mắt ngạc nhiên, chân tay cứng đờ. Cả cố quan tài đột nhiên phát ra một âm thanh nhỏ. Giắc. Giống như có vật gì đó đóng lại, âm thanh rất khẽ, dường như rất khó nghe thấy. Thế nhưng trong căn phòng nhỏ này, âm thanh đó đối với những kẻ tu hành cao thâm thì lại là một chuyện khác. Thượng quan sách dường như cũng đồng thời phát hiện ra, liền quay người, nhìn vào phía góc. vũ yêu còn càng ngạc nhiên hơn trong chớp mắt như cảm thấy trong quan tài này đột nhiên từ bốn phương tám hướng phát tán ra một luồng yêu lực kỳ quái như một chiếc dây thừng từ từ siết chặt lại dựa vào một thân tờ hờ ơn nở thông của gã vậy mà gặp phải luồng yêu lực kỳ dị này hoàn toàn không có chút phản kháng chỉ trong sát na đã không thể cử động được rõ ràng đã bị luồng yêu lực đó trói chặt chồng quan tài hồn phách vũ yêu như mất đâu hết lúc này trong không gian tối đen của quan tài Gã bổng cảm giác người sống như trợn tỉnh dậy mở trừng mắt nhìn gã. Ánh mắt của hai người nhìn nhau. Sau đó, người sống vô thanh vô thức, khe khẽ mím cười. Thượng quan sách mở mắt trừng trừng nhìn vào góc phòng, nhưng cũng không lập tức tới G.L. xem xét. Lão mặc dù không có được cái cảm như của Vu Yêu, thế nhưng với đạo hạnh cao thâm và sự hiểu biết của Lão, lẽ đương nhiên Lão cũng hiểu đây là một nơi nguy hiểm. Lão không giống như Vu Yêu. Thượng Quan Sách từ trước đến giờ chưa bao giờ thích nghĩa trang, đặc biệt với một người già như lão lại càng không thích những nơi như thế này. Đồng thời lão cũng phát hiện rằng trong căn phòng này, yêu khí đại thịnh không thể xem thường, vượt xa những nghĩa trang thông thường. Những trò tà ma yêu thuật của Vu Yêu lão hiểu hơn ai hết, mà hiển nhiên nơi này đúng là nơi mà Vu Yêu ưa thích. Chính vì vậy, phải cẩn thận. Thượng Quan Sách vận động chân pháp, bảo hộ thân thể, tỉ mỉ soi xét căn phòng kỳ quái. Cảm giác được an toàn, Lao mới từ, từ từ từng bước bước vào. Có điều lão vừa mới bước được nữa bước liền cảm thấy một cơn lạnh như băng chạy khắp thân thể. Bên ngoài một trận gió đêm thổi tới, phát ra những tiếng u u, thật khiến cho người ta dựng tóc gáy. Thượng quan sách toàn thân giới bị, một chút động tinh kỳ lạ nào trong căn phòng này cũng không thể lọt qua mắt Lao. Thế nhưng trong căn phòng này, bốn bề ngoài sự yên tĩnh, chỉ còn lại là yên tĩnh. Lao cười gần một tiếng, đột nhiên nói to. lão phu sớm biết ngươi sớm núp trong quan tài, lao hưu, ngươi còn không chịu ra, đường trách tạ đảnh cả người lẫn quan tài, khiến ngươi phải chịu đau đớn. Không trả lời, bốn bề chỉ là sự tĩnh lặng. Thượng quan sách tức giận quát, giả tờ hờ ơn giả quỷ. Nói xong liền không chậm trễ, nhảy lên một bước, đồng thời vung thanh cửu hàn ngưng băng thích lên, bốn phía như càng trở nên lạnh lẽo. Chính tại lúc này, từ một góc khác của căn phòng, một đạo ánh sáng màu xanh nhạt vô thanh vô tức bay tới, từ phía sau lưng thượng quan sách. Thượng quan sách vốn đã giới bị toàn thân, nhưng âm mị kỳ trận do vu yêu bố trí này, bản thân có thể giấu kín âm lực đi, đồng thời hút lấy âm khí xung quanh để che phủ. Đạo hành của thượng quan sách thâm hậu, có thể cảm nhận được nhất cử nhất động của khí mạch nơi này, vốn đã là tuyệt học tờ hở ơn thông. Nhưng lúc này, chính nó trở thành nhược điểm của lão, bị vu yêu nhìn thấu nên đã lợi dụng để tập kích. Thượng quan sách hoàn toàn không cảm giác được vẻ dị thường của hoàn cảnh xung quanh mình, đến tận lúc âm mị còn cách lưng lão tờ âm mở bà thước, tiếng gió chợt nổi lên, âm lực đại phát, lao mới giật mình kinh hãi. Chỉ thấy ánh sáng trắng của thanh cửu hàn ngưng băng thích tản ra, trước mắt đã tạo thành một tấm khiên che kín lấy thượng quan sách. Còn chưa kịp hoàn hồn, từ mọi góc của căn phòng, những luồng yêu lực màu xanh bắn tới tới tấp, khiến lao tay chân luôn cuống, thế nhưng lão dù sao cũng chẳng phải người thường. kiểu hàn ngưng băng thích bắn ra những tia sáng bạc, G.N.G.N. tạo thành một lớp xương mù mờ mờ. Lớp xương bạc đó cũng khiến cho pháp lực quỷ dị của trận âm mị G.N.G.N. chậm lại rồi ngưng kết thành những cục băng rơi xuống đất. Khi cơn nguy hiểm đã qua đi, lão không kèm được đắc trí cười lớn, ngươi còn không mau dơ tay chịu. Chữ chói còn chưa kịp bật ra, đột nhiên sắc mặt thượng quan sách đại biến, kêu lên một tiếng khổ sở, toàn thân bị bắn ra ngoài khỏi căn phòng. chính là luồng đạo quang màu xanh không biết từ lúc nào bắn vào người lao trong bóng tối Vu yêu cùng kẻ tờ hờ nở bí nằm trong cũ quan tài đều chăm chú theo dõi trận đấu pháp kinh tâm động động phách đột nhiên kẻ tờ hờ nở bí nói ngươi có thể khống chế âm mị trong tay tu vi cũng phải là thấp Vu yêu nở đầu tiên nghe thấy người đó cất tiếng trong lòng thất kinh nhưng giọng nói cùng ánh mắt không chút tác ý trong lòng cười khổ một tiếng lắc đầu nói ngươi sai rồi Người tờ hờ ơn bí ngạc nhiên, ta sai chỗ nào? Vu yêu thở dài một tiếng rồi nói, âm mị kỳ trận lúc trước do ta bày quả không sai, thế nhưng đòn cuối cùng tuyệt nhiên là do cao thủ không chết, không liên can gì tới ta. Nếu như ta đạt đến mức tu hành đó, thì cũng chẳng bị khốn ở đây. Người tờ hờ ơn bí như mày, cũng không nói gì nữa, Vu yêu nhìn người này một lát rồi cũng chợt nhận ra, tình cảnh của người đó cũng chẳng khác tình cảnh của mình. Cũng bị trói trong cố quan tài này, nhưng có một điều khác với Vu yêu, đó là người đó còn bị một luồng yêu lực lớn mạnh kềm chế khí mạch toàn thân. Vu yêu trong lòng không khỏi kinh sợ, thờ hớp mở nghĩ hiện giờ luồng yêu khí kèm chế gã cũng đủ khiến gã không còn lúc ních. Vậy mà đối với kẻ thờ hớn ở bí này, dường như kẻ nhốt y còn lo như vậy chưa đủ, còn hiểm lên thân y yêu khí còn mạnh hơn nữa mới có thể khiến ý, ý ấy bất động. nếu như kẻ tờ hờ nở bí này mà không bị trói kín thì đạo hạnh tu hành của y thì thật khiến người ta kinh sợ mà kẻ có thể khuất phục được y gì càng là một kẻ khiến người ta sợ hãi vu yêu trong lòng suy nghĩ dối bời trung thổ đại địa tàng long hoa hổ thật ngoài sức tưởng tượng của gã đúng lúc này căn phòng nhỏ vang lên tiếng thượng quan sách đang tức giận nơi đây còn có vị cao nhân nào xin hiện thân cho tại hạ được tương kiến sau lưng ám toán sao có thể gọi là anh hùng Trong quan tài, Vu yêu cùng người tờ nở bí đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên thượng quan sách đã phát hiện ra kẻ ám toán mình không phải là Vu yêu mà là một người khác. Đúng lúc này, một giọng nói lanh lót vang lên, từ trên nóc của căn phòng vọng xuống. Vừa mang vẻ thù hận, vừa mang vẻ sung sướng, không phải ngươi nói giả tờ nở giả quỷ sao, ta còn muốn ngươi thấy, ai mới là kẻ đang giả tờ nở giả quỷ. Vu yêu và người tờ hờ ơn nở bí tự nhiên là không thể nhìn thấy kẻ đang đứng trên nóc là ai, nhưng thượng quan sách đang đứng ngoài sân, ngẩng đầu lên khổng khoải vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ ngập ngừng nói, hóa ra là ngươi. Người đó vừa cười vừa nói, không phải ta thì còn là ai. Ha ha ha. Tiếng cười nghe lanh lót, lại khiến người ta sợ hãi như mày. Đêm đã khuya, chỉ thấy bóng một người con gái đứng trên mái nhà, mặt mày như vẽ, mắt trong như nước, vạn phần phong tình. Không phải cứu vị yêu hổ, thì còn là ai? Chương 223, HNH Thượng quan sách chỉ thấy vết thương sau lưng mình TGNL, cùng lúc một luồng khí băng hàn không ngừng truyền vào nội thể như nước lũ, cảm giác đau dớn tột cùng như bị muôn ngàn con trùng kiến cắn xé một lượt vậy. chẳng mấy chốc, chán lao ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh. Tiểu bạch đứng trên nóc nhà thấy tờ HNL thái thống khổ của lão nụ cười tươi tắn hơn. Cơ hồ như rất sung sướng trước sự đau khổ của đối phương vậy, không ngờ phải không láo quỷ, ngươi mà cũng có ngày hôm nay hả? Thượng quan sách nghiến răng hừ lạnh một tiếng, gáng gượng đứng thẳng người dậy, gàn dọn quát, yêu nghiệt, ngươi còn dám hiện thân trước mặt ta. Tiểu bạch ha lên một tiếng, cơ hồ như vừa nghe thấy câu nói dáng cười nhất trên đời này vậy, ống tay háo khẽ phất lên một cái, cả người phiêu hốt bay xuống từ trên nóc nhà như một tháng mây, hạ thân xuống trước mặt thượng quan sách, rồi mỉm cười nói. Ta không dám xuất hiện gặp ngươi. Phải rồi ta nhát gan lắm, không dám gặp ngươi, vì thế nên mới làm lễ kiến diện rồi mới dám xuất hiện đấy. Lao quỷ à, ngươi hại ta trong huyền hỏa đàn bao nhiêu năm, lờ ân lờ này ta không đáp trả lại ngươi thì thật là có lỗi đó. Thượng quan sách tức giận ra mặt, song trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi. Năm xưa trong huyền hỏa đàn, quá nửa là nhờ vào địa hỏa linh lực của bản thân huyền hỏa đàn, thêm vào có bát hung huyền hỏa pháp trận trợ giúp. Lao mới chấn áp được con thiên niên yêu hồ này, bằng không thì với đạo hạnh của cửu vi thiên hồ, Lao thật sự không nắm chắc có thể đối phó nổi. Chỉ là vật đổi sao rời, giờ đây cửu vi thiên hồ đã thoát khỏi cờ ơ mở cố, bản thân láo lại nhất thời sơ ý để nàng ám toán, nguyên khí hao tổn, chỉ sợ không còn là đối thủ của nàng nữa. Tuy rằng thượng quan sách đã trọng thương bởi an toán, nhưng tiểu bạch dường như không hề có ý lập tức động thủ thanh toán địch nhân. Ngược lại, Nàng còn nhìn lao với vẻ hứng thú khôn cùng, tựa như mèo đang vờn chuột vậy, trên mặt lộ rõ vẻ trầm biếm, diễu cợt. Thượng quan sách tự biết lúc này mình cờ ân nở nhất là một nơi an toàn và yên tĩnh để vận công liệu thương, nhưng thiên nhiên yêu hồ đạo Pháp cao thâm mạt chắc đang đứng trước mặt lao lúc này lại quả là một vấn đề vô cùng đau đầu. Thượng quan sách gờ mở lên trong cơn giận, người đã ôm hận tới đây đối phó ta, tại sao còn chưa động thủ, đứng bất động ở đó có ý gì? Tiểu bạch mỉm cười nói, ta đang không có việc gì làm, nói ra cho lão nghe cũng không ngại gì. Ta đây không giống loài người các ngươi, lúc nào cũng nghĩ rằng nhân sinh rất ngắn ngủi. Còn ta, ta có rất nhiều rất nhiều thời gian mà chẳng biết làm gì, vì thế nên ta cứ đứng đây, từ từ xử trí ngươi cũng được, dù sao thì ta cũng rất nhẫn nại mà. Thượng quan sách nghe nàng nói vậy, tức giận thiếu điều thất khiếu sĩ khói, con yêu nghiệt này rõ ràng muốn kéo lao xuống bờ vực một cách từ từ. À biết rõ là Lao đang thọ trọng thương, vậy mà không để cho Lão một cơ hội vận công, Cứ như vậy, tự nhiên thượng quan sách sẽ mệt mỏi mà chết. Cửu vĩ thiên hồ chưa cờ N độc thủ, chỉ sợ Lão không cờ mở cự nổi rồi. Thượng quan sách tuy biết thế, nhưng cũng không thể làm được gì trước phương cách có chút hơi bị ổi này của tiểu bạch, chỉ đành thúc thủ vô sách. Nếu đánh, thân Lao đang thọ trọng thương, đối phương thì đạo hạnh cao thâm mặt chắc, đến nữa phần e rằng cũng khó, không đánh. thương thế sẽ càng lúc càng nặng kéo dài cũng chỉ có một con đường chết xem ra các cách khác đều không có tác dụng chỉ có một đường duy nhất là chạy trốn mà thôi chỉ là đôi mắt câu hồn đoạt phách của tiểu bạch cứ chằm chằm nhìn vào thượng quan sách khiến bản thân lão cũng không dám chắc mình có thể thoát khỏi tay em nàng được không đúng là bốn mặt gặp tường thân lâm tuyệt cảnh gương mặt thượng quan sách xám xịt lại những tờ hờ nở tình phẫn nộ khổ não sợ hãi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 Đã thấu triệt được không ít, đồng thời cũng không có ý quay đầu lại tìm phần hương cốc tính sổ. Nhưng LN này coi như là thượng quan sách tự động dâng đến trước mặt nàng, làm sao nàng giả bộ không nhìn thấy cho được. Từ bi, làm chuyện tốt cho người, đó đều là những việc làm lúc cửu vị thiên hồ có tâm trạng tốt. Nhưng trước nay nàng chưa từng không nhớ chuyện sai trái của người khác, tâm địa cũng không quảng đại như Bồ Tát hay là hạng gì. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch cũng không khỏi đắc ý bật cười. Hoàn khí tích tụ bao nhiêu năm nay, đêm nay dường như đã được phát tiết ra hết, thật sự vô cùng thống khoái. Tâm trạng của thượng quan sách tự nhiên không thể tốt như tiểu bạch, ngược lại, dường như thương thế của Lão đã đến hồi không thể áp chế. Toàn thân bắt đầu run lên cờ âm mở cờ, ma lực của âm mị tăng lên gấp bội, ánh sáng màu lam nhàn nhạt bắt đầu che phủ phần lưng Lão. Tiểu bạch càng cười lớn hơn, hô hấp thượng quan sách càng lúc càng gấp, đột nhiên, Lao gắng gượng bước liền mấy bước mấy bước về phía tiểu bạch. Tiểu bạch thấy vậy thì khe chau mày lại, ngưng tờ hờ nở ở dưới bị, thượng quan sách tuy đã bị trọng thương, nhưng một thân tu hành của lão nói cho cùng cũng không thể xem thường được, ngay cả tiểu bạch cũng không dám qua sơ ý. Chỉ là một chuyện không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Chỉ thấy thượng quan sách đờ ân y vẻ thống khổ, gân xanh nổi lên khắp mặt, thoạt nhìn thì giống như thương thế đại phát, cơ hồ như đã đến mức không thể chịu đựng được nữa, hai mắt trắng dã, gương mặt đau đớn lộ vẻ sợ hãi. Quỷ phục xuống trước mặt Tiểu Bạch, cầu xin thảm thiết, "Hồ Tiên cô, hãy tha lão phu một mạng." Nếu nói là thượng quan sách xuất thủ ra một chiêu Diệu Pháp Kinh Thiên động địa, Tiểu Bạch chắc chắn cũng ngưng tờ hờn ở tiếp chiêu, hoặc giả lão đột nhiên quát lên một tỷ tiếng, sau đó bên cạnh liền xuất hiện nằm ba chục cao thủ phần hương cốc, Tiểu Bạch cũng chấp nhận được hiện thực này. Nhưng lão đột nhiên quỳ phục xuống xin tha mạng, khiến ấn tượng trước đây của Tiểu Bạch về lão hoàn toàn sụp đổ, nhất thời cũng phải ngây người ra. không biết nên làm gì với lao nữa. Chỉ là không đờ ra một cái nháy mắt, Tiểu Bạch đã lập tức tỉnh ra, có điều thượng quan Sách trăm phương ngàn kế, thậm chí không tiếc cả danh dự cũng chính là vì một thoáng ngây người này của nàng. Trong sát na ngắn ngủi, thượng quan Sách vừa rồi còn hô hấp khó khăn, bất ngờ thay đổi hoàn toàn, gương mặt sát khí bừng bừng, những biểu tình của đau đớn đã biến mất không vết tích, thậm chí cả vòng sáng màu lam sau lưng lão cũng bị áp chế một cách nhanh chóng. cựu hàng ngưng băng thích ngân quang sáng lời bay lên từ tay lão như kinh lòng đằng không lao vút tới trước ngực tiểu bạch tiểu bạch tức giận quát lên một tiếng lanh lảnh thân hình nhanh nhẹn lướt về phía sau cùng lúc ống tay háo phất lên chắn ngay trước ngực hình thành một bức tường bằng vải nhưng thượng quan sách đã đánh cược tất cả tu hành cả đời vào chiêu sát thủ này uy lực không phải tờ ơ mở thường chỉ nghe tiếng xoẹt xoẹt liên tiếp vang lên ống tay của tiểu bạch lập tức Cửu hà ngưng băng thích cắt thành những mảnh vụn rồi hóa luôn thành những miếng băng, rơi xuống đất vỡ tan cảnh. Kia sáng màu ngân bạch vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục bắn về phía tiểu bạch, thân hình nàng vẫn liên tiếp thoái hậu, nhưng thế lùi trong lúc gấp gáp, bất luận thế nào cũng không thể nhanh bằng một kích trí mạng đã tụ lực từ lâu của thượng quan sách. Mắt thấy luồng ngân quang đoạt mạng sắp xuyên qua người mình, sắc mặt tiểu bạch trắng bệch lại, nhưng hoàn toàn không hề kinh hoảng, chỉ thấy song thủ của nàng hợp lại trước ngực, giao nhau gặp lại. tạo thành một thủ thế rất cổ quái. ủ Một tiếng hú dài tờ bí đột nhiên vang lên từ nơi nào đó, tiếng hú thê lương công nạo, u tính lạnh lùng, mang người ta vào một không gian tâm tưởng tờ bí. Trong đêm thâu, giữa nơi hoa sơn, một con bạch hồ đang hú lên với ánh trăng. Trong ngay mắt, ánh sáng của cửu hàn băng ngưng thích đã bao trùm lấy tiểu bạch. Thượng quan sách phản kích đắc thủ từ trong tuyệt địa, nhưng lão hoàn toàn không có vẻ gì là đắc ý. ngược lại còn nghiến răng kèn kẹt, kẹt tựa như bất cam bất nguyện vậy chỉ là dù sao lão cũng không phải là người tờ ơ mở thường sau khi tính toán thiệt hơn lập tức đảo người bay ngược về sau không do dự sau mấy lượt nhấp nô thân ảnh màu xám của lao biến mất trong vùng hoang vắng bên ngoài nghĩa trang vòng sáng ngân sắc đã từ từ tàn biến trên mặt đất có mấy vết máu song tiểu bạch thì không thấy đâu nữa giữa không trung tiếng hú tờ hờ nở bí cao ngạo kia vẫn văng vẳng Hồi lâu sau mới tan biến vào hư vô, cùng lúc đó, thân hình yểu điệu của tiểu bạch bất ngờ xuất hiện trên không, rồi từ từ hạ xuống. Nàng cúi đầu, nhìn vết máu trên mặt đất, răng ngọc khẽ cắn vào môi, trên mặt đờ ơ y vẽ phẫn nộ. Vừa rồi nàng nhất thời sơ ý, không ngờ thượng quan sách vì giữ mạng sống mà cam nguyện làm kẻ hèn nhát, nghĩ ra phương cách bị ổi như thế, ngược lại còn bị ga am toán, suýt chút nữa là mất mạng. Có điều may là nàng không phải người thường. mà là cửu vĩ thiên hồ, cửu vĩ hồ ly, nên cũng không đến nỗi. Làn gió đêm âm lạnh từ đâu thổi tới lướt qua mặt Tiểu Bạch đem theo một chút hàn ý. Tiểu Bạch đứng cả đình viện, định tờ hờ n, rồi cờ hờ mở chậm quay người, nhìn vào trong căn phòng nhỏ tối tăm kia. Nàng từ từ đi về phía ấy. Căn phòng ấy vẫn tối om và yên lặng như trước, cơ hồ như một trận ác đấu kinh tâm động phách vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Nàng đứng trước cửa căn phòng ấy. Dưới bờ ơ u trời sao ảm đạm, thân ảnh nàng có vẻ phiêu phiêu hốt hốt, có thêm mấy phần nguy dị. Có điều hiển nhiên tiểu bạch chẳng hề cảm thấy sợ hãi không khí này như những người bình thường. Nàng vốn là lao tổ tông của những thứ tà ma yêu đạo này, nếu muốn giả tờ hờ ơn giả quỷ, đừng nói là người, cho dù là quỷ ma thực sự có đến, cũng vị tất đã hơn được nàng, kẻ nào bị dọa khiếp bỏ chạy còn chưa biết là ai. Lúc này đôi mắt trong sáng của Tiểu Bạch đã đảo quanh căn phòng nhỏ một vòng, nàng đặc biệt chú ý đến mấy chiếc quan tài đặt giữa phòng, nhìn đến mấy lượn, trong mắt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Có điều đến cuối cùng, ánh mắt Tiểu Bạch cũng dừng lại trên một cỗ quan tài đặt trong góc. Ra đi, ta biết ngươi ở trong đó. Tiểu Bạch không bước tới, chỉ đứng yên đó, chậm rãi cất tiếng. Không ai trả lời, không gian im lặng như tờ. Vu yêu đang ở trong quan tài mà không thể cử động.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 vẻ nghi hoặc trong đôi mắt xinh đẹp càng lộ rõ, cơ hồ như trong bóng tối có thứ gì đó, khiến nàng cảm thấy e ngại, không dám khinh cứ vọng động tiến lên phía trước. Tiểu bạch tờ giờ ơ mở mặt hồi lâu, rồi lại nói, ta biết thân phận của ngươi, hôm đó trong sân ma cổ động, chắc hẳn ngươi cũng đã thấy ta rồi. Nếu như vậy, chúng ta cũng coi như chẳng có cửu hận gì, ta chỉ muốn thỉnh giáo ngươi một chuyện mà thôi. Thanh âm của nàng vang vang trong phòng, âm phong bên ngoài vẫn thổi vù vù. Lỗ hổng lớn lúc nãy thượng quan sách đụng vỡ, lúc này cơ hội như cũng mang tới không ít hạt khí. giây lát sau, đột nhiên có tiếng vu yêu vang lên trong quan tài, không sai, ta nhận ra ngươi, ngươi muốn hỏi chuyện gì. Tiểu bạch ngứng mày, nhìn trầm chầm, chầm vào quan tài, lẽ nào ngươi không thể ra ngoài nói chuyện sao. Vu yêu im lặng giây lát, sau đó chầm rãi đáp, ta thích thế này hơn, ngươi có gì thì cứ hỏi đi. Tiểu bạch hừ nhẹ một tiếng, được. Ta cũng không hoang phí thời gian nữa, ta muốn hỏi ngươi, thiên hỏa sinh ra vì cái gì? Lời này vừa ra khỏi miệng nàng, Vu yêu lập tức giật mình kinh ngạc, một lúc lâu sau mới tờ giờ mở rộng hỏi lại, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Tiểu bạch nhạt giọng đáp, hôm ấy chủ nhân của ngươi đã đáp ứng ta một chuyện, nhưng chưa làm thì đã chết rồi, ta khó khăn lắm mới biết được thì ra vẫn còn có một con cá lọt lưới là ngươi, tự nhiên phải hỏi cho rõ ràng rồi. Vu yêu hừ nhẹ một tiếng, hắn không phải chủ nhân của ta, chỉ có Vu nữ nương nương mới là chủ nhân của ta thôi. Tiểu Bạch điếu môi nói, vậy những năm nay ngươi làm cái gì? Vu yêu tờ giờ ơ mở mặt không đáp, hồi lâu sau mới lên tiếng, việc làm của ta, không cờ nở thiên nhờ ạ phải hiểu. Tiểu Bạch bắt đầu mất kiên nhẫn, thôi được rồi, đạo lý của ngươi ta cũng chẳng muốn nghe làm gì, cũng chẳng muốn quản làm gì, ta chỉ muốn biết chuyện ta hỏi. ngươi rốt cuộc có chịu nói không vu yêu lại tờ giờ ơ mở mặc hồi lâu cuối cùng mới chậm rãi nói nam cương ngũ tộc là hậu nhân của vu tộc chuyện này chắc ngươi biết chứ tiểu bạch cho mày thì sao vu yêu cất giọng đều đều bí mật của vu tộc chỉ có hậu nhân của vu tộc kế tục lời ta đã tận ngươi đừng hỏi thêm làm gì tiểu bạch lẩm bẩm đọc lại hai câu lạ lùng này của vu yêu mấy lượn nhưng sắc mặt cũng không có gì thay đổi chỉ lãnh đạm hừ nhẹ một tiếng giả thờ hờ giả quỷ nói đoạn cơ hồ như đã hạ quyết tâm sải bước đi tới cố quan tài mà vu yêu đang nằm bên trong căn phòng này không lớn lắm mấy cố quan tài nằm ngang ngửa đi vài bước đã gặp một cố, đi thêm hai ba bước nữa là tới chỗ quan tài vu yêu đang nằm trong bóng tối cơ hồ như có thứ gì đó đang núp ních nhìn chầm chằm vào thân ảnh tiểu bạch trên mặt tiểu bạch không chút biểu tình vẫn chậm rãi tiến về phía trước nhưng đúng vào lúc nàng nhấc chân cất bước thì đột nhiên lắc mạnh thân hình một cái đã lướt đi như một tia chớp hữu thủ bất ngờ vung lên năm ngón tay thoát dài chụp vào cô quan tài lớn bên cạnh ơm một tiếng nổ lớn vang lên cô quan tài lớn gấp mấy nở tiểu bạch không ngờ bị ngón tay nhỏ nhắn của nàng nhấc bổng hẳn lên sự việc xảy ra tiếp theo lại càng làm người ta kinh hồn bạt vía tiểu bạch lập tức phóng ra bên ngoài năm ngón tay vẫn nắm chặt cô quan tài Kéo theo nó ra ngoài Cô quan tài lớn phát ra một tiếng nổ ủng giữa không trùng Tiếng kịch kịch vang lên liên hồi Một bóng mở che phủ toàn bộ thân thể yêu tiểu hiểu điệu của Tiểu Bạch Nhìn từ bên ngoài vào thật vô cùng nguy dị Thậm chí cả vu yêu nằm trong quan tài ở góc tường Cũng bị hành động bất ngờ này của Tiểu Bạch làm cho ngần ra Bóng tối trong phòng dường như cũng bị Tiểu Bạch làm cho kinh động Không khí lưu động một cách kịch liệt Phát ra những tiếng xì xì đáng sợ chỉ thấy tiểu bạch hạ thân xuống giữa đình viện không chút cờ hờ ân lờ trừ vận công lực toàn thân ngũ chỉ sáng rực lên một thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt cánh tay phải vung lên cô quan tài to lớn như bị một luồng sức mạnh khổng lồ điều khiển đập bình xuống phiên đá giơ tiếng nổ vang khắp gn xa khiến lớp đuôi đất dày bay lên mù mịt như hơi nước cả cô quan tài to lớn vỡ tan thành nhiều mánh khắp nơi đều là vụ gỗ tiểu bạch sớm đã nép mình vào một bên nàng tự nhiên không thèm coi những miếng vụn gỗ sắc kia vào đâu nhưng lại không thể chịu đựng được đám bụi bẩn mù mịt kia đột nhiên trong màn bụi vang lên một trận ho dữ dội trong chốc lát chỉ thấy một bóng người lảo đảo lăn ra toàn thân y phục rách be rách bét mặt mũi đờ ơ y bùn đất dáng vẻ thảm hại vô cùng trong gian phòng nhỏ vu yêu cảm thấy toàn thân lạnh toát hai mắt trợn tròn trong những quan tài khác Không ngờ cũng vẫn còn người nhất thời gã chỉ thấy xung quanh mình quỷ khí âm tờ GM, cơ hội như bất cứ thứ gì cũng hết sức đáng nghi vậy. Trong lúc vô ý, gã lại phát giác trong ánh mắt người béo mập nằm cùng quan tài với mình cơ hồ như có mấy phần dễ cận, đồng thời cũng có cả mấy phần an ủi. Bên ngoài đình viện, bùi đất từ từ lăng xuống, người vừa lăn ra từ trong quan tài lảo đảo bò sang một bên, há miệng hít lấy hít để. Tiểu Bạch đưa tay ra phía trước. Một làn sương vụ đảo chuyển trước mặt nàng, cuốn đi những bùi đất còn sót lại. Sau đó Tiểu Bạch mới chậm rãi đi lại ở người kia. Chỉ thấy ý quay đầu lại, cười khan một tiếng. Tiểu Bạch nhìn kỹ lại, đột nhiên ngẫn người ra, thất thanh thốt lên, sao lại là lão? Người kia cười khổ một tiếng, cơ hồ như có chút lung túng, đưa tay lau bụi đất trên mặt, cười khan nói, tự nhiên là bản đại tiên nhân ta rồi. Chương 224, hội tu toàn thân chu nhất tiên lúc này như bị một lớp đuổi che phủ cơ hồ như mới nằm trong cỗ quan tài kia một lúc mấy phần tiên phong đạo cốt đã hoàn toàn biến sạch sành xanh hết cả tiểu bạch nhìn lão một lượt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên tự nhiên là không hỏi những câu hỏi vô vị như là có phải lao tự chui vào nằm trong quan tài hay không mà trực tiếp hỏi luôn làm sao lão lại nằm trong quan tài thế chu nhất tiên cười gượng gạo đáp tự nhiên là lao phu bị người ta bắt ném vào trong đó rồi Tiểu Bạch đỏ mắt, liếc nhìn về phía căn phòng nhỏ màu đen, nói, thế Lao có biết bên trong hai cố quan tài bên cạnh mình là ai không? Chu Nhất Tiên gật gật đầu, bên trái là tôn nữ tiểu hoàn của ta, bên phải là dã cầu đạo nhân. Tiểu Bạch hứ nhẹ một tiếng, lừ mắt nhìn Chu Nhất Tiên một cái, làm Lao hơi bị lúng túng lờ gờ ngừ, nhưng lúc này thì cũng không thể để ý đến thể diện làm gì nữa, vội vàng chắp tay thành khẩn cầu xin Tiểu Bạch. Vị đại tiên này đại tiên đại phát tử bi nếu đã cứu lão phu, xin hãy thuận tay cứu luôn hai người bọn họ với. Tiểu Bạch nhún nhún vai, bước hai bước vào trong căn phòng tối, đột nhiên trao mày lại, dường như nghĩ ra điều gì đó, rồi quay lại nhìn Chu Nhất Tiên, trên mặt có thêm mấy phần dị dạng, cứ nhìn Chu Nhất Tiên đăm đăm. Chu Nhất Tiên bị nàng nhìn như vậy, cũng cảm thấy mất tự nhiên, cười khan một tiếng hỏi: cô nương, cô nương nhìn gì vậy? Tiểu Bạch trừng mắt lên nhìn lão. lão vừa rồi gọi ta là gì chu nhất tiên a lên một tiếng lui lại hai bước trên mặt lộ vẻ hối hận tiểu bạch lại chăm chú nhìn lão thêm một lờ nữa nhạt meo nói ta đã coi thường lão rồi không ngờ lão có thể nhìn nhận ra thân phận của ta chu nhất tiên cười khổ chắp tay nói cô nương cô nương lão phu không hề có ý khác chỉ là thuận miệng nói ra một câu không nên nói mà thôi cô nương bất giận bất giận Tiểu Bạch Nhân lúc này cẩn thận quan sát lại Chu Nhất Tiên thêm một lượt nữa, phát hiện thấy lão đầu này cước bộ rối loạn, khí huyết không đủ, đích thực không phải là bậc chân tu có đạo hạnh cao thâm, chỉ là không hiểu vì sao, nhãn quang của lão lại có thể lợi hại đến vậy, so với rất nhiều kẻ tu đạo thành danh trên giang hồ thì còn sắc bén hơn bội phần. Trong lúc Tiểu Bạch đang băn khoăn suy nghĩ, thì trong lòng Chu Nhất Tiên cũng có thêm phần lo lắng, chỉ là không thể làm được gì. Đành cố gượng, cười nói với Tiểu Bạch, cô nương xin hãy đại phát thiện tâm, đi cứu người trước có được không? Tiểu Bạch hừ nhẹ một tiếng, lường chu nhất tiên một cái làm lao lập tức câm như hến, lặng lẽ lùi lại một bước, còn định nói thêm gì nữa nhưng chỉ thấy Tiểu Bạch khẽ lắc mình một cái biến mất trong căn phòng tối đen đó, chỉ trong giây lát đã nghe thấy tiếng nổ ơ mơ vang lên liên miên bất tuyệt, rồi kế đó là những tiếng vù vù quái dị từ trong phòng vang ra ngoài. Một lát sau. Chú Nhất Tiên trợ thấy trước mắt tối mở lại, vội vàng kêu lên một tiếng, tối cờ hở ơ, rồi lập tức có chân chạy ra xa. Chỉ thấy hai cố quan tài vừa rồi mới đặt trong căn phòng đó đã bị tiểu bạch ném bay ra ngoài. A. M, mở. Hai cố quan tài nặng nề rơi xuống đất, làm bùi đất trong đình viện bay lên mù mịt. so với vừa rồi thì chỉ có hơn chứ không kém. Một lúc sau, giữa làn bùi ấy vang lên tiếng ho của một nam một nữ. Tiểu hoàn và Dã cầu đạo nhân quả nhiên đã loạn trọng chạy ra. Chu nhất tiên cả mừng, vội vàng chạy tới, kéo hai người ra một bên, hỏi nọ hỏi kia. Tiểu bạch không biết từ lúc nào cũng đã bước ra khỏi gian phòng nhỏ, đứng một bên nhìn dáng vẻ mừng rỡ hoan hỉ của ba người. Nhưng sắc mặt rõ ràng đã có thêm mấy phần ngưng trọng, thỉnh thoảng lại lại liếc mắt nhìn vào trong góc tối om của căn phòng nhỏ kia. Lúc này bùi đất đã dở ơn giờ ơn lăng xuống, tiểu bạch đứng yên bất động. Còn bọn Chu Nhất Tiên ba người mới thoát khỏi đại nạn, đáng lẽ ra phải rất vui mừng mới đúng, nhưng không hiểu sao lúc này lại như có vẻ đang tranh chấp điều gì, cụ thể có lẽ là Chu Nhất Tiên nói ra gì đó, nhưng Tiểu Hoàn lại kiên quyết phản đối, còn giã cẩu đạo nhân thì vẫn như trước, chỉ nhìn hai người tranh cãi, còn bản thân thì chẳng phát biểu ý kiến gì sớt. Tiểu Bạch đứng nhìn bọn họ nói chuyện một lúc lâu mà dường như vẫn không thể thống nhất được ý kiến, bất giác cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. chậm rãi cất bước đi lại gnn chỉ thấy chu nhất tiên nhíu chặt hai hàng lông mày lại mệt mỏi nói được rồi đừng nói nữa bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này bằng không tên ma đầu kia trở lại chúng ta sẽ chết không chỗ chôn thây thật đó tiểu hoàn cười nhạt vậy người bên trong kia phải làm thế nào chu nhất tiên ngây người ra có lẽ trong lòng cũng hơi cảm thấy xấu hổ nhưng ngoài miệng vẫn quyết không chịu nhận thua cố cãi bằng được Tiểu hai tử như con thì hiểu biết gì, người ấy bị chúng phải kỳ thuật chu tâm tỏa, thêm nữa bên ngoài quan tài còn có cấm chế khác nữa, chúng ta đằng nào cũng không cứu nổi ý, ý. chi bằng đi trước còn hơn. Bằng không cứ dây dưa kéo dài ở đây mãi thế này, tên ma đầu quay lại, chúng ta không phải đâm đầu vào chỗ chết hay sao. Tiểu hoàn tức giận nói, ra ra, người lại nói lung tung rồi. Hôm đó rõ ràng là người ấy vì chúng ta nên mới bị ma đầu cờ âm ở giữ. Làm sao chúng ta vong ân phụ nghĩa như thế được chứ? Chu nhất tiên lắc đầu lia liệu nói, sai rồi, sai rồi. Hôm ấy ý ý bị cờ âm ở giữ là thật, nhưng vì chúng ta thì hoàn toàn không phải. Theo lão phu thì với đạo hạnh cao tuyệt của tên ma đầu đó, chúng ta tự nhiên là kém rất xa, song người giúp chúng ta kia cũng tuyệt đối không thể bằng được. Tiểu Hoan bĩu môi nói, thế nào thì chúng ta cũng không thể bỏ lại ý, ý như thế được. Chu nhất tiên nhíu mày ra vẻ khổ sở. Đang định lên tiếng tiếp tục khuyên nhủ tôn nữ ngoan cố của mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Bạch cất tiếng, người kia và cả tên ma đầu mà lao nói, rốt cuộc là kẻ nào vậy? Tiểu hoàn và giã cẩu đạo nhân đều ngần người, sau đó song song lắc đầu Tiểu Bạch lại đưa mắt nhìn sang Chu Nhất Tiên, Chu Nhất Tiên lãng tránh ánh mắt của nàng, nhìn ra phía khác rồi nói, ba người chúng tôi đều là kẻ tờ ơ mở thường, làm sao biết được chứ? Tiểu Bạch khẽ cho mày! Nếu nói nữ tử và đạo nhân mặt mũi cổ quái giống con chó đứng bên cạnh nàng không biết thì nàng chẳng hề hoài nghi. song lo già Chu nhất tiên này thì cực kỳ quái dị, nàng có thể khẳng định là lao đang giấu dếm điều gì đó. Chỉ là Chu nhất tiên một mực nói không biết, nên dù nàng có hoài nghi, cũng đành vô kế khả thi, cuối cùng đành phải nén lại tâm trạng tò mò nghi hoặc ấy của mình. Quay sang hỏi tiểu hoàn, tiểu cô nương, có còn nhớ người đã giúp ba người và tên ma đầu. Dung pháp bảo gì không từ lúc mới nhìn thấy tiểu bạch trong lòng tiểu hoàn đã thấy rung động trước nay nàng vốn rất tự phụ về sắc đẹp của mình nhưng khi đối diện với dung mạo diễm tuyệt thiên hạ tiểu mị vô song của tiểu bạch đặc biệt là vẻ quyến rũ lúc nào cũng ẩn hiện trong đôi mắt long lanh của nàng phong thái thành thục yểu điệu quả thật bất luận thế nào tiểu hoàn cũng không thể bị kịp trong lòng nàng đã cảm thấy ba bốn phần yêu thích đối phương huống hồ tiểu bạch còn là ân nhân cứu mạng của ba người nữa nên cảm giác lại càng thân thiết nên khi thấy tiểu bạch hỏi mình tiểu hoàn chỉ thấy ánh mắt của nữ tử này dịu dàng như nước vậy bản thân mình cũng là nữ tử nhưng trong lòng cũng không khỏi bồi hồi tim đập lo nhịp lúc nói chuyện cũng trở nên khẩn trương lắp bắp à cái cái gì chu nhất tiên và dã Cẩu đạo nhân đứng bên cạnh nàng đều có chút hơi bất ngờ tròn mắt nhìn tiểu hoàn tiểu bạch mỉm cười rồi hỏi lại một ln nữa tiểu hoàn giờ mới định tờ ờ. tự mắng mình một câu, rồi túi đầu nhìn xuống đất, ly nhi đáp, chuyện này thì tôi không biết, người đã giúp đỡ chúng tôi đó đạo hạnh của Y gì rất cao, dùng một cây tiên kiếm, dài ba thước, màu vàng đỏ. Lúc thi triển thì uy lực vô song, giống như một luồng hỏa diễm đỏ rực vậy. Xích diễm, một tiếng kêu thẳng thốt, mang theo mấy phần kinh ngạc mừng rỡ và khẩn trương đột nhiên vang lên từ bên ngoài cánh cửa định viện. Cả bốn người bọn tiểu bạch đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn, Thì thấy một bạch đi ghi nữ tử thanh lệ xuất tờ giờ ân thình lình xuất hiện, tay nàng cờ mở một thanh tiên kiếm màu lam nhạc, hào quang lấp lánh, vừa nhìn đã biết ngay là trí bảo thuộc hàng thượng phẩm. Còn dung mạo của nữ tử này, so với tiểu bạch thì đúng là khó phân cao hạ, cũng thuộc hàng nhân gian tuyệt sắc. Nữ tử này không phải là lục tuyết kỳ của tiểu trúc phong, thanh vân môn thì còn ai vào đây được nữa. Bên dưới thanh vân sơn, trong đống hoang tàn của thảo miếu thôn. Bên dưới những bức tường đổ nát, trong đám cỏ hoang um tùm, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng côn trùng giả dích, khiến nơi đây đã hoang vắng lại càng thêm thê lương. Bóng đêm mù mịt, bờ u trời phủ kín mây đen, chỉ có mấy ngôi sao nhấp nháy phát ra những tia sáng yếu ớt là vẫn còn ngoan củ hưởng ló đầu ra ngoài, dọi xuống nhân gian một chút ánh sáng nhỏ nhoi. Ở một góc thôn, bên một bức tường đã sập xuống quán nửa, quỷ lệ lặng lẽ ngồi rượi lưng vào tường đất. bên cạnh hắn là con khỉ nhỏ tiểu hôi đang nằm dưới đất đầu gối lên đùi hắn thứ chi duỗi thẳng ngủ khò khò quỷ lệ không ngủ đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng lặng lẽ quan sát từng gốc cây ngọn cỏ từng tấc đất từng ngôi nhà đổ nát nơi này là cố hương của hắn là nơi hắn đã trải qua tuổi thơ hạnh phúc chỉ là thời gian quá tình tất cả những chuyện ấy cuối cùng đều đã trở thành ký ức chỉ còn lưu lại một đống đổ nát khiến cho người ta phải thổn thức thở dài Thế nhưng, con người ta sống là vì thứ gì? Quỷ lệ đảo mắt xung quanh một lượn, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bờ trời đêm thăm thảm. Không hiểu trên trời kia, liệu thật sự có tờ hờ ơn nở tiên ma quỷ có thể nghe thấu tiếng lòng của thế nhân hay không? Con khỉ tiểu hôi mấp máy miệng, phát ra những tiếng phì phì, xoay người rút đầu vào lòng quỷ lệ, rồi tiếp tục ngáy khò khò. Có lẽ nó nằm mơ thấy thứ dã quả mà nó thích ăn nhất trăng? quỷ lệ thu hồi một quang nhìn xuống con khỉ trong lòng mình đưa tay vuốt nhẹ lên đầu nó những sợi lông tơ trên đầu tiểu hôi rất mềm mại chuyển vào tay hắn một chút hơi ấm khoe miệng hắn hiện ra một nụ cười một nụ cười ôn hòa và đơn tờ hờ ù ơ phảng phất như đứa trẻ nhiều năm trước đã từng hoan hỉ hò hét chạy vòng quanh trong thôn này vậy gió đêm lạnh lẽo xa xa dường như có người đang thủ thỉ thì tờ hờ ơ mờ cỏ cây rung rinh theo gió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 Hắn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên đầu tiểu hôi, con khỉ lập tức bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn hắn, ba con mắt không ngừng đảo đi đảo lại, nhưng cũng không ngủ nữa, mà từ từ ngồi dậy, đưa tay lên gãi gãi đầu, sau đó nhốn chân nhảy lên vai quỷ lệ, không ngừng nhìn ngó khắp xung quanh. Quỷ lệ vẫn ngồi yên trong góc tường, trước mặt hắn, bức tường đổ nát vừa hay che chắn hết cả người, nhưng những khe nước chạy dọc ngang khắp tường, lại cũng cho phép hắn nhìn được ra bên ngoài. Một nơi hoang lương thế này, ban ngày có người đến cũng là chuyện hiếm, lẽ nào trong đêm tối không trăng mở mịt này lại có chuyện gì xảy ra bất ngờ hay sao? Một không khí kỳ dị bất ngờ ba trùm lên cả khu hoang phế, trực giác của quỷ lệ cũng cảm nhận được điều gì đó, hai hàng lông mày càng nhữ chặt hơn. Trận dạ phong cũng trở nên lạnh lẽo như âm phong từ cựu lũ địa phủ thổi về, thấu xương thấu cốt, chỉ là cái lạnh này không phải cái lạnh ngoài da thịt.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 Mà là vì toàn thân từ trên xuống dưới của kẻ này đều được một tờ hắc khí không ngừng chuyển động che phủ, khiến người ta khó có thể nhìn rõ chân diện mục của y. Quỷ lệ càng lúc càng thấy nghi hoặc, càng chú tâm quan sát người lạ hơn. Có điều sau khi kẻ này hạ thân xuống đất, y chẳng hề có bất kỳ một động tác nào, cứ chỉ đứng yên một chỗ, không hề động đậy một lúc thật lâu. Quỷ lệ đang mê hoặc không hiểu chuyện gì xảy ra, thì bóng đen kia bất chợt động đậy. Sau đó cờ hờ ơ mở chậm bước về phía trước. Quỷ lệ nhíu chặt mày, lạnh lùng quan sát bóng đen. Mắt thấy bóng đen kia giống chân lên bãi cỏ, cờ hờ ơ mở chậm đi qua những bức tường đổ nát. Ánh mắt quỷ lệ dính chặt lên người y y hề. cũng từ từ di động theo. Bóng đen dường như không có một mục tiêu nhất định, thoạt nhìn cứ như đi dạo một vòng vậy. Một lúc sau y y mới dưng bước, tựa hồn như đã phát hiện ra điệp gì đó vậy. Quỷ lệ thoáng động tâm. Vội vàng nhìn theo ánh mắt của đối phương, đột nhiên trong lòng như thắt lại, thì ra hắc nhân kia đang đứng trước thảo miếu đã ngội lạnh từ lâu. Hắc khí vẫn bao trùm chung quanh người lạ mặt, cờ hờ ơ mở chậm bước vào trong ngôi tiểu miếu, nhưng y không bước vào trong, mà chỉ đứng ngây người ra ở bên ngoài. Quỷ lệ nhìn từ phía sau, chỉ thấy đối phương chăm chú quan sát thảo miếu một lượn, đột nhiên nhấc tay lên, một tiếng rít lánh lót đột nhiên vang lên giữa bàn tay y Trong giây lát, chỉ thấy từ luồng hắc khí bao bọc quanh kẻ ấy phóng ra một tia nhỏ hóa thành một mũi tên đen phóng vút đi bay thẳng tới một cây cột đã bị tàn phá nặng nề bên trong miếu quỷ lệ đột nhiên thấy tay mình siết chặt lại thành nắm đấm tự bao giờ nhưng hắn vẫn nhẫn mại chờ đợi chấn định tâm tờ hờn lặng lẽ tiếp tục quan sát mùi hắc tiễn này mới nhìn đã biết uy lực cực lớn quả nhiên chỉ trong nháy mắt đã bắn vào cây cột đá hư hại chỉ nghe giờ ơm giờ ơm một tiếng Thạch trụ vốn đã bị thời gian tàn phá lập tức vỡ nát, đá vụn bay tung tóe, nhưng quái dị hơn đúng lúc ấy, nơi đó liền đột nhiên xuất hiện năm đạo u quang, âm khí tràn lan, rồi năm bóng ú hồn hiện ra. Nhất thời bốn bề âm khí đại thịnh, tiếng quỷ hú ma kêu vang lên ồ ồ, quỷ lệ lập tức hiểu ra, trên mặt thoáng hiện sắc giận. Thảm án năm xưa ở Thảo Miếu thôn, số người bị chết oan cũng đến hơn 200, nhiều người chết uổng như vậy, oán niệm tự nhiên không phải tờ ơ ở thường. Chỉ là nơi này ở ngay bên dưới Thanh Vân Môn, năm xưa lại được Thanh Vân Môn phái người xuống làm phép hóa giải bớt ma khí, giúp rất nhiều âm hồn không chịu rời khỏi dương gian đi luân hồi, coi như là một sự bồi thường cho thôn Thảo Miếu. Chỉ là không hiểu vì sao đến tận lúc này trong Thảo Miếu vẫn còn rất nhiều ưu hồn lợn vợn, chẳng trách mà những vùng xung quanh đây đã hoang phế nhiều năm nhưng vẫn có cỏ bùi mọc đờ ơ y, chỉ riêng có nơi này là không thấy một cọng cỏ hay gốc cây. Quỷ lệ đang nghĩ ngợi thì đã thấy quái nhân cơ hồ như căn bản không thèm để ý đến đám âm hồn đang nhen nhanh múa vớt kia mà ngược lại y chỉ cờ N khẽ vây tay một cái đám âm hồn lập tức biết ngay lợi hại tản ra phía ngoài nhưng đều giống như bị một sức mạnh vô hình kéo lại nở thân ảnh tờ HN bị kia trong nháy mắt những âm hồn đó đều từ từ bị hút vào làn hắc khí bao quanh y trong tiếng kêu gào thảm thiết không hiểu vì sao khi cảnh này lọt vào mắt Quỷ lệ trợn cảm thấy đầu mình nóng bừng bừng, huyết khí như sôi lên sùng sục, một cơn giận không tên dâng lên che mờ cả lý trí. Nơi này vốn là quê hương của hắn. Thảo miêu đó, vốn là nơi hắn chơi đùa. Quỷ lệ tung mình phóng vút ra. Bóng đen kia lập tức phát giác ra phía sau có chuyện dị thường, cấp tốc quay người lại, đến lúc y y nhìn rõ một người một khỉ đang lao tới là ai, thì liền ngây người ra trong giây lát. sau đó từ trong làn hắc khí mờ mịt chợt vang lên tiếng cười cổ quái thanh âm thấp tờ giờ ơ mở khẳng khó nghe vô cùng quỷ lệ rích lên ngươi là kẻ nào tại sao lại đến đây thu thập tâm hồn làm chuyện thương thiên hại lý ngươi không sợ báo ứng à. hắc khí bao quanh đối phương cuồn cuộn trào dâng rồi đột nhiên xoay trọn làm người y ỉa bút cao khỏi mặt đất quỷ lệ giật mình kinh hãi biết rõ người này tuy quái dị nhưng đạo hạnh tuyệt đối không phải tờ âm mở thường liền vội vàng ngưng tờ ở dưới bị không ngờ đấy chỉ là một hư chiều, chỉ thấy đối phương lắc mình một cái rồi quay người lướt đi quỷ lệ hư lạnh một tiếng không cờ nở trừ ngự không đuổi theo sát phía sau từ trên cao hắn thấy hướng đảo tẩu của kẻ kia là chạy về phía vùng sơn giã phía nam thành hà dương ở gn đó liền theo sát không rời hắn quyết tâm phải xem cho bằng được con người quái dị kia rốt cuộc là kẻ nào Còn về những gì đang đợi hắn phía trước, thì hắn hoàn toàn chưa nghĩ đến. Nhưng liệu đã có ai nghĩ về những chuyện ấy một cách nghiêm túc đâu chứ? Hơn nữa, cho dù hắn có nghiêm túc suy tính chuyện này, thì liệu Phỏng có tác dụng gì? Có lẽ, đây cũng giống như chuyện trong tương lai vậy, bất kể thế nào, là xấu hay tốt, thì cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó mà thôi. mươi 225, Hội Tu Bên trong nghĩa trang bỏ hoang, sau khi lục tuyết kỳ đột nhiên xuất hiện, bờ ơu không khí bông trở nên khác lạ chu nhất tiên nhíu mày cười gượng một tiếng thốt chẳng phải là lục nữ hiệp ở thanh vân sơn hay chăng sao cũng đến tụ tập ở nơi này lục tuyết kỳ liếc nhìn chu nhất tiên sau đó ánh mắt dùng lại trên mình tiểu bạch tiểu bạch mỉm cười sóng mắt lấp lánh cũng đang thăm dò nàng lục tuyết kỳ khẽ nhíu mày quay đầu lại nói với tiểu hoàn tiểu hoàn cô nương pháp bảo mà cô vừa nói đến có phải chính là do người cứu cô sử dụng không tiểu hoan gật đầu khẳng định không sai đúng là như vậy ta nhớ rất rõ mặt lục tuyết kỳ hiện vẽ băn khoăn dường như đang suy nghĩ điều gì nhưng nàng chẳng đợi lâu hỏi tiếp người đó hiện ở đâu cô mới nói đến một ma đầu nữa y ở nơi nào có thân phận gì cô có biết không trên mặt tiểu bạch đứng ở canh đó cũng lộ vẻ chú tâm tiểu hoan không nghĩ ngợi gì Đáp ngay, thân phận và lai lịch ma đầu đó tôi nhìn không ra, chỉ biết đạo hạnh của Y Y thật là cao sâu khó giỏ nhưng sau khi Y thì bắt bọn tôi, thì trói lại nhốt trong mấy cái quan tài u ám này, rồi biến mất, cứ vài ngày mới xuất hiện một chốc. Tôi nhớ hôm qua Y thì trở về một LN, sau đó không thấy nữa, có lẽ đợi vài ngày nữa Y thì mới trở lại. Lục tuyết kỳ à một tiếng, chân mày dường như nhữ lại thêm, nói, còn kẻ cứu các người thì sao? Tiểu Hoan chỉ về phía sau, đáp, ông ta nằm trong quan tài ở góc nhà kia. Lục Tuyết Kỳ giật mình kinh ngạc, Tiểu Bạch đứng bên cạnh cũng hơi biến sắc, bằng vào đạo hạnh của nàng, vừa rồi không phát giác bên trong quan tài chẳng còn ngờ có người khác. Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, thờ giờ giờ mở ngâm một lát, bước về phía căn nhỏ bỏ hoang u ám. Tiểu Hoan nhìn nàng, không nhịn được la hoảng, cẩn thận. Lục Tuyết Kỳ dừng chân lại, quay đầu nhìn Tiểu Hoan, mỉm cười. Gật đầu liền đó nàng định tờ hờ bước lên thềm đá phủ đờ ơ rêu phong. Thềm đá chỉ có vài bậc, mấy bước đã vượt qua, bóng tối bên trong căn nhà nhỏ vẫn như cũ, sự vật chỉ nhìn thấy mờ mờ. Ngoại trừ một điểm sáng le lói từ ngoài cửa chiếu vào, trên bức tường đổ nát này lại bị mới bị khoét ra một lỗ hồng lớn, nhờ thế khi tiểu bạch bước vào thì thấy sáng hơn một chút. Lục tuyết kỳ nhanh chóng phát hiện ra quan tài nằm trong góc nhà, đó chính là nơi tối tăm nhất. không có ánh sáng mờ mờ cảm nhận được là nơi âm khí thịnh nhất điều này khi vu yêu tiến vào căn nhà vừa phản ứng là cũng tìm ra được nguyên nhân bên trong lục tuyết kỳ hít thật sâu lúc này một thân đạo hạnh tu hành nhờ tư chất thông tuệ của nàng đạo pháp thả vân bổn môn cố nhiên là lộ hỏa tờ hờ ua lở thành ngày đó tại đờ âm -E ở -E y tây phương cùng quỷ lệ nhớ được quyển ba thiên thư dĩ nhiên cũng có lợi ích cực lớn đối với tu hành của nàng Chỉ là bình thường nàng rất cẩn trọng nên chẳng mấy người nhìn ra được đạo hạnh hiện giờ của nàng ra sao. Lúc này đứng trong căn nhà bỏ hoang tại Nghĩa Trang, lục tuyết kỳ bất giác nhướng mày, âm khí nơi này cực thịnh, vừa xa ý liệu của nàng, nhưng chỉ trong vòng vài thước, lúc nàng còn đứng ngoài căn nhà, chẳng cảm thấy gì cả. Rõ ràng là, nơi này đã có cao nhân dùng phép chấn hiểm, đem âm khí kịch liệt này, dồn lại khoảnh đất nơi đây. Chỉ bằng vào đạo hạnh này, thật chẳng thể xem thường. Với âm khí mãnh liệt như ở nơi này, một nghĩa trang thông thường tuyệt chẳng thể có, phải tạo ra pháp thuật chấn điểm quỷ dị này, thì người bị giam bên trong là ai đây? Lẽ nào mình đã đoán đúng? Lục tuyết Kỳ trong lúc bất chi bất giác, phát hiện lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, chỉ là nàng chẳng phải người phàm, tâm chí kiên nghị, trong lòng mặc dù nghi ngại, nhưng không lộ vẻ khiếp sợ. NG-M vận tờ H-N thông, ngưng tờ H-N dưới bị, từng bước, từng bước tiến đến. trong quan tài, Vu Yêu cùng Kẻ Mập mạp bên dưới lúc này đều nhìn thấy bóng trắng của Lục Tuyết Kỳ cờ hờ ôm mở chậm tiến đến. Kẻ Mập chẳng phản ứng gì, chỉ nhìn chăm chăm. Vu Yêu trong lòng rối loạn, không biết khi Lục Tuyết Kỳ đến rồi sẽ làm gì. Gã muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, nhưng trong thời điểm hiện tại, không biết gã nghĩ bao nhiêu cách, thử bao nhiêu dị thuật độc đáo, nhưng dưới sự cấm chế kỳ dị tạo ra trên quan tài này, có vẻ như chính là khắc tinh của gã. làm cho khí mạch toàn thân ga khóa chặt chẳng thể động đậy nửa phần khí lực cũng vẫn không lên vu yêu trong lòng kêu khổ không dứt trong lúc vô kế khả thi chỉ còn biết không ngừng than xui xẻo lục tuyết kỳ từ từ tiếp cận cỗ quan tài tờ hn bí ấy đến gn mới thấy có vẻ như là cỗ quan tài gỗ bình thường chẳng có gì lạ nét cẩn trọng và hơi ngạc nhiên ở giữa đôi chân mày của nàng càng lúc càng rõ quan tài gỗ này hiển nhiên chẳng phải là tuyệt thế trí bảo gì Nhìn vào chất gỗ, tối đa chỉ loại gỗ trung bình, lại mục nát quá nửa, tự nhiên cũng không phải là quan tài phát ra âm khí mạnh liệt như thế này. Nhưng bằng cảm giác linh mẫn của nàng, ở GN như vậy, liền phát hiện ở trong quan tài đúng là có hai người, chỉ là xung quanh hai người này bị bao bọc bởi một VNZ âm khí mờ mờ tỏ tỏ, trói chặt toàn thân họ lại. Với VNZ âm khí này, dù thân ở ngoài ba thước, Nhưng Lục Tuyết Kỳ đã cảm giác khí huyết trong người dường như sôi lên, cảm giác băng lương bỗng chuyển tới. Cuối cùng là yêu thuật gì, hoặc là yêu khí chưa từng nghe nói tờ ỉ khi nào, lại có phát lực đáng sợ đến thế. Lục Tuyết Kỳ áp chế sự kinh ngạc trong lòng, đồng thời chấn định tâm tờ HL, đem khí tức chạy loạn trong người ép xuống, cẩn thận thăm dò quan tải gỗ một LN nữa, rồi cờ mở HM chậm đưa tay về phía nó. Nơi cửa căn nhà, thân hình tiểu bạch thoáng xuất hiện. Nàng tựa vào khung cửa, thờ hờ ơn lờ tỉnh thoải mái, nhưng cặp mắt lại chăm chú nhìn động tác của Lục Tuyết Kỳ. Với đạo hạnh của nàng, vào lúc giải cứu ba người Chu Nhất Tiên đã sớm phát hiện điểm kỳ dị của cỗ quan tài đó, để chế trụ mấy người Chu Nhất Tiên, chẳng qua chỉ cờ ơn lờ thuật pháp thông thường là được, nhưng quan tài trong góc ấy lại ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, thậm chí đến nàng cũng không dám thử. Trong lúc do dự, nàng cứu ban người Chu Nhất Tiên trước, nhưng đối với quan tài ấy vẫn chưa dám khinh cử vọng động. Lúc này thấy lục tuyết kỳ đứng trước quan tài ấy, tiểu bạch tự nhiên phải chú tâm quan sát, hơn hoặc khu tài đang giam giữ vui yêu, chính là kẻ nàng muốn có, vì vậy bất giác toàn thân trở nên tập trung. Ở đầu bên kia, chu nhất tiên, tiểu hoàn và giã cẩu đạo nhân ba người tự hồ cũng không nén được lòng hiếu kỳ thúc đẩy, giờ nở giờ nở chuyển đến lỗ hổng lớn bên ngoài, nhìn vào bên trong căn nhà. Trong ngoài nghĩa trang, Đột nhiên biến thành yên ắng, vợ U không bất giác trở nên quỷ dị, mọi người im thích, đều chăm chú nhìn động tác của lục tuyết kỷ, không dám phân tâm. Từ chân trời xa tít, phóng lên một đạo hắc khí mở mở xoay tít trên không, một nhân ảnh khác tựa hồ bám đuổi không rời, lượn qua, lượn lại trên không, nhưng chẳng ai chú ý đến. Giữa bóng tối, thân ảnh màu trắng nhẹ nhẹ lay động, cánh tay mềm mại trắng muốt của lục tuyết kỷ cờ hờ hơ mở chậm đặt trên nắp quan tài gỗ, dường như cùng lúc động tác vốn vô thanh vô tức, nhưng từ trong quan tài bỗng truyền ra một tiếng vang tuy không lớn nhưng trong trẻo vô cùng, nghe giống như cọc gỗ nào đó nứt ra. Lục Tuyết Kỳ biến sắc, cánh tay chạm vào nắp gỗ nhanh chóng thu về. Đúng lúc tay nàng mới cất lên, một đạo hắc khí mãnh liệt từ nơi tay nàng vừa tiếp xúc phụ lên, cùng với tiếng xì xì không dứt như ngọn lửa ma bùng lên từ khoảng đất ấy. Vu Yêu đang bị giam giữ trong quan tài cảm thấy lạnh người. Đạo pháp gã tu tập cỡ với yêu lực cấm chế này có vài phần tương tự, nhưng uy lực không thể so sánh, chỉ thấy ngọn lửa đen vô sắc ấy chớp bùng chớp tắt, trong lòng gã không khỏi chấn động. Bị ngọn lửa đen ấy thiêu phải cơ thể thì hậu quả ra sao, gã cũng ít nhiều đoán được, nhưng hắn không nghĩ ra vì sao lúc bản thân tiến gần Quan Tài, cấm chế quỷ dị hung ngoan này không tác động với mình, nhưng khi Lục Tuyết Kỳ đến lại nhạy như thế. Trong lúc lòng gã bối rối, không kiến giả được gã bổng lại có cảm thấy gì đó nhìn xuống dưới chính kẻ mập mạp tờ hờ bí ở dưới thân mình lúc này bổng như cùng với sự phát động của pháp thuật trấn hiểm cũng có biến hóa khác lạ một đạo âm khí mãnh liệt xuất hiện mạnh hơn đợt khí chợt có chợt không vừa rồi gấp nhiều lần. nhanh chóng lớp lớp bao quanh thân thể bọn họ trong quan tài vu yêu chỉ cảm giác trong đầu vang lên một tiếng lớn phảng phất như trống rỗng vô số khí tức âm độc lạnh lẽo như độc xà cùng lúc xâm nhập cơ thể gã Ảo ạt chế trụ toàn thân, thống khổ vô cùng, gã bổng như muốn kêu mà kêu không thành tiếng, chỉ trong một thoáng thời gian, cảm giác như sống không bằng chết. Cố âm khí này bắt nguồn từ chính trong cơ thể kẻ mập mạp tờ hở ơn nở bí phát ra. Lục tuyết kỳ dán mắt vào dấu tay đen xì, sắc mặt hơi trắng ra, tiểu bạch đứng xa phía sau lưng nàng, cũng từ từ thẳng người, thôi dựa vào khung cửa, trên mặt hiện ra tờ hở ơn nở sắc ngưng trọng. Chính vào lúc này. lục tuyết kỳ đột nhiên cảm thấy điều gì khẽ dùng mình tờ hờ ơ nờ tỉnh đại biến nhưng không lùi lại chút nào chỉ thấy nàng không do dự thò tay ra phía sau xô một tiếng như long ngâm hào quang mở mở hiện ra ánh sáng xanh tỏa ra bốn phía lập tức chiếu sáng căn nhà tối tăm này thiên gia rời khỏi vỏ trong ánh sáng rực rỡ trường kiếm như nước cao thu phản chiếu gương mặt tựa tuyết xương của lục tuyết kỳ kiếm quang rào rạt ở giữa không trung như mặt hồ thu gợn sóng lan tan Từ từ tụ lại, trong không gian biến thành vô số kiếm quang hư ảnh, chém về phía cố quan tài. Nói là chém, nhưng phảng phất như có uy thế khai sơn phá thạch, khi kiếm quang đến GN, trong cố quan tài tờ HN bí tựa hồ cũng ó cảm giác bị uy hiếp, thanh âm rào rạo khe khẽ phát ra. Một đạo hắc khí bổng từ trong quan tài bay ra, như một thực thể, lập tức đỡ lấy thiên gia tờ HN kiếm giữa không trung, lục tuyết kỳ sắc mặt hơi biến, thét lên một tiếng. thân hình đột nhiên bay thẳng lên không bạch tí phấp phới như tiên nữ ba thước xung quanh nơi nàng vừa đứng chỉ nghe thấy tiếng xì xì văng lên cả một khoảng không gian ấy bỗng bị một đạo hắc khí chẳng biết đến từ bao giờ thiêu cháy xém mùi hôi thối bao trùm căn nhà nhỏ lục tuyết kỳ ở giữa chừng không nhưng tuyệt không hoảng loạn thiên gia tờ hở nở kiếm lấp lánh lam quang lượn một vòng nhỏ rồi hạ xuống lúc này chung quanh quan tài đã toàn là âm khí đen kịt mịt mù như mây Cũng không biết âm khí này nhanh chóng trào ra như thế nào, chỉ thấy giờ đây bên trên làm quang như điện, ánh sáng thiên gia lấp lánh hạ xuống, bên dưới hắc khí cũng không phải yếu, như có người vô hình chỉ huy, ngưng tụ bốn mặt quanh quẩn tài, như một bức tường đèn cản trước mặt thiên gia. Nhìn tờ nở kiếm và hắc khí giao tranh trong nháy mắt, thiên gia tờ nở kiếm vừa mới đâm vào hắc khí, đồng như gặp lò xo cả người lục tuyết kỳ đột nhiên nhẹ như lông vũ, tà tà bay bổng về phía sau. Ngay sau khi thân hình nàng bốc lên, tay nàng đổng đưa ra như đao, thoáng chốc trong mắt thoáng qua ánh vàng phân phớt, chớp lên rồi tát, nhưng lòng bàn tay lại xuất hiện một đạo thanh quang, chính là thanh vân môn thái cực huyền thanh đạo chính tông, từ bên hông hắc khí đánh tới. Bình! Hắc khí đột nhiên xáo động, liền đó vài âm thanh tờ giờ âm mở tờ giờ âm mở vang lên, như vật gì đó vừa gãy. Tiểu bạch đứng bên cửa sổ khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Nhưng ở đầu bên kia... Chu nhất tiên đứng cạnh tiểu hoàn và Dã cẩu đạo nhân đồng như mày, tựa hồ nhìn ra việc gì kỳ lạ, trong mắt lộ vẻ kính nghĩ bất định, rồi chìm vào suy tưởng. Bị lục tuyết kỳ đột nhiên đánh trúng, cố hắc khí ấy tựa hồ bất ngờ, phẫn nộ, liền chuyển thủ thành công, một mảng đen dày đặc như một đám mây đen nhắm thẳng bóng trắng bên kia phong đến. Lục tuyết kỳ bỗng dừng lại giữa trưng không, gió thổi qua mặt, tóc phấp phới bay, chẳng chút do dự. chỉ thấy bóng người như bị vô hình đại lực kéo xuống bóng bay vọt lên ơ mờ một tiếng thân hình nàng so với tình cảnh thật không phù hợp cả mái ngói tòa nhà hoang trong nghĩa trang chớp mắt bị xé ra đoạn cây mảng gỗ lộp độp rơi xuống đuôi bốc mịt mù chỉ có bóng trắng ấy lại như áng mây nhẹ nhàng bay thẳng lên trên dưới ánh sao đêm thật tiêu sái tuyệt tờ giờ ân hắc khí miễn cưỡng đuổi theo được một trượng thì có vẻ hết sức một ngọn gió đêm lồng lộng thổi qua Thoáng chốc đã xua tan đi hắc khí. Thân hình lục tuyết kỳ khe dừng lại giữa tờ ng không, têu khẽ một tiếng, rồi phóng xuống tòa nhà nhỏ. Lúc này tiểu bạch đã nhảy ra khỏi khung cửa, khoanh tay đứng nhìn từ xa, chỉ ba người bọn Chu Nhất tiên tỏ vẻ khổ sở tránh né vô số mảnh gỗ đổng nhiên từ trên trời rơi xuống. Trong lúc hỗn loạn này, thân người lục tuyết kỳ đã lao lại vào căn nhà ấy, chỉ nghe nàng kêu lên một tiếng lành lót, trước mắt trong tiểu ốc lam quang rực rỡ. Vô số đồ đạc được đới tung ra, lát sau, trong căn phòng đống phát ra tiếng động lớn, ẩn nước vang lên tiếng hô vừa mừng vừa ngạc nhiên của lục tuyết kỳ. Điền sư thúc, quả nhiên là người. Mấy người Chu nhất tiên ở phía xa, nhận ra rằng mình không còn bị những mảnh vỡ rơi phải nữa, lúc này mới quay lại nhìn, chỉ thấy sự hỗn loạn cùng cực trong căn phòng giờ đây đã dở ân nở dở ân nở lắng xuống, chốc lát, hào quang màu làm chói mắt cũng biến đi, sau đó từ trong cửa. xuất hiện một bóng người. Người này không phải Lục Tuyết Kỳ, là một nhân vật tờ hở ẩn bí, toàn thân mặc đồ đen, mặt cũng bị che lại, nhìn không rõ dung mạo. Ba người chu nhất tiên không biết kẻ này, nhưng Tiểu Bạch thì háng rộng một tiếng, không hiểu nàng di động thế nào. Người bổng xuất hiện ngay tại nơi Vu Yêu định bước tới, đứng chắn ngang đường. Vu Yêu liếc nhìn Tiểu Bạch, cười khổ một tiếng, dừng chân lại. Lát sau, tiếng chân trong nhà vọng ra, liền đó có hai người xuất hiện trước cửa. chính là lục tuyết kỳ dịu một kẻ mập mạp dung nhan tiểu thụy, cờ hờ ơ mờ chậm bức ra. Mấy người tiểu hoàn nhìn với vẻ quan tâm, kẻ mập mạp ấy chính là người hôm ấy đã cứu họ một mạng dưới tay tên ma đầu, chỉ là nhìn thoáng qua, sau khi bị giam trong quan tài nhiều ngày, chẳng hiểu vì sao, nhìn thể hình kẻ mập mạp lại có vẻ to béo hơn một chút. Lục tuyết kỳ đỡ kẻ mập mạp này, dịu lão ngồi xuống bậc đá trước cửa nhà, tờ giờ ơ mờ giọng hỏi, điền sư thúc. người không sao chứ những người có mặt nghe câu nói đó của nàng ai cũng thoáng ngạc nhiên thân phận lục tuyết kỳ, họ tự nhiên đều biết nhưng nghe nàng xưng hô với kẻ mập mạc ấy không ngờ cũng là môn hạ thanh vân lại còn có vẻ là trưởng lao bối phận không thấp. kẻ mập mạp ấy chính là thủ tọa đại trúc phong mấy ngày trước biến mất một cách tờ hờ ân bí cùng với trưởng môn đạo huyền chân nhân điền bất dịch điền bất dịch nhìn lục tuyết kỷ khẽ gật đầu nhưng chẳng nói gì Lục Tuyết Kỳ thông minh như vậy, lập tức hiểu ý, cũng không nói thêm, chỉ là không hiểu vì sao, tim nàng đập loạn, cảm giác khẩn trương lúc đầu ấy, bây giờ càng mạnh mẽ hơn. Điên bất dịch ở nơi này, nhưng mà kẻ còn quan trọng hơn kia giờ ở. Nơi đâu? Không biết có phải tên ma đầu mà mấy người tiểu hoàn nhắc đến chăng? Trong lòng Lục Tuyết Kỳ thoáng qua một ý nghĩ, chẳng hiểu tại sao, trên lưng có một cảm giác đau nhói như bị gai đâm. Vu yêu đứng bên cạnh. Mục quang dừng lại trên người điền bất dịch, chăm chú nhìn kẻ mập mạp ấy. Đây là lờ đầu tiên gã thấy dung mạo điền bất dịch, trong mắt gã có một nét kỳ dị thoáng qua. Nhưng gã không có thời gian dánh để quan sát người khác, chốc lát giọng nói của tiểu bạch đã vang lên bên thai gã. Thứ ta cờ ơn ở đâu? Long vu yêu tờ giờ ơ xuống, gã cười khổ một tiếng, quay người đứng đối diện với tiểu bạch gượng cười nói, ta đã nói với ngươi rồi. Tiểu bạch phi một tiếng, nói. Nam cương ngàn dặm xa xôi, đừng nói ta lại tin câu nói của ngươi, ai cũng biết lời này là thật hay không, ta khuyên ngươi một điều, thật thả giao vật đó ra đi. Vu yêu tờ giờ ơ mở ngâm một lát, sắc mặt gã lộ vẻ do dự, người ngoài không thấy được tờ hờ ơ nở tình của gã, nhưng có thể nhìn ra gã đang suy nghĩ gì đó. Tiểu Bạch có vẻ hơi nóng lòng, nói, ta là loại người gì, ngươi chẳng phải là không biết, không giống lao quỷ ấy ở phần hương quốc. hồi đó khi chủ nhân của ngươi còn chẳng phải cũng đáp ứng giao cho ta thứ ấy sao vu yêu khẽ gật đầu tựa hồ bị mấy câu nói của tiểu bạch làm động lòng gã cờ hờ ơ mờ chậm bước đến bên tiểu bạch nhẹ giọng nói vài lời tiểu bạch đột nhiên nhíu mày hỏi thật à vu yêu lạt giọng nói ngươi cũng không phải lờ ơ lờ đầu tiếp xúc với vu pháp vu tộc xa xưa có vài nghi thức cấm kỵ ngươi ít nhiều cũng biết mà tiểu bạch tờ giờ ơ mờ ngâm một lát khẽ gật đầu đáp được ta tạm tin ngươi nếu ngươi gạt ta không sớm thì muộn ta cũng tìm ra ngươi xem ngươi lúc đó thế nào vu yêu cười khổ một tiếng lắc lắc đầu tiểu bạch quay lại nhìn những kẻ khác cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người lục tuyết kỳ cùng lúc lục tuyết kỳ cũng nhìn nàng tiểu bạch đổng mỉm cười góc giữa chân mày ẩn hiện nét hấp dẫn kỳ lạ nhưng không có vẻ gì dâm đãng mà càng làm tăng vẻ mỹ lệ cười nói lục cô nương chúng ta lâu rồi không gặp Lục tuyết kỳ không lộ chút biểu tình, chỉ lạnh lùng gật đầu. Vẻ cười trên khỏe miệng tiểu bạch càng rạng rỡ nàng hỏi, không biết GN ở đây có gặp hắn không? Lục tuyết kỳ khe như mày, háng giọng một tiếng, thờ HN sắc trở nên lạnh lùng. Tiểu bạch nhìn thờ HN tình của nàng, đồng thôi cười sau đó khẽ lắc đầu quay đi, xài bước nhanh chóng biến mất khỏi Tờ M mở mắt mọi người.